t r giờ phút này mấy chục tầm pháp trận bao phủ thứ phương một chút cường đại thân ảnh ở trên vòm trời tuần sát đại điệu bên trên cũng có âm sai ẩn hiện khẩn trương không khí di tán tại mỗi một tấp trong không khí giang thần chạy đến thời điểm chu thái cái thứ nhất phóng lên tận trời hắn một thân khí thế lộ ra ngoài thất gia i uy áp mạnh mẽ phô thiên cái địa đối với người tới đưa ra cảnh cáo thấy là giang thần về sau vội vàng vừa thu lại trên mặt có tái nhợt chi xác hiện lộ ra quá tốt rồi thần vương ngươi rốt cục trở về vị này mặt đại sơn thần ngữ khí suy yếu vừa rồi rõ ràng là đang dáng chống đỡ cương địch bực kích tiểu thần vương bị thương nặng đây là một trận cục không biết là nhằm vào ngươi vẫn là luân hồi vương chúng ta không dám nói cho ngươi sợ rơi vào cái bẫy đi chúng ta về trước địa thành hắn nhìn xem chung q u n h cẩn thận nói giang thần một mực tóc mày hai người rơi vào địa thành bên trong hắn thấy được không thiếu thương binh thái sơn vương lao thiên sư bình đăng vương còn có một số người không có ở đây cũng may chu thái ngay cả vội mở miệng thương thế nhẹ đơn giản xử lý sau liền đi sân huấn luyện lần này tập kích để tất cả mọi người đều có cảm giác nguy cơ giang thần lại liếc mắt nhìn bên cạnh một gian mật thất bên trong giang tiểu thần khí tức mặc dù suy yếu nhưng không có nguy hiểm tính mạng về phần thiết trụ giờ phút này đang h u ấ n luyện trên sân ra sức chỉ huy một đám cựu châu trí cường rõ ràng cũng không có sự tình hắn lúc này mới hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì chu thái tổ chức một cái n ô n ữ ngươi đi không lâu sau có tin tức chuyển đến Hải n g o từ trên mặt nạ của hắn ta nhận ra là tu la môn chủ hắn từng bị luân hồi vương trọng thương vẫn là bỏ chạy thánh hồn giáo mới nhặt được một cái mạng không biết là dựa vào cái gì bước vào bắt dai tiểu thần vương lại ngăn cản đi lên thế nhưng là lại một bóng người đánh tới ta biết người này tại đạo suy niên đại hắn được xưng đồ đao là một cái nhân vật rất khủng bố thanh danh chỉ so với đại kiếm tu kém một đường tiểu thần vương vốn là một cây chẳng chống vững nhà hắn còn muốn ra tay cứu chúng ta lại bị hai người mượn cơ hội trọng thương ta chỉ có thể dựa vào sông núi địa mạch chi thế kiên trì xuất thủ cộng thêm lệnh lang trợ r ú t cướp đi đối phương đao mới có thể kéo dài một thời ba khác sau đó một chút dấu đầu lộ diện thất giai trí cường cũng xuất thủ ý đồ đồ sát ta cựu châu các cường giả nếu không phải lệnh lang từ đó hòa giải không ngừng cướp đi đối phương binh khí lần này khả năng liền thật nguy hiểm chu thái vẹn vẹn chỉ là nhớ lại đến thái dương đều toát ra một tầng mồ hôi miệng cảnh tượng lúc đó không phải hung hiểm hai chữ có thể hình d u n g ba tôn bát giai trí cường tập kích cái này hoàn toàn là tuyệt cảnh hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng dù vậy chúng ta vẫn như cũng là liên tục bại lui liền chạy trốn đều làm không được có nhân vật tuyệt thế bố trí xuống phát t r ư ợ phong tỏa tư phương về sau mục đích của bọn hắn tựa hồ đã đến dựa theo ngành tình báo tin tức lúc ấy luân hồi vương đang đổi u hướng cựu châu trên đường tao nộ không biết tên nhân vật tập kích cùng một thời gian vị kia đồ đao mở miệng yêu cầu lệnh lang về còn vũ khí của bọn hắn li tất cả chúng ta mới nhận được một cái mạng nhưng luân hồi hắn chu thái nói đến đây mặt lộ vẻ buồn sắc nghe nói không rõ sống chết hắn cũng là sợ giang thần biết được tin tức về sau nóng lòng chạy về lọt vào giống như luân hồi vương mai phục cái này mới không có viễn trình thông chi giang thần nghe xong liền hiểu đây là một cái nhằm vào luân hồi vương cục sinh sách sức hấp dẫn quả nhiên to lớn để ba tên bắt giai trí cường đều c à n nguyện đến làm mùi dụ càng kinh khủng hơn nữa nhân vật t u y ệ thế t tại ven đường bố cục tập sát thánh hồn giáo tu la môn còn có một cái gọi là đồ đao bắt giai lão cổ đồng ha ha lao tiền bối nhóm thật sự là nghịch ngầm thừa dịp ta không đăng khi dễ tiểu bối giang thần sắc mặt bình tĩnh d ư ớ i phản phất t ẩ n chứa kinh đào hải lãng chu thái ra mặt hung hăng lắc một cái thần vương tuyệt đối không thể xúc động đây chính là ba vị bắt i a i với lại có thể điều động nhiều như vậy nhân vật t u y ệ thế t người sau lưng càng là khó có thể tưởng tượng thiên đạo sẽ giang thần nói ra một cái tên chu thái toàn thân cứng đ ở cái này là một đám tại luân hồi giả láo cổ đồng ở giữa cũng bị coi là cầm kỵ không thể nói về tồn tại không không hẳn không phải là hắn liền vội vàng lắc đầu thiên đạo sẽ vượt khỏi trần gian nổi danh đạm bạc hết thảy chỉ cần không phát sinh cũng có khả năng dẫn đến thiên đạo sụp đổ sự tình bọn hắn xưa nay sẽ không cùng từng cái thời đại sinh ra loại lick bước mắc có đúng không nếu như là sinh s ẽ đâu giang thần câu nói này để chu thái trên mặt hết t h ể biểu lộ đều biến mất kéo dài thở dài bên trong mang theo bất đắc dĩ thần vương lao phu biết ngươi thông minh cái gì đều không thể gạt được ngươi có thể thật không được a chọc đám người này xảy ra đại sự bây giờ đã không có người chết liền làm chuyện này đi qua đ ố i cựu châu mới là tốt nhất kết quả giang thần không tiếp tục mở miệng hắn hiểu được chu thái ý nghĩ kỳ thật không có sai từ thiên đạo sẽ tôn chỉ đến xem bọn họ đích x á c là không muốn tại thời đại bên trong lưu lại vết tích mỗi lần xuất thủ cũng là ẩn cư phía sau màn giả bộ như cái gì cũng không biết cựu châu mới có thể tránh miễn càng nhiều thai kiếp nhưng hắn cũng không tính làm như vậy vẫn muốn tránh cho thai kiếp sẽ chỉ vận rủi không ngừng chỉ có coi ngươi thành vì người khác thai kiếp mới có thể nhìn thấy đối thủ đáp ứng không xuể t h ẳ n g tướng đồng thời giang thần đối thiên đạo sẽ vẫn có một ít hiểu rõ bọn hắn cũng không có trong truyền thuyết như vậy đảm bạc thiết trụ liền từng đề cập với hắn cùng qua tôi t thấy chứng một vị thiên đạo trong hội người thế ngoại vì dòng sông tế quỷ nhất mạch một kiện trí bảo xuất thủ cùng ngay lúc đó thiên hạ tu hành môn phái trung chủ hoàng đạo nhân đại chiến một trận bị thua sau còn muốn bóp chết nó cho hà rợn cái này cũng chẳng qua là một đám đứng tại chỗ cao quan sát chúng sinh như xem sâu kiến lao già thôi á o cho tư ta một liệu chuẩn bị cùng lần trước cái kia hủy đi ta cựu châu một tòa chứ danh tiên sơn lao giả xem bọn hắn có hay không thân quyến tử đệ tại thế chu thái n g ẩ n ngơ ngươi cái này cũng không giống là muốn bỏ qua chuyện này a cái này không bày rõ ra muốn đi giết đối phương cả nhà sao thần vương ngươi muốn những tài liệu này a đơn thuần hiếu kỳ chu thái còn muốn nói gì liền thấy phía trước chính đi ra phòng hợp đại môn giang thần dưỡng bước nghiêng đầu hướng mình t r ô n g lại cái kia nhìn thoáng qua dư quan g bên trong lộ ra một cỗ khó tạ hàn ý trong nháy mắt hắn cái gì cũng, cũng không nói ra được cổ phẳng phất bị thứ gì cả chết, thân thể trong nháy mắt cứng gắc huyết dịch đều mắt ấu、là. Ta sẽ toàn Trước Thánh Tựa. thần một Địa Giang hóa đan sẽ Giáo, càng. chuẩn Hồn Ngục Cảnh tượng. Giang thần cường hóa một nhóm bộ bị dược, kỹ luân i người n thương, h thảo, cho đám người chưa đám a s đó đưa đầu. cầm chu cứu thái nghiên liệu, u tới tư liệu, nghiên cứu bắt l hồi vương hắn không thế nào lo lắng tất cả mọi người đều coi là luân hồi vương thực lực giống yêu nhiệt g đồng dạng tăng lên là bởi vì sinh sách chỉ có hắn mới biết được đối phương là tại thời khắc sinh tử tìm về bản thân kỳ thật người hưu tâm có lẽ cũng có thể đoán ra chút gì tỷ như lúc trước luân hồi vương vốn có thất giai thực lực về sau liên không kịp chờ đợi tập kích tu la môn cái này kỳ thật rất không hợp với lẽ t h ư ờ n g dù là trước đây không lâu tu la môn chủ liên hợp thánh hồn giáo chủ truy sát hắn một đường hắn c h í ít hẳn là dựa vào sinh sách tăng lên tới tám chín giai thực lực mới đi báo thủ dạng này cũng không trở thành bị thánh hồn giáo quỷ thủ trọng thương sau đó lại bị một đám cường giả bỏ mạng truy sát thậm chí còn bị bức phải giả chết một lần trên thực tế luân hồi vương cũng không phải là tại một mực bằng bệnh mà là không ngừng chủ động đưa mình vào từ địa bao quát đằng sau một chút hành tung bại lộ cũng là như thế nhìn qua là ngoài ý mớn kỳ thực đều là tỉ mỉ bày ra người khác có lẽ nhìn không ra giang thần lại nhất thanh nhị sở không phải hắn mưu trí gần giống yêu quái mà là luân hồi vương tử vừa mới bắt đầu liền không giữ lại chút nào đem bí mật lớn nhất chia sẻ cho hắn ngoài ra dựa theo nhị lăng lần này truyền về tin tức thái bình dương bên trên lưu lại chiến đấu vết tích bên trong có hơn hai mươi loại không giống nhau vô thượng kiếm ý chiến đấu không phải bán hàng đem mình mỗi một chiêu đều muốn lộ ra đến cho đối thủ nhìn xem chân chính tuyệt mệnh chấm giết nhiều lắm là hai ba loại sức mạnh lưu lại một chiêu thăm dò một chiêu toàn lực công sát cùng cuối cùng tiêu hao rất lớn vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển c ô n kỵ thủ đoạn theo giang thần luân hồi vương đây rõ ràng là đang hắn thậm chí đã suy đoán ra chuyện này đại khái mạch lạc giấu kín một chỗ chính đang tự hỏi làm như thế nào hợp lý bại lộ mình luân hồi vương đột nhiên nghe được đi ngang qua kỳ nhân tận lực tại tàn một tin tức cựu châu bị tấn công ba tôn bắt giai đến cố ra tay hắn lập tức minh bạch đây là một cái bẫy lại lựa chọn chủ động nhảy vào nhưng mà ra tay người thực lực không có hắn tưởng tượng c ư ờ n g đại không thể để cho hắn sinh ra chân chính nguy cơ sinh tử thế là hắn chỉ có thể thở dài một tiếng miễn cưỡng cầm đối phương luyện một chút kiếm về phần cựu châu an nguy luân hồi vương minh bạch chỉ cần mình hiện thân đối phương liền sẽ không tái từ đấu dù sao cựu châu không phải chỉ có hắn một cái đại c ò nhưng có một cái một t ầ n v ơ kẻ tập kích tập thật mà u liều lĩnh, sẽ chỉ ngã được rất thảm. Bất quá Luân muốn ố n lĩnh, ngã nhìn như vậy tới,、luân、hồi chỉ thảm. sẽ được bước rất Bất vậy v o cựu giai vương bây giờ bây có lẽ đã là ẽ đã l b ắ trí dai dai kiểu đình phong. Nhưng mà kiểu dai là t cường một đạo khắc hàm một khi bước vào cái kia chính là một cái mới tinh thực lực cảnh giới chín giới bậc chưa từng nghe nói qua có người có thể nghịch phạt cựu giai cho dù là một chút thiếu niên nói chủ cấp nhân vật cũng là làm không được điều này sẽ đưa đến luân hồi vương hiện tại xấu hổ tình cảnh không gặp kiểu i a i hắn c ù n g cấp vô địch không cách nào trải qua sinh tử gặp gỡ kiểu i a i liền là trực tiếp chết hắn thẻ vào một cái bình cảnh giang thần lắc đầu không nghĩ nhiều nữa đối phương ngày đó đã quyết định lấy đi sinh sách đi mở ra trận này sinh tử kiếp khó nói không chừng cũng dự đoán đến loại tình huống này tương lai như thế nào chỉ có thể dựa mắt m à đ ợ i hắn bây giờ có thể làm liền là thanh toán địch thủ cảng cựu châu chi uy làm cho tất cả mọi người minh bạch không nên động thổ trên đầu t h á i t u ế chỉ có dạng này tiếp xuống mới có thể đem tất cả tinh lực đầu nhập vào ứng đối cấm khu đi lên nếu không ba ngày hai đầu có người đối cựu châu lên ý nghĩ ngay cả giang thần cũng sẽ mệt mỏi chớ nói chi là cựu châu còn lại cường giả nửa ngày sau mấy bóng người từ địa thành đi ra trên mặt biển trời ưu ám ngay cả giữa t r ư a mãnh liệt nhất ánh nắng đều không chiếu vào được mảy may ám châm sắc trời dưới từng tòa hải đảo bị tụ lại ở đây tạo thành một phương cổ lão bắt quái ông trợn quái vị dối loạn còn thỉnh thoảng biên động cho dù trận pháp đại sư tới cũng khó có thể tìm tới sinh môn lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đây trên mặt đều là hờ hững giang thần chu thái giang tiểu thần thiết trụ nhị lăng đường y ỉ bình đàm vương lao thiên sư thái sơn vương lần trước một đám cường giả liều chết từ thanh khâu mang ra bảo vật tẩm bổ dưới nhị lăng đường ý lìa đã bước vào thất giai bình đăng vương lão thiên sư thái sơn vương cũng đi vào lục giai về phần giang tiểu thần lần này bị thương nặng về sau vốn muốn mượn cơ tìm kiếm đột phá lại chưa có thể làm được chỉ là đem một chút mới cướp đòn nói lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu chỉ là như thế khí tức của hắn liền đi tới bát giai đình phong thậm chí giang thần cảm giác hắn ẩn ẩn so với chính mình âm s á t thống tĩnh đều còn phải mạnh hơn một đường âm sắt thống lĩnh đã là bát giai cực hạn điều này nói rõ giang tiểu thần có lẽ siêu Việt bát nhưng bởi vì hắn đạo thực sự quá đặc thù gần trăm đầu đạo khác nhau không phải dễ dàng như vậy đột phá cho nên không thể đi vào kiểu dai một khi hắn tất cả đạo đều đột phá đến tạm giai thực lực của hắn sợ rằng sẽ sẽ nhảy lên trở thành kiểu giai bên trong gần như vô địch tồn tại trong đạo trí cường đây tuyệt đối là tu hành trong lịch sử t i ề n vô cổ nhân hậu vô lai g i ả n g lịch thiên yêu nghiệt đương nhiên đạo quá nhiều không nhất định hoàn toàn là chuyện tốt giang tiểu thần bây giờ nghĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới cần có tài nguyên là một cái thiên văn số tự với lại kiến thức cường giả càng nhiều hắn đạo càng nhiều đột phá lại sẽ trở nên càng gian nan đồng thời chiến lực cũng sẽ càng mạnh hắn đi lên một đầu cùng còn lại người hoàn toàn khác biệt con đường thực lực không cách nào lại riêng lấy cảnh giới để cân nhắc giang thần nhìn thoáng qua phía trước b ắ t và ông trận cảm giác khá quen lại một lần nghĩ mình giống như từng từ cái nào đó l u ô n hồi giá trong miệng ép hỏi ra á minh m tổng bộ phòng vệ bản vẽ bây giờ á minh m bị thánh hồn giáo tiếp nhận lại không có thay đổi phòng thủ đ ạ i trận hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì khoe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên một chút đại phái đều sẽ lưu có một ít át chủ bài thủ đoạn tại muốn hủy diệt thời khắc đưa tiến đệ từ tinh anh lưu xuống hạt giống h ã từ chu thái thu thập trong tư liệu tự nhiên cũng nhìn qua năm đó tu la môn thánh hồn giáo, đã từng lấy phương thức như vậy từ một chút diệt giáo thai hương bên trong kéo dài hơi tàn tổn tục xuống dưới nhưng hôm nay bọn hắn không có loại cơ hội này giang thần một tay địa nguyên châu một tay âm thần chủ ý ám trầm màn trời dưới âm sát quân đoàn vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn phía sau m ấ y người cảm thụ được sau l ư n g đột nhiên â m lãnh sửng sốt một chút l à m quay đầu lại nhìn thấy cái kia vô biên vô tận âm binh bọn hắn đồng loạt hô hấp trì trệ mặc dù lúc trước cũng được chứng kiến thần vương loại thủ đoàn này có thể khi đó âm thần thôi cùng hiện tại âm sát so sánh tựa như một đám xanh s a vàng vọt dân chạy nạn cùng trang bị đến tận dạng này âm quân sừng sững ở đây để ngoại trừ giang tiểu thần bên ngoài tất cả mọi người đều cảm nhận được một cô áp lực lớn lao màu đen dòng lũ hướng hải đảo bầy dũng mánh lao tới từ đặc biệt sinh môn bước vào một t ơ m một hào đều không làm kinh động người trên đảo một trận im ắng giết chóc bắt đầu giang thần xuyên thấu qua tầm mắt của bọn nó nhìn thấy từ bên ngoài đến bên trong từng tòa ở trên đảo ở đếm không hết người phân có mấy đẳng cấp thấp nhất là người bình thường nữ nhân chiếm đa số á minh thành viên tiếp theo trợ giút quản lý người bình thường xử lý các loại việc vặt thánh hồn giáo đệ tử thì là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại tiệu tri nhục lâm, cả ngày đắm chìm trong t r ă n g bóng trong n ụ c dù nhưng mà bọn hắn cũng rất ti tiện thời khắc có thể có thể chết đi tới gần ở giữa trên hòn đảo có mấy cái huyết nục tế đàn còn có đinh người mãn thể ra đỡ ngay cả tầng đất đều thành đỏ thẫm n g h i ê m nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng đây hết thảy chỉ vì một kiện trí bảo đó là một đầu cánh tay khô gầy dài nửa thước chỉ còn một lớp da bao tại xương cốt bên trên so một chút thây khô tiêu bản còn muốn xấu xí giang thần sáng tỏ liền là cái tay này từng làm cho luân hồi vương dùng da tuyệt thế một kiếm đây cũng chính là thánh hồn giáo lúc trước từ huyết sắc đô thị mang ra đồ vật cây cột hắn một bên để một chút âm sát rời xa tòa đảo này tránh cho đã quay dày trong đó thượng vị trí cường vừa mở miệng thiết trụ sáng tỏ gật gù đắc ý đi lên nói đi cha để cho ta chỗ h a i chương bảy trăm mười ba mời xem vợ cờ giờ một đạo hát quang hiện lên quần đảo trung tâm cái kia một nửa cánh tay biến mất không còn tam tích qua nửa hơi thời gian g ầ m lên giận dữ làm vỡ nát mây tầng phương nào đạo trích đoạt ta giáo phái trí bảo một đạo nhân ảnh xuất hiện tại lờ mờ đè nén bên dưới vòng trời cao lớn gầy còm mặc đen hồng giáo bảo khí thế nổi giận thánh hồn giáo chủ liếp nhìn mắt phương mắt hồ hàm sát giống như lúc nào cũng có thể phát khi thấy lấy cờ ư i híp mắt giang thần cầm đầu thần thái lạnh lùng một đám cựu châu cừng giả nhất là cảm nhận được tiểu thần vương trên thân cái kia vực sâu đồng dạng khí tức hắn tức giận một cái chớp mắt đình chỉ là các ngươi hắn thấy được thiết trụ ngậm cánh tay sắc mặt đầu tiên là âm tình mấy lần sau đó đột nhiên cười quái dị bắt đầu ha h a cựu châu thật là lớn g ă n chó biết nơi này là địa phương nào sao giang thần cả người đều rất hòa khí thuộc về là hỏi gì đắm đấy nhìn một chút phía dưới hòn đảo gật đầu nói cái này không phải liền là thánh hồn giáo di chỉ sao lao đăng ngươi cho ta mụ chữ di chỉ trong tấm hình thánh hồn giáo đệ tử một cái tiếp theo một cái lọt vào tàn sát từ trạm thế thảm từng tòa ở trên đảo đều đang phát sinh hình ảnh như vậy cuối cùng chỉ còn lại ở giữa nhất một tòa đảo là thánh hồn giáo chủ và trường lao chỗ ở may mắn thoát khỏi tại khó thánh hồn giáo chủ ngay dạy c â người xanh tựa trên chán một đầu một đầu nhảy lên, tựa như nhắm n một một một đầu đầu đầu mà m phẹ a người h hổ, t gao nhìn chăm chăm giang thần. Người, người Người! hắn nửa ngày nói không ra lời tuy nói hắn từng dùng qua người sống huyết tế chỉ pháp hiến tế đệ tử có thể vậy cũng là về sau tuyển nhận ngoại bộ giáo chúng chân chính hạch tâm tử đệ hắn là rất xem trọng loại này đại giáo phái lanh tụ đều là rất chú trọng môn phái tương lai hắn xuất linh toàn bộ thánh hồn giáo đầu nhập cấm khu ôm ấp cũng là vì tương lai càng thêm hưng thịnh truyền thừa thiên thu vạn đại có thể nói tráng đại thánh hồn giáo liền là thánh hồn giáo chủ cả đời vì đó phấn đấu m ụ tiêu bây giờ tất cả môn nhân bị tàn sát không còn chỉ còn mấy tên trưởng lão c ù n g mình cái này so giết hắn còn khó chịu hơn người thật đáng chết ta thánh hồn giáo chủ nghiến răng n g h i ế n lợi hướng phía phía dưới hô to một tiếng vì môn chủ đồ đao tiền bối còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào xoát xoát hai bóng người thoát hiện một cái mặc máu tươi trường bảo mang theo một bộ nanh ác tu la mặt nạ một cái khắc dáng người cường t r á n g mặt mày hung lệ bức nhân lao giả bộ dáng cầm một thanh cánh tay lớn lên rộng rãi bụng đao đây là thời cổ đồ tể dùng đao người quá gấp bọn hắn vẫn không có đậu thủ vẫn như c ũ đứng tại một đoàn vạn nhất bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau cùng một chỗ chạy làm sao bây giờ tu l a môn chủ giọng nói có chút bất mãn hàn áo b à o bên trên tán phát lấy rõ ràng mùi máu tươi chỉ có mới thả ra máu mới sẽ như thế g â y mũi ngươi nói cái gì thánh hồn giáo chủ khí thế đột nhiên nhấc lên chết không phải ngươi môn nhân ngươi tự nhiên không đ ộ i ai ngờ tu l a môn chủ cười quái dị một tiếng vớt ve trên người huyết bảo ta đã không có môn nhân có thể chết lời này để thánh hồn giáo chủ khí thế trì trệ lúc này một bên hung hãn lao giả mở miệm thôi đã muốn độc thủ liền nhanh chóng chấm giết chấm dứt hậu h o ạ khí thế của hắn là trong ba người mạnh nhất khoảng cách b á t gia i đ ỉ n h phong chỉ kém một đường giờ phút này chính đối xử lạnh nhạt dò xét cựu châu một đám người cường điệu nhìn nhiều g i a n g tiểu thần vài lần người này so với lần trước mạnh hơn chúng ta vây công có lẽ mới có hy vọng chiến thắng để ngươi thánh hồn giáo trưởng lão toàn đều ra tay đi đồ sắt còn lại người ứng đi ra thử đao hắn tiếng nói vừa ra một đạo sắc bén đến phảng phất có thể phá mở thương thiên đao ý từ giữa đó hòn đảo chém đúng ra một người trẻ tuổi xuất hiện ở đây ở giữa trên tay hắn cũng không có đao cả người lại sắc bén đến phảng phất một thanh tuyệt thế bảo đao tại năm đó tu hành giới có đồ đao d a n h s ư n g lão giả nhìn về phía người trẻ tuổi này đ á y mắt tràn đầy vui mừng đối phương tu hành ngắn ngủi trăm năm liền bước vào thất giai đ ỉ n h phong lại tại đao đạo phía trên thiên phú so mình năm đó càng mạnh bây giờ hắn một đao mình lấy thất giai thực lực đều căn bản không tiếp nổi có lẽ một ngày kia cái này hái đổ sẽ mang theo đồ đao một môn đi đến tu hành giới đ ỉ n h phong trần ứng nhìn về phía một đám người ánh mắt tại tuần thái hòa nhị l ă n g đường y đi trên thân phân biệt dừng lại lộ ra có chút nóng lòng không đợi được biểu lộ sư phụ cái này ba cái g a o cho ta bọn hắn liên thủ có lẽ có thể cho ta một điểm áp lực Đỗ gật gật trong ậ t đó lại còn cho có hai người quen ngày xưa á minh u vương cùng khôi lội sư mô chủ cái trước đi vào thất giai <cười> bởi vì hắn kế thừa được cho thánh hồn giáo đi chuyển cái sau cũng là lục giai có thể là năng lực đặc thù bị thánh hồn giáo chủ coi trọng ban thưởng tài nguyên giáo chủ thần vương ai đến xử lý loại trang diện này dưới u vương vẫn như cũng là kiên trì mở miệng hỏi ra nhất ân cần hỏi đề hắn cũng nghe rõ an bài ba tên bát giai vây công tiểu thần vương gắng đặt tới nhanh chóng đánh giết thánh hồn giáo tất cả t r ư ở n g lão cộng thêm trần ứng đổ sắt những người còn lại có thể vấn đề mấu chốt ngay tại ở cái này những người còn lại bên trong bao không bao hàm thần vương nếu như bao hàm tu vương tình nguyện đi đối phó bát giai chí ít có thể bị chết dứt khoát một chút thánh hồn giáo chủ nghe vậy sắc mặt tâm trầm nhìn về phía một chút phía trước một mảnh mặt biển tự có người sẽ ra tay bọn hắn tập kích cựu châu này đó liền nghị đến hôm nay đồng thời đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau n à y đó là xoát xoát xoát ba đạo thân ảnh từ đáy biển b ắ n ra từ phía sau bao vây cựu châu đám người tất cả mọi người tất cả giật mình bởi vì cái này ba đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh bên trên tản ra khí tước để bọn hắn cảm thấy kinh hãi vô cùng mỗi một cái lại đều không kém gì tiểu thần vương ba tên bắt d i a i đình phong thậm chí còn có thể là cựu giai nga xuống chân thực chiến l ự c hơn xa đồng dạng bắt d i a i đình phong xem ra ngày đó vậy công luân hồi vương cũng là bọn hắn chu thái mấy người hô hấp tăng thêm mấy phần đối diện đội hình giờ phút này cũng có chút kinh khủng cũng như thần vương đồng dạng là bắt g i i đình phong phe mình vẫn như cũ chỉ có hai tên b ắ t giai đình p h ò n g với lại không có còn lại b ắ t giai đã rơi vào tuyệt đối thế yếu treo lên đến bọn hắn sợ rằng sẽ rất nhanh bị tàn sát thánh hồn nếu có lần sau nữa ngươi sẽ cả nhà đều là diệt lúc này ba đạo thân ảnh mo hồ bên trong chuyến ra một cái thanh tú thanh â m trong bình tĩnh lộ ra một cỗ thẩm phán hết thể h ò hữu cùng cao cao tại thượng thánh hồn giáo chủ toàn thân run lên đ á y mắt chỗ sâu lộ ra sợ hai cùng oán độc hỗn hợp thần sắc phức tạp không nói gì hắn vừa rồi một chút không thể nghi ngờ bại lộ chuẩn bị các loại chiến đấu bắt đầu về sau lấy thời cơ tốt nhất tập sắt thần vương ba người nhưng ba người một mực đều ở nơi này lại trơ mắt nhìn xem thần vương dưới trướng âm quân chui vào đồ mình tất cả giáo chúng thậm chí ngay cả âm thầm nhắc nhở mình một cái cũng không nguyện ý loại này thực chất bên trong hở hưng cùng cao cao tại thượng để thánh hồn giáo chủ cũng đã sớm sinh lòng oán khe hở thần vương hôm nay là tử kỷ của ngươi khôi lỗi môn chủ đột nhiên phân âm thanh h ồ to bắt đầu hắn nhớ mang máng mình về đến nhà nhìn thấy khôi lỗi môn đầy đất phế tích lúc tâm tình h u vương sau này rụt rụt giả bộ như không biết hắn bộ dáng mà ba đạo mơ hồ bóng người gặp tập sát kế hoạch suy tàn cũng không cần phải nhiều lời nữa lạnh l sáu tên bát giai trí cường khí tức phô thiên cái địa đồng thời đem nơi này khóa chặt cựu châu các cường giả đứng yên vùng không gian này đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác Trưng Bất Thể. thần tuyệt thân bát tên thể rất trên thấm sát, thế tương Một tôn bát rõ ràng người, đường người Chiến, Vạn Giang bên mạnh ảnh cũng hiện hiện, cũng hình ngô nhiều, vân càng cùng bóng cũng xứng. đỉnh phong, giữa giáp Đại đạo đối đỏ đạo Chi dãi dai, kia khôi khải khi dai kiểu chậm có Pháp hổ ba ba Sâm âm mẽ mơ là là là ở vẫn như c ũ không đủ đối phương ba tôn bát d a i đ ỉ n h phòng một tôn tiếp cận bát d a i đ ỉ n h phòng hai tôn phổ thông bát d a i phe mình hai tôn bát d a i đ ỉ n h phòng hai tôn phổ thông bát d a i thực lực như vậy t r ê n l ệ n h không là bình thường đại bất quá khi thấy thần vương cái kia phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay thong dong thần sắc chẳng biết tại sao đám người nỗi lòng đều bình tĩnh rất nhiều trong đó kinh nghiệm phong phú nhất bình đẳng vương càng là từ đầu tới đuôi liền không có khẩn trương qua chỉ là một mặt cười lạnh dò xét dò xét cái này liết một cái, cái kia một bộ cùng ngạo đến không biên giới d á n vẻ à lại là như thế này lại là như thế này thực lực địch ta cách xa thần vương lâm vào tuyệt cảnh thần vương khổ chiến thần vương bị thương thần vương bại thế đã định thần vương vô năng cùng nộ thần vương vùng vây dây chết thần vương phát biểu chiến thắng càng n h ĩ lựa không được ta để đám người kinh ngạc là nếu như nói thần vương thong dong biểu hiện chỉ có thể coi là năm chắc thắng lợi trong tay cái kêu bình đảng vương đơn giản liền căn bản không cầm những này lao cổ đồng hóa thạch sống là m người hắn bế nghề tứ phương biểu lộ để đối thủ đều có chút do dự người này là gì lớn lối như thế chẳng lẽ là một tên che giấu thực lực tuyệt đỉnh cao thủ lập tức ở đây mấy tên thất giai lục giai đều tại đáy lòng âm thầm quyết định chờ một lúc tìm đúng tay thời điểm tuyệt đối không nên chọn lựa vị này bình đẳng vương cùng bạo năng lượng quét sạch thiên địa mặt biển đều bị vô hình trọng áp chấn đến rơi xuống số dưới nơi xa sóng lớn ngập trời chiến đấu bắt đầu một tên khuôn mặt mơ hồ hóa thạch sống tuyển định tiểu thần vương còn lại năm người công kích đều hướng phía giang thần che lạc tuy nói vị này thần vương tản ra khí tức chỉ là trí cường khoáng cấp ba nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có khinh thường qua hắn lúc trước cùng đại kiếm tu một trận chiên đã sớm đã chứng minh thần vương vô cùng thực lực tư ngụy cấm khu trở về hắn thế tất càng thêm sâu không lường được bất quá cựu châu một phương cũng không ngầm thừa nhận địch thủ cầm trong tay cấm khu môn hộ vỗ xuống ngạnh xinh xinh đỡ được phía trước ba người tất cả sát c h i ề u hắn một người độc chiến ba tôn bát giai hung y n g ậ p trời phía sau ba tôn bát giai đ ỉ n h phong đánh tới giang thần lại ngay cả thân đều không có chuyện nhìn chăm chú phía trước mặt biển h ứ n g hở âm sát thống lĩnh xuất lĩnh hai tên bát giai âm sát thân hình khẽ động dết đi lên cựu châu những người còn lại lập thân hai đại chiến trường ở giữa có chút chịu không được loại này năng lượng ba đậu k ủ n g bố không thể không lui hướng nơi xa lúc này gọi là trần ứng thanh niên cùng thánh hồn thầy tế lão toàn đều mặt lộ vẻ hàn quang dết tới trần ứng toàn thân bước lên kinh khùng há m i ệ n g ở giữa cùng động, phong mang ra co cử đào vào, vô phun nuốt nhất nhất thế bức ư ớ c k i m vô t h ư ợ n g bào đào. n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi. hắn điểm chỉ ba người đem c ử u châu một phương chỉ có ba tên thất giai toàn trọ tới t sau đó hức mở m i ệ n g cười cùng t a đánh c ử u châu mọi người sắc mặt chấm hơn cứ như vậy bọn hắn còn lại người sợ rằng sẽ lọt vào thánh hồn giáo trưởng lao vô tình tàn sát phiên t o á i nhất chính là bọn hắn phát hiện cái này nam nhân có lẽ thật có loại thực lực này hắn mang tới cảm giác nguy hiểm so chu thái đều mạnh không chỉ một bậc ha ha lúc này một đạo cười lạnh ở đây ở giữa vang lên phản phất có một loại nào đó quái lực hấp dẫn bắt dai phía dưới lực chú ý của mọi người đám người sững sờ đồng thời nghe được suy một tiếng khi bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần nhìn lại liền phát hiện trần ứng lồng ngực bị người q u ò n xuyên đó là một cây đao giết heo người giết người thiên hạ đệ nhất sát thủ vô ngân nhị lăng vừa mở miệng một bên đem đao mổ heo hướng xuống bổ tới ý đồ đem đối thủ phân vì làm hai nửa có thể lúc này mấy chục đạo vô cùng đáng sợ đao thế từ đối phương trong vết thương toát ra một cái đem hắn c h é bay nhập vào mặt biển nhìn xem lồng ngực không cách nào khép lại lỗ máu trần ứng khuôn mặt chìm đến giống như là muốn tích thủy người, đả thương ta hắn hóa thành một đạo vô cùng đao mang hung h ă n g đụng vào mặt biển phía dưới có đỏ thâm chi s ắ c mọc lên bất quá rất nhanh lại chuyển tới nhị l ă n g tiếng cười thương ngươi đó là da thất thủ cáo tử sau đó một đạo tuyệt thế đao mang đuổi theo phía trước sát thủ cách xa nơi này thiết trụ trên bầu trời thấy liên tiếp gật đầu cảm thấy kẻ lô mang rốt cục bước vào sát thủ ngưỡng cửa dù sao cha đã từng nói một cái chân chính sát thủ nhất định phải đâm địch nhân cái mông mấy chục đ a u sau đó trốn xa ngàn dặm ngắn n g i ngu ngơ về sau những người còn lại cũng độc thủ tuần thái hòa u vương đại đánh nhau đường y h i ề đối mặt thánh hồn giáo một tên khác thất giai trường lão những người còn lại cũng là triển khai huyết tinh c h ầ m giết nhưng tất cả lục giai đều tránh đi bình đằng vương cảm thấy hắn khó mà ước đoán nhất đại chiến kịch liệt vẫn là bát giai ở giữa giang t i ể u thân hoàn toàn chính xác dung m á n h ngạnh kháng ba người bất quá đối phương cũng không phải quả hầm mềm nhất là tên kia được xưng đồ đao lão nhân nuốt thêm một viên tiếp theo cổ đàn về sau lại trực tiếp thể hiện ra bát giai đ ỉ n h phong thực lực với lại hắn đã từng là cựu giai cao thủ bởi vì khí huyết suy bại mới ngã cảnh xuống tới kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn đều hơn xa đồng dạng bát giai đình phong tu la môn chủ cũng không yếu lần trước bị luân hồi vương truy sát về sau hắn rút kinh nghiệm s ư n g máu nỗ lực môn nhân làm đại giá đi vào bát d a i thượng vị trong chiến đấu thủ đoạn rất là quỳ dị món k i a đỏ tươi huyết bảo thay thế hắn tiếp nhận rất nhiều tổn thương bên trong còn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm r u ộ i ra rất nhiều màu tay đều có lấy sinh mệnh của mình đồng dạng xuất thủ góc độ xảo trá để cho người ta khó lòng phòng bị Riêng trăng trống hai người hợp lực, liền để giang tiểu giáo thần có chút một cây chống vương nhà. Cũng may, thánh hồn là lực, hợp chút ch� may, có cây để một có thể quỷ thủ đã rơi xuống giang thần trong tay cho nên thánh hồn giáo chủ trong trận chiến này căn bản không tính là cá nhân một bên khác âm s á t một phương hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng chỉ có âm s á t thống lĩnh cùng một tên bắt gia i đ ỉ n h phong chém giết đến có đến có vệ hai gã khác chỉ có thể bị động bị đánh ba năm chiêu hạ đến liền sẽ bị triệt để nghiền nát bất quá một bên giang thần cẩm trong tay địa n g u y ê n châu rất nhanh lại đem kêu đi ra lại lần nữa nghe chiến đi lên mặc dù nói đối diện là bắt gia đình phong chiến l ư c mạnh mẽ tuyệt đối nhưng cùng với là bắt giai bọn hắn cũng vô pháp giống giết cả một chiêu một cái bất quá tại đánh chết hai tôn âm sắt gần m ư ơ i lần về sau hai tên hóa thạch sống lẫn nhau cũng bắt đầu có hoài nghi vị này thần vương không đậu thủ thật là bởi vì khinh thường vẫn là nói hắn lớn nhất cậy vào kỳ thật liền là huynh đệ của hắn cùng cái này tay bữa không phải do bọn hắn không nghi ngờ mặc dù tất cả mọi người đều đang đồn vị này đương thời vương là một cái truyền kỳ thậm chí phong thái có điểm giống một vị thiếu niên c ấ m kỵ có thể từ cấm khu sau khi ra ngoài còn chưa hề có người từng thấy hắn chân chính đậu thủ ba tên hóa thạch sống trải qua khắp trường kế tháng kiến thức rộng rãi vẫn là thiên tiêu quay trở lại bình thường yêu nghiệt cũng không phải là chưa từng gặp qua cuối cùng hai người lựa chọn không xem hai tên âm sát hướng thẳng đến thần vương xuất thủ ít nhất cũng phải kiểm tra song sâu c ặ n của hắn đến có thể liền tại bọn hắn trùng s á t mà khi đến một bên khác trong chiến đấu xảy ra vấn đề còn lại một tên hóa thạch sống đột nhiên lớn tiếng kêu cứu hai người quay đầu nhìn lại mới phát hiện hắn bị một thanh khai sơn cự phủ chặt nhập lồng ngực cả người suýt nữa chia làm hai đoạn q u á i vật này không nhìn ta pháp đạo công kích tên này hóa thạch sống một bên thi triển bí pháp tối lui một bên ngự khi mang theo kinh nghỉ hô giờ phút này âm sát thống lĩnh toàn thân tế văn lưu chuyển đỏ thâm chỉ xác đại diện tích tràn ngập bao trùm toàn thân nó không nói hai lời lại bắt đầu hướng hai người khác tới gần hai người còn chưa hiểu tới đồng bạn ý tứ trực tiếp xuất thủ thuật pháp đầy trời do người uy lực dung khắp phương viên có thể một mảng lớn trong b i ể n l ử a âm s á t thống lĩnh lông tóc không hao tổn đi ra tiếp lấy lại tùy tiện xuyên qua một người bày ra phòng ngự cổ trận cái k i a phiến trong suốt màu xanh xấm hàng rào có thể gánh vác bắt, bắt giai đình phong lấy kích lại tại âm s á t thống lĩnh xuyên qua thời điểm ẩm bang vỡ vụn khai sơn p h ủ h ổ h ổ sinh phong lấy phá núi liệt thạch chỉ uy chặt xuống hai tên hóa thạch sống cũng không khỏi một trận luống cuống tay chân lấy bí pháp lui xa không nhìn hết t h ầ phát đ giang thần gặp một màn này ánh mắt cũng là sáng tỏ lên hắn rốt cuộc biết tế văn mang tới ngoài định mức tác dụng là cái gì lệnh tự thân trong sáng không một hạt bụi vạn pháp cách biệt âm sát tự thân không có pháp đạo có thể dùng vốn là nhất giản dị phương thức chiến đấu đây đối với bọn chúng tự thân mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có thể đại bộ phận cơn giả đều là lấy pháp đạo chi lực tác chiến ngoại trừ giống triệu cổ kim cương lão loại này thuần túy võ đạo cao thủ có thể âm sát thống lĩnh bây giờ lại tương đương với ngạnh xinh xinh đem bọn hắn lôi vào nhục thân chiến không đánh cũng được cái kia liền bị động t r i u bồ trong lúc nhất thời chiến cuộc xoay chuyển đến phiên âm s á t thống lĩnh đuổi theo ba tên bắt gia đ ỉ n h phong chặt bất quá tiệc vui trong tàn đối phương bên trong một người lại tu có kiếm đạo mặc dù không phải chủ tu nhưng khi hắn móc ra một thanh nặng nghề phong cách cổ xưa hắc kim kiếm lại cùng một người khác phối hợp âm s á t thống lĩnh cũng bị chặn lại đối thủ dù sao cũng là hóa thạch sống thủ đoạn phong phú kinh nghiệm chiến đấu càng là vô tận phong phú dù là có vạn pháp bất xâm năng lực cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi một người khác thì là ở phía xa khôi phục thương thế hắn vừa rồi kém chút bị một bút chém thành hai đoạn trong nhục thể còn lưu lại cổ quái màu c ẩ n thận xử lý. m ộ t b ê n k h á c đ ạ m c h ú t bị g i a n g t i â u t h ầ n m ộ t m ô n t ấ m đập nát t h á n h h ồ n g i á o chủ c ũ n g r ố t c ụ c kiềm chế không được g ắ t gao nhìn chằm chằm giang thần trên tay một nửa khô gầy cánh tay phải trong miệng hắn bắt đầu nhỉ non h ữ n cổ quá i âm tiết trong con ngươi cũng hiện ra một chút cổ lao văn tự cánh tay khô gầy bắt đầu run dậy một cỗ vô cùng tà ác khí tức ở phía trên phát ra lao phu hôm nay dạy ngươi một cái đạo lý không là cái gì đều có thể cướp Trưng nó đột nhiên hóa thành một đầu trăm trượng quỷ thủ t h a o thiên tả khí m á h liệt tất cả mọi người cũng nhịn không được đem ánh mắt ném đi qua con này ư u minh quỷ thủ mang tới cảm giác c áp bách không thua kém một chút nào ba tôn b á t giai đ ỉ n h phong thánh hồn giáo chủ một gương mặt mo t r ư ờ n g đến đỏ tía viễn trình điều khiển quỷ thủ tiêu hao rất lớn nhưng khi thấy loại này đáng sợ uy thế hắn cũng nhịn cười không được bắt đầu chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn hoàn toàn bị coi nhẹ người khác căn bản không coi hắn là người hiện tại hắn lại trở thành có thể chi phối chiến của người kia lúc này vũ vương ngay cả chiến đấu đều không để ý tới một bên bay ngược một bên điên cùng hướng mình giáo chủ nháy mắt ra、giấu. thấy đối phương không nhìn thấy hắn trực tiếp hô to bắt đầu giáo chủ giáo chủ đại nhân đã thỉnh động thánh thủ cũng nhanh oanh s á t tiểu thần vương a thánh hồn giáo chủ kinh ngạc nhìn hắn một chút tên tiểu bối này hắn là rất thưởng thức nhưng giờ phút này đối với cục diện chiến đấu phán đoán cũng rất ngoài nghề lân cận oanh s á t vội vàng không kịp chuẩn bị thần vương rõ ràng mới là lựa chọn tốt hơn c hắn ế t h trực tiếp động thủ quỷ thủ một đoạn còn tại giang thần trong tay cự trưởng lại là hướng phía đầu của hắn vô xuống tuyệt thế bí ép h u lệ vô cùng trưởng phong chấn động như quần quận lôi minh một kích này kinh khủng đến cực hạng hữu lại thở dài một tiếng mặt xáo Màu trắng quang diễm đem minh trùm, bào là, quang u quỷ trắng tận trời, trọn thủ trong phóng lên trời, bao kỳ dị là, trong chốc nhóm này, thánh hồn giáo dị chỉ chốc chủ kỳ vâng à quỷ quỷ đều triệu thủ tất đút. trăng tổ tay hệ chém phải hao phí khí, cường hóa hồn tổ cánh tay phải. ở giữa cường liên Ken, cả bị v đây là trước đây không lâu giang thần trong thái nhắc nhở mà giờ khác này rơi vào trong mắt mọi người lại là thần vương lạnh n h ạ t không bị trói buộc thông d o n g đến quá phận đối mặt cái này vô địch một kích hắn nguy nhưng bất động chỉ là từ trong lòng bàn tay thoát ra một đạo bạch sắc hòa diễm đem bao trùm sau đó con này đáng sợ quỷ thủ liền cũng đã không thể động đậy mảy may, may. toàn trường đều t ĩ n h mịch một cái trước mắt thân vương cái này nhẹ phiêu phiêu liền ngăn chặn bắt giai đ ỉ n h phong một k í c h thủ đoạn không thể nghi ngờ chấn nhiếp rồi tất cả mọi người bao quát ba tên hóa thành sống thánh hồn giáo chủ gắt gao chừng lớn mắt tựa hồ gặp được cái gì đáng sợ sự t ì n h không có khả năng tuyệt đối không khả năng đây chính là vị tia cánh tay a h á n thanh âm đều đang phát run cùng gặp quỷ thân hình c a o lớn hiện thị do còn xuống chỉ có thật sự hiểu cánh tay này lai lịch người mới có thể hiểu được thánh hồn giáo chủ tâm tình p h ả n phất thế giới quan bị đánh vỡ nhân sinh chủ cột tín ngưỡng bị vô tình xé nát giang thần giờ phút này thông rong bình tĩnh không có một tiêu biểu lộ trên mặt lại phảng phất bao phủ một tầng tất cả mọi người đều nhìn không thấu sắc thái thần bí bất quá trên thực tế hắn ấ y lòng hơi thở dài một hơi mặt không biểu tình không phải từ cho mà là tại nhất tâm lưỡng dụng rút ra mới lục t i n h thẻ nguyên bản giang thần cảm thấy mang theo giang tiểu thần thêm âm sắc thống lĩnh làm sao cũng có thể c h â n trụ trang tử cho nên không có còn lại chuẩn bị tới mới phát hiện ba cái lao lục chờ đợi mình đối phó bọn hắn dùng t ấ t tỉnh thẻ bại lộ thực lực không đáng mà lục tỉnh thẻ trước đây không lâu đã sử dụng hết may mắn lao nhân trước mắt thiện ý nhắc nhở giang thần mới phát hiện một cái khác phá cục chỉ pháp tại chỗ cường hóa đầu này quỷ thủ đem biến thành đồ vật của mình cánh tay này lai lịch có lẽ rất kinh người ngay cả hệ thống cường hóa cũng không có đối nó tiến hành quá nhiều cải tạo chủ yếu là cung cấp năng lượng đem đánh mất linh tính bổ túc khí tức của nó liền mắt trần v có thể thấy bắt đầu tăng vọt cũng bởi vậy lần này cường hóa phá lệ nhanh sau đó không lâu cánh tay từ màu nâu tím biến thành màu đỏ tím phía trên có rõ ràng mạch máu mạch lạc nô lên chạy xuôi lực lượng kinh khủng làm mạch sắc hỏa diễm tàn đi quỷ thủ bên trên giữ g à n khí tức bắn ra làm cho tất cả mọi người vì đó chấn đây là cựu dai có hóa thạch sống một mặt âm tờ giờ ở mở mở miệng lúc này u minh quỷ thủ tại giang thần điều khiển dưới đã từ phía chân trời đập xuống đánh tới hướng tên kia đang tại chữa thương hóa thạch sống trong lúc nhất thời phong vân c u ộ n cuộn thương k h u n g biến sắc huyết sắc lôi đỉnh s ẹ n qua mây đen phản phất có cái gì hai ách nguồn g á n g lâm hóa thạch sống thần hồn đều là rung động không nói hai lời cũng chỉ điểm tại mình m i tâm máu me đầm địa bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị phá g i mà tên này hóa thạch sống trên thân thì la h o à n một tiếng tôn gia phô thiên cái địa chí cao u y áp quét sạch toàn trường làm cho tất cả mọi người đều một trận run dày kiểu dai. Loại nhưng à y ở cái trước t ờ i đại đ cũng ợ c ư tụng cường giả đứng đầu, mang cho hiện thế cường đứng mang hiện những cường giả này giả giả giác, cho cảm đầu, lúc i tại minh, cái niệm liền sinh ề n phẳng thượng thần trong đoán bọn hắn. Nhưng phất thể một quyết tử cao cao có của đầu, ý l này tôn này thần minh vong hồn đại mạo cấp tốc trải rộng ra một phương thông thiên tuyệt trận mực ô sắc nặng nề g h lồng ánh sáng sáng lên như một tôn huyền vũ ghé vào trên bầu trời Phanh. minh quỷ thủ kinh khủng khó Nổ rung trời, ưu quỷ mà mặc cho tử kiếm của bọn hắn chém xuống đem mình xé nát giang thần sau lưng nó một lần nữa đi ra không nói hai lời một đầu vọt tới huyền vũ cổ trận một tiếng c h ó i t hai huyết nục tiếng nổ tung tại kiểu giai trí cường thủ đoạn trước mặt cho dù âm sát thống lĩnh cũng trực tiếp nổ tung có thể tùy theo cùng một chỗ vỡ tan còn có phương này cổ trận vạn pháp bất xâm lực lượng tại thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn là vốn đã ở vào lực lượng cân bằng song phương giao chiến đặt lên cuối cùng một q u ọ cỏ trận pháp vừa võ giống như đập lớn vỡ đê u minh quỷ thủ trực tiếp đập vào tên này hóa thạch sống trên thân thổi phông huyết vụ t o i lên hắn chỉ có một cái đầu lâu hiểm lại c à n g hiểm bay ra ngoài đồng thời một thân cựu giai chỉ huy sớm đã di tán nhanh dẫn ta đi tên này hóa thạch sống thống khổ hô to hai người khác lẫn nhau mắt thấy g i a n g thần đ ỉ n h đầu u minh quỷ thủ đã lại lần nữa xúc thế một người trong đó không còn dám do dự cắn răng một cái cũng chỉ điểm tại mi tâm tự chém lực lượng ngắn ngủi tìm bể hắn một thanh bắt lên một người khác cùng đồng bạn đầu lâu chọt lách người biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt hóa thạch sống trạng thái cùng lão cổ đồng khác biệt một cái là tự chém tự phong một cái là tinh lực suy bại đưa đến thực lực lưỡi bước cái trước tại thời khắc mấu chốt có thể nỗ lực to lớn đại giới ngắn ngủi tìm về lực lượng cái sau lại là mãi mãi lưu lạc đây cũng là ba tên hóa thạch sống có thể đào t à u mấu chốt về phần dùng kiểu giai thực lực ra tay với thần vương bọn hắn còn không có như thế xuẩn đối phương nhẹ phiêu phiêu hóa giải u minh quỷ thủ một kích thì cũng thôi đi một quay đầu lại liền đem nó tế luyện đến mạnh hơn cũng tại chỗ dùng cho đối địch thủ đoạn như vậy rơi vào những chuyện lặt vặt này hóa thạch trong mắt cũng là huyền ảo khó lường không thể gớt đoán nếu như nói trước đó còn nắm giữ hoài nghi lời nói vậy bọn hắn hiện tại không thể nghi ngờ là vững tin vị này đương thời vương hoàn toàn chính xác không dễ chọc mà giang thần nhìn xem ba người rời đi phương hướng cũng hơn i g ẩ n người đối phương mặc dù tại thánh hồn giáo chủ trước mặt biểu hiện được có chút cao cao tại thượng nhưng kinh nghiệm chiến đấu bên trên nhưng lại tí xíu cũng không có thể hiện ra tự phụ đây tuyệt đối là trải qua vô số chém giết trong đống người chết đi ra nhân vật ngay từ đầu mặt đối với mình một cái không biết sâu cạn đương đại vương ba tên i b á t giai đình phong liền không hẹn mà cùng lựa chọn mai phục một ngày một đêm chờ một lần tập sát cơ hội vì thế thậm chí không tiếc nỗ lực thánh hồn giáo toàn thể giáo trung tính mệnh bị bóc t r n về sau cũng là đồng n là loạt ra tay ra với m ì hạ không có chút nào cao nhân nào tiền n g có cao tự bối o đ á n hạ giá ra không thể địch l i sau chạy c trốn n à giang là vô không cùng cho có mình quá quyết, để cho mình đều không có thể để k ha ha. thần cũng không còn quản nhiều ba người chạy được hòa thượng chạy không được miếu huống hồ trước đây không lâu đối cựu châu trong v â y công còn có rất nhiều dấu đầu lộ đ ô i người không có tìm ra trước lưu bọn hắn ba đầu cổng bệnh các loại liên lụy ra càng nhiều người đến lại toàn bộ thanh toán cũng được hắn xoay người cặp mắt h ở hững nhìn về phía trước đồ đao tu la môn chủ thánh hồn giáo chủ còn có thánh hồn giáo tật cả trường lão lập tức lạnh từ đầu tới chân chương bảy trăm m ư ơ i sáu các ngươi thật nên xuống địa ngục a âm sát thống lĩnh một bước đi ra thân thể khôi nâu cảm giác gáp bách mười phần một búa chém bảo không nhìn tu la môn chủ huyết bảo bên trên xuất hiện trên trăm con huyết thủ đem chém thành hai đoạn đối phương cũng không chết đi chỗ đức máu tươi xen lẫn muốn hợp lại đứng thẳng người lúc này âm sát thống lĩnh một thanh lấy ra bên cạnh một tên thất gia i âm sát thương binh trường thường dùng hết toàn thân ma lực đột nhiên ném một cái tranh tu la môn chủ bị gắt gao đính tại một tòa ở trên đảo đất đá hạn không chế trụ nổi hắn nhưng có thể nhìn thấy từ mũi thương đi lên nhỏ phiến không gian giống nện vắn vỡ ra một thương này là đính tại trong hư không một màn này nhìn thấy người tê cả ra đầu một tôn bát giai trí cường hai chiêu phía dưới trực tiếp đã mất đi sức phản kháng mà không tu là môn chủ trợ quyền đồ lao động đầu giang tiểu thần cũng là áp lực đột nhiên tăng nhất là hắn nhìn thấy lập tức tình thế trong lòng cũng hoàn toàn mất đi lực lượng gia chiêu cũng sẽ không tiếp tục lăng lệ giang tiểu thần tiến công thì càng thêm hưng mãnh hắn tự hồ rất lo lắng bởi vì một trận chiến này xuống tới mình còn chưa thu hoạch đ kỳ thủ lại mang xuống ca dùng con quỷ kia tay giết hết cường địch mình thì tương đương với vẩy nước nguyên một cuộc chiến đâu hắn nhưng là thời khắc nhớ ký ca không có ích lợi gì người liền không có tồn tại cần thiết bất quá giang thần không tiếp tục một lần sử dụng u minh quỷ thủ mặc dù dạng này có thể bằng nhanh nhất giải quyết chiến đấu nhưng hắn phát hiện thứ này sử dụng là có hạn chế cần sớm người sống huyết tế vì đó tạo máu mà lần trước thánh hồn giáo chủ tạo máu mới sau một kích chỉ đủ chống đỡ thêm quỷ thủ phát ra một kích cuối cùng giang thần không có lanh huyết đến tùy tiện tàn sát tình trạng cho nên thứ này rất có thể liền là cái hai lần tính vật dụng bất quá cũng sẽ không thua thiệt dùng song sau hắn định dùng âm thần chú y đem đập nát hấp thu có lẽ có thể cho âm sát thống lĩnh phóng ra một bước cuối cùng hoặc là tái tạo ra một tên khác thống lĩnh cấp â m sát cái này đổ vật hoàn toàn chính xác rất chân quý điểm này giang thần vẫn có thể phân biệt ra được cái gọi là hôn tổ hắn không biết là nhân vật nào nhưng từ trong đó tràn ngập lực lượng đến xem so trước đây không lâu cổ huyết áp ma hẳn là cao không chỉ một cấp bậc nhân vật như vậy một đầu cánh tay phải chân quy trình độ khó có thể tưởng tượng cây cột đao kia làm sao có điểm giống nhà chúng ta vài ngày trước rất cái kia thanh giang thần đột nhiên mở miệng một bên thiết trụ nghe vậy t r o n g mắt quay tròn chuyện sau đó lại thanh m ạ i khí hèn mọi người một tiếng hắc hắc cha ngài ánh mắt thật tốt một chút không nhìn lầm đao kia hai ngày trước ta còn lấy ra cắt hoa quả đâu không biết cái nào quy tôn tử trộm ở chỗ này gặp được Chờ lấy cây cột ta lập tức thu hồi lao giang ra đồ vật nó một g i ả yên nhi liền xông ra ngoài đồ đao lập tức cảnh giác bắt đầu có thể làm sự chú ý của hắn rơi vào t i ế t trụ trên thân lúc một đạo hất lên đỏ thơm áo giáp thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện tại hắ đồ đao một phương diện tại cùng giang tiểu thần liệu chết chém giết đồng thời lại phải phòng bị trộm binh khí tặc chờ hắn phát hiện sau lưng âm sát thống lĩnh lúc liền chỉ tới k i ị m xé mở một t r ư ơ n g phụ lục chống lên một mảnh màu xanh phòng ngự lồng ánh sáng đáng tiếc âm sát thống lĩnh nhìn như không thấy một bước phóng ra trực tiếp vượt qua lồng ánh sáng khai sơn phủ không lưu tình chút nào đánh xuống trước có cánh cửa sau có dịu to bản chỉ có một thanh đao lão nhân nhất thời ứng đối không rành không biết nên cản cái nào mới tốt lúc này hắc quang lướt qua trên tay duy nhất đao cũng mất lao nhân khẽ giật mình suýt nữa tại chỗ rơi lệ các ngươi thật nên xuống địa ngục p hai n h a đạo tuyệt thế vô cùng trong công kích đồ đao nổ thành huyết vụ nhưng bắt giai đ ỉ n h phong trí cường dù sao không phải dễ giết như vậy trong thân thể của hắn thoát ra một đạo thuần ánh đao màu và nóng bộ da hư không phi đ ộ n ra ngoài mấy ngàn thước ngưng tụ thành một bộ mông lung thân ảnh lúc này nơi xa chuyển đến chói thai một tiếng hư đồ đao vừa lấy lại tinh thần chỉ thấy một cây toàn thân đen kịt băng lãnh điêu khắc cổ lao tế văn trường thương b a y tới đem m ì n h định chết tại trong hư không về phần thánh hồn giáo chủ vô luận giang thần giang tiểu thần vẫn là âm sắc thống lĩnh đều không đi còn hắn hắn một cái dựa vào pháp bảo mới vào bắt giai pháp bảo không có một thân lực lượng cũng kém không nhiều hao thuột không ở chỗ này căn bản không tính là cá nhân dạng này không nhìn đ ệ vị này đã từng quát tháo tu h à n h giới người người sách chỉ mà biến sắc lao ma đầu mặt như màu đất nằm nấm đều nhanh bóp nát lúc này hai tên bát giai âm sát xuất thủ bắt đầu tàn sát thánh hồn thầy tế lão có người bị chém đầu có người bị oanh vỡ thành huyết vụ có người bị chém thành hai khúc t ử trạng khác nhau bọn hắn một cái tiếp theo một cái vỡ lạc thánh hồn giáo chủ khỏe mắt Tiểu bối. người thật đáng c h i ế ta hắn liều lĩnh xuất thủ hướng giang thần đánh tới có thể âm sát thống lĩnh một bước đi ra bàn tay lớn rơi xuống bằng vào man lực k i ể m chế trụ vị này lao giáo chủ đồng dạng c ư ờ n g giả cho dù là kiểu dai đ o á n chừng cũng không dám như thế khinh thường lấy loại này tư thái áp chế một vị b á t dai trí cường có thể âm sát thống lĩnh bạn pháp bất sâm vừa tốt có thể làm được trơ mắt nhìn xem môn nhân từng cái chết đi lại bất lực thánh hồn giáo chủ một gương mặt mo đều trướng trở thành màu gần heo cắn chặt hầm răng diện mục dữ tợn hắn không ngừng gấm thét chửi mắng lại không làm nên chuyện gì khi tất cả trường lao chết xong giang thần tùy ý phất phất tay âm sát thống lĩnh liền cao cao dơ lên kh một đúa xuống dưới thánh hồn giáo chủ thân thể ẩm vang nổ nát vụn người thật đáng chết ta trong không khí quanh q u ầ n hắn không cam lòng g ầ m thét một tôn bát giai trí cường như vậy vẫn lạc bất quá lúc này giang thần lông mày đột nhiên n h i u cách đó không xa giang tiểu thần cũng có một dạng phản ứng bọn hắn cùng nhau nhìn về phía thánh hồn giáo một tên sau cùng trường lão cũng là người quen biết cũ ưu vương vẫn lạc chỉ điện nơi đó vừa rồi chuyển đến hư không ba động có một đoàn nhỏ bóng ma không thấy không trách bọn họ không có chú ý tới đối phương chỉ sợ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong liền đã tại kế hoạch chạy trốn sớm bày ra một cái hư không phát、trận. với lại hắn tư thái thả rất hèn mọn tại sắp chết lúc đều không nghĩ đến lợi dụng pháp trận này đào tẩu bởi vì hắn biết tại thần vương trước mặt tự mình làm không đến một mực chờ đến chết về sau còn sót lại ý thức giấu vào một đoàn bóng ma hết tất cả khả năng giảm nhỏ mình tồn tại cảm cuối cùng lại các loại một vị b á t dai vớt lạc đ á n g người lực chú ý bị hấp dẫn thời khác mới khởi động phương này cực kỳ nhỏ hẹp hư không p h á p t r ậ n ha ha có ý tứ giang thần khoát khoát tay ngăn trở muốn đuổi tiếp giang tiểu thần đối phương cái này loại người tâm tư kỳ náo đã trước kia liền quyết định tốt muốn chạy muốn đuổi theo chỉ sợ cần hao phí đại lượng thời gian h không cần thiết để tâm vào chuyện vụ n vặt lúc này nơi xa truyền đến một đạo chấn tiên động địa tuyệt thế lao ý nhị lăng dậm trên cổ quái bộ pháp không ngừng trốn tránh những cái kia kinh khủng đao khí mang theo trần ứng trở về đồ đao lão nhân gặp đây vội vàng thét dài một tiếng hô lớn chạy nhưng vẫn là không còn kịp rồi âm sát thống linh vung tay lên một cán trường thương bay ra trực tiếp đem trần ứng xuyên qua dạng này một vị tuyệt đại yêu nghiệt như vậy máu vẩy b i ể n cả trong cơ thể tích chứa trên trăm loại tuyệt luân đao thế cũng như một đoá đ ê u linh nhiều loại hoa bay ra bốn lạc a đồ đao lão nhân phát ra đau nhức nhập phế phủ chu lên giang thần thiệt tâm không thể gặp lao nhân r a đau khổ vội vàng v h ấ t phất tay để âm s á t thống lĩnh làm t h ị t hắn sau cùng tu la môn chủ thì là đơn giản lấy một chút cực hình cổ pháp giàn vật đến chết dù sao hắn loại này tuyệt tình diện tính người cũng chỉ có trên n ụ c thể thống khổ có thể làm cho hắn h ế t thảm đến tận đây thánh hồn giáo chư đạo cuối cùng trở thành di chỉ tuần thái hòa bình đặng vương mấy người mang đi phía trên người bình thường mang đến các quốc gia mà thánh hồn giáo cùng á minh m tử đệ thi thể thì là bị treo ở, ở trên đảo trong đó còn có đồ đao tu la môn chủ thánh hồn giáo chủ、đầu. cùng một cái rất lớn nốt, in hoa biển quảng cáo một mặt in to lớn cự châu chữ một cái khác mặt là một cái thần chương bảy trăm mười bảy ba đạo tiên linh khí tức ba tên i cựu giai trí cường sau đó không lâu tin tức truyền k h ắ p k ỳ nhân giới hai đại tà phái trụ lớn tu la môn thánh hồn giáo thảm tao diệt môn đệ tử bị treo thi ở trên đảo ba tôn bắt giai cao thủ đầu lâu cũng tại đều là chết không nhắm mắt vẻ mặt lộ ra mãnh liệt h o á n hận trên đời chấn động dạng này hai phái thực lực không thể nghi ngờ thường tại trước kia thời đại n h ấ t lên qua thao thiên huyết họa thiếu có người có thể chế tải bọn hắn không nghĩ tới thật vất vả tồn tục đến mặt pháp vốn nên xưng thánh làm tổ lại bị một cái đương thời vô đồ có người từng cùng hai phái có to mười phần thông k h o á i tuyên bố g i ế t đến tốt cũng có người sinh ra một cỗ thọ t ử hồ bi chi ý giận dữ mắng mỏ cựu châu tùy ý đồ s á t lao bối môn phái không khỏi quá không đem tất cả mọi người để ở trong mắt cũng có người vì đồ đao t i ế t hận nói đây chính là một vị chỉ kém một bước liền có thể trở thành đại tu sĩ danh chấn đương thời nhân vật với lại hắn cũng không phải là t à phái cựu châu cử động lần này có chút quá không coi ai ra gì cựu châu rất nhanh bàn tiếng có người không phục có thể lên môn lý luận cam đoan đem thuyết phục đồng thời còn tuyên bố ngày đó tham dự qua vây công cựu châu người một khi tìm tới không riêng bản thân muốn chết liên quan hậu bối tử tôn, đồ tử đồ tôn. bạn cũ nước bạn muốn phái cùng thân bằng thân bằng cùng nhau đều phải bị thanh toán tin tức như vậy càng là nghe ngốc rất nhiều người từ cực số chỉ loạn bắt đầu đến nay cựu châu thủy t r u n g cẩm công chính bình hòa thái độ dù là bị đánh đến t ậ n cửa yêu cầu tiến vào hưng địa cũng chỉ là thoáng lập uy liền lựa chọn cho đi ai cũng không ngờ tới hiện tại bọn hắn càng trở nên như thế ngân lệ cơ hội là muốn lấy sức một mình khiêu chiến trước mắt toàn bộ kỳ nhân giới uy nghiêm cái này không thể n g h ĩ ngờ chọc dẫn tới rất nhiều người có thể liên tưởng đến bọn hắn đánh giết ba tôn bắt dài thực lực lại có không ít người đáy lòng phát lạnh không còn dám mở miệm bác bỏ cựu châu k ỳ nhân giới phản ứng khác nhau mà nửa ngày sau một kiện càng lớn sự tình đem liên quan tới cựu châu nhật n g h ị ú tới t trước đây không lâu tiến vào tiên sơn doanh châu người đi ra thu hoạch của bọn hắn mười phần kinh người tất cả thất giai lão cổ đồng đồng loạt bước vào bắt giai bọn hắn lại hung địa bên trong tập thể phá cảnh cái này có lẽ cũng là lần này ra đến như vậy một nguyên nhân rất nhanh có người nói ra hung địa bên trong tình huống nơi này cùng còn lại hung địa khác biệt không có cái gì thượng cổ tu tiên môn phái di chỉ cũng không có các loại linh tu lão quả có chỉ là một phương tàn phá cổ trợt có lẽ đều đủ để được xưng tụng là tiên trợt trong đó có ba đầu tiên linh đồng dạng khí tức tung hoành xuyên qua trên không trung phát ra sấm rền thanh nhâm giống như ba đầu còn nhỏ chân long ngang ngược hữu lực ngay cả thất giai lão cổ đồng xuất thủ đều không thể bắt còn có người bị dạng này tiên linh khí tức đụng đầu vào lồng ngực phun máu phẹ phẹ tất cả mọi người lập tức điên cuồng có người hô to tiên khí liều lĩnh bố trí xuống thủ đoạn muốn đem hắn thu lấy có người bắt đầu dùng bí pháp cấm kỵ ngắn ngủi bước vào bắt dai truy đuổi tiên khí mà đi nhưng cuối cùng lại đều không có kết quả mãi cho đến ba người bước vào doanh châu bọn hắn lại thành công đã thu phục được ba đạo tiên khí cầm trong tay ba chân thanh đồng cổ đ ỉ n h thanh niên có người kinh ngạc thời khắc hô lên danh hào của hắn đường vương đầu đinh áo đen trong mắt thời thời khắc khắc đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý ánh mắt vô luận quét về phía ai cũng giống như đang gây hấn với người trẻ tuổi triệu cổ kim hắn vừa đến liền bệ nghễ tất cả mọi người cười lạnh nói một câu gặp bảo sơn mà không thể lấy một đám rác rời ngươi không người nào dám phản bác bọn họ cũng đều biết người này cùng thở thiếu thời võ chủ nổi danh tại từng cái thời đại chìm nổi chỉ vì truy cầu một đầu t r í cường võ đạo hắn một khi xuất thủ thậm chí có thể n ị c h phạt cảnh giới cao địch thủ đây là tu hành s ử thượng ít có yêu nghiệt người cuối cùng hất lên một kiện màu vàng đất n ó n lá áo không có người nhận biết bất quá hắn xuất thủ thời khắc kiếm mang ngang qua bắc phương to lớn đạo kiếm sừng sững hư không tất cả mọi người mới nhận ra được cái này đúng là ngày đó bị thua tại thần vương chỉ thủ đại kiếm tu lý huyền trinh ban đầu ở huyết sắc đô thị bên ngoài cửa chính hắn bị hư hư thực thực đến từ thổ địa miếu tồn tại cứu đi từ đó không còn hiện, hiện qua tung tích không nghĩ tới hôm nay một lần nữa trở về liền đã cường đại đến loại tình trạng này hắn đã khôi phục bắt gia i đ ỉ n h phòng thực lực mà tại thu phục ba đạo tiên linh khí tức sau cái này ba tôn cường giả tuyệt thế toàn đều bước ra bước kế tiếp đồng loạt sông cảnh nhập cựu giai hoặc là nói trở lại cựu giai một khắc này cả tòa danh o châu bên trong ngọn tiên sơn cường giả đều là run rợ y kém chút nhịn không được quỳ bái cựu giai k h í tức cường đại phô thiên cái địa tựa như muốn hủy hết tất cả ba người sau khi đột phá liền rời đi có người nhìn thấy trên mặt bọn họ không che giấu được con hỉ chỉ là quay về cựu giai sau khi ra ngoài nghe tôi cựu châu lờ tiếng có bước vào bát giai lão cổ đồng không khỏi trêu tức cười to nói đại kiếm tu trở về thần vương vẫn là r h ứ c cố tốt chính mình a rất nhiều người đều mở miệng trông t h ọ c cựu châu lần này úc còn không mang nổi mình úc còn muốn thanh toán ngoại địch thật sự là can đảm lắm có thể nói toàn bộ kỳ nhân giới đều chờ mong bắt đầu trở lại cựu giai đại kiếm tu tại trước mắt tuyệt đối là cử thế vô địch hôm đó suýt nữa thân tử đạo tiêu dạng này đại thù hắn nhất định sẽ báo đến lúc đó liền nhìn vị này cái gọi là thâm bất khả chắc thần vương nên ứng đối như thế nào không có hảo ý người không phải số ít đều chờ đợi nhìn thần vương thần thoại phá diện từ vân đoan ngã vào đáy cốc dù sao từ hắn tử vô tướng trong thành sau khi ra ngoài đi nói đều quá mức làm cản đơn giản không đem đông đảo nhân vật già cả làm người ngắt ở hung địa trước cổng chính thu vé vào cửa đồ lao cổ đồng cùng làm thịt gà tìm kế cường thủ hạo đoạn còn lớn tiếng muốn thanh toán tất cả mọi người từng cọc từng, cọc, từng kiện đã sớm đem vô số người làm mất lòng. chỉ là lúc trước trở ngại thực lực của hắn cường đại không dám nói ra khỏi miệng bây giờ tất cả mọi người là bắt dai ai sợ ai không chỉ còn có kiểu i a i nhân vật muốn thanh toán ngươi thần vương cái chuyện cười này tự nhiên tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn mà mặt đối những n à y tin đồn phong ngữ giang thần cũng không có giả cầm v ỡ biết hắn đứng ra biểu thị mình nghe được rất thương tâm cả đêm đều ngủ không yên thậm chí khả năng vì vậy mà hơi thức bởi vậy hắn đơn phương quyết định dĩ vãng cùng các vị hữu hảo quan hệ hợp tác t ă n võ kế tiếp hung địa mở ra lúc đem thu lấy kết xù vé vào cửa phí tổn tin tức này lại là gây nên một trận xôn xao sau đó là các cường giả cười to cảm thấy vị này thần vương tâm tính tựa như hài đồng trên đời nhiều như vậy bắt dai các loại hung địa mở ra lúc là ngươi nói không thể vào liền không thể tiến bất quá lúc này luân hồi giả đột nhiên đi ra phát ra tiếng biểu thị kiên quyết t ủng hộ một cái cựu châu nguyên tắc nguyện ý trường kỳ bảo trì cùng cựu châu hữu hảo hợp tác c ù n g đối những lao giả ác nôn ác nữ giúp cho mánh liệt khiến trách hy vọng cuối cùng cựu châu có thể lưu lại cho mình một chút bình thường v ẽ vào cửa số lượng tin tức này ngược lại là trấn trụ không ít người những lao giả đều biết luân hồi giả quần thể cũng không yếu nhất là bây giờ bọn hắn quyên góp đủ thiên tế tài liệu tình hôn gi chương ó vị kia tòa tôn láo c ấ n c bảy a trăm một mươi tám thần bí tiểu nữ hải cùng nhân hùng thiếu niên trở lại địa thành về sau giang thần ngoại trừ chú ý ngoại giới tin tức cùng người khắc miệng pháo bên ngoài còn đem trên đường đi thu hoạch chỗ sửa lại một chút ba tôn bát giai trí cường trên người có không thiếu đồ tốt hắn ưu tiên để giang tiểu thần tuyển dụng vụ tu luyện tài nguyên về ậ phần quý h t cửu châu ấ t các cường giả giang thần lần này không tiếp tục đến đỡ bọn hắn dù sao hắn hiện tại mang theo một cái đệ đệ một cái tiện nghi như tử một cây búa tất cả đều lan nuốt vàng thú áp lực cũng không nhỏ bất qua xoắn suýt nửa ngày về sau hắn vẫn là khẽ căn ngôi Từ đêm ó phân r ộ đó có tin tức chuyển đến vong xuyên huyết hạ tại gấu bắc cực đế quốc hiện thân dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến đi vào mục đích không rõ cùng quân huyết hạ nước ở trên vòm trời mãnh liệt mà qua tạo thành một loại kỳ cảnh vô số người bắt đầu khỏi hành chạy tới so với đường h u n g đ ị a đầu này phệ hồn tiêu xương huyết hà lại ngược lại là an toàn nhất chỉ nếu không phải mình tìm đ ư ờ n g chết huyết hà cơ hồ chưa hề chủ động giết chết hơn người đây cũng là vì cái gì lần trước huyết hà xuất hiện các cường giả dám đi theo nó bước vào huyết sắc đô thị cầm khu với lại trần thế xương sức hấp dẫn m ư ờ i phần không chỉ có thể dùng cho tăng cường tự thân chiến l ự c còn có thể phối hợp tế vật nhanh chóng là tông môn sáng lập cường giả đây đối với môn phái trọng lập tốc độ thiếu nhân thủ lão cổ đồng tông môn ý nghĩa trọng đại trong lúc nhất thời các loại khí tức cường đại phô thiên cái địa lướt qua thương k h n g kinh khủng linh áp tại các quốc gia đường ven biển bên trên nhấc lên quy mô to lớ trong mắt người bình thường thì là các loại thiên thai nhân họa tăng lên đứng ra tiên đoán tận thế người càng ngày càng nhiều tuyệt vọng không khí tại lan tràn quỷ vật thôn vệ những n à y mặt trái cảm xúc trở nên càng kinh khủng bất quá cái này đã không trọng yếu làm thiên địa quy tắc khôi phục lại đạo suy thời đại phổ thông quỷ vật đã sớm sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì một vị trí cường toàn lực xuất thủ trong vòng một đêm có thể d i ệ t tận một nước quỷ chân chính kinh khủng là cấm khu bao quát cựu châu ở bên trong cũng sẽ không tiếp tục tận lực giấu giếm quỷ vật tồn tại sông vong xuyên tranh đấu cựu châu không có đi tham dự giang thần nghĩ đến đây con sống cướp đi chiếc sách cũng cảm giác trong lòng có chút hại đến hoảng đã sinh sách tác dụng là tái tạo lại toàn thân cái kia chiếc sách sau đó không lâu nhị lăng xuất lĩnh ngành tình báo lại t r u y ề n tin tức trở về vòng xuyên huyết hà bên trên xuất hiện hai cái nhân vật thần bí một cái tiểu nữ hải khuôn mặt mơ hồ không rõ mang theo một người dáng dấp chất p h á c dáng người khôi ngô giống một đầu nhân hùng thiếu niên đối phương rất là bá đạo vậy mà cưỡng ép xuất thủ sinh sinh cướp đi mấy vị lao cổ động sắp tới tay trần thế sương lao cổ động tức giận hai tên bát dai một cùng ra tay ai ngờ tiểu nữ hải sau lưng xuất hiện một tôn thân ảnh cực kỳ mơ hồ quỷ tướng suýt nữa đem hai tên mới tấn thăng bắt dai l á o cổ đồng đánh giết tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng một cái đánh giá ra tên này tiểu nữ h à i lai lịch bất phàm là không t r e o chọc nổi nhân vật bất quá nàng cũng thực sự quá bá đạo mang người gấu thiếu niên một điểm không nói đạo nghĩa người khác nhét vào trong túi đồ vật nàng đều mạnh hơn cứng rắn đ o ạ tới t mơ hồ quỷ tướng một cước đem người kia dẫm ở nàng thì là tung bay giữa không chúng nô ra một cái phấn nộn tay nhỏ không lưu t ì n h chút nào nói ra hai chữ lấy ra bên cạnh thiếu niên còn hắc hắc cười không ngừng dao động quyền hò hét giàu quá giàu à sư tổ kiếp bọn này giàu tiếp tế đồ t ô n ta người nghèo này thiện đại thiện vừa nói xong hắn liền chịu một bàn tay suýt nữa ngã vào sông vong xuyên phía trên truyền đến tiểu nữ hải thanh lanh thanh â m cướp đường liền là cướp đường nói đến đường hoàng á bảo ngươi học những cái kia ngụy quân tử thiếu niên đầy bụi đất cả người cũng hiệu sự ba bất quá khi thấy tiểu nữ hải đem một khối chỉ có một nửa t r ầ n thế xương làm rác rưởi ném vong xuyên huyết h à lúc hắn lập tức giống như là đánh cây huyết một cái nhào thân qua đi tóm lấy dùng ống tay á o xoa xoa trân trọng cất vào đen đừng lãng phí, đừng lãng phí a sư tổ ngài trứng mắt có thể lấy về cho phía dưới các tiểu tử dùng a, cái này nhiều dựa theo nhị lang thuyết pháp hắn luôn cảm giác tiểu nữ hài này khá quen vừa v ặ n cao thanh âm bên trên lại đều không thế nào có thể đối được giang thần vừa nghe liền hiểu đây chính là, là cách nàng trước kia là thiếu nữ bộ dáng sở dĩ lui hóa thành một cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu nữ hài đoán chừng cùng nàng vì trường tồn tại thế chỗ trả ra đại giới có quan hệ người bên cạnh gấu thiếu niên cái kia đập vào mặt vẻ nghèo túng hơi thở cũng rất tốt n h ậ n cái này không phải liền là lúc trước cái kia tại binh ma n g o à i thành mình cùng luân hồi cùng một chỗ tế bãi qua còn cố ý yêu cầu tế bãi người muốn đem cống phẩm ăn lại đi triệu đại nguyên sau bất quá dựa theo luân hồi vương ngay lúc đó lời nói vị này đã từng có hy vọng nhất tại mặt pháp thời đại phá vỡ mà vào trí cường cảnh yêu nghiệt tại một hai trăm năm trước liền chết bởi binh ma thành bị âm thần đổ sát ngay cả thi thể đều không tìm về được không biết lạc cách là lấy loại phương thức nào đem hắn tìm trở về về phần lạc cách sau l ư n g quỷ tướng giang thần con ngươi co g i ú lại cái này tựa hồ cùng kỳ nhân giới trong lịch sử một vị cực kỳ cổ láo nhân vật có thể đối đầu hẳn là không thể nào hắn cũng không khỏi lắc đầu cảm thấy rất không có khả năng nhân vật như vậy muốn thật có thể sống đến trước mắt thời đại vậy liền quá kinh khủng sau đó không lâu lại có tin tức chuyển đến tiểu nữ hải cử động cuối cùng chọc g i ậ n tới quá nhiều người một đám b á t giai lão cổ động liên thủ đưa nàng đổi u ra ngoài nàng cũng không giận m a n g người gấu thiếu niên cùng giành được một đống lớn trần thế x ư ơ n g trực tiếp đi xa mà tới được lúc này tất cả mọi người cũng đã nhìn ra v ò n g xuyên huyết hà đang làm cái gì nó du lịch trải qua từng bị hủy diệt từng tòa thành thị phế tích lấy đi trong đó còn sót lại v o n g hồn những người này đều là chết vũ cấm khu chỉ loạn nguyên một tòa thành người đồng thời bị tàn sát bọn hắn sau khi chết cũng không có người sống có thể đi hại đều chỉ có thể chờ đợi lấy tự mình tiêu tán giang thần lần trước đi chúng thần lăng mộ trên đường cũng đã gặp số lớn dạng này q u ỷ hồn bất quá loại này thấp nhất tầng thứ o a n hồn đối với hắn hôm nay mà nói giá trị không cao với lại hắn cũng có chút không đành lòng những người này xác thực rất vô tội làm hai á c h tiến đến lúc không có, có chút ó c sức chống cực nào cũng không ai có thể cứu bọn họ tự mình tán đi có lẽ còn có thể từ nơi sâu xa hồn quy địa phủ đương nhiên đây chỉ là giang thần đơn phương mong ước ngay cả hắn cũng không biết trên đời này phải chăng vẫn có địa phủ tồn tại vòng xuyên huyết hà chạy qua gấu bắc cực đế quốc lại đến bạch tơ quốc cuối cùng một đường đến cấm khu ss sáu thiên đường châu q ố c độ trên đường đi nó đã thu lấy đến không hết v o n g hồn huyết hồng ố vàng nước s ô n g dưới toát ra từng k i a từng sợi màu đen đầm khí những này quỷ mặc dù yếu nhưng bao hàm người sống q u y ế n luyến người chết toán hận cực đoan cảm xúc hỗn hợp tụ tập đến cùng một chỗ tựa hồ tạo thành một phương quỷ dị v ự c t r ư ờ n g huyết hà nước cũng bắt đầu sinh ra không bình thường bốc lên hai tên vương cấp bị c u â n xuống biểu lộ một cái chớp mắt ngốc trệ tiếp lấy rơi vào đ ã y sông v i n h thế trầm luân rất nhiều người biểu lộ biến đổi sinh ra thầy ý dù sao huyết hà đã dừng lại sẽ không lại quyến xuất trần thế sương lần này hung địa chuyến đi tựa hồ cũng liền tới đây bất quá đúng lúc này một cỗ nồng đậm tử ý tràn ngập trong sân để bắt giai trí cường đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác tuyệt vọng tựa hồ một giây sau mình liền sẽ chết đi tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong một bản cổ lão đ e n kỵ sách từ sông vong xuyên ngọn nguồn chậm rãi h u y ề n không chết sách tại nhận ra vật này về sau ở đây một cái chớp mắt điên cuồng lão cổ động liều linh xuất thủ phóng tới món trí bảo này một chút che giấu thực lực nhân vật cũng động trong nháy mắt triển lộ ra khí thế cường đại chặn giết đối thủ mình không chiếm được cũng không thể để người khác cướp đến tay bởi giết người ở vô hình giết sạch vạn linh cũng chỉ tại trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu làm thị sát chúng sinh hoàn toàn là vô địch trí bảo bất quá làm hạng nhất bắt giai trí cường gọn tới phụ cận đưa tay m ò về chết sách lúc d ị biến nảy sinh h ắ n phản p h ấ t gặp được cái gì kinh khủng sự tình miệng đột nhiên mở lớn một cái chớp mắt chết bất đắc kỳ tử thẳng tắp đã rơi vào vòng xuyên huyết hạ tóe lên tiếng nước cũng không lớn nhưng lại chấn động đến tất cả mọi người đầu góc ông ông tác hưởng không đúng không đúng chết sách tại giết người nó không phải vô chủ có người đang thao túng phía trước nhất một chút cường giảm một cái minh bạch cái gì biểu hiện trên mặt hoảng sợ m u ố n tuyệt có thể người phía sau một bên chèm giết một bên kiệt lực xông lại cũng không có chú ý tới một màn này còn có người tại liều l ĩ n h t r ụ p vào c h ế t sách phốc phốc phốc trí cường tựa như hạ s ố i c ả o liên tiếp có bốn người rơi xuống tất cả mọi người lúc này mới toàn bộ kịp phản ứng lập tức ra đầu rút lại thấy lạnh cả người mát đến xương c ủ a sống không tốt đi mau lui lại có vấn đề chết sách tại đổ s á t một đám người lấy so lúc trước tốc độ nhanh hơn đầy bụi đất xông ra vòng xuyên huyết hạ cũng may chính là không có cái gì lực lượng q u dị đối bọn hắn tiến hành ngăn chặn một số người quay đầu lại chỉ thấy đi xa v o n g xuyên huyết hà dưới cái kia năm tên bắt dai trí cường thi thể hạ xuống về sau vô số vong hồn tụ hợp lên ngập trời bán niệm ổn định rất nhiều có g i à n mua đến nỗi ngay cả lông mày cũng không có nhân vật kiến thức rộng rãi tựa hồ nhìn ra cái gì khàn khàn thanh âm m ở miệng đây cũng là tại tuyển ông xoáy nhỏ yếu vong hồn không có uy hiếp chỉ khi nào tụ tập được hàng ngàn hàng vạn thậm chí một trăm ngàn một triệu liền sẽ sinh ra không thể ước chế d i biến lúc này chỉ có lựa chọn sử dụng một tên đủ cường đại thông xoáy mới có thể quản lý ở bọc chúng lời này nghe được một đám người kinh ngạc không hiểu tuyển ô n xoái thu vong hồn cũng á chỉ có lúc ấy mọi người ở đây cùng năng lực tình báo nghịch thiên nhị lăng biết được hoàn chỉnh quá trình giang thần nghe xong đều là trầm mặc rất lâu trong này tích chứa lượng tin tức quá lớn lúc trước vong xuyên huyết hà là cái thứ nhất tại mặt pháp thời đại xuất hiện h u n g địa nó xông vào một số ghế cấp cấm khu cướp đi c h ế t sách có lẽ chính là vì một ngày này từ cực số chi loạn ngay từ đầu đầu này huyết hà phía sau tồn tại hẳn là liền đã đoán được tiếp xuống đem phát sinh hết thảy cấm khu não động sinh linh đồ thán nó thì là tại vừa lúc ấy lợi lấy cái c h ế t sách đến thu lấy vong hồn vấn đề là những n à y vong hồn có làm được cái gì thật chẳng lẽ là muốn tái tạo địa phủ sao cái này sẽ, sẽ không thái quá khoa trương chuyện như vậy cho dù thượng cổ trong truyền thuyết tiên nhân tại thế chỉ sợ cũng khó mà làm đến a t h i ê nhớ n â n n h tới hai chữ này giang thần con người đột nhiên co rút lại một chút hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó bạch ngọc tiên tử cái k i a t r o n g suốt sáng trong không s ư ơ n g không giống như là bất kỳ cường giả có tư cách có thậm chí căn bản đều không giống như là phạm trần c h i vật hắn đột nhiên xuất ra bên hông cài lấy một đoạn xương đùi lúc này cái này đoạn xương đùi đã không còn trong suốt t h á n h khiết rời đi vong xuyên huyết hạ quá lâu nó liền thành loại trạng thái này nhìn qua phổ thông nhưng bất luận giang thần dùng bao nhiêu lực khí cũng không thể dung chuyển hắn mảy may hắn nhìn chằm chắm xương đùi nhìn hồi lâu còn gõ gọ đập đập thậm chí liếm, liếm cũng không có tìm ra chút nào gì thường đến. tiểu nói này giang thần cũng nhớ ra rồi hắn lúc trước nhìn vòng xuyên huyết hà hạ đi ra mấy bộ khâu lâu cũng cảm thấy đối phương mi thanh ngọc tú lúc này mới lấy tên bạch ngọc tiên tử chờ một chút ta vì sao lại cảm thấy khô lâu rất thanh tú chẳng lẽ nói ta thật sự có cây cột nói cái chủng loại kia ham mê nghĩ tới đây giang thần bỗng nhiên cảnh giác muốn hay không tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem không nên không nên ta chính mình là ngoại khoa tâm lý song hệ bác sĩ còn đi tìm thấy thuốc liền thật mất thể diện nhất định là cây cột tại mê hoặc ta tiểu tử này thông qua ngôn ngữ hướng dẫn một chút xíu gạt ta tiến nó dự thiết tâm lý b â y giờ quá á c độc nghĩ tới đây giang thần tâm tình lập tức b u ô lỏng lập tức gọi tới giang tiểu thần để hắn đi đem cháu hắn đau nhức đánh một trận một cái sắp thành hình tâm ma bị giang thần như vậy bóp chết tại cái nôi hắn lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm suy nghĩ một lần nữa kéo trở về tiên trên đời này thật chẳng lẽ có tiên nghe nói tại cái k i a huy hoàng đại cơ duyên thiên hạ đỉnh cấp đạo thống bên trong có được xưng địa tiên nhân vật tòa c h ấ n có địa tiên phải chăng liền có thiên tiên cái k i a cổ thiên đ ỉ n h giang thần hô hấp trở nên ngắn ngủi ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ g ắ t gao nhìn chằm chằm phía trước không khí chậm rãi phun ra mấy chữ là thế nào không có cái nghi vấn này vừa ra để hắn tự thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng sinh ra một loại lớn lao kinh khủng cảm giác hắn tội hô chạm tới cấm khu chi loạn bí mật lớn nhất từ nơi sâu xa. có cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm giống như là một loại cảnh cáo để hắn không cần nhớ lại nữa ha ha ha thật thú vị a hắn gục đầu xuống khuôn mặt t r ô n sâu ở hai tay ở giữa b ả vai hơi run rầy lấy không biết là đang sợ hay là tại cười một bên khác không hiểu thấu chịu một trận đánh thiết trụ phẫn hận nhìn về phía giang tiểu thần bóng lưng hoàn toàn là hai mắt đ ấ m lệ gâu gâu ta hai ngày trước tại cha trước mặt nói nhị thúc nói xấu sự tình nhanh như vậy liền bị phát hiện lao tiểu từ này cũng là thật không biết xấu hổ từ nhỏ bối như thế hạ từ thủ còn đem cha ta âm thần chủ ý đều mượn tới lúc bình thường thiết trụ là sẽ không đau có thể làm giang tiểu thần cầm lên c h e kín tế văn âm thần trụ y lại ngụm lớn hút vào phương viên một nghìn dặm linh khí l i ề u mạng một truy xuống tới rốt cục vẫn là thương tổn tới nó nhị t h u ố c bình thường nhìn xem không đoạn không tranh một dính đến ta lão giang ra gia sản lập tức liền lộ ra giang nành tới đúng không tốt tốt tốt cây của ta cùng ngươi c h ậ m g i i đấu chờ đối phương đi xa về sau thiết trụ nước mắt trên mặt một cái chóc mắt hoặc khô kỳ thật nó căn bản cũng không đau nhức dù làm ộ t truy này nặng hơn nữa một chút cũng liền như thế biểu hiện như vậy hoàn toàn liền làm mê hoặc đối thủ đồng thời thu hình lại xuống tới quay đầu tìm giang thần g i thổi bên hai mà xa cách nơi này giang tiểu thần ánh mắt bên trong ngay từ đầu là nồng đậm nghỉ hoặc từ từ mang tới một tia hiểu ra cuối cùng chuyển thành một mặt cảnh giác ca vì cái gì đột nhiên để cho ta tới đánh cây cột chẳng lẽ nói đây là đang phân hóa chúng ta thuận tiện hắn sẽ phải làm một chút đại sự quả nhiên muốn bắt đầu sao lúc này bên ngoài bay tới một đạo nhân ảnh thân hình c a o lớn tay chân con g d à i một đôi dị đồng phảng phất nhưng nhìn m ặ t thế gian hết thảy chính là t h ầ n cơ hắn vừa thấy được mang theo cái búa giang tiểu thần lập tức nhiệt tình tiến lên đón đứng xuôi tay cung kính nói giang lão giang tiểu thân là người ngươi là muốn tìm ta ca a nguyên lai là tiểu thần vương mạng mội ta đích s á t tìm giang lão Khục, thần vương có chút việc lúc này giang tiểu thần lại là chăm chú nhìn thần cơ chấn động trong lòng giang lão ca quả nhiên không có đơn giản như vậy sao những n à y lai lịch cổ lão luân hồi giả từ trước đến nay cao cao tại thượng cho dù luân hồi vương tại thời điểm bọn hắn cũng đối cựu châu không chút khách khí lại đối ca như thế kính cẩn bọn hắn rõ ràng là tại cổ lão niên đại chỉ thấy qua ca giữa hai bên có hợp tác điểm này có vẻ như toàn cựu châu cũng không biết cái kia có lẽ chỉ có một khả năng cái kia chính là tại xa xôi tuế ngôi trước bọn hắn liền đặt thành một loại nào đó ước định với lại trước mắt người này đối giang lão xưng hô thế này giống như đều giữ kín như bưng gặp làm ì n h sau một bộ che che lấp lấp dáng vẻ ở trong đó có lẽ có kinh thiên đại mật người tìm ta ca hữu cơ mật sự tình thần cơ nghĩ nghĩ cảm thấy lần này tôn lão tiên đoán đến hung địa long cung xuất hiện địa điểm thời gian đích thật là rất cơ mật thế là gật đầu giang tiểu t h ầ n lập tức xác nhận tất cả than nhẹ một tiếng ta đã biết anh ta ở bên kia ngươi đi đi thần cơ sau khi đi hắn cũng chỉ có thể thở dài thở ngắn lần trước sau khi đột phá hắn còn tự tin một đoạn thời gian cảm thấy tương lai có lẽ có thể ngăn cả ca có thể ca lần này trở về riêng là cái búa cái trước â m sắt thống lĩnh liền có thể cùng mình đánh cái cờ c h ố n g tương đương thực lực của hắn càng sâu không lường được cái này khiến giang tiểu thần lại lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác bất lực mặc kệ là muốn cứu vớt cái thế giới này vẫn là cứu vớt rơi vào tà đạo ca đều nhất định phải có đủ đủ thực lực cường đại thực lực mới là hết thảy vừa nghĩ đến đây giang tiểu thần mắt lộ ra k i ê n định đi vào một gian tu luyện thất quyết tâm quyết trí t ự tưởng chương bảy trăm hai mươi long cung làm cục dẫn đường đáng thiết trụ địa thành phòng chỉ huy giang thần ngồi tại chủ vị thần cơ ở một bên đứng xuôi tay không còn dĩ vãng hờ hững cùng thần bí mang trên mặt mười phần cười ôn hòa ý ha ha giang lão một ngày t r ă m công n g à n việc nhất định phải bảo trọng thân thể à, nếu là ngài mệnh ngã chính là chúng ta trong nước bên ngoài cựu châu người nhất tổn thất lớn cái này cựu châu người mười phần giảng cứu biểu lộ luân hồi giả mặc dù thân ở bên ngoài nhưng tâm vẫn như cũ hướng về cố t h ổ tưởng niệm c h i tình giang thần bị hắn thấy có chút sợ hãi nghĩ thầm coi như mình cho thấy cựu giai thực lực cũng không nên để một vị đỉnh tiêm luân hồi giả tư thái thạ thấp như vậy a dù sao giông thần cơ cùng kinh thủ dạng này người tại trước kia thời đại cũng đều từng đặt chân cựu giai đình phong thậm chí có thể cùng chức thời đại đỉnh tiêm chiến lực đại tu sĩ tranh phong. một cái kiểu dây tại trước mặt bọn hắn hẳn là không lớn như vậy b à i diện xem ra chủ yếu vẫn là làm bị thương đầu góc liền ngay cả vị kia tôn lão cũng không có đem bọn hắn cứu chữa tốt lần này là tìm đến mình phiền phước thần cơ minh liền đừng có khách khí như vậy trực tiếp nói chính sự đi giang thần vẫn là giảng đạo lý dù sao cũng là hợp tác trong lúc đó mình đem người khác đầu góc chấn hỏng hắn ý tứ là trực tiếp đảm bồi thường à. ai ngờ thần cơ nghe vậy thần s ắ c càng sâu thẳm nguyên lai giang lao đã biết cũng đúng chuyện gì đều lừa không được ngài nhân vật như vậy vậy ta liền thẳng thán, lần này long cung mở ra tôn lão tê ra một kiện tuyệt thế trên bảo có thể che giấu hung địa xuất thế linh khí tiết ra ngoài trăm hơi thở thời gian đến lúc đó chúng ta có thể sớm đi vào đoạt chiếm tiên cơ lần này rất đặc thù trong long cung đồ vật chỉ sợ đủ để làm cho tất cả mọi người đến cuồng thậm chí thắng qua bàn đảo viên thanh khâu ngũ trang quán dạng này bảo điện nói đến đây thần cơ dạng này tâm tính đạm mặt người đều không thể ngăn chặn lộ ra một tia tham lam giang thần thì ngốc trệ trong chốc lát bất động thanh sắc hỏi đặc thù ở nơi nào thần cơ s ư ứ n g sở lập tức con ngươi có chút phóng đại mấy phần tựa hồ mình bạch cái gì xem ra đối giang lão nhân vật như vậy mà nói long cùng c ù n g truyền thuyết quỷ vật d i ệ t tuyệt chuyện như vậy đều có chút quá mức không có ý nghĩa căn bản không tư cách để năm đó hắn để ở trong mắt giang lão khả năng không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này năm đó có một vị tuyệt đại nhân vật bố cục long c u n g giết sạch thiên hạ truyền thuyết quỷ vật lưu lại quỷ vật thân thể so ra mà vượt bất kỳ chất bảo bọn chúng bên trong một chút huyết n ụ c ngàn năm bất h ủ chất chứa pháp đạo vĩ lực an chỉ tu vi phóng đại xương cốt d a lông dùng cho luyện khí rất dễ dàng rèn đúc g a linh mình thậm chí cả đại năng vũ khí l u y ệ đan vẽ bửa bày trận đều có thể tăng phúc to lớn diệu dụng vô thợ giang thần nghe cũng có chút tâm động. còn lại cách dùng hắn không biết nhưng ấu bạt từ khi đạt được một bộ lao bạt thi thể về sau liền dựa vào gặm thứ này thực lực cọ vụt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lần trước xuất hiện đã là bắt dai dài như vậy một đoạn thời gian không thấy được đều nói không chừng đến cảnh giới gì bất quá long cung cũng có hung hiểm với lại trăm hơi thở thời gian thăm dọ phạm vi có hạn bởi vậy chúng ta muốn hợp tác với cựu châu cộng đồng tiến bảo giang lão yên tâm quỷ vật di thân thể chúng ta một đầu không lấy chỉ cần một kiện đồ vật thần cơ chắp tay một cái thần thái nghiêm túc năm đó một đầu lao hống mang vào một kiện thiên tế tri vật giang thần hơi suy nghĩ một chút ánh mắt liền sáng lên bắt đầu l o n g cung con đường cây cột quân a nó thậm chí biết nói sao có thể hào vô phong hiểm đi đến cuối cùng nhìn thấy tòa này hung địa bên trong rất có thể là trọng yếu nhất trí bảo cái kia nói không chừng là chờ c ù n g sinh chết sách tuyệt thế k ỳ chân với lại lấy tốc độ của nó chăm hơi thở thời gian làm không tốt đã đầy đủ đem lòng cung nóc giống về phần thiên tế c h i vật giang thần trước mắt mà nói ngược lại không thế nào coi trọng dù sao hắn cũng không nghĩ tới muốn đi thiên tế con đường trên người cột đá cũng nhiều lắm là tại gặp được nhị lăng dạng này sát thủ lúc làm cái dự cảnh trang bị vật như vậy luân hồi giả ưa thích đều có thể cho bọn hắn với lại đến lúc đó nếu là cây cột cái thứ nhất cầm tới mình còn có thể thay cái dùng thần tế chỉ vật cường hóa tới hàng giả cho bọn hắn nghĩ tới đây giang thần là hoàn toàn ý động bất quá hắn không có vội vã đáp ứng mà là chứt hỏi ra mình một chút nghỉ hoặc chuyên thuyết quỷ vật là lai lịch gì vì cái gì có người muốn đ ổ bọn chúng hắn kỳ thật biết chuyên thuyết quỷ vật chỉ đại khái là tấu dao còn có b ả n loại này tồn tại ở thượng cổ trong chuyên thuyết quái vật chỉ là không h i ể u xác thực là thế nào phân chia cùng cấm khu bên trong đi ra không phải người quái vật có cái gì khác nhau thần cơ nghe vậy lại trầm ngâm một hồi lâu cùng giang láo trong lúc nói chuyện với nhau hắn luôn luôn lúc cần phải khắc đem mình thần kinh nao vận chuyển tới cực h ạ n mới có thể hiểu được vị này lão tiền bối lời nói phía sau cất dấu tin tức to lớn như vậy tư duy phụ tại dưới chăn của hắn đều toát ra m ả n g lớn mồ hôi không hiểu cái gì gọi truyền thuyết quỷ vật hắn mắt lộ ra suy tư truyền thuyết quỷ vật đều là hậu nhân đối tượng cổ trong truyền thuyết một chút quỷ vật xưng hô nếu như giang lão bản thân liền tồn tại ở dạng này cổ lão niên đại những này quỷ vật không phải liền là trong mắt của hắn một chút rất bình thường nhỏ quỷ h ạ lại như thế nào có thể nói truyền thuyết hai chữ ha, ha giang lão khả năng không biết từ đạo xương thời đại bắt đầu. giang ể u châu g lão hẳn là cũng biết tại vô tận thuế nguyên trước cựu châu quỷ vật đều là có linh bất luận những cái gì một cái quỷ đều có thể trở thành quỷ tu đến cảnh giới cao thâm thậm chí có thể cùng thường nhân không khác giống bạn tẩu dao tiêu cương cá quỷ hống dạng này quái vật cũng đều có thể hóa hình thành người có thể bọn chúng một khi bị cấm khu lực lượng ô nhiễm liền tuyệt đối sẽ không lại sinh ra thiện ý linh tính mà là cả đời đều chỉ biết giết chóc cướp đoạt quỷ liền là bị dạng này ô nhiễm mới trở nên cực điểm hung tàn n g h e đến đó giang thần thần sắc chấn động rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn nhìn thấy quỷ đều t à ác như thế bạo ngược thì như lúc trước hồng bá quỷ biến thành quỷ cái thứ nhất liền giết phụ mâu song thân h u n g ác đến ta có chút quá phận mà nếu như còn lại truyền thuyết quỷ vật cũng bị ô nhiễm c sau đó thần cơ lại giản lược nói một lần niên đại đó tình huống khi đó truyền thuyết quỷ vật không tính là cùng hung tức ác mặc dù có sẽ vụ trộm mát người nhưng đại đa số tại nhân loại đạo thống ớt thúc dưới đều là quy củ thậm chí trong đó một chút còn tham dự vào đối kháng cấm khu trong hàng ngũ còn có một số truyền thuyết quỷ vật cùng lúc ấy một chút đỉnh tiêm đạo thống càng là có thiên tỷ vạn lũ quan hệ sở dĩ năm đó người kia làm ra cử động như vậy trên cơ bản là đứng ở toàn bộ tu hành giới mặt đối lập năm đó theo hắn cùng nhau một chút đạo thống thế gia cũng ở phía sau đến bị người âm thầm thanh toán giang thần nghe đến đó lại lần nữa tâm thần chân động hắn trước kia liền có một nỗi n g h i hoặc đã long cung trận cục này bên trong cường đại nhất những truyền thuyết kia quỷ vật đã bị diệt lấy hết vì sao về sau truy sát bạn tộc còn sót lại lý ra cũng chính là hồng t ỷ tổ tiên còn sẽ xuống dốc đến tận đây không thể không sửa họ mới lưu lại một chỉ người bình thường huyết mạch xem ra cái này phía sau ngoại trừ quỷ vật còn có người cày bóng một số việc so hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều chương bảy trăm hai mươi mốt đạo xương bí ẩn đại năng đạo đó chủ. Sau đó Giang thần tự nhiên là gật đầu đồng ý xuống tới. toàn tháng nhiên đồng xuống Hắn đang nghĩ kỹ, lần này hoàn toàn là nhiều là là đầu ý kỹ, cơ h mình không chỉ có thể nhanh, thể thu những Thần ẳ n diện, nếu còn g giật già đi lại một có cây cột tốc có vào cửa. c rất đợt để đồ, độ vào vẽ vào là lao trước khi đi do dự một chút vẫn là nhắc nhở giang lão lần này hung địa có lẽ so d i vãng bất kỳ lần nào đều muốn náo nhiệt những cái kia quỷ vật thi thể giá trị theo ngài khả năng không đáng giá nhắc tới có thể cho dù là đương thời cựu giai trí tưởng cũng sẽ thèm chảy nước miếng bởi vì cái kia bên trong không thiếu cấp độ đại năng gì thân thể đối với cái gọi là hữu hiểm giang thần chẳng thèm ngó tới bất quá nghe nói như thế hắn tới nhất định hứng thú đại năng thần cơ phản ứng thần tốc chẳng lẽ nói n g à i t r ô n như đại cảnh giới này cũng không phải là xưng hô như vậy ha ha người nói là liền đúng không là một tên giữa đường xuất gia bác sĩ tâm lý giang thần minh bạch bệnh nhân cố định nhận biết gần như không thể sửa đổi thuận hắn đừng kích thích hắn mới là tốt nhất phương thức xử lý thần cơ nghe vậy cân nhắc một chút mở miệng giới thiệu đến đại năng tại thời cổ cũng được xưng là chân đạo hoặc là nhập đạo cấp đây là một cái hết sức đặc thù cảnh giới bởi vì bắt đầu từ nơi này nhân loại cường giả cùng cấm khu q u vật cảnh giới không cách nào lại từng cái đối ứng cứu hắn căn bản quỷ vật không vào được đạo mà đại năng chiến l ự c không ngừng cùng thực lực bản thân có quan hệ còn cùng bọn hắn chỗ hành lang mạnh yếu có lớn lao liên quan yếu nhất đại năng có khi ngay cả âm thần chiến nô đều đánh không lại mạnh nhất đỉnh tiêm đại năng cũng đã có thể chống lại đồng dạng âm thần giang lão có lẽ gặp qua cấm khu bên trong có một loại viễn siêu trí cường lại không có âm thần thần ủy quái vật giang thần gật gật đầu hắn nhớ tới đã từng mười hai đồng tự nhân đối phương lúc ấy bởi đến hắn hơi kém mở thất tình thể là thật kinh khủng bọn chúng liền là âm thần chiến nô cũng được xưng là từ thần một chút đối đạo xương thời đại d à i không sâu trong mắt người từ thần liền đối đánh dấu tại đại năng có thể dựa theo ta tìm kiếm rất nhiều cổ lão di chỉ bên trên ghi chép lại không phải như thế thần cơ trầm ngâm một chút ngoài ra cảnh giới này còn có một cái tính đặc thù là tôn lão chính miệng cáo chi ta nghe nói cấp độ đại năng nhân vật có thể lấy thân tế đạo có chút cùng loại lúc trước đại kiếm tu cùng giang lão ngài lúc đối chiến thi triển thủ đoạn nhưng uy lực lại là ngày đêm khác biệt một tôn đại năng giao ra cái giá bằng cả mạng sống có thể bỏ qua tất cả phòng ngự từ trên căn bản trọng thương âm thần với lại trên lý luận tới nói mười tôn đại năng cộng đồng tế nói vô luận là cường đại cỡ nào âm thần chỉ cần còn không phải cấm kỵ đều sẽ chết cho nên tại đạo sương thời đại đại năng liền là hãy uy hiếp đồng dạng tồn tại lúc kia dù là có cơ hội âm thần cũng không dám g á n g lâm là chân chính chư đạo sương long c h ă n g q u tránh lui lại thế giang thần nghe rõ đại năng tự b ả o có thể đánh tha thường t mà lại là tỷ lệ phần trăm tha thường t chỉ cần kiếm đủ trăm phần trăm cấm kỵ phía dưới lại nịch thiên tồn tại tới cũng phải mát đỉnh tiêm đại năng là chỉ đạo chủ sao hắn lại hỏi thần cơ lắc đầu dĩ nhiên không phải đạo chủ liền là đạo chủ là đi đến chân đạo cuối cùng trên h u ế b nhân thực tế n tại, mới l đạo chủ cái này một cấp bậc cũng không thể đối đánh g dấu cấm kỵ như thế tồn tại quá mức cổ lão cùng khó mà ước đoán nhưng nếu như đạo chủ tế nói cái tia chúng sinh vạn linh đều đem sợ hãi ngay cả cấm kỵ cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui b ì n h ba tôn đạo chủ cùng nhau tề nói thì có thể đem một tôn cấm kỵ từ thế gian triệt để xóa đi từng có chuyện như vậy phát sinh qua ta tại một mảnh di chỉ bên trong gặp được ghi chép tôn lão cũng nói hơi có nghe thấy nhưng hắn chỉ là đạo sương thời kỳ cuối người cũng không tận mắt chứng kiến giang thần đều nghe được có chút tâm thần bành trướng không nghĩ tới tại mạn pháp n i ê n đại trong mắt mọi người vô địch tâm thần thật có thể bị c h é m giết mà cựu châu xa xôi t u ế n g ư trước thật có cường giả có thể làm được điều này đáng tiếc bọn hắn đều mất đi với lại từ thần cơ trong lời nói giang thần vẫn là cảm giác được có chút kiềm chế cho dù tại cái kia chư đạo xương đựng vô cùng thời đại bên trong đạo chủ cũng vẫn như cũ cần dựa vào lấy thân tế nói tới c h ấ n nhiếp cấm kỵ mà không phải dựa vào thực lực sao hắn lại nghĩ tới từng nghe nói một sự kiện huyết s á t trong đô thị cái kia phiến đỏ mộ phần là đạo xương thời đại võ chủ b á câm phong chủ liên hợp một vị kiếm chủ hậu nhân cộng đồng ních vào dạng này đỏ mộ phần chất chứa chẳng lành ngay cả cấm khu cũng không nguyện ý mới lại bị cứng rắn n é t đi vào xem ra lúc trước ba tên đạo chủ cùng nhau đi tới là có nói pháp bọn hắn đoán chừng t ừ n g đối huyết sắc trong đô thị cấm kỵ tồn tại phát nôn bừa bãi hôm nay hoặc là đem mảnh này mộ phần a n nơi này hoặc là ba người chúng ta chết nơi này những cái kia đỉnh tiêm đạo chủ có hay không trường tồn tại thế sống đến nay này giang thần đột nhiên chắc hỏi để thần cơ toàn thân chấn động giang lão đây là muốn tìm một vị đạo chủ ước lượng một chút sao cái này cái này đây cũng không phải là ta có thể biết vị này luôn luôn t h o n g rong trầm tĩnh luôn hồi giả cũng không khỏi cả lăm bắt đầu bất quá có mấy vị phong thái truyền thừa đến nay để cho người ta thật lâu không thể quên nghi ngờ đạo xương thời đại mạnh nhất thuộc về kiếm chủ Từ m còn g có một vị võ chủ đây là thời đại kia bên trong tiềm lực lớn nhất đỉnh tiêm đạo chủ bởi vì võ đạo thậm chí so kiếm đạo hạn mức cao nhất còn cao chỉ là muốn toàn bộ khai quật ra quá mức gian nan năm đó từng có một trận cấm kỵ chi đoạn tại huy hoàng kỷ nguyên chết đi khắp trường tuế nguyệt chi về sau cấm khu bên trong tồn tại kế hoạch toàn lực đưa ra một tôn cấm kỵ lúc ấy lòng người đ ạ i loạn có người năn nỉ võ chủ bác âm phong chủ cùng lúc ấy một vị khác đạo chủ tại náo động lúc bắt đầu lấy thân tế nói vị k i a võ chủ giận dữ tuyên bố không cần tế nói chờ hắn võ đạo viên mãn liền có thể nghịch phạt cấm kỵ rất nhiều người không tin có thể lúc này thần bí nhất bác cấm phong chủ hiếm thấy đứng ra nói chuyện nếu quả thật có thể võ đạo viên mãn nghịch phạt cấm kỵ không phải là không được cũng may cuối cùng cấm khu trung cổ lão tồn tại kế hoạch không thành công cũng không có cấm kỵ hiện thân tại thế bất quá khi đó võ chủ lại bởi vì bế tử quan thất bại, võ đạo người cũng mất tích về sau có người nhìn thấy qua một cái ăn mặc rách d ư ớ i lao khất cái muốn thu hắn làm đồ còn tuyên bố mình từng là thiên hạ đệ nhất võ đạo cừng giả bất quá làm người này nỗ lực đại lượng tiền tài về sau lại chỉ lấy được một câu để hắn đi đọc nhiều chúng dài học tập các môn phái võ học kỳ chiêu mới có thể đi đến đại đạo người khác chân phái tuyệt học không phải nói học liền có thể học người này bị đánh đến mặt mũi b ầ m dập lúc mới hiểu được mình gặp được một cái lao già lừa đảo chương bảy trăm hai mươi hai mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cựu châu đám người sau đó giang thần lại hỏi không thiếu bí ẩn đọc lướt qua rất rộng bao gồm các thần ờ i đại phát sinh việc, phát hắn không một số việc, hắn bản không có c yêu u xa vời t o à đạt đ ư ợ cơ đáp đến đối án, p không nghĩ thật h ư n kiện cũng g mỗi i sự b ế tại một Thần t hay. cơ luân hồi giả bên trong rõ ràng cũng là một cái dị loại ưa thích thăm viếng các loại di tích viết cổ với lại không cầu chân bảo chỉ vì trở lại như cũ lúc trước từng đoạn lịch sử hắn so sơn thần chu thái hiểu được đều nhiều so một nhóm lớn lão cổ đồng đều muốn càng thêm bắt học giang thần thật cao hứng vỗ bở vai của hắn không tiếp tán dương thần cơ thì mắt lộ ra thâm trầm nội tâm chấn động giang lão đây là nghe được qua đời niên đại truyện cũ nhớ lại nào đo đoạn cao chót vót tuyến nguyện mới như thế thoải mái sao đi người đi đi hai người hẹn xong chín giờ tối đuổi tới một chỗ trên biển thần cơ liền chắp tay cáo lui giang thần thì là gọi tới thiết trụ giang tiểu thần chu thái nhị lăng cũng bắt đầu làm chuẩn bị trong quá trình này giang tiểu thần một mực bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt che giấu tâm tình của mình b a đậu quả nhiên vẫn là tới sao ca đại sự muốn bắt đầu thiết trụ thì tặc mi thử nhãn thỉnh thoảng dò xét mình nhị thúc có chút không có hảo ý điểm này cũng làm cho giang tiểu thần đáy lòng chấm hơn ca phân hóa đã thành công cây cột đã sớm cùng mình không phải một lòng một bên nhị lăng gặp đây nghiênh lệnh trong mắt đi làm vòng giống như là minh bạch cái gì trong lúc nhất thời bắp thịt cả người đều căng thẳng lâm vào một loại tình trạng báo động bọn hắn nháy mắt ra hiệu mà không dám lên tiếng chẳng lẽ nói chung quanh có sát thủ đáng giận bắt dai cảm giác lực cứ như vậy cường à, vì cái gì ta một điểm đều không phát hiện được mà cảm nhận được vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ khóa chặt tới khí thức giang t h i ể u thân một trái t ì m càng là ngã xuống thung lũng ca đã để cho người chằm chằm tốt ta sao hắn bắt đầu hoài nghị ta chu thái chẳng biết tại sao rõ ràng thân ở tự mình đại bản doanh lại cảm nhận được một loại kiếm bản n ộ trương khẩn trương không khí h á n quét một vòng một phía thái dương mồ hôi liền không khỏi rơi xuống không tốt nơi này tất cả đều là thần vương người chỉ một mình ta ngoại nhân chẳng lẽ nói nghĩ tới đây chu thái mang tại sau lưng tay lặng lẽ đánh chữ cho đường y ỉa bình đẳng vương đ á m người phát ra ngoài một cái tin n h ắ n đắn mau tới phòng chỉ huy bên ngoài sợ có biến cho nên các loại ngoài cửa một đám bình tức tính khí hóc lưng lại như mèo đao phủ thủ xuống lại tới giang t i ể u thần liền càng chắc chắn chờ một lúc hội nghị bên trong mình nếu là dám không ủng hộ ca chỉ sợ hôm nay liền là tự kỷ đêm nay chúng ta đi làm một đại sự thế là làm giang thần chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói ra câu nói này thời điểm lấy được chính là đều nhịp hai chữ đồng ý đồng ý đồng ý giang thần đều trầm mặc một hồi khoe miệng kéo kéo đồng ý cái gì đồng ý ta là đến đem cho các ngươi nói hành động chi tiết câu nào trưng cầu ý kiến được rồi cây cột ngươi nghe ta nói lần hành động này hạch tâm tại ngươi lão nhị ngươi làm phụ trợ chủ yếu giúp cây cột xử lý một chút nguy hiểm ngớ ra tốc độ ngươi không sai giúp ta đem những vật này k ắ c vào trong lòng cung một chút địa phương bí ẩn lại nghĩ biện pháp làm cũ đây không làm khó được ngươi nhị lăng tiếp nhận thật dày một cuốn sách lật ra nhìn mấy lần phía trên thình lình viết như là lời như vậy rốt c ụ c tiến đến đây chính là trong truyền thuyết long cung hà giống như cũng không hề tưởng tượng phồn hoa ha ha ha bảo bối tốt nơi này quả nhiên là một cái bảo điện trong đội ngũ có người mất tích trên vách tường bắt đầu bốc lên máu lại chết mất hai người đáng chết địa phương quỷ quái này khẳng định có vấn đề lão phu tung hoành đạo sương thời đại ngàn năm chưa bại một lần nay nhập long cung tìm kiếm đại cơ duyên không ngờ bị khốn tỏa hóa ở đây đọc sông công pháp không thể thất truyền đặc biệt khắc ở đây mỗi luyện này công chứt phải tử cung tên ta tuần thiên đạo nộ nhập long cung bị k h ố n tại mỹ này phía sau vết tường ai nếu có thể từ bên ngoài đánh võ cấm chế cứu ta ra ngoài ta đem thu hắn làm đệ tử thân truyền trợ hắn leo lên đạo chủ cảnh câu này đằng sau còn ghi chú khắc vào một chút hung hiểm cấm chế bên cạnh ta là tần t h ủ y hoàng nhị lăng nhìn trọn mắt hốc mồm giang thúc ngươi là thật là xấu a mà cảm nhận được vị này chất tử kính n ề ánh mắt giang thần cũng là cười nhạt một tiếng giải thích nói làm người lưu một đường chúng ta đem chỗ tốt cầm xong cũng phải cấp người khác lưu một tia hy vọng ngươi khả năng cảm thấy đây là một loại lựa gạt trong mắt của ta cái này gọi lời nói dối có thiện ý một cái hư giả tồn tại cơn giả có thể cho bọn hắn đem hết khả năng đi nghị cách cứu viện coi như cuối cùng không đánh tan được trong lòng cung cấm chế phong ấn cũng chỉ sẽ tự trách mình vô năng một bản ngụy tạo công pháp có thể cho người khác cao hứng nửa ngày coi như cuối cùng tu luyện thất bại chí ít đã từng cái kia phần vui sướng là thật giang thần nghe được nhị lăng không khỏi ôm lấy đầu hết sức thống khổ hiểm ác quá hiểm ác hắn đã từng vẫn cho là tự thân ngành nghề sát thủ là thế gian nhất hiểm ác tồn tại bây giờ lại có khác một đáp mấy người còn lại phản ứng khác nhau nhưng khỏe miệng cũng đều tại rất nhỏ có rúm thần vương đây là định đem một đám lão cổ động làm mất lòng A. chỉ có thiết chủ còn đang giúp đỡ bảy mưu tinh tế cha ta cảm thấy có thể lưu một phần địa đồ nói là t r ô n g i ấ u thành tiên bí mật sau đó địa chỉ định tại tòa nào đó cấm khu môn hộ dưới để lấy được người khó chịu không thôi dù sao một khi náo động bắt đầu về sau sáu tòa cấm khu môn hộ phụ cận liền thành kinh khủng nhất địa phương không ai dám tạ i đặt chân giang thần lần trước đi cũng là mở ra một chương đỉnh tiêm lục tinh thể mới khó khăn lắm nhặt được c á i mạng đổi hiện nay bất kỳ một tên cựu giai tại ác ma bàn tay lớn cùng âm thần hư ảnh trước mặt chỉ sợ đều không thể còn sống trở về hào tiểu tử trưởng thành giang thần hai mắt tỏa sáng kết quả là mấy người lại vội vàng chế tạo gấp gáp mấy chục phó liệu đồ còn chuyên môn làm cũ điểm này nhị lăng rất có biện pháp những năm gần đây hắn học trộm các môn phái tuyệt học trong đó cũng bao quát một chút bảng môn t à đạo bất quá đám người có một chút hiểu lầm đấy là giang thần cái này vừa chuẩn bị không phải là vì lao c ộ n đồng mà là quỷ vật ngay từ đầu hắn còn không xác định sau đó giải được càng nhiều bí ẩn hắn mới hiểu được cấp độ đại năng quỷ vật di thân thể giá trị đến cùng khủng bố đến mức nào tại đạo sương thời đại từng có vương cấp quỷ vật bỏ vào một tôn đại năng di thể một số năm sau tên kia đại năng lại xuất hiện thế gian thao túng hắn ý chí cũng đã là cái kia quỷ vật. lần này long cung mở ra sáu tỏa cấm khu bên trong đi ra tồn tại cùng bạn tháng si huyết nhân tất nhiên sẽ tâm động không sai huyết nhân cũng không triệt để chết đi nó thật sự là bất tử bất diệt chỉ cần trong lăng mộ chư thần còn nguyện ý bảo đảm hắn lần trước giang thần làm cho âm thần hư ảnh tự mình tán đi lúc đối phương cũng cuốn đi huyết nhân mang vào cấm khu bên trong bất quá nó tác dụng lớn nhất liền là thay mặt chư thần hành tẩu thế gian cho nên nhất định còn sẽ được thả ra dựa theo giang thần hiểu rõ hung địa đối với quỷ vật mà nói liền cùng cấm khu đối với nhân loại cường giả ý nghĩa là giống nhau tràn ngập hung hiểm cùng thần bí đối phương một khi bước vào lại trong lúc vô tình phát hiện những này lưu lại khắc chữ thế tất sẽ sinh ra không nhỏ tâm tình chập tròn với lại những vật này cũng không phải là loại biên đều có căn cứ tính chân thực rất mạnh tỷ như vị kia tuần tiên h đạo liền là thượng cổ trong truyền thuyết một vị địa tiên về sau không hiểu mất tích t ầ n hoàng cũng hoàn toàn chính xác tồn tại qua là một tên cường giả vô địch cái chết của hắn điểm đáng ngờ t r ù n g điệp tu hành giới một mực hoài n g h ỉ hắn lưu có hậu thủ giang thần cố sự tất cả đều là căn cứ sự thật lịch sử lại hợp lý kéo dài tới đi ra không hiểu rõ người nhìn xem giống thật hiểu rõ đoạn lịch sử này người thì sẽ vững tin không thể nghi ngờ chương bảy trăm hai mươi ba vơ vét kết thúc lão cổ đồng đến trên mặt biển hoàng hôn xuống phía tây máu đồng dạng tà dương đem nước biển vô tận nhuộm thành b ỏ thấm hai cái chim biển dùng sức bay nhẹ cánh bay hướng xa xa hòn đảo từng đạo hoặc là mơ hồ hoặc là ngưng thực có g i à n m u i trẻ tuổi có bóng người treo ở trên biển phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí khắc một đoàn người từ đằng xa mà đến một người trong đó nam nhân cao lớn lập tức phất tay tại tứ phương che ảnh trên đại trận mở ra một đạo sinh môn kỳ dị cảnh tượng phát sinh cảnh vật chung quanh giống như là bị xé mở một góc trời chiều chiết xạ đều trở nên bóc méo làm đám người này đi vào đại trận một lần nữa bao trù nếu như nhìn từ đằng xa tới nơi này chỉ là một mảnh yên t ĩ n h công chúng không có bất kỳ người nào tồn tại thần vương luân hồi giả phản phất tập luyện qua vô số lần đều nhịp lại trung khí mười phần hò hét đem cựu châu một đám người đều c h ấ n trụ bình đẳng vương không khỏi mắt lộ ra h ầ n g y. cái này chúng ta thần vương làm sao kêu giống các ngươi thế là h ắ n hướng mấy người đưa mắt l i ế c ra y qua một cái cũng cùng nhau hô lớn thần vương chúng ta đến giang thần ngơ tìm khắp mình y học thường thức cũng nghĩ không thông vì cái gì bệnh lý tính tổn thương tạo thành bệnh nhân hành vi dị thường còn biết chuyển nhiễm tuy nói song phương ước định cẩn thận là c h í điểm nhưng việc quan hệ long cung không có bất kỳ cái gì một phương k i n h thường luân hồi giả sớm liền t r ờ ở chỗ này giang thần cũng là mặt trời vừa rơi xuống núi liền mang theo người trước thời gian chạy đến quen thuộc cảnh vật chung quanh bố trí rút lui lộ tuyên để cựu châu một đám người lại lần nữa xem không hiểu chính là bọn hắn đến sau không bao lâu những n à y luân hồi giả ngay tại thần vương trước mặt sắp xếp lên hàng giải tiếp đó cựu châu đám người càng là nhịn không được dùng sức rủi rủi con mắt a đám người này sắp xếp như thế nào lấy đội đem trên người đồ tốt giao cho thần vương a chỉ gặp một tên luân hồi giả đem một viên bích lục như ngọc linh quả dao ra về sau còn mượ thần vương tiền bối thực sự thật có lỗi hai ngày này ta không chút ra ngoài trên thân đồ tốt không đủ cái này phí bảo hộ ta lần sau nhất định b ổ tốt giang thần cũng mười phần rộng lượng vô vô bờ vai của hắn cái này có cái gì đều anh em phiếu nợ cũng không cần đánh người kia lập tức giống như là được mạc đại ân huệ h o a n thiên hỷ địa đi ra sau đó lại là một người tựa hồ đem nhà mình ngọn nguồn đều móc ra toàn bộ dâng lên tiền bối lần này cũng xin nhờ trở ra có chuyện gì tìm ta nhị đệ nhất định bảo đảm ngươi bình an trở về thiết chủ quen thuộc luân hồi giả bên trong nhưng không có nhân vật như vậy vì tại t r ă m hơi thở thời gian bên trong tìm ra món kia thiên tế chi vật chỉ có thể dùng chiến thuật biển người lấy mạng đi trồng mà giang thần thu bọn hắn đồ vật cũng không phải luân thu hắn vững tin cây cột có thể rất mau tìm đến món kia thiên tế chi vật chỉ cần tìm được sau sớm một chút thông c h i luân hồi giả đối phương liền có thể toàn bộ rút lui căn bản vốn không dùng xâm nhập địa phương nguy hiểm một bên cựu châu các cường giả sớm đã tập thể hóa đá phí bảo hộ thân vương đường đi như thế ra sao thậm chí một câu đều không nói hướng cái kia vừa đứng một đám luân hồi giả liền xông lên cướp dao phí bảo、hộ. cái này là bực nào l ự c uy hiếp sau đó không lâu đêm tối giáng lâm màn trời bên trên đầy sao giống như gấm mặt biển tỏa ra vô tận tinh quang giống như là khác một mảnh tinh không đột nhiên một tầng gọn sóng nổi lên tất cả mọi người thần kinh đều căng thẳng bắt đầu sau đó một đạo lại một đạo sóng lớn thay nhau nổi lên đụng nát trong biển đầy sao nước bên trong một cái không khí hố không ngừng mở rộng cho đến hải trình lộ ra một màn này cực kỳ chấn động tựa như là một đôi vô hình bàn tay lớn tại trong biện rộng xinh xinh xé mở một đầu lệch trời đó là đám người một cái hoảng hốt liên phát hiện lệch trời hạ nhiều xuất hiện một tòa cung điện cổ xưa không ai thấy do nó là như thế nào xuất hiện phảng phất nó tuyên hướng cổ liền tồn tại ở nơi này phía trên trồng chất đầy bùng cát đất đá còn có một số sinh vật biển tây khô chút ít lộ ra ngoài ám kim sắc long trụ ngũ thải ngói lưu ly cùng không biết tên sinh vật xương cốt chế tạo to lớn nóc nhà còn có thể mơ hồ nhìn ra tòa cổ điện này đã tương rộng rãi thứ bên ngoài nhìn không coi là q u á lớn đại khái ba cái sân bóng tại cung điện xuất hiện một m ấ y mắt thần cơ liền nắm đúng thời cơ đem một vật vứt ra ngoài đó là một mảnh vông vức ra n i đ à n g đóng i ó mà lớn dần hóa thành vô cùng lớn còn rủ xuống vạn thiên k vâng anh hung đ i ệ m ngập trời khí cơ lọt vào ngăn cản bất quá có thể nhìn thấy t ơ vàng lưới cũng chịu đựng lấy kinh khủng trúng kích đang không ngừng biến hình lại bản thân chữa trị chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nhanh đi vào thần cơ hô to cái thứ nhất vọ xuống dưới thần vương sẽ c h ấ n thủ bên ngoài bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đây là song phương trước đó liền thương lượng s o n g thiết trụ thì càng nhanh sớm liền hóa thành một đạo hát quan g không thấy cựu châu đám người cũng là tâm thần chấn động không nói hai lời lướt về phía long cung cửa vào lần trước bị tấn công kích về sau bọn hắn đối thực lực khao khát đạt đến cực h ạ n bây giờ tòa này hùng trong đất cất giấu vô số cơ hội tự nhiên để bọn hắn thèm nhỏ rãi giang thần không có bồi dưỡng nhà ấm đoá hoa thói quen hắn chỉ là để cây cột đem phía ngoài quỷ vật di thân thể hơi chưa chút có thể hay không có thu hoạch còn phải xem đám người cố gắng của mình chăm hơi thở thời gian thoáng qua mà qua luân hồi giải nhóm cái thứ nhất vọt ra bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng một người đều không ít bởi vì xuống dưới sau không đến mười cái hô hấp tiểu thần vương thanh âm liền từ chỗ sâu chuyển đến thiên tế tri vật đã tìm được một đám người liền rất là tự giác một đầu quỷ vật thi thể cũng sẽ không tiếp tục đi xem sớm tụ tập đến lối ra chờ đợi sở dĩ không có ra ngoài là bởi vì cũng muốn được thêm kiến thức đồng thời quan sát một chút cựu châu biểu hiện của mọi người t h ầ n vương luân hồi vương tồn tại khiến cái này người ý thức được cựu châu dễ dàng ra nhân vật vô địch một số người muốn trước thời gian kết giao đầu tư quan sát còn thật sự có người không tầm thường người k i a đảm lượng khác hẳn với thường nhân tại một tòa hung địa bên trong cũng là ngẩng đầu mà bước không chút nào đem nguy cơ để vào mắt người này chính là bình đẳng vương cùng giang thần lâu dài tiếp xúc đến nay hắn hai mạch nhâm n g c giống như là bị đà thông từ dĩ vang cẩn thận không đúng biến thành hiện tại chỉ cần có thần vương áp trận liền mũi vểnh lên trời b ẽ nghề bát phương trạng thái cuối cùng có luân hồi giả đi lên kết giao nói là nhìn huynh đệ rất bất p h à m muốn đưa tặng hắn một thiên công kích bí pháp cũng có người đưa ra trí cường binh khí vừa lúc là bình đẳng vương kiếm q u y ế t bình đẳng vương ngay từ đầu thụ sùng ngược kinh dù sao những n à y luân hồi giả trong mắt hắn vẫn như cũng thuộc về cao nhân tiền bối phạm chủ về sau tưởng tượng tất cả mọi người là cùng thần vương lẫn vào mình còn không cần giao phí bảo hộ địa vị rõ ràng cao nhất đoạn thụ điểm định n ọ thế nào thế là đã thăm dò xong tiểu thần vương lời nhắn nhủ an toàn phạm vi không có chuyện làm bình đẳng vương lôi kéo một đám luân hồi giả giảng thuật lên giang thần trước kia sự tích hắn chủ yếu là muốn đột ra bản thân nguyên lao địa vị dù sao sớm như vậy liền theo thần vương có thể một đám luân hồi giả nghe xong lại là sắc mặt t r ắ n g bệnh ý nghĩ phong phú nguyên lai、like、đã từng thần vương tàn nhẫn như vậy đối thủ của hắn bên trong cơ hồ cũng không có lưu xuống cái gì người sống với lại tất cả đều là chết thảm xem ra hắn ban đầu ở quỷ lao cấm khu cướp bóc đoàn người mình hoàn toàn là một loại việt thiện cũng có nữ luân hồi giả mặt lộ vẻ thẻ thùng hắn cũng chỉ là cướ hắn có phải hay không thích ta à? sau đó cựu châu các cường giả cũng đi ra đều là mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn cướp được không thiếu tám chín giai quỷ dị thi thể xông vào trước nhất bình đẳng vương thậm chí còn chiếm được một cái loại người hình sơn sọ rất lớn có thể nhét vào một cái băng người trường thành rồi tán phát khí tức sâu thẳm khó mà ư ớ c đoán để cho người ta hoài nghi đây có lẽ là siêu việt trí cường sinh vật cuối cùng là chu thái nhị lăng giang tiểu thần để giang thần ngoại ý muốn chính là cây cột không thể trước tiên đi ra mãi cho đến lưới vàng cũng nhịn không được nữa ẩ vang nổ nát vụn kinh khủng linh khi triều tịch quét sạch ra ngoài không địa khí cơ rốt cuộc không che giấu được một đạo h ắ c quan g mới rốt c ụ c v ọ t lên thiết trụ máu me khắp người một chương mặt rồng bên trên lại là lộ r a nhân tính hóa vui mừng nó hướng giang thần nháy hai lần con mắt ném qua đến một kiện bao vây lấy mông lung quang huy đồ vật sau đó trực tiếp đi xa cựu châu đám người cũng là đồng dạng nhanh chóng rời đi đây là đã sớm thương lượng xong vì ngăn ngừa bị phát hiện chân tướng sau q u ầ n tính xúc động phần nộ lão cổ đồng vệ công tất cả mọi người sau khi ra ngoài trực tiếp rút lui luân hồi giả thì nhao, nhao nhìn phía giang thần mắt lộ ra chờ đợi giang thần cũng nghiêm túc Móc ra đã sau ớ m cường h ó tốt đó không i lâu tường đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức giáng lâm chân trời tầng mây đều bị đụng nát một chút lão cổ động tiếng hít thở như xâm dện Đánh chương ế đếm t k hết bảy i ể n trăm hai mươi bốn nhiệt huyết lão cổ đồng bất quá khi thấy lão cung ngoài cửa lớn dựng thẳng lên một cái cự đại hắc cửa sát hộ cùng phía trên kia đứng đấy hai bóng người về sau đông đảo lão cổ động ánh mắt lập tức lạnh xuống thân vương ngươi thực có can đảm đến ngăn cửa có người không thể tin giống như cảm thấy có chút hoang đường tiểu bối mau tránh ra đi đừng phạm vào nhiều người tức giận tốt đẹp thiên tư sớm vất lạc có người cao mày khuyết nhủ ha ha hôm nay sợ là không có tốt như vậy kết thúc d à i cũng có người một mặt nghiền ngẫm không chê c h u y ệ n lớn nương theo càng ngày càng nhiều cường đại thân ảnh ra trận phô thiên cái địa linh áp đem tứ phương nước biển đều chấn đến thấp bé hơn mười triệu mà giờ khác này thân ở trung tâm phong bạo thừa nhận các cường giả sát ý ngút trời hai người một cái so một cái nhẹ nhõm giang t i ể u thần một mặt hờ hưng chi sắc lanh khóc giống như là làm mười năm dây t r u y ề n sản xuất giang thần thì cầm trong tay một cái sách nhỏ không ngừng đem vừa mới mở miệng người ghi lại đi còn dùng tay thu trục chiếu lưu lại hình ảnh ghi chép vừa mới bất kính với ta thêm thu năm thành tổn thất tinh thần phí các ngươi miệng cũng quá độc đem giang mỗ i đều nói tự thi nghe nói như thế rất nhiều lão cổ đồng nhịn không được cười lên ha ha thần vương ngươi còn thật sự cho rằng hiện tại vẫn là mấy ngày trước cực số trì loạn thiên địa đại biến tất cả mọi người đều là một ngày một cái thực lực ngươi cũng không nhìn kỹ một chút ở đây c h ư v ị chạy tới một bước nào tiểu hoa nhi ngươi thật minh bạch nhiều như vậy bắt ra ý vị như thế nào sao thực lực hoàn toàn chính xác có thể mang cho người ta tự tin trước đây không lâu tại giang thần trước mặt còn c ũ n g đúng bị đoạt đi thu sạch lấy được cũng giận mà không dám nói gì một đám lao cổ đống hôm nay triệt để chỉ lăng lên tất cả đều là ngự khí h ò h ữ g một mặt cao thầm mặt chắc cái này ta hiểu bắt ra nhiều mang ý nghĩa ta hôm nay thu hoạch liền nhiều người làm ăn ngươi thi ta cái này lao đăng xem thường ai đây giang thần lấy âm thần chú ý chỉ phía xa một tên b á t tự hồ lao cổ đồng đối phương g á n h vác một ngụm hơn một xích quan tài thủy tình bên trong là một cái phấn điêu ngọc trát tiểu hà nhi đầu cái chốt một đầu dây đỏ nhìn không r a n a m nữ làm sao con cái si ngốc mà trang yếu thế quần thể người giang gia tố chất thấp yếu thế quần thể d i ế t không tha lão giả nghe vậy một gương mặt mo âm trầm xuống đối với người thần như thế bất kính tiểu bối ngươi ngày sau tật có mầm thai vạn nghe nói như thế chung quanh rất nhiều người đều lộ ra vẻ k i ê rẻ cách lão giả xa mấy phần không nghĩ tới hắn lại là trong truyền thuyết dưỡng thần người đây là một cái rất cổ lão nghề nghiệp lai lịch phi phạm Cái chỉ cùng khác cụ được, cần đặc biệt định sinh thần anh 2365 cái. quá quá gọi loại kinh nuôi gia, lại gia biệt, người biết nhiều người nói bồi biệt sinh sưng, nhưng thường ngày không nhưng nghe dưỡng là là là thần, một thật tham bất tham trình thể rất một tôn thần, thần hắn bình nhân định anh muốn đêm đều qua, ra ra với lại người bình thường còn không được nhất định phải là hai tên người tu luyện kết hợp sinh ra trong cơ thể liền thận chứa một tia linh tính lực lượng linh anh rất nhiều người đánh giá vài lần lúc này chuyên môn vì lòng cung mà xuất thế dù sao nhân thần cũng là truyền thuyết quỷ vật một loại nếu có được đến cấp độ đại năng quỷ vật di thân thể nhất định có diện dụng không cần chờ ngày sau giang thần bình tĩnh thanh nhâm vang lên để ở đây các cường giả đều cảm nhận được một cô áp lực lớn lao rất nhiều người vội vàng cách bắt tự hồ lao người càng xa hơn bọn hắn phán đoán đối phương là mới tới còn có một cái căn cứ thì là hắn quá dũng cảm dám đối vị này s á t tinh phát ra nghiêm trọng như vậy thân người lý hiếp vê anh một cô cực đoan mạnh mẽ và t à ác khí tức giáng lâm bằng b ạ c u y áp dung chuyển trời đất một cái xích hồng cổ lao ưu minh quỷ t h ủ tại tầng mây bên trong nô gia mang theo ù ù tiềm vang mơn trớn thương cung phản phất muốn xóa đi thế gian hết thẻ sinh linh tất cả mọi người trong mắt hoảng sợ chừng lớn từng người từng người lao cổ động n h a u n h a u đem bảo mệnh át chủ bài bóp trong tay còn có một số người thì l i ề u lĩnh lui hướng nơi xa bất quá ư u minh quỷ thủ chỉ nhằm vào bắt tự hồ lao người một người đối phương khuôn mặt cũng đã sớm đen lại hắn thực sự không nghĩ tới khắp trường thuế tháng không xuất thế người tuổi trẻ bây giờ tính tình đều bốc lửa như vậy sao hai câu khoe miệng trực tiếp liền dùng tới cựu giai át chủ bài đáng chết lao phu cũng là ngủ say quá lâu ngủ hồ đồ rồi lao giả một bên c ắ n răng thế ra át chủ bài một b ê n hối hận nhìn người chung quanh phản ứng bọn hắn đã sớm dự liệu được người trẻ tuổi này không đơn giản mình lại quá nóng nổi làm chim đầu đàn cựu giai át chủ bài không phải n g ư n i một người có bất quá hắn rõ ràng cũng không đơn giản vung ra một vật một phương huyết s ắ c xích luyện cổ trận trước mắt thành hình thình lình có ngăn cản cựu giai chỉ uy nhưng mà lúc này giang thần sau lưng đi ra một đạo nhân ảnh một đầu đục vào âm sắc thống lĩnh thân thể nổ nát vụn toa cổ trận màu đỏ n g ọ m bên trên cũng xuất hiện một đầu khó mà khép lại lỗ hổng cái này khiến bắt tự hồ lão người khỏe mắt bởi vì u minh quỷ thủ đã lôi cuốn lấy diện thế chi uy vô tình vô xuống một tiếng vang thật lớn cổ trận triệt để vỡ vụn lao giả bị một trưởng quét chúng trực tiếp nổ thành huyết vụ bất quá hắn trên lưng quan tài thủy tinh cũng không tổn hại hóa thành một đạo lưu quang đi xa phía trên còn không ngừng có năng lượng màu đỏ ngòm x e n lẫn hợp lại ra một cái lao giả thân thể đến nhặt được một cái mạng khi tức yếu ớ t lao giả ngay cả hung ác lời cũng không dám thả chỉ là hoán độc nhìn giang thần một chút liền lấy tốc độ nhanh nhất trốn giang thần không có đi truy muốn giết đối phương dung dễ hắn chủ yếu sợ mình vừa đi bọn này không có tư chất lao nhân sẽ trốn vé mà lúc này toàn trường an tĩnh rất nhiều lúc trước một chất vấn trâm trọng toàn đều biến mất một k í c h liền đem lai lịch cổ lão dưỡng thần người cơ hồ đánh phế vị này thần vương hoàn toàn chính xác t h â m bất khả chắc lúc này u minh quỷ thủ còn tại tầng mây bên trong bồi hồi tản ra thao thiên t ạ khí để rất nhiều lão cổ đ ồ n g cũng không dám vọng động chư vị ta c ử u châu chứ danh đáy biển c ả n h khu long cung thời hạn mở ra một trăm mai cao cấp tế vật chỉ cần một trăm mai liền có thể đi vào t h a g quan giang thần lời còn chưa dứt ở đây đã một mảnh xôn xao thần vương xem ra ngươi là thành tâm muốn cùng chúng ta không qua được chớ muốn coi thường anh hùng thiên hạ làm lớn chuyện hôm nay khó mà kết thúc một trăm mai ở đây không có mấy người cầm ra được chúng ta đồng loạt tiền đánh không biết thần vương có thể chịu mấy vòng một đám lao cổ đồng hoàn toàn là tức s ù i b ắ p mép mặt đều đen giang thần t r a o giá có chút quá khoa trương lúc trước mười cái mọi người có thể tiếp nhận là bởi vì trên thân vừa lúc có còn lại tế vật có thể một trăm a i không ai có thể lấy ra nếu như lấy giá trị c u n g cấp chân bảo đến thay thế một đám lao cổ đồng liền càng không thể tiếp nhận cái này hoàn toàn là muốn mạng của bọn hắn như thế điểm tế vật đều không bỏ ra nổi đến còn ra đến lỡ cái gì du lịch giang thần một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ thấy một đám người giận không chỗ phát tiết một đám lao cổ đồng cùng nhìn nhau sắc mặt cộng đồng chấm xuống bọn hắn trải qua khắp trường tươi tháng sống đến bây g i ờ dựa vào là không chỉ có riêng là cậu có người một bước trước đạp khí thế phát ra sau đó là càng nhiều người từng đạo chiến ý phóng lên tận trời kinh khủng uy áp dung chuyển mây tầng chấn động đến trên mặt biển đều xuất hiện vô số sóng lớn đối mặt hung danh hiển hách thần vương bọn hắn đúng là lựa chọn chiến dưỡng thần người mặc dù bại tại tay ngươi nhưng hắn có câu nói không có nói sai mấy chục tên bắt ra ý vị như thế nào ngươi căn bản vốn không hiểu kinh người uy áp tràn ngập coi như một tên chân chính cựu g i a tới giờ phút này chỉ sợ cũng không dám kinh thường h ú n chương ờ i đã t bảy trăm hai mươi lăm thu hoạch chúng ta cũng phải có a trên bầu trời t ầ n g mây tụ lại che đậy tinh quang trên đại dương bao la hung sóng n g ậ p trời giống như là có yêu ma ác thú đang gây sóng gió phô thiên cái địa b ắ t giai linh uy phía dưới cả phương thiên địa đều đang thay đổi sắc s á t ý sen lẫn thành huyết hồng tịch d i ệ t hết thể khí tức tản đáy biển chỗ sâu vô số sinh vật không h i ể u chết bất đắc kỳ tử có cấm khu ô nhiễm tạo thành trong biển quỷ dị hoảng sợ rời xa nơi đây cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ thiên địa bốn phía tiếng vang oanh minh tia chấp màu đỏ ngòm s ẹ t qua thương cung tựa như ngày tận thế đ ồ n g dạng đứng ở các cường giả khí cơ trung tâm giang thần c ư ờ i bắt đầu tốt tốt tốt uy hiếp ta đúng không lần lượt từng bóng người tại sau lưng của hắn hiện hiện lúc trước hai tôn bát gia ông sát đang hấp thu thánh hồn giáo chủ tu la môn chủ đồ đao đám người linh tính phát đạo về sau sớm đã đi tới bát gia ngoài ra phổ thông bắt dai âm s ắ t cũng nhiều ra hai tôn ưu minh quỷ thủ bên trên bắt đầu phát ra kinh khủng t ạ i ý mặc dù huyết dịch đã sử dụng hết không thể xuất thủ nữa nhưng uy thế còn tại giang tiểu t h ầ n đỉnh đầu hiện ra từng đầu hư hào phát nói t r ù n g loại khác nhau phần lớn đều rất nhỏ yếu nhưng liên hợp lại đến bắn r a khí cơ lại chúng cường ngập trời uy thế phía dưới xé mở một đầu lỗ hổng hắn đ ố i mỗi một con đường l ĩ n h nộ sâu hơn chiến lược mặc dù còn chưa đến cựu dai nhưng cũng vẹn vẹn cách một tầng giấy cửa sổ kiếm bạt nỗ trương bầu không khí giống nặng nề mây đen tràn ngập trong không khí thậm chí bị gạt ra trình độ từng vị bắt giải trí cường hướng phía trước các bước mãnh liệt s á t ý như kinh đảo hải lãng như muốn đem phía trước hai người triệt để n u ố t hết vinh thế không được siêu sinh tiên tại sắp động thủ t r ư ớ c m ộ t khắc một tên người mặc huyết sắc chiến giáp cao đại nam nhân khí thế đột nhiên vừa mất sau đó một bên đao cùng lâm hiệu cũng là đột nhiên bước ra lui lại còn có mấy người làm ra giống nhau động tác rất nhanh càng nhiều lão cổ đống không hẹn mà cùng lui ra phía sau hai bước chỉ có số ít mấy người còn không có phản ứng kịp ha ha không nghĩ tới hủ không ở ngươi đây là ta thiên đan m ô n một gốc hai mươi ngàn tuổi g i thuốc bên trên sợi dễ giá trị đã vượt qua trăm viên cao cấp tế vật thần vương cho đi đây là từ doanh c h â u bên trong ngọn tiên sơn cấp được một sở hữu hình linh khí mặc dù dùng đi hơn chín thành nhưng vẫn như c ũ sánh được trăm viên cao cấp thế vật giá trị đây là một đám người dứt khoát quả quyết nhao nhao móc ra chân bảo thanh toán song phí qua đường tuy nói thật độc thủ bọn hắn có thể nịch g h phạt cựu g a i nhưng cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới ai cũng không muốn trở thành cái k i a đại giới với lại thần vương hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc hắn một bên thao túng năm tôn bát giai khối lỗi trong đó thậm chí bao hàm ba tôn bát giai đình phòng có thể chống đỡ kinh người như thế tiêu h a o hắn nội tình có thể thấy được lồn đ ố m cũng là đến giờ phút này tất cả người mới minh bạch thần vương có lẽ thật sự là đương thời ít có cựu giai thứ nhất giang thần cũng coi như lương thiện thấy mọi người thành tâm hối cải lần này cũng không có tìm lý do tăng giá nữa chỉ là miệng cảnh cáo nói lần này coi như xong lần sau lại như thế uy hiếp giang mẫu đem các ngươi bánh đâu còn có mấy cái kia vừa mới mắng quata chớ đút vẽ vào cửa hết thạy tăng giá năm thành cuối cùng hắn sảng khoái cho đi dù sao trong l o n g cùng còn có nhiều cái hạng mục đang chờ bọn hắn giang thần cũng không tốt hiện tại liền làm quá phận cuối cùng một đám lao cổ đồng có chút thịt đau trả giá đắt sau đó thoại nguyện đi vào lòng cung giang thần không tiến vào bọn hắn cũng không có sinh ra hoài nghi vị này thần vương từ xuất thế đến nay tựa hồ liền có một quy củ hắn từ trước tới giờ không tự mình đặt chân bất kỳ hung niệm đám người sau khi đi giang thần nhìn hai bên một chút không có lại tiếp tục n g ắ n cửa vội ho một tiếng có chút t r ộ t dạ rời đi cũng không biết đám lao g i ả này sau khi ra ngoài có thể hay không nổi điên cựu châu địa thành phòng chỉ huy giang thần sau khi trở về tiếp vào một tin tức nhị lăng đám người hướng trở về trên đường vậy mà đụng phải u vương hắn tại trên một cái thuyền cùng tư phúc bệnh viện chỉ chủ cùng một chỗ nhị lăng cùng chu thái đường y ghi ba tên thất giai bản muốn ra tay có thể thiết trụ ngăn chở bọn hắn dựa theo thiết trụ thuyết pháp thuyền này bên trong lẩn chứa đại khủng bố một khi xuất thủ bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn ngỏm tại đây chỉ có nó một con rồng có thể còn sống sót đại khủng bố giang thần chống đỡ cái cảm đọc qua di vang tư liệu nội tâm suy tư lúc trước đồ thần chỉ chiến hắn cũng không tham dự không biết chi tiết nhưng hôm nay xem ra hôm đó đồ thần tựa hồ cũng không thành công có nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật bị bỏ sót ha ha mấy cái này lão h ư u sẽ không phải thật tạo ra một tôn thần tới đi giang thần không hiểu có mấy phần chờ mong mặc dù hắn từng c u n g nốt u tượng đấu trí đấu dũng còn g ặ m qua v ư ợ t sâu xà thần h ư ảnh nhưng hắn cho đến trước mắt cũng không chân chính trên ý nghĩa đối chiến qua một tôn n ô n g thần hắn cũng vô pháp xác định đến cùng cái gì cấp bậc hóa yêu thẻ có thể chống lại loại này tồn tại nếu quả thật có một tôn bị tạo nên n ô n g thần có thể cho hắn luyện tay một chút liền không thể tốt hơn trên đại dương bao la ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện một cái quái vật cao hơn ba mét loại người hình ngũ quan hung lệ thanh làn da màu đen bên trên hiện ra đ ư n g quang t r ầ người thứ ba kinh khủng nhất vừa đi ra khỏi trên bầu trời liền bắt đầu nổi lên huyết quang nước biển một chút xíu trở nên sơn hát câm lạnh trên mặt biển tung bay thi thể cấp tốc ổ xỉ hóa biến thành màu đen hắn mắt chỗ cùng hết thể cũng bắt đầu mục nát rách nát đây là một nữ nhân yêu dị tuyệt mỹ có thể hai người khác đều không dám nhìn tới nàng bởi vì đây là một tôn từng t ạ i đạo suy thời đại n h ấ t lên thao thiên huyết họa để trên đời đi vào mặt pháp âm thần tuy nói nàng từng bị thiên tế nguyên rủa gần như thân tử đ ạ o tiêu thực lực tổn thất to lớn còn bị phân chỉ giải thể phong ấn hơn nghìn năm tiến một bước suy yếu bây giờ chỉ có thể coi là một tôn nửa tàn nguy thần có thể người có tên cây có bóng không có cái gì cường giả có can đảm khinh thường dạng này một tôn cổ lao tồn tại nơi xa dưới màn trời đen k ị t còn có một số quỷ dị thân ảnh tại n ô n áo cấm khu bên trong quỷ vật cũ tới bất quá tại âm thần trước mặt bọn chúng lộ ra càng tính sợ ngay cả tới gần cũng không dám sau đó không lâu trong long cung nhóm đầu tiên lão cổ đồng chạy ra trên mặt đều là mang theo mánh liệt p h ấ n hận đáng chết vì cái gì một bộ quỷ vật di thân thể cũng không có nơi này thật sự là long cung sao vẫn là nói nghe đồn là giả năm đó vị kia cũng không phải là thiết hạ sát cục sau liền b ứ ớ c ra đã đi xa mà là nhặt xong quỷ vật di thân thể mới đi chú ý tới trên bầu trời ba đạo kinh khủng thân ảnh về sau bọn hắn mới cùng nhau biểu tình ngưng trọng ngừng nói chuyện với nhau có người muốn rời đi lại bị cựu giai khí tức khủng bố khóa chặt lập tức không dám núp n í c rất nhanh nhóm thứ hai người chạy ra cùng trước một nhóm bọn hắn cũng mặt mày giận dữ bất quá biểu lộ muốn hơi có vẻ hòa hoãn một chút mặc dù không có lấy được quỷ vật di thân thể nhưng bọn hắn có đường thu hoạch bản này thần công nếu như luyện thành nghe nói đảo ngược phạt đạo chủ nhưng làm u ố n t ự cung có mặt người lộ xoan suýt tiên duyên vậy mà để cho ta tìm được đáng tiếc vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại náo động đã bắt đầu chỗ kia quá nguy hiểm có người âm thầm xuất ruột nhìn thấy ba tôn khí thế ngập trời cường giả về sau bọn hắn cũng liền bận b i ể u thu nhếp tinh thần không dám vọng、động. cuối cùng một nhóm người đi ra trạng thái tinh thần cùng trước hai nhóm hoàn toàn khác biệt trên mặt bọn họ là rất rõ ràng mọi b ệ t đáng chết liền kém một chút nếu là có thể cứu ra tuần thiên đạo t h i ê n bối hoặc là đạt được di vật của hắn ta đem tung hoành kỳ nhân l â n giới t â n hoàng quả nhiên còn khỏe mạnh đáng tiếc ta không thể phá tan c ấ m chế đem hắn ngọc tỷ lấy ra nếu không liền có một vị núi rửa lớn đáng chết ta quá yếu nhóm người này phẫn nộ người cứ ít phần lớn đều là không cam lòng cảm xúc cảm thấy mình gặp bảo sơn mà tay không về thực sự mất mặt đến cực điểm lúc này tựa hồ gặp người đi ra không sai bị lắm thắt tóc dài thiếu niên cũng chính là ngày đó đại kiếm tu lý huyền trinh h ờ hứng mở miệng các ngươi lần này thu hoạch đều dâng lên có thể lưu một cái mạng một đám lao cổ đồng đều ngộng thu hoạch chúng ta cũng phải có a chương bảy trăm hai mươi sáu các cường giả đều tới cựu châu mời thần vương chịu chết cái này các vị tiền bối chúng ta lần này tay không mà về có lao cổ đồng cả gan mở miệng những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ h o ạ n cũng giống như tiêu kích lâm hiệu dạng này người lạnh mắt nhìn phía trước bạn cùng thang si cùng cùng bọn chúng tiến tới cùng nhau lý huyền trinh có chút bất t i ệ n tuy nói lao cổ đồng đi cũng không phải cái gì hào quan con đường nhưng đối mặt quỷ vật một số người vẫn là bản năng mâu thuẫn dù sao bọn hắn tổ tiên rất nhiều người cũng là vì chống cự c ấ m khu mà chết không thu hoạch lý huyền trinh n h ư mày bặt thì toàn thân bắt đầu toát ra sắc khí khoe miệng phát h ỏ a một k i a cười lạnh một đám nhân loại côn trùng nói láo ngược lại là há mồm liền đến ta có tin tức s á c thật n ă m đó cái người điên k i a không có mang đi bất kỳ một cái quỷ vật gì thân thể nhất định muốn gặp máu các người mới bằng lòng trung thực không phải tiền bối trong này giống như là bị người tẩy xách qua ngay cả một chút có chút giá trị trang trí vật đều không thấy có người khoát tay phủ nhận người k i ê u biểu lộ cứng ở trên mặt không thể tin túi đầu một cái xanh đen bàn tay lớn quắn xuyên bộ ngực của hắn quần quận nham tương tràn vào toàn thân người cường giả này thân thể liền tựa như một cái đang thiêu đốt bên trong đ ổ sổ ụ h ỏ a lô sụp đổ một viên kim sắc quang cầu từ trong cơ thể hắn bay ra dùng tốc độ khó mà tin nổi kích xạ hướng nơi xa có thể bạn chỉ là cười lạnh bàn tay lớn v ù một cái nguyên bản bay ra mấy trượng quang cầu tựa như nhận lực lượng vô hình dẫn dắt trở về đến no trong tay bị bóp chặt lấy một tôn lai lịch bất phà bắt giai lão cổ đồng như vậy vẫn lạc toàn trường hoàn toàn tính mịch mỗi người nội tâm đều nổi lên thật sâu hằn ý có thể như thế sợ b ị n gàng mà linh hoạt giết chết một tên bát dai đầu này bạn thật là đáng sợ tuyệt không phải bình thường kiểu dai nếu như n ó phát cuồng chỉ sợ thật có thể g i ế t sạch ở đây tất cả cờ giả cẩn thận suy nghĩ lại một chút có vẫn là không có bạn quay đầu mang trên mặt một tia n h a răng cười hướng về phía một đám lao cổ đồng hỏi rất nhiều người tóc gáy đều dựng lên mặt lộ vẻ sợ hãi cũng có người c a o mày g ắ t gao nắm tay tựa hồ tại đ ể nén cái gì tốt tại lúc này lý huyền trinh mở miệng nói dối đ ố i bọn hắn không có chỗ tốt long cung lần trước xuất hiện là tại xa xôi tuế ngất r ư ớ c có biến cho nên cũng là bình thường tất cả mọi người đem chữ vật pháp bảo toàn bộ lấy ra để cho chúng ta điều tra đám người nghe vậy vội vàng làm theo một phen tìm kiếm để ba tôn cựu giai c a o mày là thật không có tìm được bất kỳ quỷ vật thi thể cuối cùng bọn chúng vẫn là không tin tả tháng si c h ấ n thủ bên ngoài lý huyền trinh bật thì thân hình k h ẽ động tiến vào l n g c u n g sau đó tháng si vung tay lên xa xa cấm khu quỷ vật cũng đồng loạt bước vào tòa này hung địa sau đó không lâu bọn hắn toàn đi ra hai tên cựu giai trí cường trên thân tràn ngập kinh khủng tức giận khí tức có chút bất ổn không có bật lời ít mà ý nhiều cánh tay trái của nó bị thương nhỏ xuống huyết dịch so nham tương còn k i n h khủng đem một mảnh nước biển đều nấu sôi c h ả o không ngừng không có lao phu còn kém chút mắt lửa vẫn lạc nơi này lý huyền trinh mắt lộ ra hạ à quang hông địa cùng cấm khu có một cái điểm giống nhau bên trong nguy hiểm không phải là tuyệt đối có khả năng kẻ yếu đi và có thể sống cường g i ả đi lại là một con đường chết cấp độ đại năng di thân thể ngàn năm bất hủ và năm đều sẽ lưu lại hải q u ố t tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất tháng s i thanh em yêu diễm hô tạp giống rất nhiều người cùng một chỗ mở miệng mười phần quỷ dị có lẽ có người nhanh chân đến trước lý huyền trinh mở miệng lời vừa nói ra một đám lao cổ động cũng giống như bị đề t ỉ n h có người kích động bắt đầu hô lớn thần vương là thần vương nhất định là hắn ba tôn cường giả khí tức một cái chớp mắt khóa chặt mà đến đầu người này ra đều nhanh muốn nổ nhưng vẫn là cắn răng nói chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất lúc chạy đến thần vương đã ở chỗ này tựa như hắn một mực thủ ở chỗ này chờ đợi long cung mở ra với lại thu chúng ta vé vào cửa về sau hắn liền trực tiếp đi không có ngồi chờ cổng lại cướp chúng ta một lần cái này không phù hợp tính cách của hắn hắn nhất định đã sớm đi và qua đúng không sai ta cũng trước kia đã cảm thấy không thích hợp khẳng định là hắn lập tức lại có mấy người mở miệng phụ họa một số người lúc nói chuyện hàm răng đều cắn chặt diện mục giữ tọn đem hung bảo vật sớm tẩy sạch không còn còn ngồi sổm tại cửa ra và o thu phí qua đường cuối cùng còn kém chút để cho chúng ta cho người có nổi thần vương con mẹ nó ngươi là thật đáng chết ta cảm thụ được từng người từng người lão cổ động trên thân cái kia ngập trời hoán niệm thang ép gật gật đầu bọn hắn không có nói sai cảm xúc rất chân thành thần vương lại là ngươi n h ư không tất yếu ta không muốn lại trêu chọc ngươi dù là ngày xưa sinh tử đại thù cũng có thể đem thả xuống có thể ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác cướp đi trong miễu muốn đồ v ậ lý huyền trinh nóng nhìn đông phương trong con ngươi đen nhánh lộ ra thấu xương hàn mang bắt đầu tiên là bản năng thân thể cứng đờ hai tay hư cầm mấy lần cảm thụ được trong cơ thể mình bây giờ phảng phất vô cùng vô tận lực lượng cường đại nó mới rốt cục hạ quyết tâm nhân loại các ngươi có câu ngạn ngữ kẻ sĩ ba ngày không gặp l a o mắt mà nhìn không biết ta lần này có thể hay không để cho ngươi cũng cảm thụ một chút đêm đó sợ hãi đi ba tên k i ự u g a i phóng lên t ậ n trời một đám lao cổ động tiên là tập thể thở dài một hơi có loại nhặt về một cái mạng may mắn cảm giác sau đó lại phảng phất nghĩ tới điều gì hưng phấn không hiểu mấy vị cựu g a i đại lao đây là muốn đi tìm thần vương p h i ề n thái lớn mật điểm nói đây rõ ràng chính là muốn đi lấy hắn thần vương m ạ t chó ha ha ha cái này vô s ỉ tiểu bối cũng có hôm nay đi nhất định phải đi nhìn xem ba tôn cựu giai trước mặt hắn còn như thế nào phách lối bất thường một đoàn người đồng dạng phóng lên tận trời chư phương cường giả hôm nay đủ phó cửu châu một bên khác địa thành giang thần cùng thiết trụ giang tiểu thần chính kiểm điểm lần này thu hoạch cấp độ đại năng quỷ vật gì thân thể tổng cộng mười một con mỗi loại quỷ vật một cái hẳn là năm đó bọn chúng trong tộc thủ lĩnh một loại tồn tại trong đó có cao mười mấy mét cường tráng khó tả mọc đầy tóc trắng lao tiêu cũng có dài hơn một thước tương tự dài cho hống còn có trưởng thành lao d a o v ố n l ư ợ ệ n như long dài mấy trăm trượng lân phiên hiện ra lanh quang yêu mị cá o quỷ hưng cơ ngọc phu ngàn năm bất hủ đại năng trở xuống rất nhiều là thân thể tàn p h ế còn có huyết nhục đều hủ hóa chỉ có xương cốt còn có nhất định giá trị giang thần liền không có t ế sổ phân ra một đầu cấp độ đại năng cho nhị lăng cùng chu thái bọn hắn ra không tiêu l ự c khí còn lại uy c ủ cũ lúc trước an bài bên trong nhị lăng cắt chữ chu thái thì là lấy sơn thần một mạch a m hiệu nhất cấm chế chỉ pháp bố trí xuống phòng ngự khiến cái này cơ duyên nhìn lên đến càng chân thực bất luận xuất lực nhiều ít đều là cho giang thần làm việc hắn sẽ không bạc đ á y người phía dưới thú hồ nhị lăng gọi hắn một tiếng giang t h u ố c ít nhiều có chút tình cảm chu thái tính cách thực sự bồi dưỡng một cái sẽ trở thành cựu châu tương lai tại luân hồi vương cùng hắn đều không có ở đây tình hôn g dưới một tôn trụ cột cha hồ ly tỉnh này ngại không cần sao vẫn là m u ố n chưa có tử nếu không nhi t ử t r ư ớ c giúp ngài thu ban đêm đưa phòng ngươi đi dùng giang thần mặt đen lên một cước liền đi qua tại bát giai đ ỉ n h phong giang tiểu thần toàn lực một truy trước mặt đều chỉ bị thương nhẹ thiết trụ một cái giống như là gặp trọng kích hoành bay ra ngoài va sụp nơi xa một ngọn núi sau đó nó run run rẩy rẩy bay trở về k h ô c lấy máu nói nhi tử ta chỉ sợ thương tổn tới căn cốt cái này quỷ vật thi thể đa phần ta một phần không có vấn đề đi cha nó nghiêng mắt d á n g vẻ để giang thần cảm giác đây không phải đang gọi mình cha mà là tại gọi lao đăng lại nhiều lời nói ngươi cũng nằm trên đó ta và ngươi nhị thúc phân khó mà làm được bọn chúng có thể cùng ta nằm cùng một chỗ ạ vậy còn không xuyên mùi vị thiết trụ lung lay đầu lui lại cái gọi là quy củ cũ thì là giang tiểu thần trước tuyển thiết trụ thứ hai âm thần chủ y cái cuối cùng cũng không phải giang thần có chỗ khuynh ư ớ n g chủ yếu tu luyện cần thiết tài nguyên là nhất khắc nghiệt thiết trụ có thể ăn đồ vật phạm vi thì hơi lớn một vòng mà âm thần chủ y là ai đến cũng không có cự tuyệt trên thực tế mỗi lần xuống tới giang tiểu thần cầm được nhất ít thiết trụ thứ hai nam thành trở lên đều sẽ trở thành âm thần chủ y tăng phúc vật liệu ngoài ra hồ tổ cánh tay một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội cũng sử dụng hết giang thần kế hoạch đem nó cũng đập nát nhìn xem có thể không còn tạo ra một tôn âm sát thống lĩnh bất quá làm những này đều cần thời gian hắn nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên nhiều xuất hiện mấy chục triệu quỷ khí mặt mũi tràn đầy vui mừng đồng thời cũng nhiều ra một tia cảnh giác chỉ ý ngóng nhìn chân trời trước đường chọn cố nhân tới thăm đi nên đón một cái chương bảy trăm hai mươi bảy các ngươi b ạ n tộc là thiên sinh không yêu cời ư sao đúng cây cột ngươi liền trở đi hảo hảo nghiên cứu một chút cái viên kia con cầu nhìn xem thân thể ngươi có hay không ra cái gì mà bệnh giang thần lại quay đầu nói một câu trước đây không lâu thiết trụ cái cuối cùng từ long cung đi ra máu me khắp người sau đó tiểu tử này mới nói rõ nguyên nhân nó lại đi tìm cây tia đại thiết trụ lần này đối phương không tại nguyên bản địa phương nhưng vẫn là để nó cho tìm được sau đó nó lại một lần lập lại chiêu cũ muốn đem hắn nuốt vào bụng bên trong mang đi không hề nghi ngờ là thất bại với lại cường hãn chân long thân thể lại đều bị một cố lực lượng vô danh chấn động đến hơi kém thịt nát xương tan bất quá nó không là hoàn toàn không có thu hoạch dùng sức mút vào phía dưới đại cây cột sắt bên trong lại bị hút ra tới một cái ố kim ánh sáng màu bóng giống như là có sinh mệnh ở tại nó trong bụng làm sao cũng không chịu đi tốt cha hôm nay ta nhất định phải đem cái này quái đổ vật móc ra đồ chó hoang nhất định là tại mưu đồ cây cột ta một thân màu mỡ xuống nước tham ăn hàng thiết trụ nãi thanh mãi kh còn móc ra một thanh đao mùa heo đối với mình phần bụng tả hưu khoa tay tựa hồ tại đau nhức hạ quyết tâm đông hải bên ngoài tinh nguyệt dần dần ẩn bình minh chưa đến bốn phía đen như mực tiếng sóng đều phảng phất mang theo nghẹn n o chân trời đầu tiên là xuất hiện một điểm nổi giận tiếp lấy càng lúc càng lớn không gian sinh ra và mẹo giống là một cái lưu tình đập xuống hơi anh mặt biển lăn lộn s ô i trào t ó é lên nước biển trực tiếp bốc hơi không khí tản ra kinh khủng nhiệt độ cao phảng phất muốn bốc cháy lên tới đồng dạng ha ha ha bắt cùng tiếu đem một đám chấn thủ đường ven biển cựu châu kỳ nhân cả kinh vong hồn đại mạo cũng có một số người căn răng muốn đi lúc này nơi xa lại có kiếm quang bay tới một cái buộc tóc lạnh lùng thiếu niên xuất hiện ở đây ở giữa lập tức bốn phương tiên địa phàng phất bị một cỗ kiếm ý bao phủ vạn vật đều thành kiếm phong mang trực chỉ hết thể vật sống không riêng như thế tiếp lấy mấy chục đạo khác nhau thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện tại cách đó không xa phát ra k h í thế khiến cái này cựu châu kỳ nhân lông tơ đều nổ đi lên cái này là một đám không kém gì tiểu thần vương tuyệt thế cao nhân nhất là phía trước hai vị khi tức càng là kinh khủng đến thực hạn một số người căn bản không dám suy nghĩ đây là cái gì cấp độ cứng giả hư hư thực thực kiểu g a i vô địch tồn tại xuất hiện tại đường ven biển bên ngoài nhắc lại một lần nữa hư hư thực thực kiểu g a i một tên âm kém nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngừng bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời một đám thân ảnh từ địa thành phương hướng mà đến người cầm đầu miệng bên trong cười ha ha nguyên lai là nhỏ bạn giang thúc năm đó còn ôm qua ngươi đều đã lớn như vậy rồi theo ở phía sau chu thái đám người lại tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lý huyền trinh cùng bạn nội tâm kinh hãi k i u g a i đã tìm tới cửa còn không chỉ một tôn bọn hắn không biết thần vương thực lực cụ thể nhưng tại đáy lòng đều cảm thấy một bên bình đẳng vương đột nhiên mở miệng càng la dọa đến một đám người mặt mũi trắng bệnh vội vàng cùng hắn kéo dài khoảng cách đứng ở trong biển nước biển liền chủ động né tránh tạo thành một mảnh chân không phạm vi bạn giờ phút này tư thái bá đạo t u y ể t luân khi thế ngập trời lại bị như thế xem nhẹ nó trong mắt lựa dẫn thiếu đốt lạnh lùng nhìn lại thần vương bình đẳng vương ngày sơ thủ hôm nay quả hy vọng trước khi chết các ngươi còn cười được giang thần suy nghĩ một chút ta trước khi chết cười không cười khó mà nói dù sao ta nhớ được mẹ ngươi trước khi chết không có cười bình đẳng vương nói bổ sung lúc trước hộ vệ ngươi đầu kia không thay đổi xương trước khi chết cũng không có cười các ngươi bộ tộc này có phải hay không tiên sinh không yêu cười cái này vừa nói tràn ngập nhiệt độ cao trong sân giống như trong nháy mắt rơi vào hầm băng tất cả mọi người đều cảm giác lưng từng đợt run tẩy trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài bắt dẫn đến t ự c hạn nó lơ lửng mà lên trên người nham tương vết dạng đường càng ngày càng nhiều cả người giống là một cái hình người mặt trời thiêu đốt đến phiến thiên địa này đều đang vật mẹo keng quỷ khí chín trăm chín mươi chín vạn quỷ khí nhiều lời vô ích lúc này một cái lãnh đ ạ m thanh â m vang lên chính là lý huyền trinh tại mở miệng hắn liếc qua bạn Nhữ như những mày tối đạo quả nhưng là thiệu bối dù là trên thực lực tới tâm tính vẫn như c ũ tựa như h ả i đ ộ n g t h ầ n vương ngày xưa t h ù hận ta có thể đem thả xuống quỷ vật di thân thể bên trong có một cái sơ tiêu còn có một đầu lao hống chỉ cần g i a o ra lao phu có thể rút đi đi giang thần x ư n g sỏ giống như là nghe được cái gì cho cười đến đều tới còn muốn đi lao đăng trời còn chưa sáng liền làm lên nằm mơ ban ngày tới lý huyền trinh sắc mặt trì trệ âm chầm xuống lúc này bạn hướng hắn nhìn thoáng qua mặc dù không nói một lời nhưng ánh mắt bên trong trào phúng lại rất rõ ràng miệng lưỡi bén h ọ n hôm nay nếu như ngươi chết ở chỗ này kiểu châu cũng đem đại nạn lâm đầu lý huyền trinh cũng ép không được tức giận k h o á t tay một đạo c h ạ m trắng kiếm quang bắn ra mang theo vô cùng chi thế vọt tới gian g t h ầ n cái này tiện tay một k í c h lại làm cho rất nhiều người đều sợ hãi cách đến rất xa bọn hắn đều cảm giác làn ra ẩn ẩn làm đau nếu làm ộ t kiếm này hướng về phía mình đến quả quyết không có sống sót khả năng đại kiếm tu ra、tay. nhìn như tùy ý đối tại bình thường cựu giai kiếm tu mà nói cũng đã đỉnh phong một kích có ít người luyện kiếm n g à năm n m u ố n vung r a dạng này một kiếm đều là yêu cầu xa vời giang thần mặc nghiệm một tiếng trực tiếp mở ra lục tinh thể kim sĩ đại bằng điều trên da rẻ của hắn mở mịt ra một tầng rất nhạt kim quang cường hạn khí tức từ trong cơ thể bắn ra hư không đều tại rung động khoác tay đánh ra một vện kim quang đụng vào kiếm mang cựu c h â u những người còn lại vội vàng lui hướng nơi xa n h ỏ vụn kiếm khí cùng kim quang nổ tung đinh nhập tứ phương hư không cái này ngắn n g i giao thủ nhìn lên đến thế lực ngang nhau một đám lao cổ động lại là âm thầm h cảm khái còn tốt lúc trước mình không có xúc động thân vương giấu quá sâu hắn thế mà thật sự là cựu giai trí cường với lại còn không phải bình thường cựu giai có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái cùng đại kiếm tu đối đầu một k í c h hắn tại cái này một cấp bậc bên trong đã đi đến rất xa tuy nói từ khí tức nhìn lại đại kiếm tu cũng không khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực nhưng cũng tương đương với cựu giai trung hậu kỳ tại trước mắt thời đại đủ để xưng một tiếng vô địch nịch sinh kiếm liên lý huyền trinh kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú một chiêu thăm dò về sau lập tức chính là lực sát thương kinh khủng một chiêu trong tay hắn linh kiếm v ư n g đầy một đoá sáng như tuyết kiếm liên trên không trung thành hình gần tr chương n g bảy trăm hai mươi tám kịch chiến hai đạo kinh khủng tuyệt luân công kích rơi xuống các cường giả toàn đều bình tức tinh khí không nghĩ tới hai vị cựu giai vừa ra tay liền lại như thế ngang nhiên sát chiều vô luận là kiếm liên vẫn là bạn bước hỏa hai tay đều có khả năng hủy thiên diệt điệm thần vương gặp khóa chặt đã tránh cũng không thể tránh dù là hắn toàn t h ầ n kim quang sáng chói cường đại uy áp mánh liệt không ngừng một khi bị đánh trúng chỉ sợ cũng là hung nhiều các thiếu lúc này giang thần thân hình đột nhiên bắt đầu tần số cao rung động giống tín hiệu không tốt cũ kỹ tv bóng người một chút xíu hư hóa đây là có người há to miệng sau một khắc kiếm liên cùng bạn hai tay đụng vào nhau bắn ra diện thế chi uy chúng tiên liệt diễm cùng trắng loa kiếm khí chạm g i ố n ư ơ n g viên nước biển vô tận hình thành một mạng lớn kinh khủng chân không khu vực thần vương nhưng từ biến mất tại chỗ không thấy hình như quỷ mị. n g ư u i lý huyền trinh đột nhiên hô to một tiếng ra sức hướng thân thể bên trái chém ra một kiếm nơi đó một đạo kim sắc hư ảnh hiện hiện như rất giống phật thình lình chính là gian thần hắn vung tay lên đánh ra một đạo khai thiên kim quang kiếm mang tiếp xúc kim quang lại như là đ ầ u hũ từ đó bị cắt mở kim quang khí thế không ngừng chém về phía vị này đại kiếm tu lý huyền trinh kinh hãi không có thời gian đi suy nghĩ đối thủ loại này viễn siêu cựu giai cực nhanh dưới chân động liên tục đi ra một loại huyền diệu bộ pháp không gian nổi lên gọn sóng hắn một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện đã đến ngoài trăm trượng lướt ngang khoảng cách không dài nhưng lại mau đến kinh người với lại để cho người ta không thể nào nắm lấy tung tích một đám lao cổ đống đều ngây người rất lâu tả hữu tuần sát mới nhìn rõ lý huyền trinh xuất hiện vị trí du t h ầ n bước h u y ễ n như du thần bước g i ấ m u minh dấu vết không thể tìm có lao cổ đ ồ n g nhận ra bí thuật này có thể lúc này lý huyền trinh nổi giận gầm lên một tiếng tay trái máu me đầm địa cả bàn tay bị cắt mở bạch cốt s â m s â m kim quan g tia thế mà theo hình mà tới chạm tại trên người hắn hào thủ đoạn hắn cắn răng mở miệng giang thần trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vị này đại kiếm tu s á t thực có mấy phần bản sự dạng này một k í c h phía dưới còn có thể tránh thoát yếu hại dùng một cái tay làm đại giá đổi một cái mạng vừa rồi một k í c h nhìn như đơn giản lại đã bao h à m hóa yêu hầu hết u y mạch thiên phú và hai hạng thần thông thiên phú côn bằng t ự tốc thần thông thứ nhất là khai thiên thuật có thể phá hết thế gian hết thảy chém ra vật vật thứ hai thần thông lĩnh hằng gắn tốc đại bàng chim tạ i đối phó hầu từ lúc dùng qua một khi công kích của nó rơi xuống bất luận là vậy nhanh c h ó n tránh hoành chuyển dựng thẳng rời thậm chí cả khái niệm trên ý nghĩa thuấn gian di động đều không thể tránh đi có lẽ lao phu thật không nên lại đến treo cho nhưng việc đã đến nước này chỉ có phân sinh tử lý huyền trinh bình tĩnh khuôn mặt gỡ xuống phía sau vỏ kiếm cũng chỉ ở phía trên một vòng lập tức hàn quang ngút trời vô số kiếm từ bên trong bay ra hàng trăm hàng ngàn treo ở không trung mỗi một chuôi đều là tản gia kinh thiên kiếm ý giống như có nhân vật vô địch sử dụng tới đây là lý huyền trinh khắp trường t u y ê thẳng t đến chém qua từng người từng người tuyệt đỉnh kiếm tu ngày xưa kiếm đạo thiên kiêu nếu như cá giết sang sông nhưng ở trước mặt l a phu đều là hải đồng ngươi hắn thì thào một câu lại vung tay lên trăm ngàn trôi bảo kiếm đều che dưới mang theo lang liệt chi ý hóa thành một tòa có thể khóa tiền k h ô n thần kiếm võng lúc này giang thần sớm đã không tại nguyên chỗ lý huyền trinh châu đứng vị trí bốn phía đông nhiên xuất hiện sáu bảy đạo kim quang nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười lớn một tiếng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi vô số thật nhỏ huyết kiếm thành hình giống như là có sinh mệnh thẳng hướng trong hư không một chỗ giang thần thân ả n h xuất hiện hắn có thể cảm giác được những n à y huyết kiếm tránh cũng không thể tránh với lại bản thân uy lực không lớn nhưng lại dẫn dắt trên trời tòa k i a k i ế m võng hắn phất tay kim quang chém ra muốn đem hắn hủy đi nhưng chính là cái này ném mắt một tiếng cổn lôi gầm thét ở sau gót v ă n g lên đinh hay nhức góc bạn đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này tráng kiện hai tay như là hai thanh đua tạ đồng dạng hung hang n ệ n xuống dù là ủng có tốc độ cực nhanh cũng không có khả năng tranh né giang thần chỉ có nâng lên âm thần chủ y ngăn cản vê anh trấn tiên động địa chân trời vô số tầng mây đều tán loạn thực chất hóa lực lượng dư ba khuấy động viên như gọn nước tại hư không t r á n g nhấm ra cả kinh rất nhiều lão cổ đồng vội vàng thi triển thủ đoạn một chút chưa kịp người thì bị chấn động đến thổ huyết cựu châu bên này giang t i ệ u thần cánh cựa dựng lên đỡ được toàn bộ áp lực tất cả mọi người kinh ngạc không thôi chiến đấu như vậy chỉ là dư ba đều hơn xa rất nhiều ngày thai cho dù tại cựu giai bên trong cũng được xưng tụng kinh khủng càng ngoài uy muốn chính là một kích này kết quả trên bầu trời man lực vô song bạt sau lùi lại mấy bước nhìn qua thân hình đơn bạc thần vương lại là vị nhưng bất động kiên như thần sơn nếu không muốn chết sớm làm dùng r a ngươi hết thể át chủ bài nhục thể của hắn là lao phụ cuộc đời ít thấy yêu nghiệt đừng tưởng rằng ngươi là quỷ vật liền có thể cao hơn một bậc lý huyền trinh mở miệng cũng không phải giải sĩ khí người khác mà là thật sự đang nhắc nhở bạn hắn đến bây giờ đều quên không được lúc trước cái này nam nhân tay không bẻ gãy mình lên kiếm một màn lúc này kiểm v o n g cũng đã bao trùm mà xuống giang thần toàn thân kim quan g càng h ư n g h ự c hắn đúng là lựa chọn mạnh kháng từng trôi tuyệt thế thần kiếm lạc ở trên người hắn phát ra kim thiết t r ê n h minh sau đó hắn càng là trực tiếp đổ tay nắm lấy những này kiếm nhét vào âm thần chủ y nội bộ dung nạp tâm binh thiên địa không gian một màn này để lý huyền trinh khoe mắt hung hăng nhảy lên bất quá còn tốt cái này vốn cũng không phải là hắn cuối cùng sát chiêu có thể kìm chân đối thủ một thời ba khác đã là kết quả tốt nhất、Phúc. phun ra một ngụm máu tươi rơi vào một viên nắm đấm lớn trên tảng đá mấy chục tầng p h á p trận một cái c h ớ c mắt bay lên không hắn đầu tiên là nuốt vào một thanh đăng dược sau đó lại tay cầm một viên trứng gà lớn linh thúy lúc này mới bắt đầu hướng bên trong quán thâu linh lực p h á p trận tùy theo từng tầng từng tầng sáng lên những n à y p h á p trận đều là dùng để xúc tích lực lượng kiếm trong đá phong tồn lý huyền trinh thời kỳ toàn thịnh một kiếm không phải ban đầu ở huyết sắc đô thị bên ngoài loại lực lượng kia tổn thất to lớn chứa đựng thủ đoạn mà là chân chính trên ý nghĩa một vị đại kiếm tu đủ hết được một kiếm muốn chứa đựng xuống tới vô cùng gian nan với lại khởi động lúc hao phí linh lực cũng được sưng tụng kinh khủng đây cũng là vì cái gì lý huy mới dám dùng ra cái này mai k i ế m thạch một bên khác bạt giữa mũi miệng dâng lên lấy hừng hực ánh lửa thở dốc nặng nề nó gắt gao nhìn chằm chằm gian t h ầ n đột nhiên chỉ điểm một chút nhập mình vị trí trái tim nhấn ra một cái thật sâu lỗ máu cùng lúc đó nó con người đột nhiên hóa thành huyết hồng trong thân thể chuyển đến như sấm xét chầm đ ụ đông đông đông n ộ t ngạt hữu lực cái này tựa hồ là một loại nào đó cổ lão kích phát tiềm năng phương thức bạt đục thân lực lượng tăng lên tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh đột nhiên nó cắn răng một cái lại nhấn ra hai cái huyết động kịch liệt hơn tim đập âm thanh chấn động đến toàn bộ biển cả đều tại nhấc lên sóng lớn bắt lúc này tùy ý một động tác thư không đều khó mà gánh chịu mảng lớn sụp đổ chết nó gầm lên giận dữ nhảy lên thật cao đập mạnh xuống lúc này lý huyền trinh trước người một thanh thông thiên cổ kiểm hư ảnh cũng đã triệt để ngưng thực kiếm ý cuồn cuộn tựa như một tòa b i ể n hồ tràn ngập từ phương rất nhiều lão cổ đ ồ n g thấy hàm răng đều đang run dậy ba tên cựu dai một cái so một cái đồ b i ế n thái để bọn hắn những n à y quan chiến đều là hai hùng kiếp vĩa một số người càng là đã rời xa mấy v à n mét sợ lọt vào tác động đến chết đây quả thật là cựu giai chỉ chiến sao như lão phu năm đó một chút đã từng đặt chân cựu giai cảnh lão cổ động âm thầm suy nghĩ. sau đó kinh dị phát hiện cho dù là mình tại toàn thịnh thời kỳ tại dạng này một trận chiến bên trong tùy tiện bị cọ đến một cái chỉ sợ đều là thường cân độ cốt thậm chí trọng thương chết chương bảy trăm hai mươi chín dám không giao tiền lấy vô gian luyện ngục trực tiếp c h ấ n sát trước có lay trời cổ kiếm sau có cùng bạo lực chi pháp tắc quanh mình vô biên vô tận kiếm vong cũng diện hóa thành một phương g ô n g cùng xiềng xích kiếm trận c h ó i buộc bắt phương giang thần đã tránh cũng không thể tránh một song song con mắt tất cả trường lớn cựu trâu lòng của mọi người hung hăng treo bắt đầu cùng người liên thủ đánh người chỉ xuất ba phần lực ngươi tiểu tử này ngược lại tốt s á t lấy đầu vọt tới trước nhất cái này không phải mình muốn chết sao loại tình huống này h ắ n thế mà còn có lòng dạ thanh thản trêu chọc quay đầu nhìn về phía bạn trong ánh mắt bình tĩnh để đầu này đã trưởng thành lên truyền thuyết quỷ vật đấy lòng không h i ể u sinh ra hàn ý trong t h á n g chốc nó tự hồ lại về tới đêm ấy mình hung thần ngập trời đối phương huệ vải bất lực đồng dạng trùng s á t mà tới bình tĩnh đến phảng phất một đầm nước đ ọ g ánh mắt một màn này sao mà tương tự rõ ràng ở vào thắng lợi biên giới bặt lại bởi vì những ý nghĩ này một thân lông tơ nổ lên sợ hai quán tâu tại nó mỗi một cái lỗ chân lông khi tức tử vong như một cái bàn tay lớn giữ lại cổ họng để nó cảm nhận được nồng đậm nạt thở không cũng không thể nếu có kiếp sau nhớ kỹ giang thúc làm người t ố t ta lúc này giang thần đã giơ lên tay trái lòng bàn tay mặt hướng bạn giống nhau đêm đó so nham tương còn nóng hổi huyết dịch tại thời khắc này đột nhiên ngưng kết trôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất bóng ma cũng không nén được nữa giống to lớn ác thú phá hủy bạn tâm phòng nó liều lĩnh muốn quay người đào tấu có thể một kích này lực lượng lại tại kéo lấy nó tiếp tục hạ xuống giang thần lòng bàn tay trái huyết n ụ c bị xé nứt một cái cự đại giống chim đầu lâu trôi ra màu hoàng kim khí huyết sôi trào như một tòa thái cổ lò luyện cổ lão uy áp ngang qua trên trời dưới đất để hết thể sinh linh sợ hãi、Phúc. kim s á c đầu lâu c h u i ra một ngụm phía dưới huyết vụ bắn tung t ó é b ạ t thân thể từ ngực trở xuống không thấy bóng dáng cái này hay là bởi vì nó tại thời khắc mấu chốt q u a y thân muốn chạy cải biến nửa người trên vị trí vắng không mà nói chỉ sợ đã một c á i chết k e n quỷ khí chín trăm chín mươi chín vê t quỷ khí chỉ còn bả vai cùng đầu lâu bạn phát ra một tiếng không thể tin gào thét thân hình cực tốc nhanh lùi lại g i a n g thần vốn là m ố n truy nhưng đột nhiên bay người lại nhìn về phía chém tới thông thiên cổ kiếm một kiếm này ngoài dự liệu cường đại để hắm đều cảm nhận được to lớn uy hiếp cổ quái hấp lực từ âm dương nhị khí trong bình chuyên gia xinh xinh đem thông thiên cổ kiếm lướt vào trong bảo bình chuyên đến phong lôi chi thanh oanh minh không ngừng sau đó bắt đầu rung động kịch liệt nương theo một tiếng kinh khủng tiến vang ở trên vòm trời vỡ nát cái này tuy là kim sĩ đại bằng điêu pháp bảo nhưng dù sao thực lực t r ê n l ệ n h to lớn có thể đỡ một kiếm này giang thần đã là hài lòng mà phía trước lý huyền trinh thấy cảnh này khỏe mắt hung hăng nhảy lên bờ môi đều hơi trắng bệnh lúc trước gấu b ạ t bị một kích trọng thương đều không có thể làm cho hắn sinh ra lớn như thế rung động không có khả năng không hắn thất hồn lật phách đồng thời cũng chưa quên đòn bệnh bước chân nhanh chóng di chuyển một cái chớp mắt liền xuất hiện ở chân trời kim quang hiện lên một cái lợi trào rơi xuống lý huyền trinh đầu lâu không biết tung tích sau đó thi thể không đầu cũng bị đập trở thành huyết vụ bất quá lúc này giữa thiên địa phiêu tán lên một cỗ đặc biệt tàn hương vị giang thần mặt mày dựng lên dùng tốc độ khó mà tin nổi từ phía trên bên cạnh một cái chớp mắt trở về một vện kim quang vọt tới cựu châu đại địa giờ phút này nơi đó bùn đất hợp lại lên một bộ thân người lý huyền trinh m i tâm ba nén hương bên trong một trụ đang thiếu đốt hắn có chút t hết hồn lạc phách nhìn chằm chằm giang thần một chút sau đó trốn vào thổ địa đã mất đi bằng dáng kim quang trên mặt đất ném ra một cái hẻm núi hô sâu lại không có thể đánh trúng đối thủ giang thần thi triển cất tốc biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt sau đó không lâu tay không mà về thổ đ i ệ miếu thủ đoạn không cách nào một tòa hung địa phía sau tồn tại chỉ sợ ít nhất cũng phải đến cấp độ đại năng mới có thể cùng chi đánh cược hắn không để ý khiếp sợ đám người lại truy hướng bạt rời đi phương hướng loại này cực tốc dù là lao cổ đồng cũng chỉ có thể chọn mắt hốc m ồ m n h ì n xem mà không cách nào theo sau xa xôi chân trời chuyển đến t h á n g ép băng lanh quá mắng còn có chiến đấu kịch liệt tâm thanh rất nhanh cái kia vùng trời khung huyết sắc bắt đầu biến mất mà giang thần thì là hao lấy một lấy mái tóc trở về hắn một thân khí tức v ả i khôi phục thân người lúc trước kinh khủng u y áp ngập trời hung lệ giống như đều không có quan hệ gì với hắn hạ hạ ăn thiệt thời lớn đánh lửa ngày liền hao đến một cái nương môn mà mấy l ọ ạ tóc hắn lắc đầu thở dài tự rêu mà cười một đám người khỏe miệng cùng kéo ngươi mẹ nó lấy một địch h a i đuổi đến một tên đại kiếm tu một tên chiến l ự c phi phàm cựu giai truyền thuyết quỷ vật đầu đều chạy mất cuối cùng còn chạy tới đem một tôn âm thần tóc hao một thanh trở về cái này gọi ăn t kịp thời thì ra như vậy ngươi phải đem người khác toàn giết mới gọi không lỗ ca thần vương lao giang sông cha giang tiểu thần cầm đầu cựu châu một đám người vội vàng xông đi lên đem giang thần hộ vệ bắt đầu dù sao hắn lúc này nhìn qua quá hư nhược trong hư không hành tẩu đều có chút phí s ứ c lung lay sắp đổ giống như lúc nào cũng có thể lạc vào trong biển phía trước một đám nhìn chằm chằm l a o cổ đồng khó tránh k h ỏ i sẽ không có ý nghĩ gì không sao thụ bị thương tính là gì luân hồi hiện tại thiên thiên đều tại thụ vết thương trí mạng không phải cũng không chết sao giang thần k h o á t k h o á tay để bọn hắn đừng lo lắng sau đó hắn nhìn về phía một đám lao cổ đồng mệt mỏi trên mặt gạt ra một tia thương nghiệp hóa mỉm cười ha ha chư vị thấy đủ tận hứng sao biểu diễn、phí. một trăm mai cao cấp tế vật muốn cùng ta chụp ảnh c h u n g lại thêm m ư ờ i cái muốn một tôn âm thần thiếp thân vật kỷ niệm thêm năm mươi mai lời nói này để cựu c h â u chúng thân thể người cứng đờ bọn hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ làm như thế nào tận lực giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tại một đám lão cổ động trước mặt đem trọng thương thần vương mang về mới có thể không gây nên bọn hắn sát tâm thần vương cái này vừa nói tương đương với đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng từng người từng người diêm la không khỏi mặt lộ vẻ thống khổ cống hiến ra từng lóp từng lớp quỷ khí bọn hắn rốt cục cảm nhận được đã từng bình đăng vương chu thái loại đau khổ này tâm tình. giang thần lúc này có chút bất mãn nhìn thoáng qua bên cạnh bình đ ẳ n g vương cùng còn lại diêm la khẩn trương khác biệt hắn ấ y mắt rõ ràng lộ ra đ ẻ nén rất sâu hưng phấn không ngừng liếm láp bờ môi rục dịch bình đẳng người đi lấy tiền hắn hô một tiếng bình đẳng vương sưng sở đầu lắc phải cùng chống lúc lắc lúc này giang tiểu thần suy tư một chút đi tới dắt lấy bình đẳng vương bà vai bay, bay về phía một đám lao cổ đống đem hắn bỏ xuống sau mình trở về giang thần tán dương nhìn hắn một cái mà lúc này thật ở một đám lao cổ đống bên trong bị đàn sói vây quanh bình, vương, rốt cuộc bình tĩnh không được nữa quay đầu lại đau khổ nhìn thoáng qua giang thần miệng mở rộng chỉ chỉ mình a mấy âm thanh giống một cái bị ném bỏ hài từ bất lực đừng sợ không giao tiền không cần lưu mặt mũi lấy vô gian luyện ngục trực tiếp chấn sát giang thần còn đang khích lệ bình đẳng vương ạ ba ạ bạ nói không nên lời đầy đủ vô gian luyện ngục chấn sát bát dài lão cổ đồng là ta điên rồi vẫn là lão cổ đồng n ắ m không động đao lao giang ngươi thật hại chết ta rồi a quỷ khí chín trăm chín mươi chín bê đốt r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ngũ trang quán âm thần thi tù bình đẳng vương bi thương tại tâm chết hắn cảm thấy hôm nay mình nếu là bỏ mình trên bia mộ cao thấp đến khắc cái nguyên nhân cái chết thần vương những lao giả ánh mắt liền phảng phất từng tòa đại sơn ép đến trên thân để hắn thở không nổi những cái kia cao cao tại thượng nhìn chăm chú mang theo l ệ n h lùng cùng c h à o phúng tựa hồ muốn nhìn một chút hắn một cái nho nhỏ lục giai trí cường là thế nào tại một đám bắt dai trước mặt lấy tiền mẹ bắt dai không tầm thường lao tử năm đó cùng thần vương kể vai chiến đấu thời điểm các ngươi còn trôn dưới đất không biết trong đầu cái nào sợi dây bị xúc động bình đẳng vương c ắ n răng nguyên bản tránh né ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn thẳng một đám khí thế ngập trời lao cổ đồng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương nhỏ xuống nhưng cái này không ảy hầu kết dùng sức nhấp nô h hai lần quắc khe nói thần vương lời nói chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến có tiền giao tiền không có tiền giao mệnh cái này vừa nói lao cổ đồng quần thể bên trong bạo đ ộ n g lên chẳng ai ngờ rằng chỉ là một cái đương thời lục giai trí cường dám như thế tương n ạ n h rất nhiều người cùng nhìn nhau bí mật truyền âm giao lưu còn thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt một cái phía trước thần vương ác chiến hai tôn cựu giai còn c u n g âm thần từng có một trận chiến coi như cựu giai đình phong cũng không có khả năng còn có dư lực không sai nếu như hắn thần vương thật còn có thể lại ra tay chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặc hai tôn địch thủ lao tẩu theo ta thấy đây là đang hư trương làm bộ lao phu cho rằng cũng là như thế ha ha vị này thần vương nhìn xem tuổi không lừa lắm thực tế tâm cơ thâm trầm để một tên diêm la tới ra vẽ phách lối tư thái chỉ sợ sẽ là vì hủ chúng ta hắn sớm đã miệng cọp gắn phó một đám lao cổ đ ồ n g tương lượng thân sắc cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm bình đẳng vương đau khổ bi thống không thể nào không có hủ dọa bọn hắn lao giang ngươi thật làm hại ta a quỷ khí chín trăm chín mươi chín vạn hắn mặt ngoài còn duy trì lấy phách lối cùng lãnh gốc bệ n g h một đám lao cổ đồng kỳ thực bên trên nội tâm phòng tuyến sớm đã võ tan chỉ muốn khóc lớn một trận lúc này bóng người lắc lư từng người từng người lao cổ đồng thân hình trước ép từng gương mặt một bên trên viết đầy h ò h ữ g bình đẳng vương từ đó rõ ràng thấy được lành lạnh sát ý cùng một chỗ động thủ hôm nay liền phá diệt thần vương bất bại thần thoại thi triển át chủ bài cộng đồng chu sát hắn giết hắn cựu châu h u n g địa từ đó đại có thể đi được lao cổ đồng bí mật truyền âm càng cấp tiến lại đều tại chiều trước cất bước trong ngực móc lấy thứ gì bên này cựu châu các cường giả giang phát lệnh c h ấ n nhiếp không có đưa đến tác dụng thần vương lần này tựa hồ thật chơi thoát lên lần này không phải truyền âm Lão cổ ha ha quan sát r o như g người có lên, tiếng h thế đặc sắc đại chiến có chỗ nỗ lực là hẳn là lao phu quan chiến phí ở đây cáo tử lại có người vì những vật này sinh ra áp ý thói đời không của a lòng người phức tạp lão phu lại là đơn giản mà thuật thúy quan chiến p h i ở đây lần sau gặp lại biến cố này đem c ử u châu các cường giả thấy ngu ngơ rất lâu a đây là cái gì tình huống bọn hắn nói bên trên chẳng lẽ là chỉ tập thể xông lên giao bảo vật cũng có người mắt lộ ra hiểu rõ bọn này lao hồ ly có thể sống lâu như thế quả nhiên một cái so một cái tinh bọn hắn vừa rồi có lẽ thật tại t h ư ờ n g nghị độc thủ nhưng mục đích chủ yếu lại là s u ố i dục người khác xuất thủ rất nhanh gần như sủi lo luân hồi vương liền thu hoạch một đống lớn quý hiếm dị bảo tại thời khắc này hắn ánh mắt bên trong một loại nào đó tín nhiệm tựa hồ trở nên càng thêm kiên định quả nhiên, quả nhiên lại là như thế này ta căn bản cũng không nên đối lao giang có bất kỳ nghi ngờ nào trở lại địa thành cựu châu đám người toàn bộ đóng tử quan tiêu hóa gần nhất lấy được hết thẻ thu hoạch mức độ lớn nhất tăng thực lực lên lấy ứng đôi sắp đến cấm khu náo động vòng thứ hai cấp độ đại năng quỷ vật gì thân thể không thể phá vỡ muốn đem hắn phá hư cần hao hết chín châu hai h ổ chỉ lực bởi vậy ngay cả giang thần đều đồng dạng đóng quan mỗi ngày đều dùng âm thần chú ý đỉnh đinh đương đương gõ không ngừng cùng lúc đó hùng địa ngũ trang quán xuất thế tại một tòa hải ngoại đảo hoang bên trên dẫn đến vô số cường giả tiến về căn cứ một chút thượng cổ truyền thuyết tòa này hung địa bên trong c ũ ó một tòa cổ xưa đạo quan bên trong chôn giấu th nó đối một chút người biết chuyện lực hấp dẫn s o long cung còn muốn to lớn ngay cả đường vương đô đã bị kinh động triệu cổ kim cũng xuất hiện ở đây thậm chí vị kia thần bí nhất bắt đầu thủ lĩnh phá quân đồng dạng đến triển lộ ra kinh thiên khí thế hoàn toàn không thua tại hai người khác lại qua không lâu từng bị thua tại giang thần chi thủ lý huyền trinh cũng đến còn có bạn t h á n g si không hiểu biến mất một đoạn thời gian huyết nhân toàn đều lấy cựu giai cường đại tư thái xuất hiện một con thuyền cổ từ đáy biển lái ra từ phúc h ữ vương bệnh viện chi chủ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt có ngày đó tham dự qua diện thần chi chiến cường giả lập tức muốn đem bọn hằn đánh giết có thể trong khoang thuyền bay ra một đạo huyết quang trực tiếp đem người kia xuyên thủng một đứa bé lơ lửng giữa không trung mang trên mặt thiên sinh đồng dạng ác ý cùng cười t a từ phúc m ở m i ệ n g giới thiệu ký lai lịch cái này đúng là lúc trước tạo thần viện ý học sáng lập ra âm thần tên là thi tủ hắn còn ngạ bài thần không phải dễ dàng như vậy tạo cứ việc thành công nhưng vật nhỏ này cũng chỉ có cựu giai đình phong thực lực dùng cái này bỏ đi đám người ý dù sao ở đây không có mấy người là vì dôi chương chính nghĩa mới tham dự đồ thần bọn hắn vẹn vẹn không hy vọng tại trước mắt giai đoạn xuất hiện một nhân vật vô địch mà thôi quả nhiên lời vừa nói ra rất nhiều người ánh mắt và dễ dàng không thiếu dù sao đương kim thần vương lý huyền trinh triệu cổ kim đám người có lẽ đều có tiếp cận cựu giai đình phong thực lực thậm chí cả đã có cái này cấp bậc chiến lực một cái cựu giai đình phong nguy thần ngược lại có thể ngăn được những cường giả này bất quá vẫn như cũ có người xuất thủ là vị kia cầm trong tay thanh đồng cổ đ ỉ n h đường vương đại đ ỉ n h lật trời chấn sát hết thảy một kích đả thương nặng thi tù thấy tất cả mọi người mí mắt của loạn hoảng sợ không thôi lúc này đường vương lại đột nhiên thu tay lại nói là chỉ là tay trượt từ phút mấy người cũng chỉ có thể ăn thua thì ngầm sau đó ngũ trang quán đại môn a n h một tiếng mở ra cùng còn lại hung địa khác biệt nơi này tựa hồ bảo tồn được càng thêm hoàn chỉnh mai cho đến cả tòa đạo viện hiện lên ở trên tòa đảo này về sau trên cửa còn có một tầng cổ lao phong ấn tại không ngừng bản thân giải trừ bởi vậy các cường giả mới chờ lâu như vậy tiếp xuống thăm dò bên trong một đám cựu giai thế mà bông xuống ngày xưa thành kiến cộng đồng liên thủ kịch chiến một chút địa phương nguy hiểm đổ sắt những cái tia tướng mạo giống như người linh tính thực vật đánh vào đạo viện c h ỗ sâu cuối cùng gặp được một tòa tàn phá đạo quan một chút gan lớn cựu g i a toàn đều đang tìm kiếm thứ gì loắng thoáng nghe được đang tìm làm một cuốn sách thế nhưng là cuối cùng trong bọn họ có người mở miệng nói đây không phải ngũ trang quán bên trong chân chính đạo quan chỉ là một tòa bỏ hoang lệ xem mà thôi lúc này đạo viện chỗ sâu có khí tức kinh khủng đang tức h tỉnh tất cả mọi người không thể không lui ra ngoài tuy nói cựu giai thứ muốn tìm không tìm được nhưng có bọn hắn mở đường một đoàn người thu hoạch viễn siêu di vãng bất kỳ một tòa hưng điện một đám lao cổ đ ồ n g vừa ra tới liền che che lấp lấp thận trọng tập thể rời đi tựa hồ có nặng đại thu hoạch sau đó không lâu có tin tức chuyên g a bọn hắn đạt được một cái lớn chừng bàn tay t r ư ớ anh nhưng rất nhanh lại có người đứng ra giải thích cũng không phải là chết anh. chương ỉ là t bảy trăm ba mươi một đạo chấn kiểu giai đều tới kinh tế phương, chi chiến đột phá đến kiểu giai đ ỉ n h phong lão cổ động là tiêu kích hắn vốn là cái này một cấp vô thượng khác cao thủ Bây giờ sau đó vị này tuyệt đại cường giả tại chỗ thi triệt phạt máu cổ thuật một đám lao cổ động cộng đồng hộ pháp hắn đúng là thành công cướp lại một tôn â m thần cùng bạt lực lượng bước vào kinh khủng hơn cảnh giới có người sợ h ã i thán phục một vị đại tu sĩ cấp bậc tồn tại lại xuất hiện t h ế gian cũng có người lớn tiếng tiêu kích tư lịch còn thấp quá mức liều lĩnh chỉ sợ đã ở vào tàu hỏa nhập ma bên l i giới không đủ gây sợ bất quá tin tức này cũng không thảo luận bao lâu bởi vì một tòa hung địa lại tại hải ngoại hiện thế là đã từng xuất hiện tại cựu châu bản đảo viên vòng thứ hai náo động sắp đến rất nhiều người lúc này đều là liệu mạng muốn tăng thực lực lên biết được tin tức này bọn hắn gần như liên cuồng đương thời có danh tiếng cường giả đều tới ba o quát từng tôn tản ra l â y trời khí tức kiểu d a i cuối cùng như lần trước tại ngũ trang quán tất cả kiểu giai cường giả liên thủ dự định đánh vào bản đảo viên c h ỗ sâu đã từng ngăn lại một đám lao cổ động không thể tiên thêm thị huyết đằng dây leo bị triệu cổ kim một quyền đánh cho vỡ nát đủ loại sinh ra linh trí hung hoa ác cỏ cũng bị một đường quét ngang đỉnh đồng thao hành không chân ác bắt phương cổ kiếm thông thiên càn quét lục hợp ngũ đế long quyền âm thần chỉ lực không ngừng oanh minh lực chỉ phát tắc ban ngày h à n h không bắt đầu thất tỉnh đại dương mênh mông đồng dạng tuyệt thế sát đạo biểu tượng thế gian hung ác đầu nguồn anh hải tiếng khóc tất cả mọi người đều thấy cảm xúc bành、trướng. n h ậ t huyết sục sôi tại dạng này từng đạo lực lượng kinh khủng trước mặt tựa hồ không có gì có thể ngăn cản một đường huyết sát đã tới một mảnh cổ lao chỉ đ i ệ m nơi xa có thể nhìn thấy từng cây từng cây to lớn không có trái cây cây đảo có năm sáu người ôm hết lớn như vậy phía trên có rất nhiều chiến đấu vết tích một ít vết thương còn đang chảy máu đỏ thấm hôn hợp chất lỏng để cho người ta sinh ra bản năng chán ghét đến nơi đây từng người từng người cựu dai không hẹn mà cùng ngừng lại giống như không dám bước vào phía trước cái kia phiên rừng đảo bất quá cũng đã đủ rồi địa phương này linh hoa dị thảo phong phú thậm chí còn có từng đầu thực chất hóa linh khí tại trong đó bay múa trong đó cường thịnh nhất mấy đạo thình lình đã là tiên linh khí tức cấp bậc từng người từng người lúc trước liên thủ cựu giai trí cường giờ phút này riêng phần mình kéo dài khoảng cách lẫn nhau liếc nhìn ở giữa ánh mắt bên trong đều để lộ ra cảnh giác cùng nguy hiểm tiên linh khí tức mặc cho ai đều muốn thèm nhỏ d ã i một khi đạt được không riêng mang ý nghĩa có thể đem thực lực tăng lên một mạng lớn hơn nữa còn đối tương lai còn có chỗ tốt to lớn đạo này thổ linh tiết khí thổ địa m i ê u mớn cho bản tỏa một bộ mặt lý huyền trinh đột nhiên mở miệng hắn lúc này khí tức tính bịch khó tả không có thể phỏng đoán s、so、a ngày đó cùng giang thần một trận chiến lúc cường đại qu m xem ra những người còn lại cũng đều hiểu tiên linh khí tức chân quý cho dù chuyển ngươi ra thổ điệu nhiều đến cũng vô dụng dùng tiên linh khí tức tăng lên không thực lực người tại bước vào chân đạo lúc có thể chống giống nhiều bên trên một bậc thang nếu là tiên khí thuộc tính cùng tự thân đạo tương hợp thậm chí có thể nhiều hơn hai cái bậc thang v ậ t như vậy nói lại nhiều cũng là sóng phí nước bọn đều bằng bản sự a tiêu kích mở miệng cũng làm cho hậu phương một chút quan chiến cường giả minh bạch những này kiểu dai là sao như thế ghi ưởng cung bạc kiếm bọn hắn từng nghe sư môn trưởng b ố i nói qua chân đạo cường giả một cái cầu thang tăng lên được sưng ơ tụng là nghiêng trời lệch đất với lại vô cùng gian nan rất nhiều đại năng cả một đời đều là tại nhất nhị giai vượt qua khả năng giúp đỡ cái này cấp bậc tăng thực lực lên thiên tài địa bạo hy hữu đến tua đình đến thời đại này càng là khả năng cơ hồ không có tổn thế trừ phi không sợ chết đến hung địa chỗ sâu đi tìm những n à y tiên linh khí t ứ c giá trị liền quá kinh khủng rất nhanh có người cái thứ n h ấ t nhịn không được trực tiếp xuất thủ là tên là thi t ù còn nhỏ thể â m thần nó thân hình k h ẽ động tấn công mà xuống bắt lấy một đầu màu xanh tiên linh khí tức liền đồn vào trong miệng lúc này hàn quang đánh tới phá quân cầm trong tay một kiện không ai nhận biết binh khí sinh sinh chặt xuống thi t ù đầu cấp đi đạo này tiên khí anh hải thi thể r u n động tùy tiện vừa dài ra một cái đầu miệng vừa hạ xuống đem phá quân quanh người vòn quanh xương khói mông lung đều cắn nát lộ ra h ẳ n hình dáng đây là một cái khuôn mặt cương nghị nam nhân ngũ con thẳng nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi mặc một bộ đời cũ kiểu áo tôn trung sơn thuộc về có thể làm cho phụ nữ trung niên thét lên loại hình hắn h ừ lạnh một tiếng trên bầu trời tinh mang hóa thành huyết hồng càng thêm lực lượng b ù n g b ạ o g i a trì lại một lần băm thi tủ với lại lần này đối phương trực tiếp trở thành t r ô n phấn đem cách đó không xa từ phúc bệnh viện tri chủ h u vương đau lòng đến mí mắt chực nhẹ trái tim đều đang chảy máu bất quá thi tủ rất nhanh lại phục sinh bắt lấy một sợi thực chất hóa linh khí thôn sau đó càng là ngay cả khí tức đều không hề vải nửa phần lúc này lý huyền trinh cũng động phóng tới cái kia sợi thổ tiên khí màu vàng. cả người tản mát ra kinh thiên kiếm ý hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm hắn tựa hồ nhất định phải được phanh một bóng người nện xuống đem lý huyền trinh đụng xuống lòng đất cực nóng nhiệt độ cao để mặt đất bắt đầu ra bị nẻ là bạt xuất thủ đỉnh đồng thao tản mát ra hoàng đạo khí cơ chấn hướng thang si đối phương một bên trốn một bên nghiêm nghị hô to đường vương ngươi có phải bị bệnh hay không ta còn chưa có đi đoạt tiên linh khí tức a tay trượt triệu cổ kim cũng động để mắt tới tiêu kích hắn cho là lúc này trong sân mạnh nhất một người quyền cướp như sấm o a minh khắp nơi sát phạt chi thuật kinh thiên ngang qua trời cao hai người một trận chiến kinh cùng nhất ha ha ha ta quả nhiên không có chọn sai ngươi so lý huyền trinh tên phế vật k i a m ạ n h hơn nhiều lúc này mới có thể được xưng tụng là đột phá một thời đại chiến lược phong tỏa tồn tại đang cùng đấu bạt vong ngã chém giết lý huyền trinh nghe nói như thế n h ị n không được nhìn sang mắng một câu bệnh tâm thần lao tử còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ tiêu kích cũng muốn mắng bệnh tâm thần lao tử còn không có động thủ đ o ạ t tiên linh khí tức người đánh ta làm gì rất nhiều cường giả ẩn ẩn cảm giác làm những n à y cựu giai xuất thủ mực khắc tiên linh khí tức đã không còn làm ụ c tiêu duy nhất bọn hắn chiến đến điên tuồng giết đến trời sợp để cả tòa hung địa đều tại rung động tại khắp trường thuế giữa tháng quá lâu không có lấy toàn thịnh thực lực xuất thủ qua những n à y cường giả tối đỉnh có lẽ cũng đã sớm đang mong đợi dạng này một trận chiến a t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi hai chấn sát tâm thần nghe nói ngươi giết không thiếu b á c h tính các cường giả đại chiến lao cổ đồng luân hồi giả thì là nhân cơ hội h á i chung quanh kỳ chân linh tu bảo dược dị thảo sau đó nhanh chóng rời xa tránh cho bị càng đại chiến kịch liệt quét sạch lý huyền trinh một kiếm chém ra phong mang t u y ệ thế t trên mặt đất lưu lại một đầu đại hạp cốc bặt hai tay giao nhau gác gao ngăn lại một cách này hai cánh tay bị chém gần như gãy xương cốt đều nát bất quá nương theo nó gầm lên giận g ữ càng trước h ê ư đây không lâu ngũ trang quán bên trong bạn có lẽ lại có thu hoạch không chỉ có khôi phục thương thế nhục thân vẫn còn so sánh ngày đó kinh khủng hơn thất tinh liên châu huyết nguyện hành không trên bầu trời đột ngột xuất hiện dạng này chẳng lành cảnh tượng tên là phá quân trung niên nam nhân cầm trong tay thất tinh giản hoành tung vung vẩy đánh ra từng đạo hủy diệt tính khí cơ triệu cổ kim đáng sợ nhất hắn đứng ở một mảnh võ đạo t h â n quang bên trong không ngừng huy quyền bộc phát ra không có gì sánh kiệm chiến ý mỗi một kích đều không thể tưởng tượng cường đại chiến thiên đấu địa phá diệt thời không tiêu kích thì lập thân một mảnh sát ý tạo thành đại dương mênh mông trường kích vung trảm sát phạt như thế bàng bạc giết đạo năng lượng phô tiên h cái địa huyết s ắ c bao trùm thương cung giết đến triệu cổ kim quyền quang đều đang đổ nát bất quá hắn trưởng kích cũng bị nệ n đến cong nhưng mà ba cái này chiến đấu cùng cái thứ tư chiến trường so sánh lại có chút thua trị k é m em, em đỉnh đồng thao to như ngọn núi đâu nằm ngang ở hư thiên phía trên tuyên khắc một vài bức cổ lão đồ án tiên dân túi đầu vạn nước c h ề u bái ngay cả núi trạch trong hồ nước quái dị đều tại hành đại lễ t h ă m viếng bàng bạc hoàng đạo uy áp chấn động h o à n vũ đường vương ngươi thật nghĩ không chết không thôi thắng xin i、si、ê m nghị hô to nàng tóc thai bù sủ bị bức phải lui không thể lui Cô không có ở đây thời điểm. nghe nói ngươi đổ thiên hạ bách tính ba mươi triệu uy nghiêm thanh âm vang vọng cựu tiêu mang theo không che giấu chút nào sát ý đỉnh đồng t h a o chân áp mà xuống phản phất giống như một cái phồn hoa đại thế bên trong ức vạn sinh linh ý chí ngưng kết cùng một chỗ â m vang rơi lập thắng sĩ giống như điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi âm lực tượng của thần nhanh chóng ăn mòn trúng quanh hết thảy chế tạo ra một mảnh âm thần quỷ sau đó nàng lại ném ra ngoài một kiện trí bảo trói lọi quang hoa ngang qua trên trời dưới đất khi tức thần bí bàng bạc như biển hắn liều lĩnh dùng hết át chủ bài cái gì cũng không còn được một tôn đã từng âm th thanh niên đ ấ y mắt lóe r a dọa người h à n quang họ hững trên mặt uy nghiêm hiển thị rõ ý chí của hắn tại thời khắc này giống như ảnh hưởng tới quanh mình hết thảy để vô số người muốn quỷ m á i chết một chữ phản p h ấ t tuyên á n tất cả bất luận tháng si thi triển ra cường đại cỡ nào át chủ bài cũng không làm nên chuyện gì thiên địa đều bị đỉnh đồng t h a o ép phát nổ cả tòa hung địa đều đang r u n sợ cuối cùng tôn này cổ lao âm thần thân thể nổ tung huyết vụ đầy trời một sợi nhỏ không thể thấy huyết hồng năng lượng bay ra ngoài trốn hướng hung địa lối ra giờ khắc này toàn trường tinh mịch mặc cho chẳng ai ngờ rằng chỉ là cướp đoạt mấy đạo tiên linh khí t ư c thật xuất hiện cựu giai chết hơn nữa còn là một tôn ở cái trước đại thời đại một trận thiên tế đều không thể giết chết tâm thần hắn không chết đường vương đột nhiên mở miệng bình tĩnh ngữ khí lại làm cho vô số người phát lệnh vị này quá mức sâu không lường được rõ ràng đã làm cho tháng si cựu tử nhất sinh hắn lại tựa hồn như còn cũng không dùng hết toàn lực lúc này hắn vây tay một cái một đầu tiên linh khí tức vào tay không có cái gì người dám lên tiếng bao quát vị kia ai cũng không phục triệu cổ kim cũng chỉ là cười đắc ý không nói thêm gì sau đó đường vương lập tại nguyên chỗ chấm tư thật lâu q u a y người rời khỏi nơi này mãi cho đến hắn đi ra h u n g địa cổng k h í tức triệt để không thấy tất cả mọi người mới thở phào một hơi triệu cổ kim ngươi muốn chiến l ư ợ c thế gian cường giả tại sao không đi tìm vị này tiêu kích hô to hắn có chút không chịu nổi đối phương thật là một cái quái vật đã tìm không có nửa cái mạng nếu không phải vị này không thích giết ta một cái mạng liền không có triệu cổ kim không e rẻ cái kia con mẹ nó ngươi còn nói cái g i ắ m cổ kim vô địch về nhà tắm một cái ngủ đi tiêu kích hô to ha ha tiểu bối ngươi kiến thức quá nông cạn bản tọa còn chưa chính thức bước vào qua chân đạo cùng những n à y từ cái k i a m ộ t cấp bậc ngã xuống người có bản chất khác biệt một khi n h ậ p đạo liền là chân chính cổ kim vô địch này không nghĩ tới triệu cổ kim một chút cũng không bị ảnh hưởng trong hai con ngươi lóe ra kiên định ngược lại là ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn tự thân tình cảnh đi bản tọa quy củ thế nhân đều biết hôm nay như vậy, thế gian này đem thiếu một vị đại tu sĩ thiếu mẹ ngươi tiêu kích hai mắt huyết hồng sát phạt kinh thiên bị triệt để trọc giận vô số người xa xa q u a n chiến thấy tâm thần chập chủng một thân mồ hôi lạnh đều xuống một trận chiến này thật là quá mức kinh người cuối cùng lý huyền trinh thành công thắng được bạn lấy đi màu vàng đất tiên linh chỉ khí mà vị t i ê u tên là phá quân nam nhân cũng thủ đoạn n g ư i t i ề n lại thi t r i ể n bí pháp tiếp dẫn tiếp theo phiên huyết sắc tình huy đem thi tù vây giết làm cho chuyện này chỉ có thể không ngừng phục sinh q u á i vật đều chỉ có thể kéo lấy thân thể t á n phế bỏ chạy hắn cũng nhận được một sợi tiên linh khí tức tiêu k í c h bại không phải triệu cổ kim đối thủ nhưng lại cũng không bị phế bởi vì hắn tự thân đủ cường đại lao cổ đồng bên trong cũng có ẩn tàng cựu giai xuất thủ mang theo hắn cùng nhau chống chạy cuối cùng triệu cổ kim bắt lấy còn xuất lại một sợi tiên linh khí tức đám người đi ra hung địa thời điểm đã là ban đêm t ứ phương phá lệ đen kịt ngay cả trí cường cấp đều cảm giác ánh mắt có ch một chút cường giả sau khi ra ngoài ngóng nhìn thiên k h u n g thật lâu thở dài một tiếng vòng thứ hai náo động muốn bắt đầu có lẽ ngày mai cái thế giới này liền đem không còn dĩ vãng xanh thẳm b i ể n cả non xanh nước biếc đều đem bị ô nhiễm dơ bẩn cùng t à ác n h ộ m dần đại địa thống khổ cùng tiêu g ê n huyết tinh cùng tàn sát vòng thứ hai náo động bên trong ngay cả lão cổ động cũng chỉ có làm ra sau cùng dự định bọn hắn đem thành lập một tòa hung địa hình thức ban đầu bò bò giữ mình luân hồi giả cũng kế hoạch mở ra trận kia đình cấp thiên tế vượt qua trận này từ từ thái kiếp còn có như triệu cổ kim đường vương p h á quân dạng này người tựa hô có tính toán của mình nhưng bọn hắn cũng càng bức thiết vừa ra hưng đ ị a liền hướng phía nơi xa kích bắn đi hiển thị rõ vội vàng một đêm này nhất định không ngủ cựu châu t ừ n g gian bế quan trong mặt thất không ngừng có khí tức cường đại toát ra t ứ phương linh khi đều bị hút khô cạn một vị lại một vị cường giả liên tiếp đột phá nâng cao một bước thậm chí có người liên phá số cảnh định đỉnh đương đương gõ âm thanh cũng ngừng lại một tòa đứng ở trên núi hoang đơn độc trong phòng tu luyện giang thần chằm chằm lên trước mắt toàn thân đen kịt băng lãnh mang tới một chút màu đỏ tươi quỵ dị đường vân âm thần chủ y mặt mũi tràn đầy c u ồ n hy chương bảy trăm ba mươi ba xuất qu giang thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn phía đột nhiên trở nên ấm lãnh ba đạo thân ảnh trống rông đi ra treo vào hư không thân thể khôi ngô hát giáp che mặt nhục thân bên trên khắp đầy tế văn toàn thân bị bằng lánh áo giáp ba khỏa bọn chúng vừa xuất hiện trong không khí liền bắt đầu c u ầ n c u ộ n ra các loại quỷ tà chi lực h ồn ào mà trói thai nói nhỏ từ nơi nào không rõ chuyển đến đại bắt đầu phai màu sau đó bị đen cùng hồng nhụn nhụn dần hoặc là nói ô nhiễm may mắn phạm vi không lớn chỉ có phương viên chừng năm mét nếu không giang thần liền muốn luôn uống bởi vì cái đồ chơi này p ô trường thấy thế nào làm sao giống âm thần hắn nâng lên ánh mắt cẩn thận quan、sát. một cái hai tay trắng kiện cầm khai sơn cự phủ một thân ảnh có mấy phần hư hảo cầm một cây màu đen trường t h ư ơ n g một cái chấp t r ọ n g việt thân hình so hai gạ khác lớn hơn đến tận một vòng khôi ngô đến không tưởng nổi hắn thở ra một hơi khó nén kích động ba tên âm sát thống lĩnh với lại tất cả đều là cựu giai đình phong nó nhóm trên người có không giống nhau tam thiên tế văn đang lưu động ý vị này ba loại hoàn toàn khác biệt kỳ dị năng lực tôn thứ nhất khai sơn phủ âm sát thống lĩnh lực lượng là vạn pháp bất sâm đằng sau hai tôn lại cần kinh nghiệm chiến đấu chân chính mới có thể hiểu rõ là cái gì ở trong đó trường thương âm sát thống lĩnh là hấp thu hồn tổ cánh tay sau ngưng tụ ra. giang thần suy đoán nó có lẽ có thể trực tiếp công kích địch nhân thần hồn trọng việc âm s á t thống lĩnh thì là âm thần chú ý hấp thu q u ỷ vật thi thể tăng lên chỉnh thể lực lượng quá trình bên trong ngoài ý muốn ngưng t ụ ra năng lực chỉ sợ cùng nhục thân có quan hệ giang thần dự tính ba tôn thống lĩnh cộng thêm bên trên ba loại đồng giá tại vạn pháp bất xâm dạng này lịch thiên năng lực chỉ sợ đều có thể chạm cái gọi là đại tu sĩ với lại cái búa lực lượng bản thân cũng lại lên một tầng nữa vung vầy bắt đầu đất dung núi chuyển một truy phía dưới vạn pháp tránh lui nó tựa hồ có âm sắc thống lĩnh hết thể thuộc tính cách đó không xa một đạo cường thịnh khí cơ phóng lên tận trời lại ẩn ẩn so nơi này âm sát thống lĩnh còn kinh khủng hơn mấy phần Ca, ta bước vào tam giai giang tiểu thần mừng rỡ thanh â m chuyển đến giang thần sắc mặt có chút quái dị cái này tiện nghi đệ đệ đi con đường cũng quá dã biết đến là trí cường tam giai không biết còn tưởng rằng một vị đại tu sĩ xuất quan hắn đi ra tu luyện thất hướng bên cạnh một ngọn núi nhìn lại giang tiểu thần treo cao với thiên bầu trời đêm đen kị không thấy năm ngón tay nhưng phía sau hắn lại bừng sáng đó là hơn một trăm đầu lưu chuyển lên các loại chói loại quang hoa pháp đạo hư ảnh x o n g đạo trí cường vượt hai giai mà chiến một trăm hai mươi đạo trí cường càng lục giai giống như cũng không có gì m ắ bệnh giang thần nhịn không được thì thảo một câu lúc này giang tiểu thần cảm thụ một cái lực lượng của mình mở miệng nói ca ta hiện tại chiến l ự c có lẽ đã siêu việt cựu giai đình phong nhưng thiếu thiếu thực chiến có chút phù phiếm chỉ sợ còn không đánh lại một vị toàn thịnh đại tu sĩ nói xong lại vội vàng bổ sung nhưng chỉ cần kinh lịch mấy lần thực chiến ta liền có thể chính thức có được đại tu sĩ cấp bậc sức chiến đấu giang thần hài lòng gật đầu lúc này lại một cái thanh âm không kịp chờ đợi văng lên tựa hồ sợ lạc hậu hơn giang tiểu thần giống tây c ủ a ta cũng xuất q u a n một đầu gần dài nửa trượng hắc long bay ra bề ngoài bên trên ngây thơ rút đi mấy phần nhiều một cô lăng lệ chi ý bất quá làm giang thần hỏi đến trên thực lực tăng lên thiết trụ một cái trở nên hết sức khó xử đều do cái này h ỏ n g bóng đem ta nuốt vào đi đồ vật tan trộm hơn phân nửa đồ chó hoang chủ ra ta sớm muộn chặt mở bụng mình làm thịt ngươi bất quá sau đó nó lại biểu thị thịt của mình chất càng ngon với lại kháng đánh chạy trốn năng lực lại lên một tầng nữa lần sau gặp mặt có lẽ có thể hoành đao đ á i cướp đi một tôn đại tu sĩ bình khí sau đó lần lượt từng bóng người lần lượt xuất q u a n giang thần nhìn một chút trong đó có ba tên cựu giai theo thứ tự là c h u thái nhị lăng bình đ ả n g vương t r ư ớ cả c hai là tại long cung giúp hắn làm việc hắn đưa một bộ cấp độ đại năng quỷ vật di thân thể cái sau thì là tiến long cung thời điểm xông vào trước nhất thu hoạch to lớn lao thiên sư thái s ơ n vương đường y thì là đi vào bắt giai những người còn lại cũng đều đến thất giai ý nghĩa rất trọng đại bởi vì đây là một cái đường d a n h giới chỉ cần vượt đến đây ở sau đó náo động bên trong nhiều thiếu đều có thể phát huy một chút tác dụng không riêng như thế quỷ vật di thân thể g a lồng xương cốt cũng bị đường y lấy huyền môn bí pháp chế thành một chút pháp khí bí bảo có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy đại tác dụng có như thế nội tình cựu châu các cường giả tuy nói mới phá vỡ mà vào cảnh giới này sức chiến đấu cũng không trở thành thái hư p h ụ ngoài ra đáng nhắc tới chính là tiểu hải cũng ở trong đó khó khăn lắm bước vào trí cường cấp bốn là giang thần đặc biệt dùng một đống linh chân tích tụ ra tới chủ yếu hắn nội t ì n h quá yếu chỉ có thể trước đến một bước này kinh lịch một chút chiến đấu sau mới có thể tiếp tục tăng lên nếu không rất dễ dàng đem người sách phế đi sở dĩ có như thế quyết định cũng không phải giang thần nhớ tình cũ mà là đối với cựu châu mà nói tiểu hải tôn này thần gồm có trọng đại chiến lược ý nghĩa lần trước phong đô chi loạn đúng là hắn xuất thủ kết thúc phong đô cấm vực làm toàn cầu thứ hai đại cấm khu cùng còn lại bốn cái cấm khu có trên bản chất khác biệt nó buộc phát náo động không có cường thế quỷ vật đi ra nhưng nhưng lại có cùng loại quy tắc đồng dạng kinh khủng sự kiện phát sinh ngay cả giang thần đều suy nghĩ không thấu trong này nguyên lý hắn chỉ cảm thấy phong đô cùng mộng c h i quốc rất giống có lẽ hai cái này cấm khu mới là một cái t h a y đ ổ i mà phía sau bốn cái là một cái khác t h a y đ ổ i bố phòng cấm khu giang thần hô một câu gánh làm lãnh tụ chức trách mặc dù không biết luân hồi vương vì cái gì còn không có trở về nhưng giờ phút này đã không có thời gian cân nhắc những thứ này một nhóm cường giả phóng lên tận trời rơi vào địa thành hậu phương dãy núi trong h u y ữ n trận mà địa thành bên trong nhân viên cũng tại có thứ tự rút lui loại tình huống này chỉ cần cường giả đỉnh cao tại là được rồi những người còn lại sẽ chỉ là liên lụy đen kịt cổ lão môn hộ đứng ở phía trước không tính rất to lớn chỉ có cao ba trượng trên c h u n g cửa khác lấy tạo hình khác nhau mặt quỷ đồ án khóc tiêu thảm tiêu rên âm hiểm c ư ờ i rất sống động khiếp người vô cùng hai cánh cửa bên trên phân biệt dùng đỏ tươi bút tích viết một cái lạo thảo quỷ cùng một chữ không biết có phải hay không là hoa mắt đám người luôn cảm giác cái này hai chữ n ă n động giống như là có sinh mệnh hết sức quỷ dị nhìn lâu còn sẽ phát hiện bọn chúng đã k h ắ p ở trong đầu của chính mình làm sao cũng vung không đi ra một số người vội vàng quay đầu chỗ khác không còn dám nhìn thẳng cánh cửa này qua quỷ môn quan chính là phong đô thành mà có một loại thuyết pháp là chỉ muốn gặp được quỷ môn quan dù là ngươi không có đi lên phía trước có thể có thể chờ sau đó một lần lấy lại tinh thần người đã đến quỷ môn quan một bên khác giang thần ngược lại là thấy say sương ngon lành tại mọi người kinh ngạc bên trong hắn còn úp sấp trên vắng cửa xuất ra một cái cái rùi không ngừng đi đục hai cái chữ bằng máu giống như là muốn đem bọn nó đào x u ố đến thật lâu không thể thành công hắn mới rốt từ bỏ. Bất quá chỉ chấp mắt mới lại rốt từ Bất cục bỏ. quá đối ể tiểu thể mắt hắn tới thần tách thay hỏi cái hai cái bên cạnh ác quỷ đồ án, còn rằng đến này cánh nhìn không ác chào cửa, có cho hay quỷ đồ ra t Bắt hơn khí. vũ đầu đ Đối với thần vương nhảy thoát tư duy đám người không cảm thấy kinh ngạc đều dựa theo sự t ì n h thương lượng xong trước mỗi người quản lý chức vụ của mình bắt đầu bố trí các loại p h á p trận cấm chế phong ấn b í pháp chu thái đường y để chỉ đạo những người còn lại đậu thủ phối hợp phía dưới hiệu suất rất cao từng đạo pháp trận hư ảnh hiện hiện t ư ơ n g khung chiếu sáng hắc á m mặt trời nhị lăng không ở nơi này hắn tiếp tục chấp hành ngành tình báo trước t r á c đi sau đó không lâu cái này đến cái khác liên quan tới ngoại giới tin tức truyền trở về lao cổ đồng tông môn quần cư địa không ngừng có cường thế khí tức xuất hiện bọn hắn tại tập thể đột phá cựu giai khí tức đều là một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện những người này vốn là từng là cái này một cấp bậc cao thủ dựa vào hai ngày này thu hoạch rốt cục trở về cảnh giới luân hồi giả bên trong cũng xuất hiện hai tên cựu giai chính là thần cơ cùng tinh thủ nhìn qua có chút đơn bạc nhưng bọn hắn mục đích chủ yếu vốn cũng không phải là tăng lên cá nhân thực lực mà là để trận này thiên tế càng thêm đỉnh cấp dựa theo nhị lăng tin tức bọn hắn những ngày này thu hoạch cũng không nhỏ thiên tế tri vật đã quyên góp đủ tám cái còn lại trong ế vật y đó g i quá trình này quỷ môn hai chữ trở nên càng ngày càng màu đỏ tươi giống như là tươi mới máu người in ở phía trên âm khí nồng nặc từ bên trong cửa tràn ra chung quanh một cái chớp mắt rét lạnh như ngục không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh mà là một loại quán triệt linh hồn lạnh thần thấu cốc thủy đông kết hết thảy một số người âm thầm so sánh một chút nếu như mình vẫn là lúc trước vương cấp tại loại này nhiệt độ hạ ở lâu có lẽ đều sẽ bị đông lạnh thành một tên phế nhân bọn hắn không khỏi thở dài đây chính là tượng trưng cho kết thúc cực số chi loạn sao đã từng cao cao tại thượng vương tại dạng này một trận thai ách bên trong ngay cả mạo xưng làm bia đỡ đạn tư cách đều không có Quỷ cửa mở ra rất chậm chạp c h ọ n vẹn dùng đường này mà s á c trời cũng một mực duy trì tại loại này tảng sáng lúc tờ m ở sáng giống như là toàn bộ thế giới đều bỏ rợ vận hành đồng dạng bất quá bên ngoài tin tức chuyển đến để người ở chỗ này minh mạch thời gian không có đình chỉ cựu châu người bình thường cũng phát hiện cái này một kỳ cảnh sắp mười hai giờ rồi trời còn chưa sáng các đại tin tức truyền thông đều tại cạnh tương báo nói suy đoán nguyên nhân có người khủng hoảng cũng có người tương đối bình tĩnh hai năm này phát sinh cổ quái kỳ lạ sự tình nhiều lắm lại nhiều món này cũng không tính là cái gì trên internet nhấc lên một trận dậy sóng học sinh đảng vui mừng hớn hở d â n đi làm giống như là qua tết cũng có bi quan người kêu to tận thế m u ố tới còn có người đang hỏi là vị nào đạo hữu tại độ kiếp t r à n g diện lớn như vậy cũng có tiếng người xưng mình là năm đó sự kiện kia kinh nghiệm bản thân người không nghĩ tới cho đến ngày nay rốt cục vẫn là không dối gặt được một bộ giữ kín như bưng khẩu khí thậm chí là giả hòa thượng mở ra trực tiếp biểu thị đây là thiên cấu thực nhật chỉ cần cho mình soát cái đại hòa tiễn mình lập tức mời đạo tổ xuất thủ lấy thập tự giá khu trục cho giữ âm phủ cùng đạo minh không có phong tỏa tin tức chỉ là an bài người ở các nơi phòng thủ tránh cho phát sinh một chút n g o à i ý m u ố n trên thực tế ngay từ đầu thật có người đánh lấy tận thế tới xương hào tùy ý làm vậy xông vào cửa hàng đoạn nện bên đường ôm lấy tiểu cô nương liền muốn làm loạn các loại âm sai dùng sức mạnh lực thủ đoạn dọa điên rồi một nhóm loại người này còn tuyên bố đến trên internet lấy đó cảnh cáo về sau liền rốt cuộc không ai dám làm loạn dù sao thế giới có phải hay không tận thế khó mà nói nếu là dám làm loạn mình tận thế khẳng định tới trước tóm lại siêu tự nhiên sự kiện công bố tạo thành ảnh hưởng cũng không có tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng lớn càng nhiều là trở thành trên internet lôi cuốn ngạnh dây núi bên trong làm hai cánh cửa hộ i triệt để mở ra bên trong là một mảnh kỳ dị đen k ị t phản phất b i ể n sâu vòng xoáy mang làm cho người ta vô hạn sợ hãi từng người từng người trí cường đều muốn bị hút đi giang tiểu thần chú thái bình đẳng vương phản ứng càng lớn ba người gần như bản năng một cái chớp mắt tế ra sát chiều bọn hắn tựa hồ đã nhận ra một cỗ bình thường cường giả khó mà phát hiện đáng sợ khí tức thiết trụ cũng cảnh giác đi lên thân thể bắn cùng cái đ u ô i đứng lên nhìn chằm chằm đen kịt trong môn hộ nháy mắt một cái không nháy mắt tùy thời chuẩn bị đào tẩu cha cha có đại phiền thoái trong này có rất khủng bố đồ vật tại nhìn chằm chằm chúng ta giang thần chấm ngâm mấy giây đi lên nước tiểu nó thiết trụ ngẩn ngơ a nghe nói đồng tử nước tiểu có thể trừ tả hôm nay liền để cái này cấm khu quỷ vật kiến thức một chút con ta lợi hại thiết trụ hai cái móng nuốt xoa cùng một chỗ r ụ lại đầu cầm lên mí mắt cẩn thận từng ly từng tý đi xem giang thần ta ta ta giang thần mỉm cười thiết trụ xoay người chạy lại bị một thanh kéo lại cái đôi xách xách tới cấm khu môn hộ trước nó r y rủa đến tựa như một đầu đợi làm thịt nghiền kỳ heo cái bụng không ngừng lan l ộ t lại căn bản vô hiệu nhận lấy lao phụ thân áp chế đừng sợ cha ở chỗ này cho ngươi chỗ dựa đi tiểu xuống dưới tên của ngươi sẽ xuyên qua giang hà b i ể n cả lưu truyền lượt toàn bộ kỳ nhân d ư ớ i thậm chí trở thành một cái truyền thuyết thật như vậy làm chỉ sợ cây của ta về sau đều chỉ có thể sống ở người khác trong truyền t u y ế t nó l ạ rơi lầy mặt cha cha a ngươi chính là làm thịt nhi tử ta mời đoàn người ăn bữa thịt rồng cũng tốt t tốt xấu các ngươi còn có thể hoài niệm hoài niệm ta mỹ vị đi trước đi tiểu lại dết giang thần cũng là mười phần h i ể u gia đình giáo dục sẽ không địch hải tử lại nói mà là giảng cứu bình đẳng câu thông nhìn thấy hắn kiên quyết thái độ thiết chủ cũng biết tránh không khỏi cũng may nó từng có tương tự kinh lịch tâm tính điều chỉnh rất nhanh cắn răng hất ra giang thần tay tốt cha ngươi cũng đừng đi xa lại nhìn n h ị t ử khai hỏa cái này kháng chiến cấm khu thương thứ nhất nơi xa đám người nhất lẫm cái này hai cha con cũng quá có văn hóa mỗi một câu để ẩn dụ kéo căng tiếp xuống một màn càng làm cho bọn hắn há to miệm chỉ gặp tại nghiêm túc như thế tràng cảnh dưới thiết trụ vươn người đứng dậy eo lỡn một cái hướng về phía cầm khu môn hộ phương hướng lộ ra một bộ khẳng khái hy sinh chỉ xác không không thể nào đám người không thể tin cấm khu quỷ dị còn chưa đi ra chúng ta liền muốn xuất khiêu k h í c h trước dĩ vãng bất kỳ lần nào náo động bên trong đều chưa từng có tiền lệ như vậy a thiết trụ cũng nghiêm túc âm thầm dùng sức long dịch trùng kích mà ra tựa như một đầu hoàng hà từ trên trời đến tôn u trào không ngừng thẳng vào cấm khu môn hộ bên trong một đạo vô thượng khí tức đầu tiên là trì trệ sau đó sát ý ngập trời ở đây nhiệt độ trong nháy mắt hàng trí băng điểm từng người từng người trí cường ra đầu đều tại run rẩy lên một thân nổi da gà bọn hắn cảm nhận được một tôn vô thượng tồn tại phân nộ hắn giết người ánh mắt xuyên tấu h c ấ m khu phản phất đao đồng dạng treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu k e n â m thần xà sát phân nộ quỷ khí ba nghìn vạn giang thần nghe bên t h á i nhắc nhở trong bụng nở hoa đồng thời cũng nhìn chằm chằm phía trước đen kịt trong môn hộ đáy mắt chỗ sâu lộ ra một cô băng lãnh đáng tiếc không có quỷ vật lao ra liền ngay cả đạo này vô cùng bức nhân cổ lao khí t ứ c cũng trực tiếp cách xa môn hộ không còn cống hiến ra quỷ khí thiết trụ sau khi dừng lại hồng quang lợi mặt quay xuống không có ta thiết huyết chân long vương hôm nay tại phong đô cấm vực lấy cổ pháp tiêu ký lãnh địa nhìn trên đời đ ề u biết một đoạn này cũng ghi chép tốt giúp ta toàn lưới mở rộng bình đẳng vương khỏe miệng cùng r ắ t gật đầu một chút nữ tính cường giả thì gắt một cái có chút xem thường t h ầ mắng thượng bất chính hạ tắc l o ạ n thần vương năm đó liền không làm chuyện tốt còn đem hảo hảo một đầu chân long con non cũng ráo trở thành dạng này sau một lúc lâu hài nhị cánh tay thô sơn h á c năng lượng bắt g i trong hư không đ a n đẹp ra các loại kỳ dị hoa văn tựa hồ tại hợp lại một cái thứ gì ở đây tất cả cấm chế đều không có phát động mang ý nghĩa đạo này màu đen lực lượng cũng không có tính nguy hiểm giang thần do dự một chút đi lên trước đưa tay chạm đến lại bắt hủ hắn lông mày cũng nhíu chặt đi lên cái này tựa hồ chỉ là một cái bóng mở có thể trên bầu trời bệnh đi ra đồ vật lại mang cho hắn một loại lớn lao kinh khủng cảm giác tựa hồ một khi hoàn thành đem sẽ trở thành một cái đại phiền thoái chương bảy trăm ba mươi năm quỷ dị trung tang mở ra pháp trận giang thần mở miệng có đôi khi sức chiến đấu không phải hết thạy đối mặt loại này quy tắc tính chất lực lượng huyền môn chất pháp kỳ thuật cổ bí có lẽ có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng đường y dìa lập tức q u á t tay nóng bỏng năng lượng trong hư không lan tràn sinh hồng đường cong sen lẫn thành một mảnh phức tạp trận pháp đồ án chung quanh âm l ã n h đều bị đổi tản ra mấy phần ngay sau đó pháp trận bên trên buộc phát ra kinh khủng sóng nhiệt một tòa trăm trượng lò luyện chống r i ô n g xuất hiện ở trên vòng trời đem chính đang đan sen vặn vẹo sơn hắc năng lượng bọc vào gấu hùng đại lửa như là thiên viêm không ngừng t i ê u đốt phần diệt hết thảy có thể làm hỏa diễm tán đi sơn hắc năng lượng không hư hao chút nào vẫn tại sen lẫn đồng thời nó đã bộ phận thành hình nhìn qua là một cái rất to lớn đồng thao nắp đổi dày đặc băng lãnh còn hiện ra cổ xưa màu xanh đồng thanh quang thiêu đốt h ỏ a diễm tựa hồ i hoàn toàn xuyên tấu nó chẳng lẽ đây thật là một đạo không có bất kỳ cái gì uy hiếp hình chiếu có diêm la mở miệng không có khả năng tiểu thần vương cùng chu lão còn có thần vương đại nhân rõ ràng đều đã nhận ra nguy cơ thứ này nhất định rất nguy hiểm không sai cấm khu không có khả năng hao tổn tâm cơ chỉ là muốn làm chúng ta sợ nhảy một cái tất cả mọi người biểu lộ đều càng thêm ngưng trọng bắt đầu lúc này chỉ nghe giang thần tiếp tục hô to pháp trận bí thuật cấm chế toàn bộ mở ra nghe vậy tất cả mọi người lập tức bước ra lui lại đường y thì nuốt vào một thanh năng ruộng cắn nát ngón tay ngọc nhỏ dài vung tay lên tinh huyết đầy trời hóa thành từng mai từng mai lệnh bài màu đỏ n g ỏ m đây là huyện môn đặc hưu khải trận lệnh đi đường y a ì y đem tất cả trận lệnh đánh ra trong nháy mắt đất t r u n g núi chuyển mênh mông năng lượng ba động trôn vùi quanh mình hết thảy các loại kinh khủng pháp trận hư ảnh trật ních không trung còn có cổ lao cầm chế bí thuật b ộ phát ra linh quang uy áp như biển thật lâu bất diệt trói lọi thần quang trùng kích trên trời dưới đ à ất chiếu lên khắp nơi một mảnh trong suốt như là thần thoại lại xuất hiện rất nhiều lân cận cư dân thành phố tập thể g i ậ mình chỉ lên trời bên cạnh nhìn sang như là thấy được thân tích vô cùng kích động có người vô xuống phát tại trên mạng lập tức điểm tán pháo chuyện này cũng tại người bình thường trong đám chuyên gia âm phủ đồng dạng không có đi quản g chỉ là tuyên bố cảnh giới lệnh để người bình thường rời xa phiên khu vực này đây là chính thức tổ chức thành viên đang đối kháng với sắp đến hai nạn dạng n à y một cái tin tức càng là một viên đá giấy lên ngàn con sóng chính thức tổ chức thành viên t a đi trên đời này thật sự có tiên nhân hoặc là nói siêu phà người t u chân giả đấu đế cừng giả rất nhiều người tư duy phát tán thậm chí liên tưởng đến linh khí khôi phục bên trên trên internet một thiên lại một thiên phân tích chuyện này t i ế p mời tuân ra chủ đề nhiệt độ một cái trèo đến đỉnh điểm cũng có người tập thể yêu cầu âm phủ cho cái thuyết pháp đem liên quan tới siêu phàm thế giới hết thể nói thẳng ra âm phủ không có dựng để ý đến bọn họ bất quá có kỳ nhân tại trên mạng tuyên bố văn t r ư ờ n g cho hấp thụ ánh sáng kỳ nhân giới một số việc âm phủ cũng chưa ngăn cản quần sơ trong làm các loại cấm thuật d i ệ u pháp ba động tán đi làm cho tất cả mọi người đ ấ y lòng c h ầ m xuống chính là đoàn kia không ngừng đàn sen năng lượng màu đen vẫn như cũ lông tóc không t ổ n hao gì đồng thời nương theo lấy nó dần dần thành hình loại kia kinh khủng cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng phát g i được loại cảm giác này để một đám diêm la đạo minh tông chủ không khỏi hồi tưởng lại mình lúc còn nhỏ yếu đối mặt con nào đó cường đại quỷ vật tử vong gần trong gang t ấ t loại kia toàn thân rút r ơ dậy toàn thân mát thấu khắc sâu sợ hãi đây rốt cuộc là cái gì không quá giống nắp nổi giống như là một ngụm t r u n g lúc này sơn h ắ c năng lượng đã thành hình gần một nửa có thể rõ ràng nhìn ra đây là một ngụm t r u n g đồng thành hình sau hẳn là có cao một triệu năm sáu người ô m hết lớn như vậy trước kia một chút đại trong tự viện từng có loại này thể tích lao t r u n g khác biệt chính là chiếc chung này bên trên viết đầy từng cái lạo thảo t r ư c ổ đen kịt sâu thám giống như là một t i ê n tế văn tiên tế thần linh vật. linh dân dùng phụng cho không ai nhận biết đây là triều đại nào chữ cũng nhìn không ra cụ thể hàm nghĩa nhưng nhìn chăm chú lâu về sau cựu châu các cường giả đều thần sắc quái dị phát hiện những chữ này trở nên càng lúc càng giống từng cái khác biệt chết chữ như thế giống một n g ụ m trung t à n g bình đẳng vương phê bình một câu đám người c h ầ m mặt xuống luôn cảm giác h ắ n chó ngáp phải rồi nói đến ý tưởng bên trên chiếc chung này một khi g õ v a n g có lẽ liền đem lương theo tử vong không đánh tan được thậm chí căn bản là sợ không đụng tới nhưng nó một khi thành hình lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực đây rốt cuộc là thứ quỷ gì ngay cả giang thần đều sợ lên cảm không tiểu hải mở miệng giữa lông mày nhiều hơn mấy phần lăng lệ mấy ngày qua vì thủ hộ cựu châu dân chúng hắn trải qua không thiếu chém giết đổ quỷ vật không nhất định so giang thần n a m đó thiếu đúng giang thúc ta nói không chừng có thể nếm thử phân tích nó vận hành nguyên lý nó i cho cùng là đồng căn đồng nguyên lực lượng bất quá cái này cần nó hoàn toàn hình chiếu sau khi thành công với lại có chút nguy hiểm còn xin giang thúc bảo vệ tốt ta vị này chấp nghiệm là thủ hộ thế nhân t i ể u ộ n g thần xấu hổ cười cười chỉ có tại giang thần trước mặt hắn mới có thể dỡ xuống trên thân gánh vác hết thảy phảng phất lại biến trở về lúc trước cái kia tiểu nam hải giang thần trầm mặc một hồi sau đó gật đầu cái kia trước chờ đấy mặt khác để phụ cận hai tòa thành người toàn bộ hướng lân cận đô thị chuyển di dạng này chuyển di quy mô quá lớn phiền phức rất nhiều nhưng không tất yếu tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này nhưng tình huống hiện tại là ngay cả hắn đều nhìn không thấu đạo này hình chiếu với lại l o á n g thoáng cảm giác chiếc chung này m ư i phần nguy hiểm vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền một người thời điểm giang thần là tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này quản nói nhiều quỷ dị làm liền xong rồi nhưng làm trên thân gánh chịu lấy hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy ước nhân m ạ n g lúc ai cũng không dám lại làm loạn còn không có luân hồi tin tức hắn mở miệng nhìn hướng phía sau n g quan vương lắc đầu hắn gia nhập nhị lăng tổ chức tình báo thuộc về hiện trường báo cáo viên Bất quá vô ngân bộ trưởng vừa mới truyền về một cái tin tịch trong đất quái vật đã chạy ra cùng dĩ v a n g những cái tia thân thể bộ vị từ các loại động vật quỷ vật nhân thể tản chỉ hợp lại đi ra tạp bài quân khác biệt lần này là tinh anh đó là một loại lớn lên giống người cánh tay so chân dài tại mặt đất b ò chỉnh thể độ cao đại khái tại ba mét tồn tại toàn thân không có bất kỳ cái gì lông tóc không có lô thai chỉ có một đôi giống như là mủ tròn đồng cùng một t r ư ờ n g dữ t ậ n rất hút da của bọn nó là màu xàm trắng toàn thân tản ra tịch diện khí t ứ c đi qua địa phương nương theo lấy vô cùng vô tận tử vong người ở chỗ này nghe Rơi vào chương bảy trăm ba mươi sáu sắp chết vậy liền dọn xong nghiến hội loại quái vật này thậm chí không cần tự mình độc thủ bọn chúng ở trên mặt đất đi qua nhân loại liền gặp phải theo nhau mà tới vận rủi dịch bệnh thiên thai nhân họa không phải trường hợp cá biệt tại hai nạn hạ thống khổ người đã chết có một bộ phận thi thể sẽ bị bọn chúng mang đi không biết có làm được cái gì Vô ngân bộ trưởng gọi h ắ n là ách quỷ lần này đi ra ách quỷ số lượng không nhiều chỉ có hơn hai trăm đầu phần lớn k h í tức tại trí cường nhất giai đến bắt giai có m ộ ư ơ i đầu cựu giai trong đó hai đầu là cựu giai đ ỉ n h phong tiểu thống lĩnh mà bọn chúng thống lĩnh nghe nói thâm bất khả chắc nỗ quan vương còn tại mở miệng sắc mặt nghiêm túc sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra cho đ á m người biểu hiện ra ách quỷ anh trụ trong tấm hình lại là một đoàn mông lung xám x ư ơ n g mù màu trắng loại quái vật này không thể chiếu rõ Bọn n c h ú với lại hắn còn nói ách quỷ sức chiến đấu hẳn là rất khủng bố cựu giai ách quỷ thậm chí có thể mang cho hắn tiếp cận cựu giai đình phong uy hiếp cảm giác nghe nói ngắn ngủi nửa ngày thời gian những quái vật này đã đi qua một tòa thành trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất đã trải qua trên đời thê thảm nhất các loại vận rủi so với bị quỷ vật đồ sắt còn thê thảm hơn hơn mấy phần ngũ quan vương nói xong ở đây đều rơi vào t h ầ m mặc cho tới hôm nay vòng thứ hai náo động cực số chi loạn mới rốt cục cho thấy nó diện mục dữ tợn cũng có trách bên trên một trận cực số chi loạn cơ hội là hao tổn giống một cái đại thời đại toàn bộ nội tình kết thúc vô số cổ lao đạo thống tương lai mới lấy k h ô n g chế bầu không khí có chút n g h n g trọng đ á n g người sắc mặt trầm thấp vẹn vẹn một tòa bài danh thứ năm h u n g đ ị a liền đáng sợ như thế dù là có được thần vương luân hồi vương bực này tuyệt đại nhân vật bọn hắn cũng vẫn như c ũ không nhìn thấy một chút hy vọng à tịch trong đất bọn này vật nhỏ không khỏi cũng quá sốt ruộn chờ chúng ta giải quyết chiếp chung này lại đi hảo hảo liệu để ý đến chúng nó. Lúc này hắn đứng tại giang thần bên cạnh tả h ư u bến nghễ một bộ thiên lao đại hắn lao nhị tùy tiện tư thái giang thần cũng không khỏi s ư ơ n g sở chẳng lẽ mình nhìn lầm kiểu châu ngoại trừ luân hồi vương cùng lạc cách bình đẳng vương cũng là một tôn ngơ ngơ ngác ngác sống sót cường giả vô địch hải ngoại một tòa đảo hoang bên trên có cây xanh úng tươi tốt giữa rừng núi có giã thú lệ dít đảo cùng kiểu châu đen kịt một màu khác biệt nơi này sắc trời là một loại ám trầm hoàng đồng thời hiện ra một tầng huyết quang cách nơi này gần nhất một tòa cấm khu là ss ba t h a vực xa nhìn nhau từ xa có thể nhìn thấy ở chân trời giống một vòng v ầ n vẹo mặt trời ánh nắng bị nó đều hấp thu mà nó lại tản mát ra tự thân qua n mang mới tạo thành trên bầu trời ố vàng huyết sắc cảnh tượng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác phảng phất thế giới đã trải qua một trận thái biên trong tầm mắt hết thể đều bịt kín một tầng l ọ c kính giờ phút này hải đảo bên ngoài bằng bầu trời vang lên một cái thanh âm luân hồi không cần né yên tĩnh thật lâu thở dài một tiếng chuyển đến thiên điệu t h á i kiếp lao phu vốn không muốn lại chạm nhân loại một phương cừng giả tại sao phải b ứ c ta đâu trên bầu trời một cái mặt chữ quốc trung niên nhân mặc một thân đạo bảo màu xanh trên tay lấy linh lực nâng một mặt huyền、kính. trên dưới chập trùng chiếu dọi b ố n phía vậy mà xuyên thấu trên đảo cỏ cây s â n hà đem hết thẻ đều thu hết vào mắt nhìn mấy lần sau trên mặt hắn cơ bắp xếp chặt ngươi dùng che đậy chi p h á p nguồn gốc từ ta vô tướng môn ta sư huynh mấy ngày trước đây mất tích ngươi đã làm gì hắn tại huyền kính chiếu xuống ở trên đảo một mảnh cấm chế mất đi hiệu lực một cái xoáy đến kinh tiên động địa nam nhân gánh vác trường kiếm đi ra sư huynh của ngươi không biết có thể là khởi động lại nhân sinh đi trung nhiên nhân ngay từ đầu không có minh bạch là có ý gì làm luân hồi vương thần sắc chế nhạo nhìn về phía hắn cười hỏi làm sao ngươi cũng muốn mở lại hắn mới trong ngươi giết hắn hắn nhưng là kiểu giai cao thủ nói ra câu nói này trung n i ê n nhân tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì ngay cả v ộ i rút thân nhanh l ù i lại có thể lúc này một điểm hàn mang bay tới trực chỉ hắn h u y ệ t thái dương nhanh đến k i người h n căn bản là không có cách trốn tránh trung n i ê n nhân lại đột nhiên lại cười ha ha kiểu giai lại như thế nào luân hồi vương hôm nay là tử kỳ của ngươi điểm ra một kiếm này luân hồi vương nghe vậy sưng sờ còn không có phản ứng k ị p t r u n g quanh trong hư không đống nhiên b ộ c phát ra mấy đạo mạnh mẽ tuyệt đối khí tức lại tất cả đều là k i u giai thời khắc mấu chốt hắn móc ra một cái h ộ kiếm ở phía trên gỗ chín c h ô i thiên kiếm ngang qua mà ra, mang theo lăng lệ kiếm mang hóa thành một mảnh phong bạo lưới kiếm phong không không đúng nai、nice, s ờ to mệ ít dụ điện chín c h ô i thiên kiếm bộ phát ra hủy d i ệ t tính k h i cơ vô địch kiểm quang đem phương viên nửa km đều bao phủ hình thành một cái hình tròn phạm vi những cái kêu cựu dai sát chiêu lại bị chém b ỡ nát luân hồi vương thì tay trái tay phải đều cầm một thanh kiếm xông về phía trước trung niên nam nhân n h ế é miệng lên sư huynh đi đâu xong kiếm sẽ cho người nạn án máu tươi h ấ t với, một tên bắt giai đ ỉ n h phong uy tín lâu năm trí cường ở trước mặt hắn mà ngay cả một chiêu đều không vượt qua không đầu trên thi thể còn có kinh khủng kiếm y tại càng quái thẳng tấp lạc vào trong biển ngay cả bảo mệnh át chủ bài đều không thể phát huy tác dụng theo sau luân hồi vương quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh sáu tên cựu giai cường giả bọn hắn đều là thân hình mơ hồ trên thân tràn ngập giàn mua cùng mục nát khí tức rõ ràng là một đám hóa thạch sống đồng dạng nhân vật thiên đạo sẽ thật không sợ chết tin hay không lão phu n à y nào đi đem các ngươi bọn này lão ra mộ phần móc ra cho cốt đều dương hắn lạnh giọng mầm miệm có người cười khan một tiếng đã ngươi hiểu rõ thiên đạo sẽ liền nên minh bạch chúng ta chỉ là phía dưới cùng nhất người làm việc không nên làm khó chúng ta có một vị lao tổ tông thọ nguyên nhanh đến cuối nhu cầu cấp bách sinh sách kéo dài tính mạng lao nhân ra ông ta chết sống so ngươi ta những ngày tiện mệnh thêm bắt đầu muốn quý giá gấp trăm lần sắp chết vậy liền dọn xong bà tiệc cả ngày nghĩ đến sống tạm hắn là bắt t r ư ớ c con rùa sao luân hồi vương hai đầu lông mày tức giận nhanh ép không được lời vừa nói ra phía trước sáu tên cựu giai sắc mặt cũng đột nhiên lạnh xuống dưới dám lao tổ tông như thế bất kính hiện tại coi như chủ động giao ra sinh sách mệnh của ngươi cũng không giữ được t u y nói tập sát thất bại nhưng đó là bởi vì bọn hắn ẩ n nấp vào hư không không cách nào tích xúc quá mạnh lực lượng tại vừa rồi một kích phía trên thật đối địch bắt đầu cùng là kiểu giai lấy sáu địch một thắng bại đem không có bất kỳ cái gì lo lắng phô thiên cái địa kinh khủng năng lượng ba động trôn vùi phương thiên địa này bên cạnh hòn đảo đều đang chiến đấu trong dư âm bị đánh chìm lâm vào đáy biển sóng lớn k h u y n thiên cường đại bí pháp đun sôi b i ể n cả cổ lão lực lượng lại xuất hiện thế gian hóa thạch sống nhóm thủ đoạn cực kỳ đáng sợ đều là một chút tại đạo sương thời đại về sau liền đã thất truyền kỹ thuật bọn hắn sát ý của quận không lưu tình ch c h i ế n đến biển trời là t út phong vân thất xác mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là tôn này dựa theo điều tra tại hơn ba trăm năm trước không h i ể u quật khởi luân hồi vương chỉ dựa vào một người một kiếm tại bọn hắn liên thủ hành kích phía dưới thế mà chống đỡ xuống dưới cứ việc máu me khắp người khí tức cũng đang yếu bót nhưng như cũ hung hãn làm cho người khác r u n r ơ dậy hắn nằm đúng thời cơ một kiếm khiến cái này hóa thạch sống đều cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy co 737, thúc chạy trước, lớn thành hình. bảy tên cựu giai trí cường đại chiến đem trên biển đều đánh ra một đầu vĩnh hàng vực sâu các loại huyền diệu pháp đạo văn lý trong hư không xen lẫn sau đó lại bị chém tới càng đánh bọn hắn thì càng kinh hãi tên này luân hồi vương cầm trong tay s i n h s á c h ước ngạnh đến khó có thể tưởng tượng với lại mỗi một lần huy kiếm hắn đều đang trở nên mạnh hơn liền phảng phất tại trong trận chiến đấu này hắn đang tìm về cường đại hơn bản thân làm ý nghĩ này từ đáy lòng toát ra thời điểm một đám hóa thạch sống luôn cuống không được lại tiếp tục như thế không riêng không giết được hắn còn biết giúp hắn trở nên càng thêm cường đại ai có thể để lộ tự chém phong ấn t r i để chu diệt người này có người hô to ha ha lao dương không bằng liền ngươi đi đúng vậy à trong chúng ta thực lực ngươi mạnh nhất dù là để lộ phong ấn c ũ người sẽ không h làm bị t ơ n căn bản. Đánh giám. Lao phu tuổi tắc vẫn là lớn nhất đâu, tùy tiện vận dụng toàn thịnh lượng, nhất tổn g giám. tắc lúc lực lượng, ít nhất phải đâu, phu hao tuổi năm Lao là nguyên. tùy ít ư cũng biết một phen sau khi thương nghị ai cũng không nguyện ý trả giá đắt xuất thủ cũng chỉ là lại tế ra mấy thứ át chủ bài sắt chiêu đầy trời sau một thời gian ngắn mắt thấy luân hồi vương càng đánh càng hăng một thân chiến ý sơ cuồng giống như một cái tại thế sát thần hóa thạch sống nhóm rốt cục không cách nào lại thong rong lao trịnh người tới ra tay sau khi trở về chúng ta một người cho ngươi một viên linh thọ an được xưng lao trịnh hóa thạch sống nghe vậy cũng nghiêm túc chỉ là nhìn chằm chằm mấy tên đồng bạn một chút các người n h ấ t nhớ ký lời của mình đã nói sau đó hắn cũng chỉ điểm tại mi tâm lập tức máu me đồng địa một đạo phong ấn bị phá ra một câu ngập trời khí tức khủng bố chấn động mà ra cựu giai đình phong bất quá một bên mấy người lại nhao nhao n h ư mày lao trịnh vẫn là lưu lại một tay cũng không để lộ toàn bộ phong ấn hắn nguyên bản thế nhưng là một vị nửa bước đại năng đây là đang đạo suy thời đại tuyệt đối không đạt được cảnh giới so cái gọi là đại tu sĩ còn phải mạnh hơn một bậc nhưng mà hắn chỉ khôi phục đến cựu giai đình phong hẳn là chờ mong có thể thiếu hao tổn một chút lực lượng bản nguyên cùng v à nguyên tiểu bối lão phu cũng chỉ dùng kiếm một kiếm này tiên ngươi lên đường ngươi đủ để mỉm cười cựu tuyển lao trịnh trên tay là một thanh ô kim cổ kiếm trên thân kiếm khắc một cái kỳ dị ác thú chỉnh thể cho người cảm giác vô cùng nặng nề tựa hồ có thể áp sập một ngọn núi hắn chậm rãi n h ấ c kiếm c ử trọng được khinh lập tức toàn bộ biển cả đều đang gầm thét l a lộn mây trên trời tầm ngao nhau vỡ vụn tựa hồ nhận lấy cái gì trúng kích có thể thấy được cái này một cái động tác đơn giản dưới tích chứa kinh khủng bực nào nhục thân lực lượng một kiếm này tên là thư không đều bị áp sập biển cả đột nhiên luôn xuống x u ố n g dưới kinh khởi thao tiên cự lãng mà thân ở một kiếm này trung tâm luân hồi vương lại rất bình tĩnh hắn máu me khắp người nhìn chằm chằm xuất kiếm lao trịnh nhìn đối phương có chút r u n dày mai cho đến hắn thủ đoạn ép xuống lạc kiếm thời điểm mới rốt cục mang theo một tia tức hận mở miệng nói một câu nói bản thân về sau kiếm đạo đã xuống dốc đến tận đây thanh â m rất thấp chỉ có lao trịnh một người nghe rõ thần xác hắn ở giữa lộ ra một vòng ngạc nhiên sau một khác lại chuyển thành đồng đậm chân kinh bởi vì luân hồi vương cũng xuất kiếm khai thiên kiếm quăng như ban ngày thật thà tự nhiên nhưng lại phảng phất có thể phá tận thế gian mọi loại trở ngại chém tới hết thể địch này kiếm nhất ra l ã o trịnh trên tay ô kim cổ kiếm đều đột nhiên run lên một cái giống như tại kính sợ l ã o trịnh sắc mặt từ lâu biến đến vô cùng hoảng sợ tựa h ồ nhận xảy ra điều gì nhưng hắn đã tới không kịp mở miệng nói chuyện bởi vì giờ khác này luân hồi vương thình lình đã tìm về cựu giai định phong lực lượng một kiếm này tùy tiện bổ ra đối thủ nặng nghề kiếm áp lạc ở trên người hắn lao trịnh trong mi tâm ở giữa xuất hiện một đầu tơ máu một mực lan tràn đến phần bụng hắn cúi đầu nhìn một chút há to miệm sau đó như thác nước máu tươi liền phun ra ngoài. cả người phân vì làm hai nửa miệng vết thương vô số kiểm mang tàn quáy đem thân thể tàn phế từng tấc từng tấc chém làm hết vụ một tôn đã từng nửa bước đại năng ngay cả tự phong thực lực đều không thể bạo phát đi ra trên thân bảo mệnh át chủ bài cũng không có bảo vệ hắn cứ như vậy b ỏ mình k h í tức triệt để trừ khử ở trong tiên h địa. còn lại năm người thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi căn bản là không có cách lý giải phát sinh trước mắt một màn nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến đáng sợ lúc này gần như bản nằm đồng dạng toàn bộ cũng chỉ điểm tại mi tâm tiếp theo một cái chóc mắt năm đạo kinh tiên động địa khí tức chính là chủng kích thương không mà lên đối mặt năm đạo ngập trời khí tức khủng bố ngay cả luân hồi vương cũng vô pháp chống lại hắn hướng về phía mấy người mỉm cười giang hai cánh tay hướng về sau té ngựa cùng lúc đó chín chuôi cựu long thiên kiếm bay tới kiếm mang càng u á y đúng là đem luân hồi vương xé thành vỡ nát các ngươi rất mạnh thúc thật cao hứng nhưng các ngươi mạnh đến mức có chút quá mức thúc chạy trước luân hồi vương tàn hồn dung nhập sinh sách hóa thành một đạo b ạ c h quang lấy một loại để nửa bước đại năng đều không thể nào hiểu được tốc độ biến mất ở chân trời năm tiếng giống giận dung khắc b ắ t phương nhấc lên vô tận sóng lớn sau đó không lâu một mảnh đáy biển đại hạp cốc chỗ sâu một bản sách cổ bên trên t á n phát ra nhàn nhạt b ạ c h quang đ a n d ệ t ra một bộ trần chuổi nhục thân một đạo hồn quang bay ra dung nhập trong đó hoạt động mấy thân dưới tựa hồ có chút không quen hắc lại trẻ không thiếu luân hồi vương n h e răng toét miệm mở miệng tân sinh nhục thể quá mất cảm tùy tiện trạm đến cái gì cũng biết mang đến sâu tận xương tùy kịch liệt đau nhức húng chi hắn ở trong biển tương đương với vết thương chẳng trịt của trong nước muối cảm giác đau còn bị tăng phúc gấp mười lần bất quá đó có thể thấy được hắn thật cao hứng đánh giá thân thể mới của mình hết sức hài lòng lao phu đây là càng sống càng trẻ cái này sinh sách thật là một cái bảo bối tốt con a mới mẹ cảm giác đi qua sau hắn mới mặc lên một bộ y phục n ó n g nhìn cựu châu phương hướng thần s ắ c trở nên có chút phức tạp nguyên bản hắn nghĩ là khôi phục thực lực sau trợ giúp cựu châu vượt qua vòng thứ hai thai kiếp liền bước vào mộng t i quốc đi hoàn thành lúc trước tiết mới có thể làm lực lượng thật khôi phục đến một bước này ký ức cũng tại tăng nhiều luân hồi vương giờ mới hiểu được mình còn lưng vác lấy một cái nặng nề g h sứ mệnh thực số chỉ loạn chưa hẳn khó giải chỉ là lao phu tạm thời trở về không được một đám tiểu a nhi phải kiên trì lên a quần sân trong quỷ môn quan bên ngoài thời gian đã đến một ngày này chạm vào tối sát trời vẫn như c ũ là bình mình lúc đen kịt thiên khung phía trên quỷ dị lực lượng xe n lẫn chiếc t r u n g lớn kia rốt cục vẫn là thành hình giờ khác này cả phiên tiên địa đều kịch trấn một cái trên bầu trời mây đen cột vợt mơ hồ có lôi mình chuyển đến ở đây cựu châu các cường giả thân thể bản năng cứng đờ toàn thân huyết dịch ngưng trệ lông t ơ từng cây dựng thẳng lên chiết chung này mang cho cảm giác của bọn hắn kinh khủng đến cực đoan nếu có lựa chọn bọn hắn tình nguyện đi đối mặt cái kia hai trăm đầu b c h quỷ chương 738, m a n g đến tử vong trung t à n g một ngụm đồng thau c h u n g lớn treo tại thiên cung cao một triệu năm sáu người ôm hết lớn như vậy phía trên khắp đầy lạo thảo màu đen trước cổ phát ra một cỗ quỷ dị khí tức để cho người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra mãnh liệt sợ hãi nhìn xem c h u n g lớn lâu liền phản phất đang nhìn một bộ tươi mới thi thể lại cẩn thận phân biệt thi thể kia thình lình đúng là mình phát hiện này càng làm cho cựu châu đá hàn ý thẳng nhảy lên cái hót càng chuyện phiền phức phát sinh tại cái này bình minh chạm vào tối cựu châu tất cả người bình thường đột nhiên ngầm đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng chiếc chuông này không nhìn khoảng cách xa gần vật lý che chắn phản phát hình chiếu xuất hiện ở toàn cựu châu trong tầm mắt giờ k h ắ c này cả nước sôi t r à o chư vị đại nhân ta nhìn thấy một vùng chung ô nơi này là thanh sơn thành phố nhìn sông thành phố đồng dạng có thể nhìn thấy tất cả người bình thường đều có thể nhìn thấy đồng t ứ thành lan sông thành phố điền thành từng đầu tin tức như bị điên truyền ra mà cựu châu các tạp chí lớn từ truyền thông xã giao phần mềm bên trên cũng bắt đầu cùng nhiệt thảo luận lên chuyện này có người ý đổ vô xuống ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng có thể làm đẻ xuống cửa chớp chuyện phát sinh trực tiếp đem người này gần như dọa sợ trên tấm ảnh không còn là một mục trông mà là một bộ chết thảm thi thể gương mặt kia quen thuộc vừa xa lạ mai cho đến hắn chạy tới trước gương lặp đi lặp lại so sánh mới rốt cuộc xác nhận cái này là mình ta phải chết người này đem phát hiện này phóng tới trên mạng đã dẫn phát kịch liệt hơn dậy sóng có người nếm thử chụp ảnh đồng dạng nhìn thấy thi thể của mình cùng lúc trước sắt trời một mực bảo trì đen kỹ khác biệt lần này hiện tượng q u dị triệt để đã dẫn phát tất cả người bình thường đấy lòng sợ hãi. xong xong thật n tiêu ngay tận thế sao chính thức tổ chức người đâu cứu mạng ta không muốn chết ta tuyệt vọng không khí bắt đầu lan tràn Đen một câu nói xong hắn nô ra một cái tay theo hậu thiên khung bên trên liền xuất hiện một cái kinh khủng bàn tay lớn tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói đột nhiên đập xuống bao trùm một mảnh nội thành các loại không phải người kêu thảm truyền đến có bị quỷ tìm tới người mắt thấy là phải chết đi lại phát hiện trước người quỷ vật đột nhiên bị lực lượng nào đó c h ấ n vỡ mà mình lại bình yên vô sự cái này đây là là âm phủ bọn hắn xuất thủ xem ra cái kia kỳ nhân đại lao chia sẻ tin tức toàn là thật làm h á c cám tiến đến sẽ có người trực diện kinh khủng ngăn lại hết thể thai ách đây là tu tiên giả sao quá đẹp rồi nghe nói bọn hắn gọi â m sai n h i ệ t nghị bên trong mọi người thấy trên trời vị lao nhân kia sào lừng xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra đến từ mấy chục tầng cao lầu nhảy xuống rơi vào đô thị các nơi tất cả mọi người đều hết sức kích động bọn hắn minh bạch thủ hộ thần tới quỷ vật gặp tàn sát thành thị rối loạn một chút xíu bình phục âm phủ đạo minh lần trước tiến hành khuyết trường chiêu về sau dùng tài nguyên cưỡng ép chất lên một nhóm tầng dưới chót nhân viên cơ hồ mỗi cái cư xá đều đứng đấy một tên k ỳ nhân bọn hắn ngay tại chỗ dễ thấy nhất làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tựa như chủ tâm cốt đồng dạng sợ hai không khí một chút xíu chư khử c h ọ lại chuyển thành đôi kỳ nhân giới của nhiệt nghiên cứu thảo luận một chút kỷ nhân tài khoản dưới đáy một số người cũng kiên nhẫn giải đáp làm bị hỏi như thế nào mới có thể trở thành kỳ nhân hoặc gâm sai lúc trả lời cũng rất đơn giản trước tiến vào bộ đội đặc t r ủ n g hoặc là thành vị quốc gia cấp vận động viên lại hoặc là tại nào đó một lĩnh vực đạt đến đỉnh điểm trình độ cũng không đủ cường đại nghị lực cùng ý chí muốn trở thành kỳ nhân liền là nằm mơ cái này một tiêu chuẩn lập tức khuyên lui chín mươi chín phần trăm người một chút đang mong đợi tương lai mình bị khai quật ra yêu n g h i ệ t thiên tư trở thành kỳ nhân giới truyền t u y ế t nhất phi chủng thiên người cũng kết thúc với tưởng k h á i chung mang tới dối loạn tạm thời đ ạ xuống nhưng vào lúc này keng một tiếng trung vang c h u y ê n khắp kiểu châu tất cả mọi người không hẹn mà cùng hô hấp trì trệ nội tâm tránh quá to lớn hồi hộp toàn thân giống như là có dòng điện du tẩu lông tơ từng chiếc đ ứ n g đấy bọn hắn sinh ra giống nhau ảo giác liền phán phất mình mới vừa từ quỷ môn quan đi qua một lần lúc này quỷ môn trước kiểu châu từng vị trí cường toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng cắn c h ặ t răng mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ người chết một cái thôn xóm thử thương tại ngàn người trở lên cứ như vậy trong n á y mắt sinh mệnh khí tức tập thể biến mất bị lực lượng vô hình xóa đi lúc này hai b ó người trở về là thiết trụ trong miệng nó còn nậm một cái ngô quan vương trong đó bao quát một tên ta âm phủ nhân viên một tên trợ giúp vắng vẻ nông thôn đạo minh cao thủ trẻ tuổi bọn hắn đồng dạng không có thể làm ra cái gì phạt háng liền liền giống như người bình thường một cái chớp mắt tử vong nghe nói như thế người ở chỗ này không để ý tới bi thống nhao nhao mở miệng thảo luận bắt đầu ý đồ thăm dò chiếc chung này giết người quy luật địa chỉ ở chỗ này khoảng cách chung lớn thẳng tắp khoảng cách tại 1 3 6 ba mươi sáu km tả h ư u dựa theo tỉnh vị hẳn là thuộc về từ quẻ tượng nhìn lại nơi đây vì cái gì cùng một cái thôn xóm có người chết có người may mắn còn sống sót ngô q u a n vương có hay không cụ thể người chết vương vị đ ổ chết vị trí cũ là dặn gì có ở chỗ này còn có những người này ngày sinh t h á n g đẻ để người phía dưới đi điều tra một chút lấy đường y thìa chu thái cầm đầu từng người từng người trí cường hợp thành một cái chuyên nghiệp thảo luận tiểu tổ y đồ lấy cổ láo lực lượng đến lý giải cái này miệng chung tăng giết người quy tắc tiểu hải thì đưa tay chạm đến ở phía trên từ từ nhắm hai mắt thần s ắ c có chút thống khổ hắn đang nỗ lực từ nội bộ phân tích chiếc t r u n g này giang thần cũng ở một bên hắn tại chuông lớn thành hình về sau lại thử qua mấy lần nhưng liền xem như lấy một chút thần thông lực lượng cũng vô pháp đối chuông lớn tạo thành một tia tổn thương bởi vì cái này trên bản chất hoàn toàn chính xác chỉ là một đạo hình chiếu t h ậ t muốn giải quyết chỉ có một cái biện pháp cái tia chính là xâm nhập cấm khu môn hộ phá hư hắn bản thể nhưng mới rồi khí tức đã biểu lộ có âm thần cấp tồn tại trấn thủ tại cửa ra vào mình một khi bước vào Thế tất b u ộ chương p á t thần tới t chiến, h đến dẫn lúc đó dẫn tới vô ợ n kinh động đến nhân vật càng khủng g cấm hoặc xuất kỵ thủ, vật h là bố、hơn. mình n chỉ sợ a y bảy trăm ba mươi chín bị thai họa tẩy lễ thế ngoại đảo nguyên đại khái mười lăm phút tả h ư u t r u n g tăng lại lần nữa chấn động c h ó i t a i tiếng trung t r u y ề n khắp cả tòa cửu châu thiết chủ mang theo ngô quan vương bay ra ngoài rất nhanh tin tức truyền về lần này là một tòa thành thành phố một cái quầy diệu liên quan trùng quanh người đi trên đường đại diện tích đột tử nhân số là sáu trăm tám mươi hai bao hàm một tên âm sai quân dự bị một phút cách mỗi một phút tiếng c h u n g liền sẽ vang lên cướp đi vô số hoạt bát sinh mệnh về phần tử vong nhân số tạm thời không nhìn ra cái gì quy luật đến chu thái trầm giọng mở miệng với lại rõ ràng tại cùng một phiến khu vực người có sống có chết quyết định chết sống nhân tố là cái gì đường y dưới khuôn mặt n h u chặt từ tướng mạo bên trên nhìn người chết thuộc tính n g ũ hành tựa hồ có chỗ liên quan nhưng ta còn cần thời gian mới có thể tổng kết càng nhiều tin tức hồng tỷ lúc này mở miệng cuối cùng có phát hiện ngoài ra đạo minh các đại tông chủ còn có đường y hỉ hồng tỷ viên thiên toán đám người thảo luận đến khí thế ngất trời diêm la nhóm lại chỉ có thể lo lắng ở một bên nhìn xem còn có một số người rời khỏi nơi này giang thần nếu không phải cần đảm đường chủ tâm cốt chỉ sợ cũng đi ra ngoài nghĩ biện pháp sau đó không lâu lại là một lần chung vang bình đẳng vương trở về sắc mặt có chút thất hồn là phách không được không được rõ ràng chỉ thiếu một chút đáng tiếc ta vừa rồi sáu tên diêm la đi ra ngoài phân biệt c h ấ n thủ một tòa thành thành phố bình đẳng vương vận khí rất tốt vừa v ậ n đến lần này được tuyển chọn một tòa thành chúng tiếng vang lên lúc hắn nếm thử xuất thủ cứu ra được tuyển chọn khu vực người đáng tiếc lại không có thể thành công sau đó không lâu thiết chủ cũng q a y về rồi mang đến một đầu cảng bi thống tin tức nó gặp được một vòng này tiếng chuông tuyển định người nên thử bằng vào tự thân cực tốc tiên hành n g h ị cách cứu viện nhưng lại thất bại với lại lần này một vị âm tảo cục trưởng bị chết tại tiếng chuông phía dưới tại thiên địa linh khí khôi phục về sau những cục trưởng này sớm đã phong vương ngay cả vương cấp đều gánh không được nói không trừng trí cường một khi bị tiếng chuông chọn chúng cũng chỉ có mất mạng ngay cả cây của tốc độ đều cứu không được người dù là hắn hoa yêu thu hoạch được một loại nào đó cực tốc thần thông chỉ sợ cũng vô dụng không cần nhậu trí cấm khu thủ đoạn chúng ta lý giải không được là bình thường tiếp tục tìm, đã có chút đầu mục, chúng ta tổ tiên từng thành mục, có chúng công chống đã đầu lúc ạ đạo lại i qua truyền thừa bọn hắn, không có đạo lý truyền thừa đến này không thế hệ có được. lý l này viên thiên toán khàn giọng giống to lần trước gia tộc bị diệt vốn là g i à n mua mười mấy tuổi hắn giờ phút này tóc thai bù sủ dâu ria xùm xoàm giống một cái kẻ lang thang bất quá cặp kia phiếm hồng con mắt lại lộ ra như dã thú cứng cỏi đám người cũng bị cảm nhiễm càng thêm ra sức đại đ ị a cùng trên bầu trời đều bị bọn hắn lấy linh lực đánh dấu khắc họa xuống đếm không hết cổ lão ký hiệu trận phủ tính tướng đủ loại bí thuật bị phát huy đến cực hạ giang thần một bên nhìn chăm chú lên tiểu hải an uy vừa mở miệng tìm ra quy luật chỉ cần có thể sớm một giây dự phán đến khu vực cùng người sắp chết chúng ta liền thắng hắn chưa hề nói làm sao thắng nhưng không có một người hỏi bọn hắn đều tin tưởng thần vương càng ngày càng nhiều người chết đi dư luận đã truyền đ ấm lên một ngụm quái trông mười năm phút gõ v à n g một lần mỗi một lần đánh liền theo cơ rút ra mấy trăm đến mấy ngàn khác nhau người chết bất đắc kỳ tử mang tới sợ hãi so quỷ quái còn muốn to lớn lúc trước nhẹ nhõm không khí biến mất không còn t â m tích người bình thường lâm vào thật sâu trong khủng hoảng âm p h đạo minh cũng không có ứng đối phương pháp bởi vì bọn họ người cũng tại chết đi đây là một tràng thai nạn toàn nhân loại thai nạn có diêm la mở miệng âm thanh c h ấ n c ử u châu mang theo bất đắc dĩ hai nạn là sẽ chết người đấy với lại không phải một cái hai cái rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng thật toàn cầu đều tại gặp thai họa sao dù sao quỷ vật là c ử u châu thần thoại đồ vật trong truyền thuyết không có lý do trải rộng toàn thế giới bọn hắn bắt đầu hiểu rõ quốc tế tin tức kết quả mới phát hiện địa phương khác thảm hại hơn một tòa tiếp lấy một tòa thành thành phố luân hãm số lớn người sống mãi mãi mất liên lạc có tin tức chuyển đến m quốc xuất hiện một loại kinh khủng u linh tướng mạo cùng thiên sứ không khác chỉ khi nào dựa vào nhân loại thời nay liền sẽ mở ra r ă n g n a n h lộ ra ăn người bản chất bọn chúng còn biết phụ thân nhân loại ngụy trang mình có khi giấu kín tại đám người đột nhiên mỏ ra huyết bùn đại khẩu bắt đầu một trận tàn sát bạch tượng quốc phát sinh không h i ể u vận rủi thiên hai nhân hoạ tập bệ có người nhìn thấy một chủng loại hình người làn da sám trắng quái vật tứ chỉ b ò ở trên vùng hoang dã đi qua sau đó vận rủi liền đến ráng lâm đến hắn chỗ thành thị nguyên một tòa thành tại nửa ngày bên trong không một người sống、Giờ、dù xạ lẹm phụ cận xuất hiện một vòng quỷ dị bằng đá â m tròn cao huyền vũ không, ra huyết hoàng sắc mở huy thay thế mặt trời có phụ cận dân bản xứ nhặt được một chút tạo hình kỳ dị dụng cụ mang về hậu thân bên cạnh liền phát sinh vô tận nhiều quái sự đầu tiên là người nhà chết thảm sau đó là hàng xóm bạn bè làm người này đẩy cõi lòng hoảng sợ chạy vào đại đô thành phố tìm kiếm che chở một tòa thành liền l u ô n hãm gấu bắc cực đế quốc lúc tờ m ở sáng rất nhiều người nghe được kỳ quái nói mớ cùng nhóm lớn người cộng đồng cầu nguyện thành kính thanh âm sau đó từng cái cổ lao g i á o phái bắt đầu khôi phục ăn người thần bỏ khắp mặt đất một tòa lại một tòa hiện đại đô thị luân hãm trở thành quái vật nhạc viên làm những tin tức này chuyên ra toàn cựu châu mới rốt c ụ c tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn sự thật một trận đủ để hủy diệt thế giới thai nạn thật bắt đầu với lại cựu châu đã tính nhân gian trong địa ngục một mảnh thế ngoại đào nguyên gần đây một tháng không ngừng có các nơi phú hào dốc hết gia sản chỉ vì đổi lấy một trường tiến về nơi này v ẽ máy bay nhưng hôm nay mảnh này đào nguyên cũng bị thai họa tể lễ một ngụm vô danh t r u n g lớn để những thần thông đó rộng rãi có thể phi thiên đội địa kỳ nhân lại đều thúc thủ vô sách b ì ai không khí tràn ngập các nơi tất cả mọi người đều đắm chìm trong trong tuyệt vọng nhưng lần này không có bất kỳ người nào lại làm loạn bọn hắn đã làm rõ ràng tình thế bây giờ không phải nào là có thể giải quyết vấn đề tin tưởng âm phủ cùng đạo minh mới là biện pháp duy nhất về phần tử vong nguy cơ phía dưới một số người muốn mẫn diệt nhân tính muốn làm gì thì làm tình huống cũng không có lại phát sinh trước đó khu quỷ bên trong âm sai đạo minh cao thủ đã cho thấy thủ đoạn của bọn hắn rất nhiều video sớm tại trên mạng truyền đ ồ n g lên tại một đám có thể tay không bẻ gãy cốt thép thậm chí đánh nát một mặt tường oanh sập một ngôi lầu người chấp pháp trước mặt bất luận cái gì tiềm ẩn tội phạm đều sẽ nói phục mình trở thành một cái năm tốt công dân dù sao coi như mười năm phút sau sẽ chết cũng so chết ngay bây giờ muốn có lời điểm làm trung tiếng vang lên vầng thứ mười giống như điên c ù n g một đám cựu châu trí cường rốt cục tại tiểu hải cho ra một chút mang tính ken chốt tin tức trợ giúp dưới cho ra kết quả ta đã hiểu làng n ị c h tình vị một loại cổ lao chiêm tỉnh định vị pháp lại lấy sáu mươi bốn kẻ trình tự giết chết đặc biệt nhân cách thuộc tính người viên thiên toán mắt đầy tơ máu như là điên dại hắn bấm ngón tay của tính đầu ngón tay c h ả y ra máu tươi cũng không ngừng sau đó báo ra một cái địa danh đ i ệ thành vân đ i ệ chân trên chân tật cả thuộc tính l à mộc lửa địa người còn có âm thủy âm kim loại tướng hai cái đồng tử l ờ i còn chưa dứt thiết trụ đã t r ở g i a n g thần cùng chu thái bình đẳng vương biên mất tại nguyên chỗ chương bảy trăm bốn mươi không biết cấm khu phương viên bao nhiêu có thể t r ô n vùi ta không liên miên trong núi lớn tọa lạc lấy một tòa thị trấn nhỏ nơi bên liên giới bởi vì giao thông không thiện trước kia nơi này rất nhỏ khổ về sau khách du lịch phát triển bắt đầu lại trở thành một tòa người người hướng tới trong ngộng tiểu trấn lâu dài đều chật ních du khách lúc này dãy núi vờn quanh bên trong một tòa tòa hiện đại trong tử điếm trên mặt tất cả mọi người đều mang bất an lo lắng chú ý các nơi tin tức lại chết lần này là lam thành một ngôi trường học nhiều như vậy hải tử a ai chúng ta chạy như thế xa xôi hẳn là sẽ không tuyển chọn a đây rốt cuộc là thứ quỷ gì liền tà môn như vậy những phi thiên đồn địa đó thần tiên đều xử lý không được nghe nói gọi là người sống cấm khu chúng ta nhân loại dài r ằ n g g i ặ t lịch sử tuyến nguyện đều là tại cùng bọn chúng đấu tranh bên trong v ư ợ t qua chỉ bất quá chân tướng bị che đậy trôn mà thôi cấm khu là người ngoài hành tinh xây sao còn có ba phút lại sắp bắt đầu a di đà phật lao thiên gia phù hộ đừng có lại tuyển trường học cũng đừng tuyển chọn chúng ta lúc này mấy bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không tất cả mọi người nhìn thấy trấn thủ nơi này vị kia kỳ nhân đại lao vội vàng muốn chạy tiến lên có thể một người trong đó phất phất tay hắn lại ngừng chư vị ta là âm p h ụ diêm la bình đẳng vương tiếp xuống chúng ta sẽ mang các ngươi rời đi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm m ở i tuyệt đối không nên kinh hoàng nhất là có tâm tạng tật bệnh lao nhân tiểu hài một đoàn người còn tại t r ò n váng không có hiểu rõ tại sao phải mang tự mình đi lúc này trên bầu trời vị kia bình đẳng vương còn có bên cạnh một cái khác ai hùng khôi vị nam nhân phất phất tay một cỗ vô hình lực lượng liền đem tất cả mọi người đều nắm lên nhanh chóng lơ lửng quá trình này nhìn từ đằng xa không có gì nhưng đối với thực tế kinh lịch người mà nói so với bọn hắn ngồi qua nhất mạo hiểm xe cắp treo còn muốn kích thích gấp trăm lần rất nhiều người một cái minh bạch vì cái gì trước đó vị này diêm la đại nhân muốn cố ý căn dặn quá sợ hai có thể nhắm mắt lại sự cấp toàn quyền vì cam đoan chư vị sinh mệnh an toàn chúng ta nhất định phải nhanh xa cách nơi này vị tiêu bình đ ẳ n g vương thanh â m lại một lần chuyển đến có người to gan mỏ to mắt nhìn thấy mình đám người bị bỏ vào trên một ngọn núi ngay sau đó ngọn núi này tựa như là l ớ chân một cái liền cùng ngoài trăm d ạ n nào đó ngọn núi phong trao đổi vị trí dạng này na di còn tại liên tục phát sinh mây hơi thỏ bọn hắn liền cách xa vân điệu trấn hơn một n g h n km rất nhiều người nhịn không được choáng váng nôn mửa cũng có thể chất tốt trước khi đi mơ hồ i nhìn thấy trên trời người thứ ba cái kia người tướng mạo thanh tú trên mặt thủy trung mang theo ấm áp tiểu dung nhìn qua rất rực rỡ thanh niên tại bọn hắn cách xa tiểu trấn về sau một bước đi ra tiến vào thông trấn sau đó liền có lít nha lít nhít bóng người c h ố n g rông xuất hiện trải rộng cả t ò a tiểu trấn thay thế bọn hắn nguyên bản vị trí cái kia khí tức túc sát giống một đám thân kinh bách chiến cổ đại binh sĩ đại nhân xin hỏi vừa rồi vị tiên là muốn thay chúng ta tiếp nhận tiếng chung sao một người m ặ câu phục giống như là khách sạn đại đường hơn ba mươi tuổi nam nhân lấy dũng khí mở miệng hỏi một chút phản ứng nhanh cũng hiểu được lần này bị trông lớn cho chúng thình lình đúng là mình đáng người nhưng không giống với mấy lần trước thảm kịch lần này âm p h ụ cùng đạo minh đại nhân vật xuất thủ sớm đem mình cứu đi cũng mà còn có một vị đại nhân vật tự mình ra trận muốn thay thế tất cả mọi người tiếp nhận tử vong bình đẳng vương nhìn những người này một chút đầu tiên là để chạy tới âm sai quân d ự bị đưa một số người đi bệnh viện sau đó nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng đó là thần vương cựu châu mọi loại thai kiếp để cho hắn mà kết thúc ngắn gọn một câu lại là để những người bình thường này thân thể chấn động cả một đời đều khó mà quên vân điệu c h ấ n giang thần cố ý t ừ âm sát bên trong chọn lựa ra bát tự cầm tình cùng trước đó những người kia giống nhau đứng tại trong c h ấ n cắt cái p h ư ơ n g vị hắn ngầm đầu ánh mắt xuyên qua vô cùng xa nóng nhìn hướng trước kia lơ l ử n g thương không trùng lớn ánh mắt hở h ữ n g âm thần tự thân vì ta gõ vang trung tang lại không biết cấm khu phương viên có bao nhiêu có thể hay không t r ô n vùi đến hạ cái này b ả y t h ư ớ c thân thể thanh em hóa thành một đầu dây chuyên đến ủy môn quan bên ngoài keng keng keng không biết là có phát giác còn là nguyên nhân e ỉ lần này tiếng c h u n g liên tiếp ba vang âm thanh c h ấ n c ử u tiêu chuyển khắp vạn giảm một đám c ử u châu trí cường tóc gáy đều dựng lên khi tức tử vong tiên vào cốc thủy để bọn hắn không dám núp đ í c h nhưng rất nhanh bọn hắn thần sắc chấn động lộ ra không thể tin phía trước trong hư không chiếc kia thủy hỏa bất sâm vạn pháp khó sở trùng lớn tại lần này g õ v a n g không lâu sau đột nhiên kịch liệt lay động lên đồng thời nó dưới đáy xuất hiện một đầu người trưởng thành cánh tay dài mảnh vết nước nhỏ trong quỷ một quan một đạo ngập trời khí cơ bộc phát vì cái gì âm thần ngữ khí mang theo phẫn nộ cùng bất an mà phía ngoài từng người từng người cựu châu trí cường thì thấy được càng kỳ dị cảnh tượng chung lớn bên trên những cái k i a đen k ị ệ n trước cổ lại có bộ phận tại trừ khử sau đó bị thay thế thành một chút càng thêm q u ỷ dị còn khá quen kiểu chữ đồng thời nó lay động kịch liệt hơn tựa hồ tại cưỡng ép tránh thoát một loại nào đó vô hình trói buộc muốn một mình thoát đi mà đi đáng chết vị tiêu ban thưởng đồ vật làm sao lại cấm khu trong môn hộ thanh â m im bặt mà dừng bên này đám người phát hiện chung lớn hư ảnh bắt đầu trở nên càng hư hảo một cái trong thoáng chốc nó liền hoàn toàn biến mất vô ảnh cựu châu các cường giả căng cứng thần kinh giờ phút này đột nhiên bung ra một đám người toàn thân l à mồ hôi tóc t hai b ụ sủ rơi trên mặt đất có người không để ý hình tượng nằm thành một chữ to có người lau mặt một cái ha ha ha cười ngây ngô bắt đầu thảo a thứ quỷ này rốt c ụ c đi ta còn tưởng rằng lần này cửu châu nhân khẩu ít nhất phải giảm phân nửa thần vương đến cùng làm cái gì đúng a hắn ở đâu sẽ không xảy ra chuyện đi một đám người lại lập tức bỏ lên đến hóa thành từng đạo lưu quang biên mất tại nguyên chỗ vân điệu trấn giang thần một người đứng ở một vùng phế tích phía trên âm s ắ t toàn đều không thấy không khí chung quanh bên trong bằng bầu trời vang lên sư hống hộ khíu vượn gầm ư ơ n minh các loại dã thu cầm điệu tiền giống từng toa phong ốc đều bị chân trở thành t r ô n phấn hắn thở hôn hẹn thần sắc cũng rất không bình tĩnh vừa rồi ba tiếng chuông vang kinh khủng khí tức tử vong của tới đầu tiên là âm sắc trên thân tế văn bắt đầu phát sáng cản d ư ớ i đệ nhất â m thanh sau đó bọn chúng toàn bộ nổ nát vụn còn lại hai tiếng thì trực chỉ giang thần lúc này trong cơ thể hắn xông ra từng đạo hư ảnh tất cả đều là hóa yêu qua tồn tại thao thiên nộ giống xinh xinh làm vỡ nát chuông vang cùng dĩ vãng đối mặt các loại nhân quả quái lực lúc khác biệt lần này ngay cả giang thần đều cảm nhận được một cỗ khó tạ áp lực chiếp chung này lai lịch có vẹn h ư rất không bình thường thậm chí v cũng là tại dạng này lực lượng khổng lồ giao p h o n g giới hắn đ ố i trên người mình nhân quả quái lực nơi phát ra có càng nhiều hiểu rõ lần lượt h a yêu ta tựa hồ cũng theo đó gánh lấy to lớn n h â n quả loại lực lượng này không phải không có chút nào đại giới ta cần giúp chúng nó hoàn thành một sự kiện tại việc này hoàn thành trước đó châm đối ta các loại n h â n quả đều sắp hết thêm những n à y yêu quái c h i thân đến cùng có chuyện gì là những n à y vị trí niên đại so huy hoàng đại kỷ nguyên còn phải xa xưa hơn chân chính có tiên phật vĩ lực tồn tại đều làm không được nhất định phải để ta làm chương bảy trăm bốn mươi mốt nhị lăng trở về ngoại giới tình thế sau đó không lâu đám người đổi tới nhìn đứng ở trong một mảnh phế tích hoàn hảo không chút tổn hại gian g thần nới lỏng một đại khẩu khí quá tốt rồi thần vương còn tại gian g thần ngươi thế nào không có bị thương chớ gian g thúc đám người lo lắng bên trong gian g thần khoát tay áo sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ bầu trời đen kịt mở miệng nói về địa thành thời khắc có thể có thể khiến người ta mất mạng quỷ dị trung lớn biến mất cựu châu một mảnh hân hoan ăn mừng người bình thường đáy lòng một khối thạch đầu rơi xuống đất có thể địa thành bên trong cương vị diêm la đạo minh tông chủ sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn nói như vậy vòng thứ hai náo động còn chưa kết thúc dựa theo từ luân hồi giả nơi đó lấy được tin tức t h ự c số chi loạn vòng thứ hai sẽ đi ra ngụy thần hoặc là gọi từ thần nhưng trước mắt cấm khu khác vẫn chưa ra khỏi cái này một cấp bậc q u á i vật chỉ có thể nói rõ một vòng này náo động còn đang kéo dài tiến hành với lại trời còn chưa sáng chiếc chung này đã khủng bố như vậy còn sẽ có c à n g chuyện phiền phức phát sinh có người n g ầ n đầu nhìn một cái đen kịp m à n trời không lời nhẹ gật đầu theo bọn hắn nghĩ chiếc chung này có thể làm cho dĩ vãng mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể nhẹ nhõm giải quyết thần vương phế đi lớn như vậy một phen khí lực đã là cấm kỵ cấp bậc tai nạn lại không nghĩ rằng đây chỉ là một bắt đầu sợ cái gì vòng thứ ba còn có âm thần đi ra đâu chết sớm chết muộn đều là chết thừa dịp không chết giết nhiều địch lao tử liền không sọ、so. võ tông tông chủ lúc này hát lớn giang thần cực kỳ đồng ý tiểu k hương nói rất đúng cùng lo lắng ngụy thần còn không bằng ngẫm lại các loại chân thần đến thời điểm lấy phương thức gì t ử năng lộ ra thoải mái nhanh một chút lại nói như thế vừa so sánh bắt đầu chết trong tay ngụy thần giống như cũng vẫn được đáng người lời này nghe làm sao đã lạc quan vừa thương xót xem đâu đến cùng phải hay không tại khuyên chúng ta thoải mái tinh thần a dạng này dứt khoát chúng ta tới một cái vòng thứ ban áo động diễn luyện nếu như ta là âm thần các ngươi muốn ứng đối như thế nào ta bên cạnh thiết trụ nghe vậy cười lạnh một tiếng lập tức bay đến giang thần trước mặt không n g ờ i lộ ra một cái nịnh nọt biểu lộ âm thần đại nhân ta biết đạo nhất đầu đi địa thành gần đường bọn hắn cường giả toàn ở nơi đó giang thần gật đầu rất tốt đám người lập tức ngẩn ngơ cái này cái này được không các loại âm thần vừa đến liền phát hiện chúng ta tại địa thành bố trí s o n g tuyệt trận cổ cấm chờ lấy hắn với lại cứ như vậy hắn chi ít không đến mức dẫn đầu đi tàn sát người bình thường giang thần tiếp tục nói một đám người tâm tỉnh tựa như ngồi xe cắp treo a nguyên lai、like、là dạng này thâm tư ta ô m ế thật xin lỗi thần vương quỷ khí thái sơn vương cảm giác sâu sắc thật có lỗi quỷ khí tiếp xuống giang thần cùng đám người nói chuyện trời đất không ngừng ném ra ngoài từng đầu kỳ mưu hiểm lược nghe đến bọn hắn nhìn mà than thở nhưng kỳ thật cái này tất cả đều là một chút lý luận x u ố n g sách lược âm thần thật giang lâm không có một đầu có thể phát huy tác dụng để một đám trí cường đi đối phó âm thần vốn là như là người xin、si、nói mộng bất quá một phen nghiên cứu thảo luận xuống tới dáng thần trương cũng m g i tới đầu đồng đạm càng nói càng thái quá mãi cho đến tiếp cận tờ mở sáng thời điểm nhị lăng trở về bọn hắn mới dừng lại nhị lăng mang về ngoại giới mới nhất nhất tin tức cụ thể bắt đầu xuất thủ bắt đầu săn giết quỷ thiên sứ vị tiêu phá quân là có đại khí phách người giống như đem cướp được một sợi tiên linh khí tức cho không một cũng chính là bây giờ tham l a n g tạo ra được một vị kiểu giai đình phong ngoài ra bắt đầu còn có một tên nguyên bản là kiểu giai cao thủ là một cái tiểu nữ hải mấy người còn lại lúc trước một chút hung địa bên trong các có cơ duyên đại bộ phận cũng là bắt giai bất quá tối hôm qua săn giết một nhóm quỷ thiên sứ về sau bọn hắn đồng loạt bước vào kiểu giai có lẽ cái này cũng là bọn hắn săn giết những này quỷ vật nguyên nhân giang thần n đến bắt đầu bên trong có một cái tiểu nữ hải có thể đem quỷ thiên sứ bước vào có lẽ nàng có đặc biệt năng lực có thể đem loại này quỷ vật chuyển hóa làm đội viên lực lượng bất quá tối hôm qua bọn hắn gặp phải nguy hiểm bị cái này một nhóm quỷ thiên sứ đầu lĩnh để mắt tới phá quân bị trọng thương không một cũng hao hết át chủ bài không rõ sống chết cuối cùng vẫn là cái k i a danh hiệu cửa lớn tiểu cô nương mang lấy bọn hắn đ à o tàu mặt khác giang thúc n g ư ờ i người bạn k i a trần tuyết tại bắt đầu bên trong danh hiệu là lộc tồn xem như tiếp nhỏ ngụy ban nàng không có cái gì sáng trói biểu hiện nhưng phá quân tựa hồ rất coi trọng nàng nhị lăng hô nhỏ ngụy cũng không phải không tôn trọng giang thần không có ở đây thời kỳ hắn cùng cựu châu đá khi biết được hắn năm đó gặp qua sư phụ của mình triệu thanh ý n g h ĩ về sau ngụy đại gia liền mở miệng một tiếng tiền bối tê ơ mặt khác dựa theo cá nhân ta hiểu rõ lộc tồn cái này danh hiệu tại lịch đại bắt đầu bên trong đều có ý nghĩa rất quan trọng nhị lăng lại bổ sung giang thần chỉ là nhẹ g h ậ t đầu không nói thêm gì bắt đầu rất thần bí trước mắt hắn cũng không rõ ràng đối phương cụ thể lập trường bất quá chí ít từ bên ngoài mà nói là thân cận cựu châu chỉ là cho tới bây giờ không có trở lại cựu châu có lẽ có cái gì nỗi khổ những lao già bắt đầu kiến tạo hữu địa bọn hắn chiếm cứ một tòa hải ngoại đạo hoang không biết từ nơi nào tìm tới một khối đen xì đại g vâng một c á ngân ta cũng liền không có cùng bọn hắn so đo trực tiếp rời đi luân hồi giả còn đang cố gắng thu thập tế vận bọn hắn lần này thế mà đoạt thức ăn trước miệng cọp chạy tới thánh vực phụ cận muốn cấp những cái kia quỷ dị thanh khí dùng cho thiết thế kết quả cái kia thần cơ còn có gọi kinh thủ tiểu tự kia an thiệt thời lớn bất quá ta trở về thời điểm cảm ứ n g được có một cô rất khí tức kinh khủng từ luân hồi giả tụ tập địa phương đi ra ít nhất phải là đại tu sĩ thậm chí càng càng mạnh bọn hắn hẳn là muốn được ăn cả ngã về không chứ ở vòng thứ ban náo động trước đó mở ra thiên tế trèo lên dai thành thần mặt khác tối hôm qua lại có mấy cái hung địa cùng một thời gian xuất thế không thiếu cường giả chạy tới đường vương triệu cổ kim bên trong còn có một số khuôn mặt xa lạ làm không tốt là thiên đạo sẽ đám k i a không biết xấu hổ lao g i à cũng ngồi không yên ta còn đụng phải lý huyền trinh lao giả cũng ngồi h ô n g a n g phải lý huyền trinh lao tiểu tự kia đồ chó hoang khôi phục toàn thị thực lực h i kém gi đây không phải có bệnh sao lao tiểu t ử này ngoài miệng còn đường h o à n g nói cái gì đây là thổ địa miễu coi trọng đồ vật ta chỉ cần dâng lên liền có thể tại cấm khu giáng lâm hiện thế hủy diệt về sau bước vào trong miễu an ổn sống cả một đời phi lao tử còn muốn ám sát âm thần đâu ai muốn đi coi n g ư ờ i kia cầu thí nê bồ tát chương bảy trăm bốn mươi hai hai ách lịch sử bộ phận chân tướng bạch tượng quốc ngay cả mất ba thành ta trở về thời điểm đi ngang qua nơi đó nhìn thấy ách quỷ số lượng còn tại tăng nhiều đều nhanh ba trăm con bọn hắn có lẽ có thể sử dụng một chút đặc thù h ồ ở n g thi thể người chết làm tế phẩm tiếp tục không ngừng từ cấm khu bên trong g á n g lông nhị lăng nghiêm túc mở miệng giang thúc cái này lại muốn mặc kệ quản chỉ sợ không cần mấy ngày hàng ngàn hàng vạn ách quỷ liền muốn đánh đến cựu châu tới bất quá so sánh với đến gấu bắc cực đế quốc phiền phái hơn những cái kia tự xương thần quỷ vật mặc dù không có đồ thành nhưng ở bọn chúng chi phối giới từng cái cổ lao dao phái dùng máu tanh phương thức thẩm thấu tiến vào xã hội loài người một tòa tòa hiện đại đô thị mặt ngoài vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp có thể vụn trộm sớm đã bị quỷ dị thống trị bất ọ n quá theo c t ta thấy những ngày giáo phái rất khó xử lý nhị lăng dù sao cũng là một tên tại dài dằng giặc lịch sử thuế nguyệt bên trong sống sót đỉnh tiêm sát thủ kiến thức rộng rãi hắn thậm chí từng gặp chân chính hai quân đối chọi Ký mưu quỷ thuật, tự ngoài h minh mạch, bị địch nhân hoàn toàn thẩm thấu tình h i ê n toàn n bị u ố có b a nhiêu phiền n phước. g o ra ta phát hiện hung địa tự a hồ cũng tại dục dịch bọn chúng thậm chí không còn dựa theo dĩ v a n g cố định quy luật xuất hiện biến mất mà là có mạnh hơn mục đích tính t Tí h như trước đây không lâu một tòa hung xuất hiện em mở q u ố c bắc bộ một đầu khe nước lớn bên trong chờ đợi một phút liền biến mất dựa theo một chút lao cổ đồng thuyết pháp tòa này hung địa tự a hồ lấy đi cái nào đó rất bảo vật c h â n quý là đại địa tự nhiên dựng dục ra tới cuối cùng còn có một chuyện trọng yếu nhất nhị lăng dừng một chút quét một vòng ở đây tất cả mọi người Tại bọn hắn tập trung tỉnh thần nhìn soi mói nói ra một cái tin tức nặng ký nếu như ta không có cảm ứ n g sai thiên địa linh khí vẫn còn tiếp tục khôi phục có trở lại đạo sương niên đại xu thế đám người đầu góc ông một cái nhất là tuần thái hòa đường easy quay về đạo sương đây chẳng phải là hồi quan g phản chiêu bọn họ nghĩ tới rồi cùng một cái tử những người còn lại còn nghe không hiểu nhiều lúc này ngồi tại trên xe lăn cũng tham dự lần này hội nghị võ tông láo nhân khương thái sung thở dài một tiếng mở miệng nói các ngươi nói không sai thiên địa sắp chết thiên địa sắp chết c h ị nặng mấy chữ tựa như một t o à núi cao chấn tại tất c ả mọi bọn người trong lòng, để bọn hắn c ả m t h ấ y mỗi ộ t cố ể m chế. Cấm mức cổ có khu phong ấn quá đáo, dù là có bản t h chữa â n năng lực, cũng chung lực, trị vật t là quy quỷ để ì m đ ư ợ c lỗ thủng. t ạ i cách mỗi 10 năm ngàn năm lớn nhỏ suy yếu kỳ bọn chúng đều có thể nghĩ biện pháp phá phong mà ra trước kia thiên đạo lực lượng sung túc dù là cấm khu đến đại suy khi còn yếu đoạn nó cũng có thể chấn phong hết thảy không cho âm thần xuất thế cái gọi là cực số chi loạn chính là có người tính ra tới thiên địa ở thời đại này đi đến quê con đường bất lực lại trận địa mực cắt mà là chỉ có thể không ngừng tăng lên quy tắc cường độ để cho mình không đến mức tại âm thần đại chiến bên trong phá diệt vị lao nhân này bị phế về sau tựa h ồ nghị thoáng rất nhiều không còn im miệng không nói mà là nói ra mọi người muốn biết rất nhiều sự tình có thể nghe xong lời nói này người ở chỗ này lại trở nên trở mặc lúc này lão nhân lại bổ sung thiên đạo chỉ là từ tiên phật thời kỳ tiếp tục kéo dài chúng ta cái này một đại thời đại chúng sinh vạn linh quy tắc ý thức tập hợp thể mà thôi nó phía trên cũng có đại đạo dù là bị hủy đi cũng sẽ có quỷ dị thiên đạo lại xuất hiện thế gian cũng không có nghĩa là thế giới hủy diện chỉ là thiên địa nhân vật chính từ nhân loại biến thành quỷ dị mà thôi nói không chừng khi đó chúng ta sinh linh như vậy l i ề nguyên sẽ lai là t h dạng này nguyên lai hết thảy hai ách đầu mườn đều tại tiên phật kỷ nguyên lại liên tưởng đến rút thẻ lúc một chút cảnh tượng kỳ dị tỷ như giao chỉ dưới đáy gặp phải màu đen ô nhiễm tỷ như bị chạm lúc tây hải lòng vườn không cam lòng gấm thét cùng lúc ấy biển cả hạ vô tận hát vụ một trận kéo dài vô tận thuế nguyệt chính thống chỉ tranh thắng bại mang ý nghĩa thiên địa đội chủ thế nhưng là cấm khu thuộc về cái nào một phương vì cái gì dài dằng dặc lịch sử sẽ không còn được gặp lại tiên p h ậ t năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì ta lại từ gì mà đến làm đẩy ra một bộ phận mê vụ lại có càng nhiều nghỉ để xuất hiện tại trước mặt đây chính là đứng tại trong bàn cỏ ý đồ đi tìm chân t ư ớ n g lúc thường xuyên sẽ gặp phải vấn đề quân cờ thị giác là rất khó nhìn thấu toàn cục giang thần sớm thành thói quen bởi vậy muốn đến một bước này về sau liền không lại nhiều tốn thời gian hắn gõ bàn một cái nói đem đ ắ n người từ một mảnh đau thương sa sút cảm xúc bầu không khí bên trong kéo trở về kiểu thai châu h ư ơ như g tạm t ờ có h ấ m m dứt, ta u đại quét loạn i chấn ta h thành, ngoài sẽ trở về kiểu châu hết thể sự vụ tạm từ chu thái xử lý hắn chính là ta lời nói đại điệu cho tản trong không khí phảng phất bao phủ một tầng mấy vụ rõ ràng là lúc tờ mờ sáng mặt trời mới mọc dần dần dâng lên bốn phía lại không cảm giác được một tia ấm áp một tòa thành đổ nát hoang vu thấp giọng n ư ớ c nợ cùng nghẹn ả o còn có bệnh nguy kịch người không ngừng rên lên gì tựa h ồ dạng này liền có thể làm dịu chứng bệnh mang tới thống khổ đồng dạng ngày xưa hiện đại hóa đô thị trở thành địa ngục đồng dạng cảnh tượng người đi đường vội vàng đều đang đổi hướng một chút quảng trường loại hình chống trải khu vực không có người lai xe bọn hắn còn cố ý tránh ra hết thệ cao lầu bởi vì trước đây không lâu trong tòa thành này phát sinh một hệ liệt làm người nghe kinh sợ chuyện ngoài ý mới cao lầu tương ngoài đột nhiên chóc ra năm cái người đi đường bị nện trở thành thịt vụn không h i ể u dịch bệnh phát sinh một giờ liền có thể gây nên người tử vong với lại trong thời gian này sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ một lượng cha thổ xa mất khống chế đem mười mấy chiếc xe nhỏ đụng thành phế thải nếu như vén m ẹ n cái này mấy món sự tình vẫn còn không tính là cái gì kinh khủng là tương tự ngoại ý mớn ở trong thành phố này các nơi liên tiếp phát sinh khoa trương nhất chính là một tòa tầng ba mươi cao lầu nền tảng bung lỏng cả tòa lâu ẩm vàng đổ sụt đem phụ cận một cái cư sán nện trở thành phế tích tử vong nhân số đông đạo tòa thanh này liền phảng phất bị ma quỷ để mắc tới các loại thai ếch không ngừng phát sinh một số người phát điên lái xe thoát đi có thể ngoài thành lên một tầng sương ngủ làm xe tiên vào trong sương ngủ những người này triệt để mất liên lạc cũng có người trước khi mất tích cho thân nhân gọi điện thoại miệng bên trong không ngừng hô to hai chữ quái vật chương bảy trăm bốn mươi ba quỷ dị hát vụ hoảng sợ ách quỷ thành thị bên ngoài trên hoang dã nhàn nhạt màu trắng sương sớm bên trong một đám cao ba mét tứ chi chạm đất quái vật y m ắng đứng lặng lấy bọn chúng làn ra s á m trắng ngoại trừ tay dài chân ngắn bên ngoài thân thể cùng nhân loại không sai biệt lắm thường trương so với người lệnh tròn quái mặt nhìn qua kinh khủng dị thường con người giống hai viên nhuộm máu hạt đầu vận n rủi hai ư l cái cao năm g mét tiểu thống linh phát ra một tiếng giống như giác hào nột ngạt gào thét nhóm lớn ách quỷ lập tức động bắt đầu bọn chúng ở trên mặt đất hành tẩu mỗi một lần dẫm đạp đều sẽ mang đến kiếp nạn chung quanh một chút núi cao không hiệu thấu phát sinh sụp đổ vô tận núi đ á lăn xuống mà xuống đại lượng cây cỏ chết h é o đường xá cái khắc nước sông cũng tại ngăn nước có ách quỷ đi vừa rồi trong thành thị một chuyến mang theo một nhóm nhân loại thi thể đi ra những n à y chết tại vận rủi dưới, dưới nội tâm không cam lòng nhất nhân loại linh hồn vây ở trong thi thể thật lâu không muốn tiêu tán là dùng đến triệu hoán đồng bạn bên trên tài liệu tốt bọn chúng mang theo thi thể hướng tướng phương hướng ngược đi đến muốn tại tịch thổ cấm khu môn hộ bên ngoài tiên hành thiên hành t hiên tế còn lại quái vật thì hướng t ò a tiếp theo nhân loại thành thị tiền đến châm thấp các bước vượt qua hoang dạ sông núi vận rủi quét sạch mỗi một tấc đất chung quanh đột nhiên sưng lên mang theo nhàn nhạt khí ngay từ đầu bọn chúng không có chú ý h ắ t vụ dần dần trở nên càng ngày càng đậm giống như là đ ê m vừa mới sáng tỏ lên sắc trời lại lần nữa kéo về t r ư ớ c ánh bình minh thậm chí ngay cả những quái vật này tầm mắt đều bị che đậy ô i một tiếng kéo dài gào hét tất cả ách quỷ ngừng lại cao lớn nhất nằm dạp trên mặt đất đều chừng tám mét thủ lĩnh ngừng chân quan sát lại phát hiện ngay cả cảm giác của mình muốn xuyên thủng loại này s ư n g mù đều mười phần chậm chạp đột nhiên nó giống như là phát hiện cái gì màu đỏ tươi tròn đồng gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng có thể sau mực khắc nơi đó h c quang l o ạ lên cái gì cũng không có liền phẳng kiểm kê ta ách tộc vĩ đại chiến sĩ nhân số thủ lĩnh k i ị m phản ứng cái gì hai tên tiểu thống lĩnh lập tức lấy lại tinh thần hóa thành tàn ảnh từng cái lướt qua rất nhanh bọn chúng trở về báo cáo đại nhân hai trăm bảy mươi sáu tên vừa rồi trở về kêu gọi ta tộc còn lại vĩ đại chiến sĩ đi mấy tộc nhân ba tên s ắ c ý lệnh như băng đ ố n g nhiên từ thủ lĩnh trên thân bộc phát doa đến hai tên tiểu thống lĩnh liên tiếp lui về phía sau túi đầu không dám nhìn thẳng đối phương vậy còn dư lại mười chín tên chiến sĩ đi đâu cái này đại nhân chúng ta cũng không biết ngu xuẩn một tên tiểu thống lĩnh đồng ý nói thủ lĩnh nhìn nó một chút hận không thể đem nó đầu bẻ xuống trọng yếu như vậy phát hiện hiện tại mới nói ra đêm có thể mây phút sau khi chúng nó đã hoàn toàn thối lui ra khỏi bạch tự quốc thậm chí đi tới trên đại dương bao la lại phát hiện sương mù màu đen vẫn tồn tại như cũ hơn nữa còn trở nên càng đầm đặc giống một mảnh kinh khủng bóng ma thậm chí bao trùm lấy bọc chúng càng đáng sợ chính là chung quanh tộc nhân càng ngày càng ít trong khoảng thời gian này xuống tới số lượng đã rót phá hai trăm trọn vẹn hơn một trăm tộc nhân q u ỷ dị mất tích h á c vụ bên trong có cái gì một đám ngu xuẩn toàn bộ hướng ta dựa sắp vào thú linh gấp đến độ hô to h á c vụ cũng không thể hoàn toàn che đậy cảm giác của nó nhưng cũng suy yếu không thiếu trải qua thời gian dài như vậy nó cũng nhìn thấy là cái gì tại bắt đi tộc nhân của mình đó là một đầu màu đen đại xà điên quần g vung lấy đầu l ú u h y tư thái vô cùng điên quần g cùng, cùng kinh khủng từ hắc vụ chỗ sâu s ô n g ra ngay từ đầu vẫn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí cuốn đi một người về sau tựa hồ thuần t h ủ mỗi một lần đều trực tiếp mang đi ba năm người mà những n à y tộc nhân một khi bị kéo tiến trong hắc vụ liền lại cũng cũng không có đi ra đáng chết là thứ quỷ gì dám ngấp nghẽ tộc ta một cái tiểu thống lĩnh g ầ m thét không biết đạo lai lịch của chúng ta sao tịch trong đất hung tộc vô số ta ách tộc càng là có được một vị cấm kỵ tồn tại các ngươi muốn tìm cái chết sao một cái khác tiểu thống lĩnh cũng hô có thể hắc vụ yên tĩnh ngay cả một tia đáp lại cũng không có liền phản phất nơi này từ đầu đến cuối cũng chỉ có bọn chúng cái này một đội nhân mã một chút ách quỷ không khỏi có chút hốt hoảng đồng bạn vô thanh vô tức biến mất quỷ dị mê vụ như bóng với hình thời khắc có thể có thể đến tử vong vận rủi để bọn chúng cuộc sống bên trên đều b ò đầy hàn ý nghe nói hiện thế cũng có hung hiểm c h i địa một khi xâm nhập ngay cả mình chết cũng không biết sẽ không phải chúng ta liền là bước vào không không thể nào cái này hắc vụ đúng là một phương đại hung c h i địa chỗ như vậy ngay cả lão tổ tông đều muốn k i ê n kỵ trước kia xâm lấn bên trong tộc ta không thiếu dũng sĩ liền là như thế mất mạng nghe nói bên trong cất dấu vô cùng quỷ dị đồ vật im miệm thủ lĩnh giận mắng một tiếng sau đó nó bạo phát ra có thể so với đại tu sĩ khí tức khủng bố t r ò n triệu trong con ngươi lấp lóe huyết quang xuyên thấu hát vụ tựa hồ quyết tâm muốn tìm ra phía sau dở trò quỷ người lần này tầm mắt của nó không trở ngại chút nào có thể khi thấy rõ hết t h ể t r u n g quanh vị thủ lĩnh này lại là toàn thân zhê dun linh hồn đều nhanh cứng đờ đồng dạng trong hát vụ là lít nha lít nhít chiến sĩ áo giáp màu đen băng lãnh trên thân khắc đầy quỷ dị mà cổ lao tê văn cái tiêu thao thiên sát khí rõ ràng đều là thần kinh b ạ c chiến đồng thời bọn chúng lại như một đám người chết dù không mang theo mảy may sinh cơ ánh mắt thật thà nhìn chăm chú lên mình. Còn cơ giới hóa hướng mình mắc, ba đồ đến gia nhập chúng ta ba đồ đến bọn chúng làm sao biết ta gọi ba đồ thủ lĩnh nội tâm dâng lên một cỗ kinh khủng l ã n h ý nó từ những ngày q u ỷ dị âm binh bên trong thậm chí thấy được mình đồng bạn thân ả n h nhanh như vậy liền bị ô nhiễm mảnh này hắc vụ lực lượng sau lưng tuyệt đối viễn siêu chúng ta tưởng tượng đi đều theo ta đi cẩn thận những cái k i ê u mặc hắc khải giáp tâm người binh sĩ nó hét lớn một tiếng lấy tự thân lực lượng cuốn lên t ấ t cả tộc nhân không để ý tiêu hao muốn dẫn lấy bọn chúng lao ra có thể làm ba đồ mang theo bọn chúng xuyên qua tầng tầng hắc vụ còn lại á c quỷ lại càng kinh ngạc hơn âm người binh sĩ từ đâu tới binh sĩ chúng ta làm sao một cái cũng không có trông thấy thủ lĩnh đây là điên rồi sao lại chú ý tới ba đồ trên mặt lúc này thần sắc quái dị một chút ách quỷ nội tâm không khỏi c h ầ m xuống chẳng lẽ nói này quỷ dị hát vụ thật đã đem thủ lĩnh ăn mòn lúc này một cái cùng những người khác không giống nhau lắm ách quỷ đột nhiên hô to một tiếng hướng phía ba đồ xuất thủ thủ lĩnh xảy ra vấn đề giết nó đại bộ phận ách quỷ bất vi sở động nhưng rất nhanh lại có mấy cái á c quỷ động ứng hòa lấy lúc trước cái kia á c quỷ thủ lĩnh đây là muốn mang bọn ta đi chịu chết hắn bị tòa này đại hùng chi địa điều khiển ba đổ giờ phút này cũng cười lạnh một tiếng nhìn lại ta xóm nên nghĩ đến đã những ngày âm người bình sĩ bên trong có tộc ta chiến sĩ khí tước các người hắn là cũng bị ô nhiễm Phúc! nó trực tiếp xuất thủ kết thúc một đầu ách quỷ tính mệnh một cử động k i a để lúc trước còn không có bị kích động ách quỷ nội tâm cũng sinh ra một tia khác suy nghĩ chương bảy trăm bốn mươi bốn người khởi s ư ớ n g nhìn xem ba đồ đỏ bừng hai mắt còn có trên tay đồng tộc máu một chút ách quỷ cũng rốt cục nhịn không được thủ linh thật bị mê hoặc động thủ giết nó những n à y lâu dài sinh hoạt tại trinh chiến cùng tàn sát bên trong quỷ dị c h ủ tộc bản tính hữu lệ hết sức hào chiến tuyệt đối không là ngồi chờ chết nhân vật một khi biết mình thân ở nguy hiểm dù là trước mặt là cha ruột mẹ ruột cũng có thể vung đao chớ nói chi là một thủ lĩnh cách một đầu s á m cánh tay màu trắng bay ra một đầu ách quỷ bị thủ lĩnh bóp nát nhưng rất nhanh có càng nhiều ách quỷ nhào tới phô thiên cái địa âm khí bộc phát song phương đều rết đỏ cả mắt bọn chúng không có phát g i ấ c là t r u n g quanh hát vụ l ạ g yên không tiếng động tiến vào thân thể của mình để cho mình tiềm thức phát sinh một chút không hiệu cả biến giang thần sau lưng ngưng tụ từ hồn tổ âm sát thống linh trên thân không ngừng phun ra hát vụ hai ắ n thì t là y cầm tôn âm sắc u n cấp lấy thống lĩnh cũng dựa vào cái này thành công thử đã xuất thân bên trên tế văn lực lượng hồ tổ thống lĩnh liền là loại này hát vụ có thể ngăn cách sương mù phạm vi bên trong thực lực thấp với mình sinh linh hết thể cảm giác thực lực giống nhau người cũng có thể ngăn cách chiến thành đương nhiên c lực cao trên cái cấp này g có thể vẫn như cũng là đối thực lực thấp hơn tự thân đối thủ hiệu quả tốt nhất đối cường giả ảnh hưởng thì rất yếu ớt đơn giản tới nói đây là một cái ép đẳng cấp tác chiến vô địch năng lực một vị khắc nhục thân thống linh tế văn hiệu quả thì đã đơn giản lại mạnh mẽ kích phát trong nháy mắt có thể đem nhục thân của mình lực lượng thăng hoa đến cực hạ nó là kiểu gia đình phong sử dụng về sau nhục thân khả năng đều siêu việt phổ thông đại tu sĩ đại khái đồng đẳng với chuyên tu nhục thân đạo đại tu sĩ vừa rồi giang thần đám người chính là dựa vào hồn tổ thống lĩnh năng lực chế tạo hát vụ nhiễu loạn định nhân lại để cho hùng có tốc độ cực nhanh thiết trụ đem ách quỷ nhất từng cái k é o tới phá pháp thống lĩnh đem trên người phòng ngự tính lực lượng xóa đi nhục thân thống lĩnh lại vô cùng gây nên hung lực đem một kích mất mạng sau đó giang thần còn để bị chuyển hóa làm âm sát á c quỷ lạc yên l â bảo tới một đợt kế ly g á n âm sát mặc dù bình thường là hát giáp âm binh trạc thái nhưng chỉ cần hắn nguyện ý vẫn như cũ có thể khôi phục trước khi chết bộ hai tôn ách quỷ tiểu thống lĩnh tựa hồ có phát giác đều tại quát lớn muốn cho còn lại tộc nhân dừng lại nhưng mà phổ thông ách quỷ căn bản vốn không nghe thủ lĩnh cũng giống thật lọt vào mê hoặc đồng dạng chỉ biết là giết chóc cuối cùng bọn chúng xoắn suýt hồi lâu vẫn là lựa chọn đi theo thủ lĩnh cùng một chỗ bắt đầu tàn sát tộc nhân của mình người khác không hiểu chỉ có bọn chúng mới khắc sâu minh bạch siêu việt cựu giai đ ỉ n h phong thủ lĩnh có cường đại c ỡ nào hơn nửa canh giỏ toàn bộ mặt biển đều bị nhuộn đỏ tàn chỉ đoạn thể tung bay ở bột phía mang theo mánh liệt vận rủi khí tức cùng không căm lỏng tạo thành một mảnh nhỏ chỗ người liền cho dù là lần này cấm khu náo động bên trong bị thánh vực bên trên cái kia vòng bằng đá mặt trời chiếu xạ về sau d ị biến hình thành một đầu có được vương cấp khí tức sinh vật biển cũng đang điên cuồng chạy tán loạn một đám ách quỷ chết đi chỉ địa chỉ sợ trăm năm sau đều sẽ bị coi là một mảnh chẳng lành khu vực lúc này hắc vụ tán đi giang thần mấy người lộ ra chân dung những n à y thủ đoạn nhỏ nhằm vào cựu gia đình phong trở lên cầm khu quái vật đã không có tác dụng quá lớn làm ba tôn âm sát thống lĩnh cùng giang tiểu thần khí thế bộ phát đối diện hai tên á c quỷ tiểu thống lĩnh sắc mặt tức khắc biến đổi quả nhiên bị lừa rồi đối phương đầu tiên là sử dụng thủ đoạn đệ bọ hao t ổ n không lực lượng giờ phút này thì chuẩn bị đi ra ngồi thu ngư ông nhưng mà song đồng màu đỏ tươi một mặt vẻ điên cùng thủ lĩnh lúc này đột nhiên tỉnh táo lại trên mặt cồn sắc một chút xíu thu liễm nó vung tay lên trên biển vô cùng vô tận vận rủi tựa như nhận triệu hoán chui vào trong cơ thể của nó lập tức trên người nó vận rủi khí tức bành trướng chập trùng vặn vẹo tứ phương kinh khủng đến t ộ t đ ỉ n h phản phất hai ách bản chất hóa thân g á n g l ô n g ngay cả hai tên tiểu thống lĩnh đều cảm thấy có chút kinh ngạc cái này thủ lĩnh là cố ý giết chết những người khác bọn chúng đều bị ảnh hưởng tâm trí cũng chỉ có làm như vậy hồ thủ l ĩ nhưng c coi hắn g không o tộc ta vĩ đại, đại i h phải dễ dàng như vậy bị hụ sợ một bước phóng ra liền muốn thẳng hướng ách quỷ thủ lĩnh phù phủ một cước này q u ỷ dị đ ậ p hụt giang tiểu thần trực tiếp rơi vào biển cả có thể nhìn thấy hắn hai mùi ở giữa dâng trào da máu tươi làn da da bị nẻ trong cơ thể từng đạo khí tức mạnh mẽ đâm tới hắn tựa hồ i trong nháy mắt này lâm vào tàu hỏa nhập ma phía trước ách q u ỷ thủ lĩnh cười quái dị một tiếng đây chính là nó lấy hai trăm tộc nhân tính mệnh n ư ơ n g tụ ra cực hạn vật r ủi gặp đây thiết trụ rụt cổ một cái vốn là muốn lui đến giang thần phía sau về sau lại cắn giang một cái ô quang hiện lên trước tiên đem giang tiểu thần cứu được bắt đầu giờ phút này giang tiểu thần phía sau trên trăm đầu đại đ ạ o hư ảnh lơ lửng đang cật hắn mang h trên đổi mặt tấm áp t i ể u dung cùng gặp đến người nhà ba đồ hình nghĩ không ra cấm khu bên trong còn có loại người như ngươi mới có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đại gia đình ta cho ngươi lưu cái xê vị ba đồ xương sỏ liền thấy đối phương tại một cây búa bên trên k h ẽ v ô tiếp lấy từng cái lúc trước chết đi ách quỷ tộc người liền đi ra biểu lộ đ a u đ ẫ n đứng tại người kia sau lưng nó một cái kịp phản ứng là ngươi ngay sau đó thần sắc chuyển thành nổi giận cướp đi tộc ta chiến sĩ tàn hồn để chiến tử xa trường người không thể an bình không cách nào hồn về cố thổ ngươi đây là khinh nhuần tộc ta vinh quang mạnh liệt vận rủi khí tức bắt đầu tuân ra phô thiên cái địa hướng phía giang thần quân tới chương bảy trăm bốn mươi năm ta một đường chinh chiến chưa hề ngừng vận rủi dính vào người một khắc giang thần cũng sinh ra một loại bản năng tim đập nhanh có thể làm trong thân thể hùng manh thu giống chuyển đến hồi hộp biểu lộ liền chuyển rời đến đối diện ách quỷ thủ lĩnh trên mặt phanh màu xám trắng lồng ngực không có dấu hiệu nào nổ tung máu tươi đầy trời loại này cấm khu quỷ vật máu cùng nhân loại đỏ tươi hơi một điểm khác biệt liền là trong đó sen lẫn một tiêu màu đen giờ phút này ách quỷ thủ lĩnh ngực xuất hiện một cái lô máu nó một thân lực lượng hỗn loạn không chịu nổi tại thể nội mạnh mẽ đâm tới đáng chết cái này cái này tựa như là để giang thần có chút ngoại ý muốn chính là đối phương ban đầu kinh ngạc về sau thế mà rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính lấy một loại càng thêm âm lánh mắt thần triệu mình nhìn lại gánh vác đương thời đại khí vật người ha ha, ha. Ta ba đ lúc này một đầu màu đen đổ vật quấn lên neo của hắn đừng tổn thương cha ta tại chỗ nổ tung một đạo kinh khủng năng lượng thư không đều vỡ vụn ba đồ đứng ở đó một mặt âm trầm nhìn về phía phương xa con nhỏ chân long trong lòng của nó có thể nói là vừa mừng vừa sợ vui chính là nếu có thể d i ệ t s á t một tôn hiện thế đại khí v ậ n người cộng thêm một đầu còn nhỏ chân long mình lần này trở về sợ rằng sẽ bị lao tổ tông b a n thưởng trở thành hắn tử thần kinh hãi thì là dạng này hai cái nặng được như vậy nhất định có người hộ đạo ở chung quanh nó nhìn nó nghiêng hai phía lại phát hiện ngoại trừ phía trước bốn tên cựu giai đình phong cũng tìm không được nữa bất kỳ còn lại khí tức ừ g i ấ u đầu lộ đôi ta ba đồ lần này liền đánh cược một lần nó hô hấp dồn dập đáy mắt lộ ra vẻ đ i n cuồng cất bước hướng phía trước đi đến cứ việc bị một lần vận rủi p h ạ vệ nhưng một tôn đến từ cấm khu đại tu sĩ cấp bậc quỷ vật nó cường h ã n trình độ vẫn như cũng là khó có thể tưởng tượng ba đồ đi lại bên trong hư không đều tại g ạ o thét giống như khó mà gánh chịu biển cả b ư ớ c lên lên thao thiên cự lãng mạnh liệt l a n lộn ca giao cho ta giang tiểu thần khiêng cánh cửa từng bước một đi lên trước sau lưng hơn một trăm đầu pháp đạo tách ra trói lọi q u a n h ò a xé nước tiên đ i ệ m vừa rồi mặc dù xuất sư bất lợi nhưng đối kháng s o n g lần này vận rủi về sau phía sau hắn sớm đã nhiều xuất hiện một đầu vận rủi chi đạo lực lượng như vậy rốt cuộc không ảnh hưởng được hắn là ta nhìn lầm nguyên g u y ê n lai là mới vào thủ lĩnh cấp lúc này ba đồ sửng sốt một chút bất quá rất nhanh lại trầm tính lại ha, ha. hiện thế người suy nhược chưa từng trải qua máu và lửa thủ lĩnh cấp cũng không phải bản tòa địch nói xong nó một bàn tay rơi xuống thiên khung chấp mắt hóa thành huyết hồng vô tận sát ý cảm váy đơn giản m ộ t kích lại là có khả năng hủy thiên diệt đ ị a ba đồ kỳ thật không có nói sai cấm khu bên trong lâu dài đều tại t r i n h chiến bọn chúng có thể nói là từ từ trong bụng mẹ vừa đưa ra liền bắt đầu đánh trận sức chiến đấu so với nhân loại cường giả cao không chỉ một cấp độ nó đối diện giang tiểu thần nghe vậy suy tư một chút khoe miệng bứt lên một cái tươi cười quái dị máu và lửa sao thật giống như ta từ xuất hiện trên thế giới này cũng một đường đều đang chiến đấu a Cánh cửa dơ lên cao cao, lên trên rơ t ă một đầu、pháp、đạo đỏ màu pháp chỉ, thâm xích ra trải r vô số siềng n g r ê nhiên n ngang tung đó, t í c h Phanh. vang Nổ rung trời. Một k í c h này song phương đều bị đẩy lui một khoảng cách giang t i ể u thần hai cánh tay đang phát run tiếp nhận lực đạo rất khủng bố mà ba đ ổ trên bàn tay xuất hiện từng đầu huyết văn thế mà cũng bị thương nét mặt của nó mười phần đặc sắc làm sao có thể một cái mới vào thủ lĩnh cấp nhân loại côn trùng không có khả năng làm bị thương vĩ đại ba đ ổ nó lung lay đầu chẳng lẽ ta tiếp nhận phản vệ so ta cảm giác được còn nghiêm trọng hơn giờ phút này bộ ngực của nó vẫn như cũng là một mảnh trống g i n g thời gian ngắn khó khôi phục cũng là bởi vì kéo lấy trọng thương giang t h i ể u thần mới có thể cùng nó đánh c á i ngang tay trọng thương lại như thế nào ách tộc dũng sĩ là vô địch đồ ngươi ba đồ hét lớn một tiếng rốt cục không còn khinh thường trên thân thể hiện hiện một lớp đuổi màu trắng áo giáp cầm trong tay một thanh bạch cốt khoắt đao giết đi lên hai thứ đồ này xuất hiện trong n g y mắt trên bầu trời mơ hồ vang lên lôi m i n h bọn chúng tựa hồ rất bất phàm đồng thời hai tôn ách quỷ thống lĩnh cũng xuất thủ đánh út về phía giang thần ba tôn âm sát thống lĩnh một bước đi ra âm khí tràn ngập thiên địa tầng mây đều biến thành đánh、nhánh. lúc trước hắc vụ lại lần nữa xuất hiện một trận đại chiến triển khai cấm khu quỷ v ậ n sức chiến đấu hoàn toàn chính xác kinh người tiện tay một kích đều là cựu giai đình phong một kích toàn lực cường độ với lại thân nội hàm quỷ dị p h á p tác có thể cho đối thủ lâm vào vô tận vận rủi đồng dạng cựu giai đình phong chỉ sợ cần bốn tôn mới có thể khó khăn lắm ngăn lại cái này hai tên thống lĩnh bất quá giang thần âm sát thống lĩnh cũng không phải ăn chay bọn chúng không sợ hết thẻ vận rủi trên thân tế văn vận quanh trong chiến đấu thậm chí còn đang thong thả ăn mòn hai tên ách quỷ thống lĩnh với lại bọn chúng cũng có trí cao năng lực hát vụ che đậy đối thủ cảm giác vạn pháp bất xâm thống lĩnh một lần lại một lần nghiền nát đối phương cường liền buộc phát ra tương đương với đại tu sĩ cấp bậc cường lực một kích dọa ra hai tôn ách quỷ thống lĩnh một thân mồ hôi lạnh dạng này phối hợp phía dưới c h i ế n cuộc tiến triển rất nhanh một tên ách quỷ thống lĩnh bị nặng nề g h bứa dịu bổ chúng thân thể nổ tung dù là nó lần nữa hợp lại bắt đầu vẫn như cũng bị lại một lần nữa nghiền nát một bên đồng bạn muốn cứu viện lại bị hồn tổ thống lĩnh dùng hết toàn lực tập kích t h ầ n hồn khốn ngay tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn tên tiêu ách quỷ thống lĩnh liền bị h a n h bạo hơn m ư ơ i lần khi tức triệt để trừ khử ở trong thiên địa sau đó ba tên âm sát thống lĩnh liên thủ một tên khác đối thủ cũng mất cơ hội ph một bên chiến cuộc lại có chút cháy bỏng làm ba đồ triệt để phần nộ sau khi thức dậy giang tiểu thần qua hồ liền hoàn toàn đã rơi vào bị động bị đánh hoàn cảnh dù sao hắn hiện tại vẫn chưa chân chính nắm giữ đại tu sĩ cấp bậc lực lượng chỉ tương đương với một cái hơi mạnh cựu giai đ ỉ n h phong m ạ n thôi bất quá một trận chiến này cũng là hắn cam tâm tình nguyện sau trận chiến này hắn đem bước vào cảnh giới mới chiến lược vô song làm giang thần thao túng mấy tên âm s á t thống linh tiến lên hắn cũng là cắn răng mở miệng cự tuyệt ca cho ta một chút thời gian ta có thể thời khắc này giang tiểu thần mặt mũi tràn đầy đầy người đều là máu một bên con m bị da thịt treo thê thảm vô cùng nhưng hắn còn lại một con mắt trâu bên trong để lộ ra cũng chỉ có kiên nghị giang thần s ừ n g sốt một chút phất phất tay âm sát thống lĩnh t ố i lui tiếp xuống chính là càng thêm cực kỳ tàn ác máu ngược ba đồ càng đánh càng là bực bội tên nhân loại này côn trùng quá mức ứng ngạnh thân có trăm đầu pháp đạo chi lực lấy thường nhân gấp trăm lần tốc độ hấp thụ linh khí chữa trị thân thể làm sao cũng giết bất tử ngay từ đầu nó chỉ là bực bội có thể làm giang tiểu thần trên tay xoa ra một đoàn vận rủi vờn quanh xám trắng khí tức lúc ba đồ gắt gao chừng lớn mắt ngươi cái này côn trùng ngươi nó tựa hồ ý thức được cái、gì? có thể đã chậm lúc này giang tiểu thần đã đem nó bẩm sinh chủng tộc thiên phú hoàn thiện diễn h o a vì mình một đầu p h á t nói đồng thời hắn đối đại tu sĩ cấp bậc lực lượng cũng nắm giữ được đầy đủ thành thạo đánh đủ chứ tới phía ta hắn đứng tại hư không khí chất một chút xíu cải biến toàn thân lộ ra một cỗ để ba đổ từ sâu trong linh hồn kinh ý sâu thẳm cảm giác cái này đây là một vị nào đó âm thần đại nhân khí tức nó không khỏi kinh hãi giang tiểu thần sắc mặt lạnh lùng ngầm đầu lên hám i ệ u hước vào vô cùng vô tận linh lực dóc nhập thể nội cả người hắn khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm một thân dọa người năng lượng ba động tựa như muốn nổ tung đồng dạng Hắn do c A o cấm cánh c khu ử a tuyệt ừ n g đ ầ hư hóa thành đạo q u tắc xích siềng quân n q u a vọng thời khắc nó kiệt lực vung vẩy cốt đao một thân hung tính bị kích phát quất khải phía trên bắn da thao thiên sắt mang có núi thây biển máu sau lưng nó hiện hiện long long liên tiếp oanh minh c ù n g bạo va chạm mỗi một đao đều phong mang t u y ệ thế t chỉ sợ vượt qua đồng dạng đại tu sĩ cực hạn có thể đen kịt băng lanh cánh cửa nguy nhưng bất động như là giữa thiên địa một đạo vĩnh hằng quy tắc lấy không thể trở ngại ý chí tiếp tục hướng phía trước tiến lên ách quỷ thủ lĩnh trong mắt thế giới bị đè ép đến càng ngày càng nhỏ bốn phương tám hướng cánh cửa phảng phất từng bức cự tưởng không thể phá vỡ thế không thể đỡ không có khả năng lực lượng tự thành một giới mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đây chính là nó còn chưa nói hết thân thể đã bị đập vụn với lại một tôn rất khó giết chết thủ lĩnh cấp cấm khu quỷ vật tại giang tiểu thần cái này một sát chiêu phía dưới đúng là triệt để chết đi ngay cả huyết nhục gây dựng lại trở về đều không làm được tứ phương linh khí khô kiệt trong không khí đều mang tới một tia mất đi sắc thái ưu ám cảm giác giang thần đưa tới một viên thuốc giang tiểu thần tiếp nhận n u ố t vào máu thịt be bét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ trong quá trình này khí thế của hắn kịch liệt kéo lên vượt xa ở đây tất cả mọi người ba tôn âm sát thống lĩnh thêm bắt đầu lại đều không thể cùng hắn so sánh k ta hiện tại chính thức có được đại tu sĩ cấp bậc chiến lực với lại ta rất mạnh giang tiểu thần nghiêm túc mở miệng thiết trụ ở một bên m i ế t miệng n g h i ê g trọng mắt nhìn hắn cái này nhị thuốc bình thường một t r ư ơ n g mặt b ộ kẻ nhìn xem cự người là h à n d ạ m trên thực tế nội tâm thâm trầm nên cơ hội biểu hiện một lần cũng không rơi xuống xem ra các loại lao cha sau khi chết mình nhà này sinh thật đúng là có tranh giành nghĩ tới đây nó trong mắt đi lòng vòng chúc mừng nhị thuốc thực lực đại trướng tương lai lại có thể vì ta cha hiệu mệnh chém xuống rất nhiều cường đ ị c h nhị thuốc đã lợi hại như vậy tương lai cũng không nên keo kiệt xuất thủ nhiều để chất tử chiêm n ử a người phong thái một phen mặt ngoài cất nhắc trên thực tế là đem giang tiểu thần đẩy lên nơi đầu sóng ngọc gió l ạ y lên trở thành giang thần đoàn thể kim mải đạ thủ xuất thủ nhiều phong hiểm tự nhiên cũng đại giang tiểu thần sắc mặt hơi trầm xuống hắn không cảm thấy một đầu tiên t i ê n hô hào mình ngon vô cùng nốc g long có như thế tâm cơ xem ra đây hết thể đều là ca ý tứ hắn đang mượn người bên ngoài miệng gõ mình là nguyện vì ca vị ca cúc cung tận tụy hắn đem lưng không x u ố n g d ư ớ i giang thần ánh mắt không ngừng tại thiết trụ cùng giang tiểu thần trên thân đ ả o qua gần nhất hắn luôn cảm giác một ác thân một l o n g thần, thần bì bí sẽ không phải cây cột đã bị xối rụp đi giang tiểu thần hung tính cuối cùng khó mà xóa đi sao nghĩ tới đây hắn lấy trầm thấp giọng nói làm tốt bổn phận của ng giang tiểu thần lưng không đến thấp hơn ca đề điểm đã càng ngày càng trực tiếp đây rõ ràng liền là để cho mình không cần quản hắn hủy diệt thế giới đại sự ta hiểu được sau đó giang thần dùng âm thần c h ủ y góp nhặt tất cả ách quỷ tàn thi lực lượng khổng lồ đầy đủ đem một tôn âm sát thống lĩnh tăng lên tới đại tu sĩ cấp bậc hắn càng nghĩ cuối cùng tuyển hồn tổ thống lĩnh một phương diện công năng của nó tính tương đối mạnh hồn xương mù che đậy cảm giác vạt vẹo đối thủ tư duy nhận biết công dụng m ư ờ i phần rộng khác một phương diện khác giang thần phán đoán đầu kia hồn tổ cánh tay giá trị hẳn là vượt qua một đống cấp độ đại năng quỷ vật di thân thể tổng cộng cùng l tóm lại tôn này âm sát thống lĩnh hẳn là còn có tiềm lực rất lớn có thể đóng móc cuối cùng dùng không sai biệt lắm nửa giờ âm sát thống lĩnh đột phá thành công trên người nó tế văn càng thêm tươi sống còn giống như thêm r a không thiếu quỷ dị văn tự ngoài ra từng đầu hồn lực pháp tắc lượn lờ u a n h người để nó nhìn qua càng cổ lao thần bí khó mà phỏng đoán áo giáp cũng có biến hóa biên giới trôi trở thành áo bào màu đen kiểu dáng diện tích che phủ bộ thiết giáp biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đoàn không cách nào theo dòi hắt vụ ngừng ở lại nơi đó bây giờ nhìn đi lên có chút dở dở lương bất quá giang thần suy đoán các loại đột phá đến cấp độ đại năng. sau đó không lâu bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hoang dã bên trong tứ phương đại địa gia bị nẻ bởi vì tất cả có cây đều khô chết rồi chung quanh không gặp được một tia sinh cơ nơi xa có một mảnh không có hoàn thành khu kiến trúc mấy trăm tòa nhà tại phòng nhìn kiến trúc t i ể u dáng là vài thập niên trước đây cũng là một mảnh mạch tượng quốc nguyên vốn chuẩn bị khai thác khu vực cuối cùng lại bởi vì một ít sự tỉnh mà không thể không bỏ giỏ Khu kiến trong ú c b hố trời ương kính là một tòa kề sắt trên mặt đất cự đại môn hộ mực ô sắc hơi mờ giống như là thủy tinh lại như đặc thù nào đó ngọc thạch dài ba triệu nhiều rộng một triệu nữa cánh cửa này bên trên lộ ra mãnh liệt hàn ý giống như là đủ để đồng kết thế gian hết thảy đây là một kiện thiên địa trí bảo cũng là vì cái gì tịch thổ là sáu đại cấm khu bên trong phong tồn hoàn hảo nhất một tòa thiết trụ ở một bên mở miệng t r i ể n lộ lấy kiến thức bên bác của mình nó ngẩng đầu giữa ngực rất có một bộ chỉ điểm giang sơn thái độ giang thần nhìn lại ánh mắt bên trong cũng mang theo một tiếng ngạc nhiên hắn gặp qua không ngừng một tòa cấm khu môn hộ tự nhiên có thể nhìn ra cái này một cánh cửa là nhất không tầm thường nói thế nào hắn mở miệng hỏi vừa rồi vì không lọt đi bất kỳ một cái á c quỷ bọn hắn một đường truy sát đến nơi đây mặc dù không có còn lại thu hoạch nhưng nghĩ tới đều dựa vào gần tịch thổ liền thuận tiện sang đây xem một chút thiết trụ tổ chức một cái ngôn ngữ chắc hẳn cha ngươi cũng đã được nghe nói cấm khu môn hộ cùng cấm khu bản thân không quan hệ nhiều lắm đây là người hậu thế xây dựng bắt đầu để cầu một chút tâm lý an ủi giang thần gật đầu nhị lăng từng đề cập với hắn từng tới điểm này nhưng cha ngươi suy nghĩ một chút đã từng những cái kia tại từng cái thời đại quát tháo phong vân đại năng thậm chí cả đạo chủ cấp nhân vật thật ngốc như vậy sẽ đi làm một chút vô dụng công sao trên thực tế thật từng có người lấy hậu thiên thêm lúc phong ân chặn bất quá chuyện này cũng như truyền thuyết thần thoại đồng dạng chỉ ở một chút cổ tịch bên trên bị người đề cập tới tục truyền đó là huy hoàng đại kỷ nguyên chuyện phát sinh có điệu tiên xuất thủ lấy tuyệt thế chân bảo luyện chế môn hộ ý đồ vĩnh phong sáu tòa cầm khu mặc dù không có hoàn toàn thành công nhưng cũng thật sự có nhất định hiệu quả lúc ấy nổi danh nhất liền là tịch thổ môn hộ có một vị nhân vật thần bí ném ra ngoài đại thú bút tìm tới một h ố i nguyên thủy tiên ngọc sau đó đương thời hơn mười vị điệu tiên liên thủ luyện chế cựu thiên trí đêm cuối cùng luyện thành một kiện đủ để so sánh sinh sách vô thượng trí bảo chương bảy trăm bốn mươi bảy gặp lại lý huyền、Trinh. nhìn qua g i a n g thần hai người khó nén rung động biểu lộ thiết chủ hết sức hài lòng h á n giọng một cái tiếp tục nói môn trí bảo này bị lấy tên tán g tiên này ý dụ lấy coi như t i ề n tới cũng muốn trôn xương nơi này còn lại vài tòa môn hộ cũng không kém bọn chúng tại cái tiêu kỷ nguyên trong một thời gian ngắn triệt để phong tỏa sáu tòa cấm khu để bên trong quỷ đồ vật cũng không còn cách nào đi ra tắc quái đáng tiếc lúc trước nhân loại đám trùng không có d ự liệu được những môn hộ này ngăn không được mấy vị cấm kỵ liên thủ hành kích còn giống như bởi vậy bạo phát một trận hoa loạn tác động đến toàn bộ huy hoàng đại kỷ nguyên cổ đạo thống vẫn lạc vô số cái này về sau nhân loại các ngươi những cái kia các đại lao nghị thông suốt không còn phá hỏng cấm khu mà là tại cấm khu phong ấn suy yếu lúc chủ động mở ra môn hộ những n à y cấm khu môn hộ tồn tại ngăn chặn cấm khu bên trong lúc nào cũng có thể có quỷ vật chạy đến tình huống chỉ cần chờ đến suy yếu kỳ đương thời cường giả tụ tập được đến mở ra môn giết một đợt quỷ vật liền có thể an ổn sống qua ngày so trước kia ngày phòng đêm phòng tốt hơn nhiều càng nhiều c ư ờ n g giả có thể dụng tâm đến trên việc tu luyện đi đoán chừng đây cũng là vì cái gì những nhân loại này có trùng lúc trước có thể đem huy hoàng kỷ nguyên gắn bó như thế lâu g i i tuế người ta nghe đến đó giang thần không khỏi gật đầu xem ra lúc trước các đại lao tư tưởng vẫn r ấ t trước vào cái này không phải liền là hoạt động đê đập à bình thường có thể cam đoan dòng nước cát ổn đúng hạn vỡ đê thì có thể ngăn chặn vỡ đê nguy hiểm lúc này thiết trụ áp s á t tới nhìn chằm chằm cái kia p h i ế n mặc ngọc đồng dạng môn hộ nhìn hồi lâu tấm t á c lấy làm kỳ lạ bất quá cái này phiến táng tên i này c ũ n g còn lại môn hộ cũng không giống nhau nó lúc trước cũng không có bị nhiều vị cấm kỵ liên thủ vay mở cho dù là ở phía sau đến kết thúc huy hoàng đại kỷ nguyên một trận chiến bên trong nó cũng vẫn như c ũ phong tín tịch t ổ không có thả ra cái gì một cái quỷ vật đời sau nhân loại huy hoàng nhất kỷ nguyên kết thúc phế t có có í cho bên đến lúc này tám tiên đài mới từ ngoại bộ bị mở ra cha muốn theo cây cột ta nói nhân loại các ngươi côn trùng vẫn là quá cẩn thận đội ta môn này liền không ra nhìn xem có thể hay không phong bọn này quý đồ vật cả một đòi t h i ế t trụ một bộ sau đó ra cắt lượng sát mặt giang thần cười mỉm nhìn lại cây cột ngươi biết đồ vật không t h i ế u à, đây cũng là ngớ ra nói cho ngươi nghe nói như thế thiết trụ khuôn mặt lập tức đổ xuống dưới có chút nghiêng răng n g h i ê n lợi không phải năm đó ta bị khóa ở trong giếng bỏ riêng cái kia cầu vật cùng người nói chuyện tiêm nói tới đoạn lịch sử này bây giờ cây cột ta đã hóa là chân long sớm muộn có một ngày lột d a của ngươi ra rút ngươi gân đem ngươi cũng khóa vào một cái giếng không khóa vào một ngụm náo quỷ mô mạ tổ tiên quan nó cái hai ba năm hhh nó vì chính mình tàn nhẫn ý nghĩ mà cảm nhận được hưng ơ phấn m ạ i thanh m ạ i khi nghe răng cười bắt đầu giang thần một bàn tay đập vào hắn chết nót đi người khác đối ngươi coi là không tệ chí ít không có rút gân lột ra cầm lấy đi nấu canh còn để ngươi thật tiến hóa thành chân long ta thế nhưng là nghe ngớ ra cùng thần cơn ó i qua liền xem như tại huy hoàng đại kỷ nguyên cũng không có mấy người gặp qua chân long vậy cũng là trụ gia bản lãnh của ta thiết trụ còn vẫn k h ô n g phục có thể vừa nghĩ tới đột phá lúc vô tướng thành ở ngoài vùng cầm không hiệu dốc vào tiến đến khổng lồ linh tính lực lượng nó lại không khỏi rụt cổ một cái còn ngươi đảo một vòng thử một tiếng bỏ qua việc này lúc này giang thần cùng giang tiểu thần cũng bởi vì hiếu kỳ đi ra phía trước cẩn thận quan sát lên tòa này gần như truyền kỳ môn hộ đến trong suốt sáng long lanh nhưng lại đen nhánh nặng nề nhìn qua phá lệ không cân đối đáng tiếc đều bị ô nhiễm thành dạng gì nghe nói khối này nguyên thủy tiên thạch lần thứ nhất bị vị nhân vật thần bí kia ném đi ra lúc thế nhưng là b ư ớ c lên ngũ thải tiên quang trói lọi quang hoa bay thẳng t i ự u tiêu coi như bị tế luyện về sau vẫn như cũ thần hoa đạo đạo trong suốt sáng trói thiết trụ lúc này lại nhảy lên trên một bộ người từng trải ngự khí mở miệng giống như là nó năm đó tận mắt chứng kiến xem ra đây là lâu dài tr giang thần phán đoán k có phải hay không chỉ cần tìm được phong tín những môn hộ này phương pháp liền có thể kết thúc cực số c h i l o ạ n giang tiểu thần đột nhiên nói ra giang thần sửng sốt một chút không có trả lời vô dụng đóng chặt hoàn toàn những n à y cấm khu môn hộ phương pháp chỉ có lúc trước những cái tia tại đại chiến phế tích bên trong còn sót lại cổ láo nhân vật hậu đã biết bọn hắn hậu đại thả đến bây giờ s o cái gọi là hóa thạch sống còn cổ láo hơn cơ hồ không ai tồn thế thiết chủ gật gù đáp ý thật muốn nói có thiên đạo sẽ khả năng còn giữ thao túng sáu tòa cầm khu môn hộ phương pháp bất quá những n à y lão con non đầu góc đều có vấn đề ai cũng không hiểu rõ bọn hắn suốt ngày đang suy nghĩ gì với lại coi như tìm tới thao túng phát m ô n cũng nhiều lắm là cái này một tòa táng tiên đài có thể phong kín cấm khu còn lại năm tòa hoàn toàn không có khả năng giang thần nghe ta cũng nhẹ gật đầu ta cảm giác cây cột nói đúng cho dù là tòa này táng tiên đài bị ô nhiễm thành cái dạng này đến tột u cùng có thể hay không có tác dụng cũng là chuyện khác hắn vội tay vớt ư ve đi lên lãnh ý nhập thể băng hàn t h ấ u xương thậm chí ngay cả linh hồn đều một chút xíu trở nên cứng nở cái gọi là táng tiên đài hiện tại chỉ sợ đã không thể tính là nhân tộc trí bảo mà là một kiện hung vật giang tiểu thần nghe vậy cũng chỉ có thở dài sau đó không lâu một đoàn người rời khỏi nơi này giang thần vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không dẫn xuất một chút mạnh hơn cấm khu quỷ vật nhưng có thể là bởi vì táng tiên đài dư huy còn tại ngoại trừ chính thức náo động thời gian điểm trong này quỷ vật căn bản không có muốn xông ra tới ý tứ đi trước m ộ t k h ắ c hắn ma xui quỷ khiến mặc nghiệm một tiếng cường hóa nhưng nhìn đến quỷ khí mức để giang thần trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này thật có nhiều như vậy quỷ khí hắn cũng không cần dựa vào một cánh cửa đến c h ấ n phong cấm khu hai người một dòng hướng gấu bắc cực đế quốc tiến đến đi ngang qua một mảnh có chút rộng lớn nguyên thủy rừng cây lúc thiết trụ bước chân đột nhiên trì trệ đầu trái giò xét phải giò xét cái mũi của người lộ ra một bộ cực kỳ cơ cảnh biểu lộ không đúng có loại kém nguyên liệu nấu ăn ngủi giang thần cùng giang tiểu thần nguyên bản cái gì đều không phát giác bất quá nghe xong nó lời này cũng liền bận b i ệ u tập trung tinh thần bắt đầu sự thật chứng minh chân l o n g cái mũi là d ù n g tốt bọn hắn hướng trái bay mấy chục cây số về sau thấy được một tòa quen thuộc hung địa thanh k â u khi thấy hung địa cổng bị ai nệ dẹp v à nát một khối ý l u t biển quảng cáo giang thần liền không cấm nhớ lại chính mình lúc trước làm nhân viên phục vụ thu lấy vé vào cửa. cùng cùng một đám lão cổ đồng truy đuổi chơi đùa cao chót vót tuyế nguyệt ngay tại hắn nhớ lại thời điểm xuất một bóng người xuất hiện tại hung địa bên ngoài toàn thân khí cơ h ỗ n loạn xem ra tại hung địa bên trong mới trải qua qua đại chiến tóc dài dựng thẳng ở sau vót thiếu niên bộ dáng bên cạnh lơ lửng một thanh hư hào linh kiếm thình lình chính là đại kiếm tu lý huyền trinh chương bảy trăm bốn mươi tám cấp bậc lễ nghĩa tuần đạo g i a ngỗ n g người lý huyền trinh khó được có chút đầy bụi đất trên thân nhiều chỗ khó mà khép lại thương thế bất quá hắn khí tức vẫn như cũ cường hành bình tĩnh đứng ở đó giống như một thanh thượng cổ thần kiếm tản ra kích xuyên thiên địa sắc bén chi ý. hắn đem trên tay một kiện đồ vật trân trọng thu vào bên hông một cái tu di túi cảnh giác nhìn chung quanh một chút chính muốn rời khỏi x o á t một đạo hát quang hiện lên để một vị đại kiếm tu đều phản ứng không kịp hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn một người cầm to lớn cánh cửa một người vung vẩy một cây hồn lực lượng lờ trường tương buộc phát ra kinh thiên chi thế vào đầu hướng mình đánh tới hừ phương nào đạo trích lý huyền trinh một kiếm chém thẳng mà lên một thanh thông thiên cổ kiếm hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một cái cổ lão cự nhân cách xa vô tận dòng sông lịch sử đang xuất thủ quẩn kiếm ý sẽ rách v â tiêu xa xa rang thần đều thấy hơi meo mắt lại. c h ẳ n g trách hồ vị này đại kiếm tu trước kia luôn luôn cao ngạo như vậy thật sự là hắn rất có bản lĩnh từ một kiếm này đến xem không thể so với lúc trước ách quỷ thủ lĩnh yếu nhiều thiếu xem ra cái gọi là đã trải qua máu và lửa chém g i ế t chiến lược viên siêu đồng cấp cũng chỉ là những n à y quỷ vật đơn phương phán đoán cựu châu cường giả cả ngày n g ộ đạo t h i ê n địa, thực lực đồng dạng đáng sợ hắn thì thào một câu mà như vậy trong khoảng thời gian ngắn phía trước chiến cuộc đã có kết quả giang tiểu thần xuất thủ liền là sát chiêu cấm khu cánh cửa tre đậy t ư ờ n g cùng tự thành một phương t h i ế niệm đem đối thủ vây rết vào trong h ồ n tổ thống lĩnh trường thương đánh ra một đạo cái bóng hư hảo từ thương thể bên trên bắn ra thẳng vào hồn hải càng là đánh lý huyền trinh một trở tay không kịp hắn b ả n liền trọng thương lại tùy tiện đối đầu cái này hai đạo thủ đoạn vô địch chỉ một cái trước mắt thân thể liền bị chấn át thần hồn cũng là bị thương nặng đáng chết là các ngươi một đạo khí tức thở hơi cuối cùng thân ảnh một lần nữa ngưng tụ tóc hai bụ sù lý huyền trinh gắt gao nhìn chằm chằm xa xa giang thần ánh mắt bên trong tràn đầy k i ề n kỵ cùng hận ý lao hiu gặp nhau đương như thế khổ đại c ự thâm giang thần ôn hòa cười một tiếng đôn hậu trung thực. Bất quá lý cái này thanh khâu chính là ta cựu trâu chứ danh c à n h khu ngươi như thế tùy ý xuất nhập không khỏi có chút quá không đem ta giang mẫu người để ở trong mắt t â y cột lấy tiền bóng đen hiện lên vốn là ở vào sắp chết trạng thái lý huyền t r i n h căn bản không thể nào phản kháng chỉ cảm thấy trên thân t r ọ n g nhẹ bên hông tu di túi liền biến mất cái này còn không hết hắn cúi đầu xem xét hàm giang lập tức c ắ n chặt mình toàn thân trên dưới chỉ còn một đầu c ò n lót thậm chí ngay cả một bên hư h à o kiếm ảnh đều biến mất không còn tam tích đây chính là thổ điệu ế u ban thường xuống trọc bảo so với hắn lấy trước kia trôi linh kiếm còn muốn quý giá mấy lần người, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì? liền p một h i vị đã từng đại kiếm tu tiêu sái tùy tiện danh khắp thiên hạ cùng thời đại khẳng định có không ít người truy cầu ta muốn một chút rằng đều nhanh rơi mất lao niên nữ tu sẽ rất nguyện ý cẩn thận quan sát thậm chí cách không cùng ngươi ý niệm hợp nhất sau khi trở về chuẩn bị cho ta năm trăm mai cao cấp tế vật đến đổi phim ảnh đi ngươi đi đi lý huyền trinh khuôn mặt đỏ lên cũng không phải xấu hổ mà là một vị đại nhân vật bị như thế khinh miệt đùa bỡn phẫn nộ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m giang thần một chút không dám quẳng xuống cái gì ngoan thoại sợ đối phương lật lọng mà sau đó xoay người liền muốn ly khai giang thần còn ở phía sau khách khí hô to ta đưa t i ế n ngươi n g h e vậy hồn tổ thống lĩnh lập tức đưa tay đen kịt băng lãnh trưởng thường ném ra phá toái hư không lưu lại một đầu thiên ngân vọt tới lý huyền trinh phanh huyết vụ nổ tung sau đó kỳ dị hương hỏa vị xuất hiện trong không khí đại điệu bên trên ngưng tụ ra một bộ hoàn toàn mới nhục thân bất quá mi tâm ba nén hương chỉ còn lại cuối cùng một trụ lại cho đưa lý huynh giang thần cấp bậc lễ nghĩa rất chú đáo ta sớm nên nghĩ đến người như ngươi làm sao có thể phát thiệt tâm hôm nay h ổ thẹn ngày sau gấp trăm lần hoàn trả làm giang tiểu thần một môn tâm đập tới trên đất thời điểm lý huyền trinh sớm đã biên mất không thấy gì nữa trong không khí chỉ quanh quần hắn tức giận thanh âm thổ điệu miếu thủ đoạn một khi tiếp xúc đến đại địa liền không người nào có thể ngăn chở bọn hắn đường đi cha ta lại lớn lên một chút nói không chính xác là có thể đổi kịp lao tiểu từ này thiết trụ lúc này ở một bên mở miệng đồng thời rất tâm cơ nhìn chằm chằm giang thần trong tay cái tiêm màu vàng sáng tu di túi rõ ràng là muốn cho hắn đem bên trong ăn ngon ưu tiên phân cho mình giang thần có chút n g o à i ý muốn lường cái này nhì từ ngốc một chút thổ địa miếu lực lượng là một loại khái niệm phát tắc tiếp xúc thổ địa liền có thể biến mất không thấy gì nữa thiết chủ cảm thấy mình có thể đổi kịp lý huyền trình mang ý nghĩa nó có tự tin lấy thuần túy tốc độ đổi kịp cùng người suy nghĩ nhanh thuần hứng gì. hắn không nói thêm gì để giang tiểu thần phá vỡ cái túi bên trên cơm chế đem bên trong đổ vật lấy ra ngoài một cái có chút q u á dị hai chân hương đỉnh l ớ gỡ bàn tay phía trên khắc l ba trụ màu vàng đất hương đều đã thiêu đến chỉ còn một nửa ngoài ra thì là một cái dùng hộp ngọc phong tồn lên linh quả tông màu xanh thịt quả đại diện tích mục nát chỉ còn một cái hộp vậy mà bày biện ra trong suốt sáng long lanh trạng thái xanh mân mận như là một viên thần ngọc trên cái hộp có khắc một cái rất yêu dị hồ ly đầu đồ án nồng đậm linh tính khí tức vật quanh để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra bất phàm của nó đây cũng chính là lý huyền trinh lần này từ thanh khâu lấy được bà bối tiên ngọc quả lúc này thiết trụ lên tiếng kinh hô giang thần hai người nhìn sang cha ngươi còn nhớ rõ ta trước đó giới thiệu cho ngươi táng tiên đại à nó chất liệu là một khối lớn nguyên thủy tiên ngọc mà tục truyền có một loại tồn tại ở hư vô cùng hiện thực chỗ giao giới cổ tiên thụ bên trên có thể kết xuất tiên ngọc cái quả này hẳn là phía trên một viên không thành thục trái cây sớm rơi xuống hoặc là bị người sớm hai xuống mặc dù rất nhỏ thế nhưng là giá trị cung cấp nguyên thủy tiên ngọc đồ vật thiết trụ rất kích động d ơ vớt lấy r a hột nghiên cứu trong chốc lát lại chuyển thành một bộ vẻ thức hận thật là đáng tiếc là phía trên này tiên linh khí tức đã tán loạn có thể là bởi vì không có chân chính thành t h ụ bị lấy xuống sau trải qua tuế nguyệt lại quá xa xưa xem như phế đi giang thần sờ lên vào tay ô nhuận linh khí tràn nhưng thiếu một tơ tiên vận hoàn toàn chính xác không tính là quá mức t r â n quý bất quá hắn c ả m t h ấ y lấy thứ này lai lịch nếu như cường hóa chữa trị có lẽ có thể đạt được một kiện trọng bảo hắn nhìn thoáng qua phía trước h ô n g điện không có vội vã nghiên cứu thứ này mà là sờ lên c ẳ m g trầm ngâm bắt đầu một lát sau hắn nói một tiếng hai người một dòng lần vào trong hát vụ rất nhanh phía trước hư không sinh ra ba động một bóng người chống rông xuất hiện tóc đen áo đen mắt lạnh như điện toàn thân bành trướng lấy mãnh liệt chiến ý toàn thân võ đạo khí tức lửa l như một tôn tại thế võ thần là triệu cổ kim hắn càng đáng sợ chìm nửa ngục hung hãn như hồ báo cả n g triệu đ n cổ kim không thích dựa vào ngoại vật mà chiến đây chỉ là hắn cấp tới tôi luyện mình tâm cảnh nhưng có người biết phân biệt tốt xấu nhìn tất nhiên sẽ cuồng nhiệt bắt đầu bởi vì đây là một viên tượng cổ trong truyền thuyết cao tâm thạch chương 749, t h i ê n đạo hội người lúc này một trận gió lạnh thổi qua một mảnh hắc vụ bay tới trước mắt liền bao trùm thành khâu lối ra bên ngoài một một khu vực lớn triệu cổ kim con mắt hiếp bắt đầu thật đúng là không có sợ chết hắn không sợ hết thảy trực tiếp cất bước bước vào muốn đi bắt được cái này hắc vụ người sau lưng đến kết quả mới vừa vào đi trên tay c h ậ t nhẹ cáo tâm thạch biến mất vô ảnh muốn chết n ổ i giận thanh âm như cổ thú gào thét hắn đấm ra một quyền dung chuyển trời đất lại đánh hụt sau đó triệu cổ kim khuôn mặt rốt cục nghiêm túc lên bởi vì hắn lúc này mới phát hiện bước vào hắc vụ về sau một đạo cực c kỳ nhỏ tiếng xe gió bị triệu cổ kim bắt được hắn đột nhiên trở lại ánh mắt lợi hại phản phất hai thanh lợi kiếm đấm ra một quyền thần uy tử thế, thế như vũ tổ đích thần tới có thể phía trước trường thương hư ảnh trực tiếp xuyên thấu năm đấm của hắn thân hôn công kích triệu cổ kim giật mình vội vàng lui lại vẫn như chức không thể tranh thoát trường thương rót vào não hải một cỗ kinh người đau đớn chuyển đến may mắn ý hắn trí kinh người ngạnh xinh s i n h vượt qua được sau đó hắn nhìn thẳng phía trước thanh âm cũng nghiêm túc cao nhân phương nào ở đây muốn cùng ta triệu cổ kim làm qua một trận cái kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự bất luận quần chiến vẫn là độc chiến triệu một đều một người phục hồi hắn một chân sau đạp thân thể hơi chìm xuống hai tay hướng phía trước dối ra tả hữu dịch ra hô hấp điều chỉnh đến một cái tuyệt hảo trạng thái trong lồng ngực có rồng ngầm tiếng hổ gầm chuyển đến kinh khủng vò ý chấn động đơn thuần khí thế đã vượt qua giang thần trước đó nhìn thấy ách quỷ thủ lĩnh xoát xoát xoát. lúc này sáu bảy đạo tiếng xe gió văng lên vài c a n hồn thương từ hắc vụ bên trong đánh tới triệu cổ kim trên mặt không phải bối rối cùng phẫn nộ mà là một loại nóng lòng không đợi được hưng phấn hắn cuồng tiêu bắt đầu đến hay lắm sau đó lấy một loại đặc thù tư thế oanh ra một q u y ề n sau lưng của hắn một cái cự nhân hư ảnh c h ố n g r ô n g hiện hiện đồng dạng đấm ra một q u y ề n chấn động ra mãnh liệt thần hồn chỉ lực diễn thần một q u y ề n phía dưới quét ngang sáu bảy cán hồn thương kỳ thế như dễ như trở bàn tay để cho người ta sợ hai thang p h ụ hồn thương một cây cắn nổ nát v ụ cự nhân nắm đấm thì là ý đồn vào hắc vụ chỗ sâu nhưng mà lúc này một đạo khôi vĩ thân ảnh l ặ n g nhiên không một tiếng động xuất hiện sau l ư n g triệu cổ kim hai tay nắm chặt một thanh hư hào linh kiếm buộc phát ra cực h ạ n l ự c chi p h á p tắc lập bổ xuống hào kiếm rõ ràng là bị đánh lén có thể triệu cổ kim cũng không tức giận nâng lên cánh tay phải phía trên bắn ra võ đạo kim quang cản hướng một kiếm này phanh n ổ i u n g trời triệu cổ kim cánh tay phải bị chém v à t mẹo nhưng hắn lại thừa cơ hội này quay thân một chỉ điểm ra thi triển một loại nào đó võ đạo tuyết học có lực tù k h n thiên địa trí lực lại xinh xinh đem hắc vụ bên trong khôi n ô nhục thân âm thần thống lĩnh một chỉ đánh nát hắn liếp qua rơi xuống hư hơi như n h ữ mày đại điệu mẫu khí thổ điệu miếu đồ vật lúc này lại có công kích đánh tới là một phương hai chân hương đ ỉ n h phía trên cắm ba trụ hoàng hương sau khi đốt cái này đồ vật hóa thành hơn một trượng khổng lồ nặng nghề như một tòa thần sơn giờ phút này bị người mang theo cự lực chấn sát mà xuống để triệu cổ kim sắc mặt cũng thay đổi đối thủ có chút ngoài dự liệu c ư ờ n g đại để hắn đều không thể không thận trọng đối đ ã i đưa tay vanh ra nam quyển nam đạo cực kỳ mông lung uy nghiêm thân ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện kinh khủng tuyệt luân lực lượng bộ pháp chính là ngày đó tại bản đảo viên bên ngoài mặt sẹo nam nhân áo đen đã dùng qua ngũ đế quyển cả hai chạm vào nhau, uy thế kinh thiên. ngay từ đầu vẫn là thế lực ngang nhau nhưng đột nhiên triệu cổ kim trong đầu c h ố n g không một cái trước mắt hắn thế công mềm lũn bị hương đỉnh đập đến thổ hết u y không đúng tại mảnh này hắc vụ bên trong â lâu có vấn đề trên mặt hắn nhẹ nhõm rốt cục không còn sót lại chút gì các hạ hảo thủ đoạn các loại triệu m ỗ tìm được có thể c h ố n g c ự hắc vụ đồ vật nhất định phải lại l i n h giá một phen đến lúc đó dù là chư vị cùng lên cũng là được trò công bằng triệu cổ kim hô một câu sau đó không có chút gì do dự xé mở trên tay một t r ư ờ n g cổ phụ đạp nát hư không biến mất tại m ư n chỗ hắc vụ bên trong giang thần giang tiểu thần thiết trụ lẫn nhau bất quá thiết trụ đối giang thần vẫn là rất tự tin lúc này ở một bên bất mãn lại ngại bắt đầu nhìn xem lão ngụy bọn hắn có thể không thể đi ra lại nói có thể đi ra người này đến lưu cho tiểu triệu ra không được ta lại cho hắn xuống dưới cùng bọn họ giang thần kỳ thật cũng ở một bên xoắn suýt trong chốc lát cuối cùng vẫn là lựa chọn không độc thủ một phương diện hắn muốn cho thổ điệu miếu nhiều cây điểm địch một phương diện khác triệu cổ kim cũng coi là thế hệ này diêm la vương mạnh lên trên đường một khối trọng yếu tấm địa to có câu nói không phải đã nói rồi sao mỗi một nam nhân con đường thành thần bên trên luôn có một cái đại ma vương đi tiếp tục thu vé vào cửa chúng ta có mấy ngày không có đi ra những người này chỉ sợ đã quên những ngày hung địa đến cùng họ gì giang thần hô một câu thiết chủ cũng lập tức ma quyền sát trưởng hưng phấn bắt đầu đi đi đi ta lão giang ra tài sản lúc nào đến phiên bọn hắn muốn vào liền vào sau đó không lâu hung địa bên trong lại có mấy đạo nhân ảnh đi ra đều là trải qua đại chiến khí tức hỗn loạn trên người có thương giang thần xa xa xem xét phát hiện lại là người quen nguyên si bặt huyết nhân hắn cũng là không nói hai lời thao túng hắc vụ nổi lên đi đối phương minh lộ ra so triệu cổ kim cẩn thận được nhiều nhìn thấy hắc vụ quay đầu muốn đi nhưng lấy thiết chủ cực tốc vẫn là tùy tiện đuổi theo đem mấy người bao trùm sau đó liền làm ộ t trận cực kỳ tàn ác tra tấn đen kịt một màu bên trong khắp nơi khả năng bay ra ngoài trường thương đánh thẳng thân hồn để ba tôn quỷ vật thống khổ không thôi đột nhiên xuất hiện to lớn hương định nhận chứa cự lực nện cho chúng nó thịt nát xương tan bất quá nguyệt ép thủ đoạn rất không bình thường làm hắn chung quanh huyết sắc bắt đầu tràn ngập hát vụ vậy mà đều mất hiệu lực làm đám tiếp theo người đi tới lúc giang thần không thể không từ bỏ bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là cướp đi bọn chúng trên tay lần này thu hoạch lại giết bước vào đại tu sĩ cấp bậc huyết nhân vài chục lần mà thôi bạn không biết đạt được cơ duyên gì vậy mà có được một bộ nửa bức cấp độ đại năng nụ thân khó mà giết chết bất quá làm giang thần từ bỏ về sau bọn chúng cũng không có dám dây dưa mà là nhanh chóng rời đi hát vụ che đậy hết thể cảm giác tại cái nào đó trong n h y mắt để ba tôn quỷ vật đều sinh ra một loại đối hát tối cảm giác sợ hãi với lại bọn chúng mới trải qua đại chiến không muốn tùy tiện đối đầu loại này nhìn không thấu đối thủ bất quá ba cái quỷ vật đều âm thầm n h ớ kỹ cái kia hương đ ỉ n h cùng tại hắc vụ bên trong mơ hồ thoáng nhìn một thân đặc t h ù thổ áo b à o màu vàng cái này một nhóm đi ra chính là mấy cái lao nhân đều rất lạ l ắ m nhưng trên người bọn họ loại kia mục nát cổ xương mùi để giang thần một chút liền nhận ra thiên đạo hội người chương bảy trăm năm mươi giật đồ quỷ dị hắc vụ bọn hắn chặn giết qua luân hồi vương còn từng thiết lập ván cục tiến đánh cửu châu quả quyết không có thả đi đạo lý giết giang thần mười phần quả quyết động xác n i ệ m đồng thời đã quyết định không tiếp vận dụng một chương lục tinh thể cũng muốn đem bọn h ai ngờ làm hắc vụ cuồn cuộn c u ủ n tới mấy vị lao nhân đột nhiên giống như là gặp được chuyện kinh khủng gì miệng bên trong hô to hồn tổ sau đó như bị điên đâm thủng mình m mì i tâm buộc phát ra viễn siêu đại tu sĩ cấp bậc khí tức đ à o mệnh đi ngay cả giang thần nhất thời đều không có phản ứng kịp hồn tổ hắn thì thào một câu hiểu rõ ra xem ra đây là cái nào đó đã từng vô cùng đáng sợ tồn tại mà thiên đạo hội biết được nó truy là không đội kịp giang thần đành phải thao túng hồn tổ âm sắt thống linh phóng lên tận trời nóng nhìn một đám hóa thạch sống rời đi phương hướng hồi lâu thương tiếp thán một tiếng đáng tiếc mấy cái này tế phẩm nếu là đưa đến trong miếu nhất định có thể làm cho đại nhân cao hứng lúc này nó mặc trên người một bộ kiểu dáng đặc thù thổ áo bào màu vàng đây là từ trên người lý huyền trinh lột xuống thổ địa miếu đặc thù vật phẩm đồng thời trôi này đại địa mẫu khí ngưng kết hư huyễn linh kiếm lơ lửng ở một bên đây cũng là thổ địa miếu đặc sản hồn tổ thống lĩnh mặt bị một mảnh hắc vụ bao trùm không cách nào thấy rõ lộ ra thần bí tự dưng nắm giữ hồn tổ lực lượng người lại cũng trở thành thổ điệu đặc xứ quả nhiên là hào thủ luận a thiên k u n g giới h ạ có sen lẫn nghĩ mà sợ cùng p ẫ n hận thanh âm vang lên rất nhanh lại một nhóm người đi ra người cầm đầu là một cái ngũ q u a n thẳng khoảng bốn mươi tuổi mặc khảo cứu trung niên nam nhân cầm trong tay một thanh điêu khắc thất tỉnh đường vân ám kim giản bên cạnh hắn là một cái tiểu cô nương trải lấy hai cái sừng dê b ù i tóc trắng t r ẻ o mũm mĩm mặc một thân váy công chúa m ặ t cùng thân thể đều rất đáng yêu là mười tuổi thiếu nữ vốn có bộ dáng duy nhất rất đột ngột l à bụng của nàng p h ồ n g đến rất lớn tiểu cô nương còn đang không ngừng hướng miệng bên trong nét h đồ vật ăn không ngừng bên cạnh nàng là một cái lãnh khốc thiếu niên mặc một thân sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân miệm trong ngậm một cọc cỏ trên tay mang theo một cái chết không thứ này giữ lại làm gì lại không thể ăn thiểu cô nương miệng bên trong ăn đồ vật mơ hồ không rõ mở miệng thiếu niên hờ hững nhìn nàng một cái hàn oan khí rất lớn lại biến thành quỷ biến liền biến thôi làm sao ngươi sợ ô nhiễm hung địa hoàn cảnh thiếu niên lần này căn bản vốn không lại phản ứng nàng đưa ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác nơi đó là một đội khác nhân mã lấy tiêu kích cầm đầu bên cạnh là lâm h i ể u cùng mấy cái trước kia chưa thấy qua lão cổ đồng khí tức đều rất cường đại vừa rồi hai đội người từng có ma sát đầu này chính là một vị lão cổ đồng bị không một đánh lén trí tử tràn ngập không căm lòng v ấ lạc sơn thủy có gặp lại bắt đầu chúng ta nhớ kỹ một tên lão cổ đồng mở miệng phá quân đi lên trước rất là khách khí chắp tay một cái tiểu hai tử không hiểu chuyện g i ế t lên người đến thu lại không được tay ta cho mọi người nói lời xin lỗi đều bất giận lời này để một đám vốn định tạm thời bỏ qua việc này lão cổ đồng nộ khí trong nháy mắt lại nổi lên chúng ta vẫn là hai người các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại người nói ngươi đâu đi trương lão không có tới ta không phải là đối thủ của hắn đi tiêu kích nhìn chằm chằm phá quân một chút không chút do dự quay người liền muốn rời khỏi lúc này chân trời một mảnh hắc vụ bay tới đám người đều đã nhận ra không đúng n đương nhiên giang thần khống chế lựa đạo chủ yếu là nhiễu loạn bọn hán lực chú ý thuận tiện cây cổ tâm thầm ra tay cũng không lâu lắm đám người tan tác một mảnh chỉ có bước vào đại tu sĩ cấp phá quân khác cùng tiêu kích còn có thể miễn cưỡng ổn định trận cước vũ khí của ta đâu giả thân giả quỷ có dám hay không đi ra đánh một trận vị t i ê n bối nào ở chỗ này còn xin dơ cao đánh khẽ một đám người phản ứng khác nhau lúc này hung địa bên ngoài hư không một con chấn động lại có người đi ra hát vụ lập tức từ bỏ đám người này bao phủ tới lúc trước còn gọi đánh kêu giết một đám lao cổ đồng bắt đầu thành viên gặp đây lập tức không nói hai lời xoay người chạy cứ việc lần này tại hung địa bên trong thu hoạch đều bị cướp nhưng có thể nhặt một cái mạng cũng coi như may mắn vừa rồi hát vụ bên trong kinh lịch quá thê thảm đau đớn những người này đều hiểu nếu như không là đối phương ô n trêu tức tâm thái tại đùa bỡn bọn hắn mình đắm người rất khó sống sót mà thoát đi thời điểm không một mặt thượng thần sắc có chút quái dị đoạt bảo vật còn chưa tính trên tay mình đầu cũng bị cất đi cái này khiến hắn có loại cảm giác đã từng quay biết một thân màu xanh tiểu nữ cổ chiến giáp k h í khai anh hùng hừng hực trần tuyết cũng giống như có cảm giác liên liên quay đầu một bên khác giang thần nhìn lấy bọn hắn đi xa vội ho một tiếng sờ lên cái mũi có chút không tốt làm uy tứ vì để cho hiệu quả càng rất thật hắn ngay cả quân đội bạn cũng đ o ạ n dù sao lão cổ đồng liền ở bên cạnh không làm như vậy dễ dàng lời lần này thanh khâu bên trong đi ra chính là một cái lao nhân gánh vác một n g ụ n quan tài thủy tinh bên trong nằm một người tham gia em bé chính là lúc trước kém chút bị giang thần giết chết người tham gia người lao nhân chỉ là chín bức đỉnh phong khí tức nhưng người kia tham gia em bé cho người ta một loại dị thường cảm giác khủng bố giang thần không nói hai lời thao túng âm sát thống l ĩ n h thẳng tiếp nhận sát thủ tại giang tiểu thần cường hãn chiến lược dưới lao nhân khoảng cách liền bị nghiền nát bất quá hắn sinh mệnh lực phá lệ ưng ngạnh một lần nữa hợp lại lên thân thể sau đó mời người tham gia em bé thân trên hóa làm một cái cao hơn m ộ mươi mét che trời cự nhân b ộ c phát ra nửa bước cấp độ đại năng kinh khủng nhục thân chỉ lực lúc này hồn tổ âm sát thống linh bắt đầu hiền uy sáu cây hồn th không nhìn một thân đem lão nhân thần hồn trực tiếp oanh bạo hắn lần này là hoàn toàn chết đi bất quá để giang thần có chút ngoài ý muốn chính là nuôi tham gia người sau khi chết nhân sâm em bé ngược lại giống như là bị giải trừ một loại nào đó trói buộc b ộ c phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh hóa thành một đạo huyết quang biên mất tại chân trời giờ k h ắ c này khí tức của nó thậm chí siêu việt đại tu sĩ ngay cả giang thần đều dự định mở ra một chương định cấp lục tình thể đến đường đối nhưng mà đối phương không biết là nhát gan còn là nguyên nhân gì chỉ lo đảm bệnh căn bản không nghĩ tới xuất thủ sau đó lại là một con chấn động ba đạo sợ hãi rụt rè thân ả n h đi ra bọn hắn mang theo một cái một tuổi nhiều anh hải chính là âm thần thi tủ hắn tại không phải trạng thái chiến đấu tiếp theo điểm nhìn không ra hung tản liền là một cái trắng non đứa bé trạng thái từ phúc cầm đầu hắn bây giờ mới khó khăn lắm phá vỡ mà vào trí cường cảnh thực lực cường đại bệnh viện chỉ chủ cùng u vương phản mà rơi vào đằng sau bọn hắn một cái bước vào lục vào dai, m ộ thì cái t bước vào c i ể u dai bất quá thi tủ tay là từ phúc nắm hắn m u ô i càng giống trong ba người chủ đạo ba người sau khi ra ngoài trên mặt đều có không đè nén được ông hỉ không tự chủ được nhìn về phía u vương trên tay ôm dùng âm thần chi lực phong ấn một v ậ t quá tốt rồi quá tốt rồi có v ậ t này chúng ta tất có thể c u ộ t khởi đều cẩn thận một chút chớ bị người hưu tâm để mắt tới nhanh lên trở lại trên thuyền đi ba người rất cảnh giác sau khi ra ngoài lách mình liền muốn rời khỏi có thể một tầng hắc vụ đột ngột xuất hiện bao trùm chung quanh lấy thực lực của bọn hắn liền nhìn thanh hắc vụ là từ đâu tới đều làm không được chương bảy trăm năm mươi mốt ta cùng nhị thúc vô địch thiên h ạ n u vương trên tay chậm nhẹ món kia bọn hắn hao hết thiên tân và khổ đủ kiểu mưu tính thật vất và mới từ một đám đại lao dưới mí mắt nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được chân bảo trực tiếp bị người sau đó đưa tay không thấy được năm ngón h á c vụ bên trong nô ra mấy cái quyền cướp đem bọn hắn hung hăng đánh cho một trận ba người thực lực quá mức thấp tại h á c vụ bên trong cái gì cũng nhìn không thấy chỉ có thể mơ hồ nghe được cách đó không xa chuyển đến thi tù gầm thét cùng chiến đấu âm thanh còn lại hoàn toàn không biết t ử vong uy hiếp nhục thể thống khổ để bọn hắn đắm chìm trong tuyệt vọng cùng bàng hoàng bên trong tốt không lâu sau h á c vụ thối lui giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra tại chỗ chỉ để lại thê thảm ba người một tâm thần thi tù còn đang phát ra khóc thét đây là hắn tại kích phát một loại nào đó q u dị lực lượng nhưng đối thủ lui đi quá nhanh dẫn đến hắn đều không có phản ứng kịu tiếng khóc trói thay hiển thị rõ bi thương quần áo t ạ tơi từ p h ú t ba người há to miệng nhị được không có đi theo khóc ra thành tiếng chào hỏi bên trên thi tủ một mặt nghĩ mà sợ biến mất tại nguyên chỗ trở lại trên một con thuyền mở ra toàn bộ cấm chế về sau bọn hắn mới tới kịp hồi tưởng vừa rồi tại hắc vụ bên trong nhìn thoáng qua tựa hồ thấy được một cái tạo hình đặc thù hai chân hương đ ỉ n h còn ngửi được một cỗ đặc hữu hương hòa vị ba người nắm chặt n ắ m đấm nghiến răng miến lợi thổ điệm i ế u ngày nào đó chúng ta phạm là có thành cựu hôm nay xỉ đ ụ nhất định gấp trăm lần hoàn trả giang thần lại nhìn chằm chằm hung địa lối ra nhìn hồi lâu xác định không ai đi ra. mới rốt c ụ c rời đi chạy tới gấu bắc cực đệ quốc ven đường bên trên hắn xem xét lên lần này hao hết vật và có được thu hoạch phát hiện đều rất bất p h ẳ m không hổ là một đám đại tu sĩ liên thủ đánh vào một tòa hung địa chỗ sâu chiếm lấy đồ tốt các loại linh quý h i ế m bảo đều có thể nói là thiên hạ chỉ có nhất là từ từ phúc ba người trên tay cướp được một tôn thạch đầu hồ ly tự thần càng là cụ bị khó lường u y năng đưa vào linh lực sau tán phát ra sóng chân động để giang thần đều một trận kinh hãi bọn hắn hắn là nhặt được cái đại để lọt sau đó lại bị mình nhặt được sau đó hắn bắt đầu nếm thử cường hóa lúc chiếp cái viên kia phế đi tiền hột bỏ ra mấy triệu Đến lần thư ứ t t h o vô chỉ hòa đốt cháy sau đó không lâu một đạo t h ó i lọi quang hoa xông phá cựu tiêu giang thần ngay cả vội vươn tay tre nhìn trong tay hòa hợp đồng đậm tiên linh khí tức như là thần chân bà bối kinh ngạc không thôi thứ này giống như tại thai ngén một đạo tiên khí đại khái ba năm tả hữu liền có thể hoàn thành cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đừng nhìn thời gian ba năm có vẻ như rất dài cái gọi là tiên khí chân quý vô cùng đủ để cho triệu cổ kim đường vương loại nhân vật này đánh vỡ đầu đến tranh đ o ạ n ba năm sản xuất một đạo cái này mai hột tiên ngọc năng lực nếu là bị người ta phát hiện đương kim kỳ nhân giới sợ rằng sẽ điên cuồng không đúng còn giống như có thể cường hóa giang thần quỷ thần xui khiến thử một chút sau phát hiện lần đầu thoát thai hoàn cốt sau tên i là tiên ngọc hình thức ban đầu tổn hại tàn phá độ vận trực tiếp liền có thể lại lần nữa cường hóa loại tình huống này có điểm giống lúc trước âm thần chú ý bất quá nó là một lần thoát thai hoàn cốt về sau lại hấp thu các loại sức mạnh mới thu được lại lần nữa cường hóa cơ hội đoán chừng là bởi vì khối này tiên ngọc hình thức ban đầu cường hóa quá trình bên trong vốn là cung cấp các loại vật liệu mới có thể dạng này cường hóa giang thần tới hào hứng lần này cần quỷ khí không nhiều vòng thứ hai l ấ y xuống tổng cộng cũng chỉ tốn mười triệu ra mặt nhưng cần chân bảo số lượng tại kịch liệt gia tăng hắn đem vừa rồi cướp được đồ vật toàn bộ đ ạ lên mới miễn cưỡng kiếm đủ lần thứ hai thoát thai hoán cốt sau khi thành công phía trên phá không có cái này mai chỉ có lớn chừng hột đào tiên ngọc thì càng thêm ôn nhuận thần dị vẹn vút ve liền có thể cảm giác thực lực của mình đang thong thả tăng trưởng với lại giang thần cảm giác dưới hiện tại chỉ cần một năm nó liền có thể dựng dục ra một đạo tiên h khí hắn có chút cấp trên lại một lần mặc niệm cường hóa cần quý khí không có gia tăng quá nhiều tổng cộng chỉ cần hơn hai mươi triệu nhưng lần này vật liệu yêu cầu cũng rất không hợp t h o i thưởng hắn đem l ý huyền t r ì n h trôi này đại địa mẫu khí ngưng kết linh kiếm còn có mình từ vô tướng thành sau khi ra ngoài thu sạch lấy được cùng lượng lớn tế vật đều đặt lên thế mà còn là không đủ ngay tại giang thần định đem cột đá cũng tăng thêm thời điểm một bên thiết chủ không đành lòng mở miệng cha vông tha nhị đệ đi ta cái này còn có nó há mồn phun ra một đống lớn bà bối có tế vật cũng có các loại kỳ chân giang thần mắt đỏ toàn kéo qua đi quay đầu trả lại ngươi có thể coi như thế còn chưa đủ cuối cùng vẫn là giang tiểu thần hiên ngang lấm liệt dâng ra cấm khu môn hộ mới rốt cục đủ đủ giang thần có lẽ nặc quay đầu nhất định dẫn hắn đi đoạt một cái càng lớn tốt hơn cấm khu lại môn sau đó lại bắt đầu cường hóa lần này tốn thời gian thật lâu mai cho đến t r ạ n g vào tối mới rốt cục hoàn thành giang thần thở hồn hẹn nhìn xem trên tay tiên huy khó mà che chắn tản ra kinh khủng linh tính ngọc hai mắt đều đang tỏa sáng hắn đánh cược không có sai cái này mai tiên ngọc hiện tại công h đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt thứ nhất mang theo ở trên người tốc độ tu luyện sẽ tăng phúc gấp năm sáu lần một tiên trí cường vẹn vẹn chỉ là mang theo nó cho dù không chủ động tu luyện nửa năm cũng có thể tăng lên một giai thực lực thứ hai một tháng liền có thể dựng dục ra một đạo tiên khí thứ ba tay cầm nó có thể thu hoạch đến cơ hội dùng mãi không cạn linh lực bất quá so sánh một điểm cuối cùng trước mặt đều chỉ có thể coi là bổ sung tiểu kinh hỷ cái k i a chính là chủ động thôn vệ ẩn chứa pháp đạo chi lực bất kỳ vật gì chế tạo tiên khí tây cột ngươi thành chân long có hy vọng rồi giang thần hưng phấn khó đẻn lão nhị hào hào cố gắng giết nhiều c ư ơ n g địch nhiều loạt đồ tốt trở về sang năm ca để ngươi tiến quân đạo chủ cảnh thứ này hắn cường hóa đi ra vốn cũng không phải là chuẩn bị cho mình mà là vì bước vào cảnh giới cao hơn về sau làm giang tiểu thần cùng thiết trụ tăng thực lực lên nguồn suối n a m ngươi tổ lợi tư gấu bắc cực đế quốc một tòa biên thủy thành thị quy mô trung đẳng hơn một triệu nhân khẩu nhưng bởi vì đến gần tên nhị phu quốc gia rừng rậm công viên khách du lịch phát đạt nơi này là xung quanh phồn hoa nhất đô thị thứ nhất nhưng mà bây giờ sương mù nổi lên bốn phía hoang dã bên ngoài trở thành một mảnh cấm kỵ trí địa một khi bước vào liền đem đứng trước mất tích tử vong nguy hiểm cả tòa thành thị người cũng không dám lại đi ra nghe nói để quốc tận cùng phía bắc ngay cả mặt trời đều không thấy bị một loại huyết hoàng sắc bầu trời xám xịt thay thế toàn thế giới đều là lòng người bàng hoàng cũng không ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt chạy loạn khắp nơi giang thần một nhóm chạy đến thời điểm chỉ thấy tòa thành này t r ợ trên không tầng mây chốt sâu lơ lửng các loại hình thái kỳ dị quỷ vật mọc đầy xúc tu to lớn ánh mắt trong trắng mắt bộ phận lấp kín giống rắn đồng dạng á m hồng tơm máu không ngừng dãy rụa từng cái nhân thủ sen lẫn thành cánh chủ thể là một cái nhân thủ s e lẫn thành cánh chủ thể là một cái chặt đầu cự lan quánh vật mặc q u ầ đầu lại là một vòng bàn lên ruột đồng dạng nữ nhân bọn chúng trên không trung giám thị b ố n phía đầy cõi lòng á c y ánh mắt đ b o qua đại điệu bên trên sự vật đều tại bắt đầu phát sinh d ị biến thành thị bên ngoài trên cánh đồng hoang cũng đồng dạng đứng lặng lấy từng cái quỷ dị khó tả hình thái gập gành kinh khủng tồn tại có cao lớn thi h ả i cự nhân quan sát một cây cầu lớn ánh mắt giống như là hai bó xuyên qua mê vụ xe lửa ánh đèn có tràn đầy các loại động vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật vô số huyết nhục tụ hợp lên vặn vẹo tồn tại ở trên vùng hoang dã phát ra hài nhị đồng dạng tiếng nghẹn nào bọn chúng số lượng không nhiều nguyên một tòa thành thành phố cũng còn lại cấm khu quỷ vật sau khi ra ngoài đồ sát sinh linh tiến độ chậm c h ạ m mà chúng thần lăng mộ nơi này lại đã hoàn toàn xâm nhập nguyên một tòa đệ quốc bọn chúng tại phân tán hành động hào hào chiêu đãi giang thần hô một câu thiết trụ lập tức giống như là một đầu thoát cương chó hoang liền xông ra ngoài một ngụm liền đem một cái toàn thân mọc đầy ánh mắt to lớn phi xà cắn mánh liệt vung mấy lần thân thể đối phương bị kéo tới hiếm nát nó mặc dù không có sức chiến đấu nhưng đây chẳng qua là nhằm vào đồng cấp mà nói bây giờ thiết trụ cảnh giới bên trên đã là đại tu sĩ cắn chết mấy cái mới vào trí cường q u vật liền cùng ăn c ơ uống nước đơn giản giang tiểu t h ầ n cũng động đ ậ p tới bầu trời đại đạo giả thiên trong nháy mắt tứ phương đen lại hắn liền tựa như một tôn ám dạ dưới thân chỉ ánh mắt lạnh lùng để một đám quỷ dị tồn tại không tự chủ rẻ nhịn không được quay thân liền chạy anh ta nói ban thưởng các ngươi tử h vong hắn nô ra một cái tay hướng phía trước hư nắm phía sau từng đầu pháp đạo hóa thành vô số màu đỏ s ầ m xiến g xích dây dưa bên trên từng cái quỷ vật mạnh liệt gông cùng xiến g xích cảm giác đánh tới tại bọn chúng ánh mắt hoảng sợ bên trong phốc phốc phốc từng cái đồng bạn thân thể nổ tung Trụ h i ế t t giờ phút này còn ở giữa không trung án lấy cái k i a phi xả thi thể căn x é miệng bên trong không ngừng phát ra hung mạnh gầm rú nghe được từng tiếng bạo hưởng về sau nó bất động t h a n h s á c chuyển động trong mắt tả hữu quan sát phát hiện đánh xong lập tức khí thế nhấc lên đem phi xả thi thể hất ra phun ra một ngụm hôn tạp địch nhân máu tươi nước bọt phi một đám đạo trích toàn đều không phải là ta cùng nhị thúc địch chương bảy trăm năm mươi hai đêm nay thần minh muốn vong giang thần dùng tiên ngọc hình thức ban đầu đem những này quỷ vật thi thể toàn bộ hấp thu phía trên tiên quang lập tức biến đến vô cùng sáng trói nồng đậm một đạo tiên khí chính đang chậm dại thành hình nhưng đó có thể thấy được khoảng cách hoàn toàn thành hình còn kém rất xa muốn ngưng kết một đạo tiên khí tiêu hao chỉ sợ là một cái thiên văn số tự bất quá cũng bình thường nghe nói cấp độ đại năng cơ hồ không có tăng lên thực lực vật phẩm chỉ có thể dựa vào mình lĩnh n g ộ mà tiên khí chính là vì số không nhiều có thể trăm phần trăm tăng lên cái này một cấp bậc lực lượng c h i vật hắn thì thào một câu đáy mắt xuất hiện một tia k h ắ c cắt sau đó nhìn về phía trước mới dần dần bị bóng đêm bao phủ đô thị cất bước đi đến sau đó không lâu giang thần một nhóm tại một nhà ở vào vùng ngoại thành dưới mặt đất thoát y vũ rượu hành lang gặp được chúng thần giáo người liên hệ viên ông trời của ta là thần vương ngài tự mình tới quá tốt rồi chúng thần ở trên rốt cục có người đến thu thập các ngươi những này cầu nương dưỡng thần một cái t r ò m dâu dài nói xong sức sẹo cựu châu ngữ giang thần k h o á t khoác tay lấy lưu loát gấu bắc cực đế quốc ngữ mở miệng lời khách sáo liền không nói dẫn ta đi gặp các ngươi những người còn lại đem nơi này phát sinh hết thể đều nói cho ta biết t r ò m dâu dài lập tức mang theo hắn xuyên qua một mảnh t i ể u trì nhục lâm đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn từng cái thoát y nữ lang động tác nhiệt tình không bị cản trở lớn mật còn thỉnh thoảng vươn tay ra trêu chọc hai cái này tướng mạo tú khí xong bảo thai thanh ni hầu kết không được nhấp nô trứng mắt lớn tiếng quát lớn để c á p nàng lan hắn thật không dám tưởng tượng nếu là chọc giận người trẻ tuổi này nơi này sẽ phát sinh cỡ nào hết u y tình kinh khủng sự kiện giang thần ngược lại là h à o phóng không có ngăn cản từng cái chấm múc tay thậm chí còn vô vô một cái tuổi trẻ nữ lang tóc vàng cái mông h ư ớ n g về phía nàng huýt sáo quay đầu nhìn về phía tròm dâu dài loại địa phương này cũng có chất lượng tốt như vậy vừa rồi nữ lang dáng người dung mạo dị thường nóng bỏng so một chút gấu bắc cực đế quốc đang hoạt minh tỉnh điện ảnh cũng không gặp nhau tròm dâu dài rụt cổ một cái đó là chúng ta chạm các ngầm cũng c là tổ h ứ xuyên qua mấy đạo cường ẩm đi vào một tòa sâu dưới lòng đất bí ẩn đại sành một người mặc đạo tắt mãn bảo lão nhân xuất lĩnh mấy chục danh giáo chúng sớm chở ở nơi này trên người hắn khí tức là ở đây mạnh nhất khó khăn lắm đi vào trí cường cấp thần vương hoan n g h ê n người đến giang thần liếc hắn một cái không nói gì lão nhân tự h ồ nghĩ tới điều gì ngay cả vội mở miệng giải thích vừa rồi vương cấp là vì phòng ngừa có quỷ vật giả mạo nhân loại xông tới mà cố ý thiết t r í bên ngoài tiến hành điều tra sau đó bọn hắn xuất ra một cái hồ sơ kỹ càng ghi chép chúng thần giáo cái trước gần tàng cứ điểm là thế nào bị một cái huyễn hình quỷ vật xâm nhập hiểu lầm lúc này mới giải trừ chủ yếu lúc này giang thần cũng ngồi tưởng lại cùng nhau đi tới trong tòa thành này một chút chỗ không đúng hai nạn đại bối cảnh dưới đại bộ phận người đi đường đều thần s ắ c vội vàng chọn mua nhu yếu phẩm sau đều vội vã chạy về nhà nhưng có một chút nhân cách bên ngoài không bình thường chẳng có mục đích tại trên đường phố du tàu ánh mắt âm lanh tuần sắt buôn phía bọn hắn mặt ngoài nhìn vẫn là người nhưng thân thể ở đây lấy chỉ sợ sớm đã là một con quái vật nói một chút đi hiện tại tình huống thế nào giang thần tìm một chỗ ngồi xuống lao nhân đứng ở một bên giảng thuật bắt đầu còn lại chúng thần giáo thành viên thì mang theo hiếu kỳ lặng lẽ nhìn về phía vị này cựu châu nhân vật truyền kỳ trong bọn họ một số người chỉ từ truyền môn cùng video trong tư liệu gặp qua thần vương còn có một số thì tự mình tiếp xúc qua cái kia từng là một đoạn bọn hắn nhất không muốn nhớ lại quá khứ bây giờ lại có loại cùng có vinh yên cảm giác thành thị đã bị triệt để xâm lấn dù là bên ngoài trong x ư ơ n g mù quái vật không tiến vào chúng ta cũng không phải những cái kia t à giáo đồ đối thủ ta suy đoán lần này cấm khu bên trong chạy ra một cái rất tồn tại đặc t h ủ nó có thể đem mình một loại nào đó đặc tính phân cho người khác tựa như chúng thần t ạ i chia lãi mình quyền hành cái này rất đáng sợ ta không dám suy nghĩ tỉ mỉ xuống dưới mà tại cái kia huyết nhân dẫn đầu dưới bọn chúng r ấ hiểu như thế nào đối phó chúng ta nhân loại bắt lấy từng tòa thành thị trung tâm quyền lực, đem phú hảo tập đoàn gia tộc người cầm quyền dép chị ra hắc bang phía sau màn người thao túng toàn bộ biến thành thư của bọn nó đổ bọn chúng còn lớn hơn diện tích ban t h ư ở n g thần p h ụ hộ để vô số xã hội tình anh điên cuồng những người này cho là mình tìm được vĩnh sinh đường tắt cũng thành công bước vào một cái khác giấu ở thế giới phía sau màn g i ả i cấp lại không biết mình chỉ là rơi vào tả thần hoan g hôn lao nhân một bên g i ả n g thuật một bên phất tay để cho người ta đưa ra một sắp sắp văn bản tài liệu tư liệu đã bao h à n g bọn hắn nắm giữ tất cả bị tả thần ô nhiễm xã hội t ì n h anh danh sách giang thần cũng nghe rõ cái kia không biết tồn tại không chỉ có thể khống chế tín đồ chết sống còn có thể giao phó bọn hắn lực lượng cường đại trong đó một chú thậm chí cả có chút ít trí c ư ờ n g giờ phút này liền tiềm ẩn tại từng tòa trong thành thị hoang dã bên trong quỷ vật vẹn vẹn một đạo phòng ngự ngoại bộ phòng t i ế n bọn chúng kỳ thật căn bản vốn không lo lắng những này hiện đại hóa đô thị bản thân sẽ chế tạo phiền phái gì bởi vì vì chúng nó sớm đã hoàn thành đối những địa phương này tuyệt đối k h ô n g chế thần vương muốn không làm thương hại dân chúng n ổ những này ẩn vào xã hội các nơi tà tín đồ gần như không có khả năng ngài chỉ cần giúp bọn ta giết chết trong đó đỉnh tiêm lực lượng cũng chính là phần danh sách này bên trên người còn lại chúng ta từ sẽ giải quyết một tòa đế quốc quá lớn thành thị nhân khẩu đến mãi không hết với lại bị ô nhiễm người cũng không phải tốt như vậy phân rõ những n à y chúng thần giáo thành viên đặc quyết tâm phải dùng còn lại tuổi già đến chậm rãi cùng bọn h ắ n đấu á m chầm dưới ánh đèn từ n g kia ánh mắt đều để lộ ra không có gì sánh kịp kiên định giang thần n mầm đầu nhìn bọn hắn một chút mặc kệ trước kia có gì loại ân đoán c h ỉ ít giờ phút này hắn là thật bội phục đám người này nắm giữ lấy không tính rất lực lượng cường đại lại vì bảo hộ người bình thường căn nguyện du tẩu tại bên bờ sinh tử không cần hắn khoát tay cự tuyệt một đám người ánh mắt bên trong có chút thất lạc trận lại bình thường trở lại thần vương trung quy là ngoại nhân hoàn toàn chính xác không có nghĩa vụ nghe theo chúng thần giáo một đám quỷ vật đều hiểu làm sao đối phó người chúng ta sống lâu như vậy không có đạo lý ngược lại không bằng bọn chúng giang thần đứng người lên dựa theo nghiên cứu của các người quỷ vật vì để cho những này xã hội tinh anh bảo trì linh hoạt tư duy không đánh mất đối phó trí tuệ của nhân loại cho nên cũng không có trực tiếp khống chế tinh thần của bọn hắn mà là dùng tín ngưỡng cùng uy hiếp đến điều khiển bọn hắn đúng không lao nhân gật đầu đúng vậy thần vương vậy thì dễ làm rồi giúp ta dẫn tiến trong tòa thành này có được cao nhất địa vị một đám người giang thần đi vào phía trước hành lang uốn khúc thân thể ẩn vào trong bóng tối hắn tự tin ngự khí lại phản phật một đạo ánh nắng xua tán đi ở đây trong mọi người tâm trải qua thời gian dài ngủ mịt đêm nay thần minh muốn vong chương 753, t a t ớ i đây chỉ có một việc làm thịt các ngươi thần ban đêm nghe hồng sáng lên đen đ u ố c sáng trưng trong đô thị một tin tức như là mọc ra cánh truyền ra cụm tờ khu phía sau màn t r ư ờ n g khống giả rốt cục nhà ra nguyện ý cùng những cái kia đứng tại tòa thành này thành phố quyền lực đ ỉ n h phong đại nhân vật nói một chút một tòa hơn bốn mươi tầng cao lâu bên trên bố trí điệu thấp trong văn phòng một vị mang đơn p i ế n kính mắt thân sĩ thoải mái cười bắt đầu quá tốt rồi bằng hữu của ta chúng ta rốt cục có thể khống chế toàn bộ nằm n g ơ i thác lập tư hướng vĩ đại thần dâng lên sùng cao nhất kính ý trước người hắn trên ghế salon một vị danh tự vang vọng đế quốc tây nam phú thương gõ gõ trên tay đồng hồ bỏ túi xanh thẳm trong đôi mắt chiết xạ ra một đạo quỷ dị hạ à quang ha ha không biết tốt xấu kẻ ngu dốt cuối cùng rồi sẽ tại thần minh nhìn soi mói trôn vùi hết thảy t h a n h âm còn đang vang vọng hai người đã không biết tung tích đồng dạng từng màn phát sinh ở trong tòa thành này các cái địa phương h ắ c ba người n g cầm quyền thành thị người quản lý vốn liếng cự ngạc gia tộc cổ xưa quyền h à n h người từng vị địa vị cao cả người bình thường khó có thể tưởng tượng đại nhân vật toàn đã bị kinh động từ khi thần minh tin ngưỡng giáng lâm về sau tòa thành này thành phố tuyệt đại bộ phận khu vực đã bị bọn hắn hoàn toàn nắm giữ có thể đơn độc cục tợ khu không thể thành công bước vào trong đó thần mình tín đồ nhiều lần không h i ể u mất tích phía sau tựa hồ có người tại kháng cự thần đến đơn thuần thế lực thực lực thần minh các tín đồ tự tin có thể áp đảo hết thảy nhưng đối phương liền như l à chuột chưa hề chính diện cùng bọn hắn tiếp xúc chỉ là âm thầm săn g i ế t thần minh tín đồ điều này sẽ đưa đ ế n bọn hắn chậm chạp không thể hoàn thành thần s ứ lời nhắn nhủ nhiệm vụ cái t i ê chính là hào vô cự tế điều khiển cả tòa thành thị cục tợ khu đông nam một mảnh tư nhân trên lãnh địa đứng vững một tòa có hơn hai từng ư được ờ n viện nơi này g liệu chất có thể thấy t lò mở đó đã từng hào hoa thời xa xỉ, t r u người cổ cách có cái mặc cùng cái phong phần nắp xinh đẹp xinh hội tình anh không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây, nhìn hắn trong màn đồng Từng ngăn rộng môn, bọn tại trầm. xuất một mặt đại ra đêm mấy mà mở mỉm đây, lộ xã ở không có m ộ từng chút sợ hãi cùng hãi t sợ đi do dự đi vào. Từng người từng người đại nhân vật đến lúc lần đầu tiên chú ý tới liền là mặc tắt mãn chúng thần dậy một chút bảo một vị lao nhân có người không khỏi hít vào một hơi là ngài bọn hắn những n à y cấp độ người sơ tại cấm k h triệt để bộ phát chức liền tiếp xúc đến liên quan tới một cái thế giới khác sự tình tự nhiên minh bạch vị lao nhân trước mắt này tại đã từng gấu bắc cực đế quốc có được cỡ nào địa vị siêu nhiên cũng có mặt người mang lệnh ý giáo tông đại nhân đáng tiếc hiện tại là dị đoan giáo tông khó trách phía dưới những người kia chậm chạp không cách nào thẩm thấu c ù n g t t khu nhìn như vậy ngược lại là chúng ta thất lễ giáo tông đại nhân ở chỗ này sớm biết nên tự mình đến nhìn một chút từng vị thân sĩ lời nói vừa vặn mang theo khiêm tốn nhưng trên mặt cười lạnh bộc lộ ra bọn hắn lúc này cản dỡ cùng đắc ý dù sao đặt ở dĩ vãng bọn hắn những người này dù là đi tới thế tục quyền lực đình phong tại vị này trước mặt vẫn như c ũ chỉ có thể giống con chó đối diện với mấy cái này lời nói lao nhân không nói một lời khoanh tay đứng ở một bên thân là nhà này nhà cũ chủ nhân giờ phút này lại giống một vị lao quang hàn gia g lúc này có người cũng chú ý tới tại đông đảo chúng thần giáo thành viên bao quát bọn h ắ n giáo tông trước mặt duy nhất ngồi lại là một cái rất lạ mặt người trẻ tuổi hắn từ đầu đến cuối ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình những người này một chút ngồi một mình ở tiểu hồng sắp bữa ăn trên g h ế dội ra một cái tay dùng ngón tay gõ lên trước mặt một cái ly rượu đỏ lộ ra có chút buồn bực nắng g ẩm người tuổi trẻ trên ngón tay có một viên đặc thù c h i ế nhẫn giống một đầu rốn lượn lên hắt long lộ ra g ữ tàn bạo khí tức đ đông đông tiếng đánh không nhanh không chậm mỗi một lần khoảng cách giống như lúc ý vị này đối phương nỗi lòng rất bình tĩnh mặc kệ đi tới nhiều thiếu địa vị cao thượng đại nhân vật đều không có thể mang đến cho hắn dù là một tia cảm xúc chập trùng từng vị thân sĩ lẫn i nhau đều cảm giác có chút không ổn lúc này một đạo bóng ma che đậy ánh trăng một cái hơn hai mét phá lệ thân ảnh cao lớn đứng ở nhà cũ cổng đám người quay đầu đây là một cái âu phục tráng h á n nhưng so với địa vị của hắn hắn vóc người khôi ngô lại không tính là cái gì qua đả phật tới có người hô một tiếng nhìn về phía vị này nằm ngươi thác lạc tư đã từng dưới mặt đất hoàng đế cùng bây giờ trong tòa thành này đối thần mình tín ngưỡng thành tín nhất từng thu được cường đại nhất thần phù hộ nam nhân tráng hán đi đến mỗi một bước đạp ở sàn nhà bằng gỗ bên trên đều phát ra tiếng vang trầm nặng một cô vô hình lực g á p bách hướng bốn phía lan tràn lúc này lão nhân nhẹ nhàng mở miệng người đều đến đông đủ người trẻ tuổi kia rốt cục lần đầu ngầm đầu nhìn về phía trước một đám người hắn câu nói đầu tiên là ta không thích nói nhảm lúc này qua đà phật vừa vặn đem ánh mắt nhìn về phía giao t ô n g vừa muốn nói cái gì kết quả là bị người đánh gãy hắn cau má c một, vẹn vẹn một, một đạo hắc mang hiện lên qua đảo phật mi tâm xuất hiện một cái lô máu hắn gác gao chừng lớn hai mắt mặt múi tràn đầy không thể tin vừa mới tao ngộ nguy hiểm n ấ m mắt trong thân thể của hắn có một cỗ khí tức bản năng thất tình da thịt của hắn、đi. mứt ra từng đầu huyết mục xúc tu từ trong đầu trôi ra trong nháy mắt đó khi thế lại ẩn ẩn siêu việt chúng thần dậy một chút tông nhưng mà hắn vẫn như cũng n g a xuống thân thể dị biến cũng bỏ dở trở thành một bộ đầu huy hiệu cá thân thể vẫn như cũng là người quỷ dị thi thể tất cả mọi người đều ngây dại toàn trường hoàn toàn tích mịch có người chăm chú nhìn qua đà phật thi thể đang mong đợi bọn hắn từng chứng kiến qua thần minh khôi phục phát sinh một giây sau hắn liền sẽ giống người không việc gì đứng lên đến nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng không xuất hiện khi xác định qua đà phật tử vong sợ hai tựa như dòi bò bò lên trên ở đây tất cả mọi người sương sống bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía người trẻ tuổi kia vừa rồi hắn chỉ là giật giật ngón tay mà thôi trong tòa thành này cường đại nhất thần minh tín đ ổ liền chết oan chết tuồng ý vị này chỉ cần hắn nghĩ ở đây không có một người có thể sống mà đi ra đi dù sao qua đà phật lấy được ban ân nghe nói đã là khác một cái cấp bậc viễn siêu còn lại t í n đ ổ ngươi ngươi có người sợ vỡ mật bóng đen lướt qua hắn cũng ngã xuống lồng ngực nước ra một đống đủ mọi màu sắc con rắn chết tán lạc trên sàn nhà chư vị thân sĩ giang thần cười quét một vòng ở đây tất cả mọi người lần này bọn hắn đều không ngoại lệ toàn đều túi đầu ta tới đây chỉ có một việc làm thịt các ngươi thần một câu đinh hay nhức ó c để từng người từng người ở vào thế tục xã hội đình nhân vật thân thể d ừ n g không ngừng run dày bắt đầu ta muốn hỏi hỏi chư vị có ai biết ta nên làm như thế nào mới có thể tiếp cận các ngươi thần đừng nóng n ộ i từ từ suy nghĩ bất quá g i a n g mỗi t h ở phụng một cái đạo lý không có giá trị người liền không cần thiết tồn tại nói xong hắn cười tủm tỉm nhìn về phía bên trái một cái sử q u á i t r ư ợ n g béo lao nhân đối phương dọa đến t h ở dốc đều không trôi c h ạ y bưng bít lấy trái tim lắp bắp hô to tiếp, tiếp cận thần ta ta t h không nói còn chưa dứt lời lao thân thể người đã nổ tung dị biến nội tạng cùng thân thể vung đến khắp nơi đều là sau đó giang thần lại đưa ánh mắt chuyển hướng người kế tiếp đối phương nhìn qua mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi có thể leo đến cao vị rõ ràng thật không đơn giản bất quá hắn giống như bị tẩy nao đến càng nghiêm trọng lúc này tức giận hô to bắt đầu người đây là đang độc thần、Phúc. thổi phông huyết vụ nổ tung còn lại đại nhân vật nhìn thấy một màn này thân thể giống co giật run dậy không ngừng nếu như nói bọn hắn ngay từ đầu còn chưa hiểu cái gì gọi là không thích nói nhảm bây giờ lại đã lý giải đến càng khắc sâu cái này nam nhân hoàn toàn là có thể giết người liền việc không nói nhiều loại này thủ đoạn tiết chương t để p h bảy trăm năm mươi bốn thần minh tiệc tối giang thần ánh mắt lại nhìn về phía người kế tiếp đối phương run run r à y dày lập tức nói ra một cái khác đầu có thể được kế hoạch những này xã hội tinh anh đầu óc hoàn toàn chính xác dùng tốt cho dù là mới tiếp xúc cái này q u ỷ dị khó lường thế giới không lâu còn là dựa vào tự thân tài nguyên cùng thủ đoạn nắm giữ đến đủ nhiều tin tức mà những tin tức này giờ phút này thì trở thành bọn hắn đánh hướng mình người đạn giang thần thậm chí không cần mình suy nghĩ hắn chỉ cần đưa ra yêu cầu những người này liền sẽ đem hết khả năng giúp hắn muốn ra toàn bộ kế hoạch người ý nghĩ càng tốt hơn càng có sức sáng tạo không sai hắn tán dương một câu trước mặt tây trang thân sĩ lập tức lộ g a định nọn tiêu dung lúc trước sửng n g ọ béo lão nhân cũng phụ họa cười lên trên mặt thịt mỡ trên trở thành một đoàn có thể một giây sau. nụ cười của hắn ngưng kết một tia ô quan g xuyên qua lão nhân mì tầm sinh mệnh khí tức của hắn một cái chớp mắt bị tất đoạt đã kế hoạch của ngươi càng tốt hơn vậy hắn liền là một cái người vô dụng giang thần bưng ly rượu đỏ cũng nhập ra tùy tục cùng những n à y chư vị thân sĩ giữ vững đồng dạng nho nhã khí chất hướng về phía tất cả mọi người mỉm cười thăm hỏi sau đó nhàn nhạt, nhạt nếm thử một miếng hắn ý bỏ lên trên đám người cái hót da đầu của bọn hắn phảng phất bị người bước lên t ừ n g đợt run lên cái này nam nhân ngoan lệ đã vượt ra khỏi những n à y xã hội tinh anh suốt đời kiến thức rõ ràng đã lựa chọn k u ấ t phục còn cống hiến Sẽ sợ sống chết chỉ chỉ có được họ thể đi. đây Ý vị này họ đây chỉ sợ chỉ có thể sống được một người người. năng Thậm chí có khả có đoàn â nhân y này này Chạy. hết thẻ chỉ hắn chơi, không Hắn nhẫn, không thể tiếp tục như thế. Cái này, nam nhân nhất định là ma quỷ phái tới xứ đổ. nhanh, đi tìm kiếm chư thần che chó. tiếp kiếm trò một tàn tục tới tìm Một cũng cũng Cái nơi người sống nổi. nam là là đi ma đổ, quá quỷ đ sứ người hô to bắt đầu trong thân thể chui ra đại đoàn huyết đ ụ c phát sinh kinh khủng d ị biến sau đó bọn hắn như bị điên hướng phía cửa chạy tới lúc này âm u nhà cũ bên trong từng đầu hư hảo pháp đạo p h ù hiện ở đây không khí một cái chớp mắt lâm vào ngưng kết tất cả mọi người đều bị chấn áp đến không thể động đậy từng đ ạ o hốt hoảng ánh mắt g ắ t gao nhìn về phía g i a n g thần bên cạnh một người trên người đối phương truyền đến vực sâu đồng dạng kinh khủng bị áp như cùng một con tiềm ẩn trong đám người man hoang hùng thú sự cương đại của hắn vượt ra khỏi những n à y xã hội tinh anh phạm vi hiểu biết một số người thậm chí cảm thấy đến hắn so với chính mình thần còn kinh khủng hơn hơn mấy phần phốc phốc phốc làm c h ứ n g phạt người ở chỗ này có một nửa ngẫu nhiên biến thành huyết vụ một bên chúng thần giáo thành viên đều thấy cắn chặt hầm răng gắt gao k ề m chế sợ hãi của nội tâm nếu như nói ngay từ đầu nhìn thấy vị này thần vương bọn hắn còn cảm thấy xa lạ lời nói bây giờ lại đã đối với hắn có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ kinh khủng tàn nhẫn thiết huyết dĩ vãng liên quan tới vị này các loại mặt trái nghe đồn không chỉ có không có khoa trường thậm chí tại chân nhân trước mặt còn lộ ra có chút tái nhuận các vị thân sĩ hiện tại các ngươi có thể hào hào phối hợp a ta bản nghĩ đến đám các ngươi là một đám người thông minh không nghĩ tới còn không bằng ta trước t i ê một chút hợp tác đồng bạn các ngươi q u á lực l ợ n giang thần thu hồi nụ cười trên mặt tất cả ta tín đồ đều bị dọa đến một cái giật mình có người lập tức quỷ dạm xuống đất phối hợp phối hợp ta nhất định hào h ả o phối hợp mời đại nhân thủ hạ lưu t ì n h tiếp xuống bọn hắn ngao n g a o vắt hết k ó c l i ề u mạng muốn ra từng cái càng thêm thiên y vô phùng kế hoạch mỗi làm có người nói bước phát triển mới phương án liền sẽ có một người n g ã xuống đến cuối cùng ở đây lit nha lit nít h nằm đầy các loại dị biên thi thể chỉ có một cái cao lớn bắt tự hồ trung niên nhân toàn thân phát dôn ngồi liệt tại một đám trong thi thể rất tốt đêm nay rạng sáng thần minh tối giang thần trên mặt lộ ra sán lạng tiêu dung hắn rốt cục đạt được mình muốn đáp án mỗi đêm nửa đêm về sau, Các nơi công tích nơi nhiều nhất tên tín mấy đây ồ đ ề mới n thực n n h á h nhận thần phù hộ. địa tiếp cũng Đây là những này t sói tính văn hóa xem ra huyết nhân cái này cái cầu đầu quân sư đôi chúng thần lăng mộ tác dụng thật không nhỏ có hắn tồn tại cái này một cấm khu đối với nhân loại xâm lấn đoán chừng mất đi không ít chuyện cũng k h ó trách chúng thần mỗi một lần đều muốn bảo đảm hắn đi đem trong tòa thành thị này vĩ đại thần minh tín đồ toàn bộ triệu tập lên đến ta cho mọi người triển khai cuộc hợp giang thần đi lên trước vỗ vỗ bắt tự hồ b ả vai hòa ái cười một tiếng đối phương lập tức giống như là bị ma quỷ chạm đến phát ra hoảng sợ thét lên hô to chạy ra ngoài giang thần không có truy hắn cũng không sợ đối phương sẽ làm loạn hắn tự tin đã trải qua vừa rồi một hệ liệt phá băng trò chơi nhỏ mình cùng đối phương đã thành lập nên thâm hậu tin tưởng lẫn nhau đối phương loạn trước khi đến hẳn là cũng sẽ trước hết nghĩ muốn cái này đ ẩ y đất đồng bạn sau đó không lâu một đ a m tà thần tín đồ ở ngoài thành trên hoang dã tụ tập chứng hơn nghìn người giang thần đến đầu tiên là một phen khích lệ diễn thuyết biểu đạt hắn đôi thần mình thành k í n h cùng k í n h yêu đưa tới ở đây đại lượng gieo họ hắn còn nói chân chính tín đồ liền nên có hướng thần minh dâng ra hết t h ể dũ khí câu nói này cũng đã nhận được tập thể đồng ý lúc này hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển nói mình đem xem thiên tượng phát hiện thần minh gần nhất có một trận họa sát thân hy vọng ở đây chư vị có thể tính dân mình là thần minh ngăn lại một k í c này một số người ẩn ẩn đã nhận ra không đúng có thể lúc này phía trước giang thần đã móc ra âm thần chủ y hội nghị kết thúc duy nhất may mắn còn sống sót bát tự hồ trung niên nhân khuôn mặt vô cùng t r ắ n g bệnh toàn thân phát r u n mang theo giang thần tiến về thần thánh trị địa sau đó không lâu bọn hắn đến một tòa tiếp cận chúng thần lăng mộ cấm khu đại môn luân hãm đô thị cả tòa thành thị duy nhất đèn sáng là một cái tại trung tâm chợ x a hoa hiến hội sảnh nơi này trước kia là trong tòa thành này trên nhất lưu địa phương một trong giang thần nhìn qua nối liền không dứt đám người hài lòng cười bắt đầu kỳ thật vẹn vẹn tiếp cận cái gọi là thần lúc trước có mấy người phương án đều so bát tự hồ tốt hơn nhưng giang thần mục đích không chỉ là dạng này trận này thần minh tệ tối t mới hoàn mỹ phù hợp hắn mong muốn hắn không riêng muốn giết thần còn muốn khống chế cùng loại bát tự hồ dạng này mỗi một tòa trong thành thị tà tín đồ lãnh tụ sau đó tổ chức một trận tử vong hội nghị thường kỳ để tất cả tà tín đồ hướng thần minh dâng lên mình hết thảy chúng thần lăng mộ đối xã hội loài người xâm lân cũng liền giải quyết dễ dàng Úc, đây không phải cổ còn đây đã lâu không gặp, ngài thân không không phải tháp sinh thể tiên ngại gặp, tư t à, cùng bát tự hồ trung niên nhân hàn u y ê n vài câu bát tự hồ biểu lộ chỗ sót trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn rất muốn nói chúng ta nằm ngươi thác lạc tư không phải chỉ ta một cái mà là liền thừa ta một cái nhưng nhìn một chút một bên gian g thần vẫn là chỉ có thể nói còn có bên cạnh hai vị này tuổi trẻ tuấn kiệt hắn là mới gia nhập chúng ta ưu tú thành viên bọn hắn đôi ta thần tín ngưỡng rất t h a n h kính gian g thần cũng cười tức lời ước đúng vậy ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp đến thần minh đại nhân đây là ta ngày nhớ đêm mong sự tình chương bảy trăm năm mươi lăm các ngươi thần chết vàng sơn lộng lây đến hội sảnh cự hồng sát thảm trong h tinh ly đế cao, mặc lễ phục giả hội bốn phía chuyện nhau thân ủ y ly từng giả đi lại, nói chuyện với bốn lệ đế cao, mặc vị sĩ, n người thể không khí đều phảng phất tràn ngập duy nhất thuộc về thượng lưu xã hội thối nát ăn uống linh đình ở giữa những n à y nguyên bản chạy tới thế tục quyền lực đỉnh phong xã hội tinh anh tựa hồ lại hướng một cái khác nguyên bản bọn hắn không cách nào với tới trong thế giới bước ra một bước dài trên mặt mỗi người đều tràn đầy vừa vặn mà nhiệt tình mịn cười ánh đèn chiếu rọi tại rượu nho dịch bên trong mờ mịt ngược lại người mê say quan hoa qua đêm nay toàn bộ thế giới đều đem có một chỗ của bọn họ giang thần cùng giang tiểu thần đi theo cổ tư tháp cùng vị kia bụng lớn thương nhân sau lưng đi đến tùy tiện tìm một cái góc chỗ ngồi xuống toàn bộ hành trình không nói một lời có mấy đạo ánh mắt không tự chủ được nhìn lại người là rất bén n h y bọn hắn có thể cảm giác được cái này đông phương gương mặt người trẻ tuổi lúc đi vào không có một k i a dư quang xa t sút mình những n à y nắm giữ lấy xã hội mệnh mạnh thượng tầng nhân sĩ tự h ồ ngay cả để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn qua liền thu hồi ánh mắt mọi người thân là thần minh tín đồ thế giới quan sớm liền được tái tạo tự nhiên minh mạch trên đời này dạng gì quái nhân đều có không có gì có thể kỳ quái. đạp đạp đạp một trận hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề vang lên nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chuyển đến trong sân người chơi đàn d ư ơ n g cầm lập tức ngừng đà tấu kính uy đứng dậy ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn phía cùng một cái phương hướng chạy đi đâu ra một đạo cao lớn bóng đen khi nó hoàn toàn xuất hiện tại dưới ánh đèn lúc một số người không tự kìm hãm được nhẹ hít một hơi bởi vì đây là một cái mọc da dê r ừ n g đầu gác ma thân thể v ế t hồng mà giữ t ọ cao hơn ba mét nó cũng mặc một thân áo đôi tôm cắt may vội vặn ưu nhã đến cực điểm đây là l a hoa cách có người thận trọng mở miệng xem bộ dán là hắn là cái thứ nhất hướng thần min lấy được ban ân hơn xa người ta có thể là thế nào trở thành cái bộ dáng này im miệng đây là càng tiếp cận thần dung mạo là một vinh quang to lớn thần sứ đại nhân đâu làm sao vẫn chưa xuất hiện một đám người phản ứng khác nhau rất rõ ràng dê rừng đầu ác ma hình tượng bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp lúc này dê rừng đầu ác ma mở miệng thanh âm đã bén nhọn lại d á n mua đồng thời lộ ra một cỗ khó tả cuồng hỉ không sai ta là lao hoác cách đồng thời cũng là một vị mới thần sứ thần minh đại nhân ban cho ta tân sinh để cho ta có được tiếp cận thần t ư thái các vị hy vọng có một ngày các ngươi cũng có thể đi đến một bước này nó nói xong bưng lên một chén màu đỏ tươi chất lỏng kính kính đ ắ n g người một h ô n xuống một số người nhìn xem cái kia sền sệt chất lỏng thân xác biến đổi nhưng cũng chỉ có thể mở miệng lấy lòng chúc mừng có lẽ các ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng nếu như vậy đâu lão hoác cách bước lên dê rừng k h o a miệng cười cười một cố kinh người uy áp tràn ngập b à n trường khiến cái này tả tín đồ trong cơ thể quái vật đều sao động bất an tựa hồ muốn muốn xông ra đến chống cự nguy hiểm cái này lực lượng thật là cương đại nếu như có thể có được lực lượng như vậy dù là đánh mất nhân loại dáng vẻ cũng đáng được từng người từng người tín đồ trong mắt sợ hãi chán ghét bất an vân vân tự tại thời khắc này toàn bộ chuyển thành c u n g nhiệt làm tiếp xúc đến cái thế giới này bắt đầu bọn hắn liền hiểu lực lượng mới là duy một trọng yếu đồ vật mà bây giờ lao hoắc cách bày ra lực lượng viễn siêu bọn hắn nhận biết ha ha không nên gấp hảo hảo là thần minh đại nhân làm việc cuối cùng có một ngày các ngươi cũng có thể giống như ta cường đại lao hoắc cách hài lòng cười cười sau đó mở ra hai tay nhìn thấy nó động tác này những người còn lại cũng lập mã nghiêm túc bắt đầu hai tay mở ra ca ngợi ta thần ca ngợi sau đó chính là một phen dài dòng đọc diễn văn Chủ quan biểu liền là biểu đạt bọn hắn thành kính, cùng đối thần một bọn trận cổ quái t h ầ nghẹn m i c ngào từ hiến hội sành hậu phương một đầu đen kịt hành lang bên trong truyền gia sau đó là một loại tiếng cọ sát trói thai mặt đất rất nhỏ chân động bắt đầu tất cả tín đồ trên mặt cùng n h i ệ t rõ ràng hơn toàn bộ cung kính túi thất đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm hành lang phương hướng đầu tiên là một cái tuyết trắng cánh tay nô ra sau đó là một cái tiểu nữ h à i đầu lại sau đó là một cái nam nhân đầu một đôi chân một viên lại một viên con mắt c u ố n quít lấy nhau ruột trần trùi bên ngoài đại não một cái khó nói l ê n lời từ vô số nhân thể khí quan tạo thành cự đại nhu cầu lấy nửa nhấp nô nửa xê dịch phương thức một chút xíu xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt xấu xí thối nát buồn nôn từng cái thế gian nhắc mặt trái hình dung từ dùng tại trên người nó đều lộ ra giống như lên phân có thể một đám tà tín đồ lại phảng phất gặp được trên đời nhất sự vật tốt đẹp gặp được trong lòng c h ố niệm trong n g ộ n g suy nghĩ trung thân sở cầu bọn hắn cùng n h i ệ t giờ phút này không còn là một loại mơ hồ hình dung mà là có thể cụ thể đến nam tính một lên nữ tính gương mặt đỏ bừng toàn thân khô nóng không tự chủ được nhăn nhó hai chân hiện trường thậm chí có gì đó quái lạ mùi thanh phát ra tại tôn này vĩ đại thần minh trước mặt tà tín đồ ở sâu trong nội tâm bản chất nhất dục vọng tất cả đều bị động đến đi ra tán tụng ngài ta nguyện vì ngài dâng lên hết thảy từng người từng người tín đồ cuối cùng từ ngữ biểu đạt mình thành kính đỏ bừng hai mắt giống một đàn da thú nhìn có h h m c thể lúc này hắn phát hiện có người vượt qua mình bước nhanh đi tại phía trước người bố nở an muốn hô lại phát hiện không ra được thanh âm hắn g sờ lên cổ nơi đó giống như có một cái hố Làm g i a rất nhanh n hắn đi tới nơi này tôn viên thị thần minh trước mặt đối phương chính đang không ngừng lúc ních một cái không thể miêu tả khí quan xuất hiện tại ngay phía trước cái gọi là thần minh ban ân phương thức tựa hồ có chút nguyên thủy cùng thô kệch giang thần nhẹ nhẹ thở ra một hơi cùng bạo yêu lực một chút xíu hiện lên hắn đã sớm nhìn ra con này quỷ vật trạng thái rất đặc thù nó nguyên bản thực lực hẳn là rất mạnh khả năng còn tự chém một phần lực lượng mới thành công đi ra cấm khu nhưng mà nó cuối cùng không phải chân chính em thần bắt t r ư ớ c thần minh ban cho tín đồ quyền hành đem tự thân lực lượng phân phát cho đến hàng vạn mà tính tà tín đồ về sau nó sớm đã suy nhược không chịu nổi chỉ còn lại tương đương với trí cường ngũ lục giai khí tước mà giang thần lần trước hóa yêu hậu cơ sở thực lực đã đi tới trí cường lục giai đang chờ cái gì còn không mo hướng thần minh đại nhân dân lên người trung thành dê rừng ác ma ở một bên thúc g ụ giang thần khoe miệng quét ra lộ ra một mụm rõ rằng rằng tại sáng chói dưới ánh đèn phản xạ ra chói mắt hà mang một thanh h ắ c thiết chủ y không có dấu hiệu nào giơ lên lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hung hăng rơi đập phanh máu tươi vẩy ra giang thần xoay người nhìn về phía một đám lâm vào hóa đá tà tín đồ hắn nhiễm lấy huyết trâu trên mặt lộ ra một cái â m áp mỉm cười bình tĩnh lên tiếng chư vị các ngươi thần chết chương bảy trăm năm mươi sáu thế giới quan gặp trùng kích một đám tín đồ thần minh đã chết tất cả tín đồ đều lâm vào một loại to lớn buồn vì sợ mà tâm r u n g động cùng trong khủng hoảng đờ vẫn nhìn hướng về phía trước nam nhân kia đầu hóc trống giống đáng chết người giết chết ta thần lúc này dê rừng đầu ác ma phẫn nộ gào thét bắt đầu toàn thân giấy lên huyết diễm thỉnh thân buộc đại nhân lời còn chưa dứt phanh một tiếng vang thật lớn tiến hội s ả n h hậu phương đã cầm thạch vách tường ẩm vang nổ nát vụn một cái nanh ngác màu xanh lá thẳn l ằ n đầu màu vào rõ ràng là mới vào chín bức khí tức khủng bố đỏ bừng hai mắt tản mát ra cồn bạo s xa ý một cái đầu liền có thể so với một cỗ xe tải lớn nhỏ cảm giác gáp b á c h mời ư phần tất cả ta tín đồ đáy mắt tuyệt vọng bị chờ mong thay thế thần buộc cường đại bọn hắn từng chứng kiến qua tuyệt đối không thua tại người trẻ tuổi trước mắt này nhưng mà sau một khắc chỉ thấy người trẻ tuổi bên cạnh một cái cùng h ắ n rất giống mặn màu xanh l á thàn lần đầu bị một loại nào đó lực lượng vô hình xinh xinh bóp nát máu chảy như mưa rơi t h â n buộc khổng lồ không đầu thân thể ẩm vang ngã xuống đất chấn động đến toàn bộ hiến hội sành rung động động không ngừng cũng làm cho một đám tà tín đồ nội tâm lại lần nữa bị to lớn trùng kích c ư ơ n g đại như thế thần buộc ở trước mặt đối phương nhỏ yếu đến liền tựa như một con rung dế bọn hắn không dám tưởng tượng cái này cựu trâu gương mặt người trẻ tuổi đến tột cùng là bực nào cấp độ nhân vật chỉ sợ cho dù tại cái này tràn ngập không biết siêu phàm trong thế giới cũng thuộc về đỉnh tồn tại a ở trước mặt hắn mình đám người chẳng phải là một con đường chết ngay tại từng người từng người tà tín đổ lòng như cho ngồi thời khắc một trận ổn nào thanh â m từ đằng xa chuyển đến các loại hỗn loạn nói mớ đột ngột ở đây ở giữa v ă n g lên lượn lờ tại mỗi người bên h a i như là khôi phục cổ thần tại đối lấy bọn hắn t r u y ề n bá tính ngưỡng của chính mình một số người hoảng sợ ngâm đầu xuyên thấu qua bị thần buộc phá tan vách tường lỗ hổng nhìn thấy nơi xa chân trời màn đêm đen kị t phía dưới t ừ n g đạo quỷ dị kỳ khu thân ả n h chính đang nhanh chóng tiếp cận ha ha ha, người căn bản không biết mình trêu chọc tới cái gì hd dừng đầu không có giống còn lại tà tín đồ bi quan cùng tuyệt vọng ngược lại điên cùng cười to bất đầu bởi vì hắn g trong h minh phía sau là một khổng ầ n một mà biết sau, là lồ nào t cỗ cỡ khó ư lượng. người ớ c lực lên là l Trên nó gọi huyết thì kêu diễm, dây ạ i lực l ư ợ này đến tín hiệu. Trong Xoát. hiệu. sân xuất hiện một đạo á m hồng thân ảnh cao hơn ba mét hẹp dài thân thể bị một đôi cánh thịt bao k h ỏ a treo giữa không trùng nó vừa xuất hiện ở đây nhiệt độ liền xuống tới điểm đóng băng một cỗ phảng phất đông kết linh hồn âm l ã n h tản để đông đảo tà tín đồ hoảng sợ không thôi đối phương khí tức là bọn hắn trước đây chưa từng gặp cường đại trong đám người bắt tự hồ trên mặt cũng toát ra hồng quang bởi vì hắn rốt cục cảm nhận được đủ để chống lại cái này nam nhân khí tức cường đại làm cái k i a hai đạo huyết hồng ánh mắt quét đến trên mặt đất huyết mục ngụy thần thân thể tàn phế lúc cái này cái cự đại con rơi đồng dạng q u ỷ dị sinh linh thân bên trên lập tức toát ra vô tận s á t ý g ắ t gao nhìn về phía giang thần ngươi hủy trừ thần vĩ đại kế hoạch giết ngươi trăm lượt cũng không đủ tiếc nó nhô ra một cái lợi c h ả o không nhìn không gian cùng thời gian lấy một loại không thể ngăn cản chi thế chụp vào giang thần lan giang tiểu thần một bước trước bước quanh thân đại đạo gia trì trực tiếp đem biên bức nhân đụng bay ra ngoài phá vỡ nóc phòng xông lên chân trời sau đó nơi đó chuyển đến kinh khủng đại chiến thanh âm nhưng mà rất nhanh một đạo lại một đạo kinh khủng dữ tợn thân ảnh xuất hiện ở đây ở giữa yếu nhất cũng là bắt giai trí cường khí t ứ c đây đều là c h ấ n thủ tại cấm khu môn hộ bên ngoài chúng thần lăng mộ cái này một nhóm đi ra quỷ vật bên trong cường đại nhất người một đ á m tà tín đồ ánh mắt lộ ra hư vấn nhiều như vậy cường han đến để bọn hắn cảm thấy run sợ tồn tại cộng đồng xuất thủ mà nam nhân kia đứng tại trong sân một người cô linh linh, giống như là tại chống lại toàn bộ thế giới lần này hắn dù sao cũng nên bị xé thành phấn v ụ đi giết giết là ta thần báo thủ các vị các đại nhân mời làm thịt hắn từng tiếng giống to phát tiết lấy sợ hãi của nội tâm cùng bối rối vừa rồi một số người thậm chí bị dọa đến bài tiết không kiềm chế giờ phút này mới rốt cục mở mày mở mặt mà đối mặt đây hết thảy giang thần bình tĩnh đến liền phản phất một người ngoài cuộc từng cái quỷ dị d á n g lâm tại trái phải hắn lại ngay cả nhìn đều không có đi nhìn nhiều chỉ là nhìn về phía trước mặt một đám tà tín đồ cười ha h à nói chư vị chỉ phải thật tốt phối hợp ta sẽ không tổn thương các ngươi rất nhiều người xứng s ỏ hiện tại là ngươi thương hại chuyện của chúng ta sao ngươi không nhìn mình tà hữu phía sau là cái gì lúc này từng cái bộ dáng kinh khủng cấm khu quỷ vật cũng trực tiếp đối g i a n g thần xuất thủ quỷ dị năng lượng phô thiên cái địa mạnh liệt uy áp chân n h ế p một đám tà tín đồ ngay cả con mắt đều không mở ra được một số người nhịn không được quỳ dạp trên đất thành k í n h tụ n g cáo khẩn cầu những này thần buộc không cần ngộ thương mình phanh phanh phanh từng tiếng trầm đục chuyển đến tiếng hội đại s ả n h bị đâm đến chia năm xẻ bảy đang không ngừng đổ sụp xi、si、m a n g kết cấu đá cầm thạch cốt thép bên trong một đám tà tín đồ một bên triển lộ ra mình nhiều sóng trạng thái tự vệ một bên không thể tin nhìn về phía trước nam nhân kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó h ắ n ngay cả bước chân đều không có chuyển động một、cái. có người vừa rồi mơ hồ nhìn thấy một đám thần b u ộ c xuất thủ lúc trong cơ thể của hắn đi tới từng đạo đen k ị t bóng ma hóa thành từng người từng người thân mang trọng giáp thiết giáp che mặt chiến sĩ k h í tức không kèm chút nào những này thần b u ộ c những này chiến sĩ xuất thủ hung hãn vô cùng đem từng người từng người cường đại khó lường quái vật thần b u ộ c trực tiếp đụng bay không có bất kỳ cái gì một đạo công kích lạc tại trên người người nam nhân kia tương phản một chút quét tới chiến đấu dư ba đã mang đi mấy chục tên tả tín đồ sinh mệnh chung quanh các loại kinh khủng chiến đấu do đến một đám người toàn thân phát g i n mặc dù bọn hắn cũng có được không kém siêu phàm lực lượng mà dù sao trước đây không lâu vẫn chỉ là một đám người bình thường tại trường hợp như vậy dưới bọn hắn ngay cả như thế nào tự vệ cũng không biết thiết giáp chiến sĩ vung vầy đ a bữa đối kháng những cái kia hình thể viễn siêu mình mấy lần thậm chí mấy chục lần cự hình quái vật trên bầu trời hư hạo pháp đạo hành hành tách ra xé nút thiên địa đáng sợ q u a n mang biên bức nhân huy sái ma huyết d â y núi to lớn ác ma cự thủ từ tầng mây chỗ sâu mò xuống tình cảnh như vậy màn khiến cái này đã từng tự cho là thành công bước vào cái này siêu phàm thế giới đồng thời còn leo rất cao tà t h n đổ nội tâm bị không có gì sánh kịp trúng kích mà chủ này đạo hết thảy thì là trước mắt cái kia tiếu d u n g ấm áp nhìn qua rất dễ thân cận người trẻ tuổi lúc này bọn hắn lại nhìn về phía giang thần nghĩ đến hắn trước đây không lâu lại có không giống nhau cảm thụ có quỳ trên mặt đất người không còn khẩn cầu thần minh mà là chuyển hướng giang thần phương hướng hô lớn đại nhân xin đừng g i ế ta t ta nguyện ý nghe từ n g à i hết thẻ an bài đại nhân ta cũng nguyện ý phối hợp gần năm thành ta tín đồ lựa chọn thân phục còn có một nửa người thì càng thông minh một chút không có vội vã lựa chọn mà là gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh chiến đấu chờ đợi thắng bại rất tốt giang thần lúc này cười, cười. một đám tín đồ đều hơi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn từ cái nụ cười này bên trong thấy được đối phương bày ra thiện ý nhưng mà sau một khắc phốc phốc phốc một tia ô quang tại mọi người ở giữa xuyên qua cái này đến cái khác tà tín đồ n g ã xuống bọn họ đều là không có trước tiên lựa chọn khuất phục người các ngươi rất tốt bọn hắn không tốt lắm giang thần ấm thuần thanh â m phản phất ma quỷ nói nhỏ để một đám may mắn còn sống sót người thân thể run dậy không ngừng chương 757, cho các ngươi thần bồi táng đại tu sĩ cấp giang tiểu thân khác hồn tổ thống lĩnh vạn pháp bất xâm phá pháp thống lĩnh có thể ngắn ngủi có được đại tu sĩ nhục thân chi lực nhục thân thống lĩnh còn có đếm mãi không hết âm binh xuất thủ trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có chút nào lo lắng ngoại trừ tên kêu biên bức nhân đồng dạng quỷ dị thủ lĩnh t r è o trống thời gian dài một điểm còn lại cấm khu quỷ vật đụng phải hoàn toàn là một trường giết chóc đến cuối cùng lại loi một mình con rơi quỷ dị nhịn không được phát ra một trận chói hai d í t lên hướng phía chân trời hô to thân sứ ngươi ở nơi nào vì cái gì không xuất thủ sau đó nó lại phất tay vung xuống một mảnh huyết quang trong đó xuất hiện huyết nhân hư ả o bộ dáng đối phương nhìn thấy biên bức nhân hơi chút cứ thế vốn là muốn hỏi có chuyện gì lúc này hắn lại chú ý tới cách đó không xa đứng tại một mảnh yến hội sành phế tích bên trong gian thần con ngươi đột nhiên r ụ t lại trở nên trầm mặc thân sứ chúng ta hôm nay bị nhân độ lục cần phải cho chúng ta báo thủ biên bức nhân đoán thanh hô to huyết nhân đều nghe mộng báo thủ ta mẹ nó bị cái này nhân độ không dưới hai trăm lần ai báo thủ cho ta phanh huyết quang võ vụn bị một chỗ khác huyết nhân chủ động xóa đi sợ gian thần lần theo cái này đạo lực lượng tìm tới nó biên bức nhân ánh mắt chấn động vị kia bị chư thần ký thác kỳ vọng cao thân sứ t ự a h ồ vô cùng e rẻ cái này cái trẻ tuổi nhân loại t a thần hàng lâm này chính là ngươi chết thời điểm trước khi chết một khắc nó chỉ có thể lớn như thế hô phát tiết mình không căm lòng cuối cùng nó bị giang tiểu thần cùng hồn tổ thống lĩnh liên thủ bánh sát nhục thân cùng thần hồn cùng nhau vò nát q u ỷ dị tồn tại máu tơi ư như là mưa to từ chân trời rải xuống một đám tà tín đồ hận không thể đem đầu mình đều vùi vào trong đất hết tất cả khả năng triển hiện mình k i ê m tốn giang thần ngược lại là rất hoái tiên lên vô vô một cái tín đồ bà vai tân uy cùng tồn tại nói không cần sợ nếu như đã thoát ly tà thần ôm ấp sau này sẽ là bạn đường trở về đi đem tất cả bị tà thần mê hoặc người đáng thương gọi tới chúng ta tập trung mở nghiên thảo hội đem tà thần xấu xí diện mục để lộ để bọn hắn đều có thể lạc đường biết quay lại đúng đem những cái kia tại từng tòa thành thị bên ngoài tuần hành thần buộc nhóm cũng kêu lên bọn chúng cũng là bị mê hoặc mới trở nên như thế xấu xí t à ác trải qua chuyên nghiệp của ta trị liệu chắc hẳn có thể thay đổi triệt đề một lần nữa là người cùng lúc trước tàn khốc lạnh lùng khác biệt lúc này giang thần lộ ra nhu hòa một mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp toàn thân ấm áp hãn tựa như một tên đức cao vọng trọng lao giáo sư tại gian dạy phạm sai lầm một đ á m tà tín đồ giật mình chỉ chốc lát chật có người nhịn không được lã trá rơi lệ bọn hắn không nghĩ tới mình đã tới mức độ này cùng tà thần làm bạn dùng bỏ toàn nhân loại thật còn có cơ hội quay đầu cái này nam nhân liền phảng phất trong bóng tối một chùm đèn sáng vì bọn họ mang đến hy vọng là đại nhân chúng ta lần này nhất định hảo hảo nghe lời của ngài cũng không tiếp tục rơi vào tà đạo ta lập tức trở lại để cho người cảm tạ đại nhân sau đó không lâu trên hoang dã xuất hiện đại lượng bóng người giữa không trung còn bay tới từng cái hình thái khác nhau cấm khu quỷ vật bọn chúng đóng dữ ở trên vùng hoang dã chức trách vốn là bảo hộ thành thị bên trong thần minh tín đồ những n à y tín đồ toàn bộ điều động bọn chúng tự nhiên cũng theo sau càng ngày càng nhiều thân ảnh hội tụ tại hiến hội sành phế tích phía trên người người nôn não lít nha lít nhít liếc nhìn lại chỉ sợ có gần và người n nguyên bản những n à y t à tín đồ hoàn mỹ giấu ở xã hội loài người bên trong mặc dù có đỉnh tiêm cao thủ xuất động cũng khó có thể đem bọn hắn nhanh chóng tìm ra đánh giết bọn chúng thượng cấp một cái mệnh lệnh lại tùy tiện làm được điểm này Chư ch thần vị, giang thần mở miệng, tiếng gầm mở t ý, ý là thần. Là thần lời nói tưởng, t này đạt được tập thể tán thành ở đây buộc phát ra vô tận gieo họ còn có người lớn tiếng tán tụng nói cảm ơn ta thần vĩ đại thần minh không sai thần minh cho các ngươi quá nhiều đối với các ngươi ân trọng như núi là các ngươi tái sinh phụ mẫu vì nó dù là bắt đi vô tội sinh mệnh giết chết đồng loại Vì đi có á các c cũng tiếc. ngươi từng sinh hoạt thành ngươi không、tiếc. Giang thần g i hoạt thị, sẽ thể lúc này hắn l ờ i nói xoay chuyển hôm nay ta muốn tuyên bố một cái trầm thống tin tức các ngươi tái sinh phụ mẫu chết ở đây gieo họ một cái chớp mắt đình trệ lâm vào một mảnh đột ngột tinh mịch không đợi một đám t à tín đồ triển khai thảo luận hắn vừa tiếp tục nói thần chết rồi làm hắn trung thành nhất tín đồ phải làm gì tất cả mọi người xứng sở làm cái gì chúng ta cũng không biết ta bồi táng hai chữ nói năng có khí phách Đám làm đỏ đồ ăn tương. nhưng g ư ờ i p í a t r ớ c mà bắt tự hồ tà tín đồ không có lựa chọn nào khác khi hắn rời đi một khắc một đạo băng lanh bóng đen dán chặt lấy lưng của hắn một đường đi theo hắn hiểu được mình nếu là không chiếu vào cái này nam nhân lợi nói đi làm một giây sau liền sẽ đầu một nơi thân một mẹo ngoan ngoãn nghe lời tốt xấu còn có thể sống đến bây giờ với lại một đám người chết làm sao cũng so một người chết náo nhiệt điểm trên đường đi hắn kỳ thật cũng sớm đã nghĩ thông suốt rồi có thể còn lại tà tín đồ hiển nhiên không có tốt như vậy tâm thái nghe được câu này về sau hiện trường bạo động bắt đầu đáng chết cái này nam nhân nhất định là ác ma phải tới hắn muốn để cho chúng ta chết thần minh làm sao có thể chết đi cái này nhất định là ma quỷ hoang nôn cùng tiến lên giết hắn quân tình xúc động từng cái g i à y tây thân sĩ da thịt giờ phút này toàn bộ c h à n ra lộ ra trong thân thể h n giấu nhiều sóng quái và đến một mặt hung lệ hướng giang thần phóng đi có thể phía trước nhất những cái kia đ ẳ n g cấp cao tà tín đồ lại đã xóm một mặt cho tàn ngay cả lòng phản kháng đều không sinh ra đến chỉ là quỳ dạp trên đất không ngừng cầu khẩn tươi sáng tương phản giống như một bộ chiến tranh tác phẩm nghệ thuật quỳ sát người công kích quái vật cùng bao động bóng đêm gót sắt tranh minh thành băng lanh trường đao ra khỏi vỏ âm thanh áo giáp tiếng va chạm cùng không một người mở miệng hình thành vông nôn túc sát khi thấy hắc ám phía dưới lao ra từng đạo kinh khủng thân ảnh cảm thụ được nó trên người chung cái kia phản phất trải qua, qua núi thây biển máu bạo ngược khí t ứ c một đám hóa thành quái vật tự cho là hung hãn vô cùng tà tẩn vật t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám nhị thúc ngươi có phải hay không chưa ăn cơm âm sát quân đoàn phát khởi công kích toàn bộ đại địa đều đang chấn động bọn chúng không nói một lời lạnh lùng trang nghiêm giống là một đám không có chút nào tình cảm cỗ máy giết chóc bọn chúng trong mắt chỉ có mệnh lệnh không có thương hại những cái kia thân thể v ặ n mẻo nhiều sóng tà tín đồ bị dọa đến không ngừng kêu r ê n tại một trận chiến tranh chân chính trước mặt bọn hắn có hết t h ể siêu phàm vĩ lực đều phảng phất một c h u y ệ n cười trường thương bay ra kình phong lăng liệt kỵ binh vòng thứ nhất bắn ra liền đem một phần tư địch nhân đinh rết trên mặt đất sau đó càng là không có chút nào lo lắng khoác đa lúa ư ợ u đánh xuống huyết nhục bắn tung tóe xương c ặ n bã bay tư tung thậm chí một chút khôi ngô âm s á t không dùng b i n h khí bàn tay lớn vô xuống liền trực tiếp bóp nát từng người từng người tà tín đồ thân thể giang thần nghệ tình bọn hắn trước đây không lâu vẫn là người bình thường chỉ là bị tà thần che đậy tài cán ra một chút nguy hại đồng tộc sự t ì n h cho nên cũng không có quá phận để âm s á t quân đoàn đồ sắt đến tương đối quả quyết sau đó không lâu trên mặt đất chỉ còn lại các loại hình thù kỳ quái tàn chi toàn thể máu tươi rót vào t ầ n đất nhiễm đến đại đ i ệ một mảnh màu đỏ tươi để tòa này sớm đã bỏ hoang thành thị thêm ra một tia kinh d giang thần cầm trong tay tiên ngọc hình thức ban đầu đem những cấm khu đó quỷ vật trên thi thể sức mạnh còn sót lại toàn bộ hấp thu về phần t a tín đồ mặc dù số lượng đông đảo nhưng bởi vì là bị cưỡng ép cải tạo ra căn bản không nhiều thiếu pháp nói quy tắc còn sót lại hắn cũng không có lãng phí thời gian đi thu lấy dù sao người khác tàn hồn vẫn còn có quỷ dị lực lượng tầm bồ đem tới đây nói không chừng sẽ sinh ra ra một đám đặc thù quỷ quái đến lúc đó lại đến thu hoạch nhất định càng lớn mà hoàn thành đây hết thể về sau giang thần ngạc nhiên phát hiện một đạo tiên khí thai n g n thành hình chúng thần lăng mộ thực lực do、so、tịch thổ còn mạnh hơn nhiều vừa rồi quỷ vật số lượng thêm bắt đầu gần bốn trăm cũng bởi vậy tiên ngọc hình thức ban đầu trực tiếp bị r ó t đ ầ y lón chừng hột đào tiên ngọc giờ phút này hoàn toàn bị một tầng mông lung quang huy chỗ vòng quanh màu xanh tiên quang giống như ẩn chứa vô tận thần rượu t à n mát ra một loại khó tả dụ hoặc để bất luận kẻ nào đều muốn dâng lên thèm nhỏ dai chỉ tâm h thần sốt một chút, trật mặt đen lên nhìn hướng h ấ y gì Giang sửng nữa. đen lên sốt một trật mặt c n trời, t i h ế không trách ta à cha vừa nhìn thấy cái này tiên quang ta liền k h ô n g chế không nổi mình yêu vật cái này nhất định là yêu vật cố ý câu dẫn ta đáng chết giang thần lúc đầu c a o mày mặt lộ vẻ không vui có thể nghĩ lại trụ tử bình thường mặc dù tìm đường chết một điểm nhưng loại sự tình này bên trên vẫn là rất thiếu làm loạn lão nhị hắn mới mở miệng giang tiểu thần không nói hai lời thân hình một cái chớp mắt s ô n g đến chân trời nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng không cách nào cùng tiết trụ so sánh giờ phút này đối phương đã xuất hiện ở chỗ xa hơn ồ ồ đừng đuổi theo nhị thúc cha các người nghe ta giải thích à, ta thật khống chế không nổi mình cái này cái này nó quả là nhân khóc thật muốn đem cha hao tổn tâm cơ tích lũy đi ra một đạo tiên quát a ư ớ t nó e sợ cho mình đêm nay liền sẽ bị khai t r à n g phá bụng sớm bên trên bàn ăn a xong thiên quang bắt đầu giảm bớt ta tìm tới kẻ cầm đầu thiết trụ lúc này kinh sợ hô to bắt đầu dùng cái đuôi chỉ mình cái bụng là cái kia đáng giận ô kim quan g cầu tiểu tử này còn không mau từ ngươi thiết trụ ra, ra trong bụng đi ra thấy cảnh này giang thần trên mặt lại không khỏi lộ ra một vẻ hoài nghi tiểu tử này tại sao lại có điểm giống là đang diễn trò h ắ n cười lạnh đứng tại chỗ không có nhiều làm cái gì thẳng đến tiên quang khí tức hoàn toàn biến mất thiết trụ một mặt ngượng ngùng bay trở về không nói hai lời tại chỗ liền quỳ xuống cha tha trụ từ một cái mạng đi đều là cái kia ô kim quan g cầu tiểu tử dở cho quỷ nó đây là đang châm n g o i chúng ta phụ tử tình cảm g i a n g thần đẩy r a miệng của nó lấy r a sớm đã ảm đạm vô quang tiên ngọc nghiên cứu trong chốc lát phát hiện không chỉ có là tiên khí ngay cả tiên ngọc bản thân cái kia gần như vô cùng vô tận linh khí cũng bị hư h giống còn tốt bây giờ thiên địa linh khí càng nầm đậm đoán chừng chỉ cần một ngày một đêm liền có thể lần nữa khôi phục trở về Chủ tử không phải cha tàn nhẫn ngươi biết lời nói có thể nói lung tung đồ vật không thể ăn bậy q u ă n g cầu này tại bụng của ngươi bên trong thủy chung là quả bom hẹn giờ dạng này ta tới giúp ngươi đem nó lấy ra như thế nào giang thần vừa mở miệng một bên cầm một cây đao mắt lộ ra nguy hiểm đánh giá thiết trụ phần bụng ai ngờ nó nghe nói như thế không chút nào sợ cao hứng lộ ra cái bụng hướng trên mặt đất một nằm kích động nói tới đi cha không cần thương tiếp ta giải phẫu song dư thừa thịt rồng chúng ta chờ một lúc còn có thể cùng một chỗ nóng nổi lẩu giang thần giang tiểu thần lão nhị ngươi đến giang thần thanh đao đưa tới ở trước mặt đối một cái không quá người bình thường lúc người bình thường đều sẽ bản năng tranh né mũi nhọn thiết trụ loại này nóng lòng hiến thân t ì n h thần thực sự không phải người bình thường có thể lý giải giang tiểu thần cũng do dự một chút vừa nhìn về phía thiết trụ liên tục xác nhận nói sẽ ra bụng của ngươi trực tiếp lấy thiết trụ đầu lắc như đánh trống trầu sẽ ra như cái gì lời nói a cắt ngang hai đao dựng thẳng cắt hai đao l ấ y xuống một miếng hình vông dạng này mới có thể có phế liệu a nhị thúc ngươi xem xét cũng không phải là sinh hoạt người nói xong nó còn lung lay cái bụng một bộ mười phần mong đợi dán vẻ mau tới mau tới chủ tử ta sống lớn như vậy còn không có hưởng qua thịt r ồ n đâu t a đây chính là chính tông giang tiểu thần đó có thể thấy được vị này ngày xưa sát phạt quả đoán lánh khóc ngang ngược các thân lúc này đều khó tránh khỏi lâm vào một loại do dự không chừng trạng thái không ngừng cho mình làm lấy tâm lý kiến thiết thật lâu hắn hít sâu một hơi giống như rốt cục lấy hết d ũ n g khí tốt vậy ta liền đến giang tiểu thần che mắt một đao hung hăng cắt xuống đi hắn vẫn là thu lực ngay từ đầu chỉ dùng trí cường cựu giai lực lượng kết quả là n g h e ba một tiếng đao bị bắn ra thiết trụ trên bụng liền nói bạch ngấn đều không có để lại chưa ăn cơm sao nhị thúc thiết trụ bất mãn giang tiểu thần trên mặt thêm ra một k i a quyết tuyệt lại nhấc đ a o lên vận dụng c ử u giai đỉnh phong lực lượng chặt xuống vẫn như trước vô hiệu lần này hắn đều không cần thiết trụ nhắc lại vận đủ lực lượng phía sau vô số hư hảo đại đạo bắt đầu hiện hiện đại tu sĩ cực hạn vĩ lực hung hăng rơi xuống ban soạn trôi này âm sát đào nát sau đó giang tiểu thần cùng thiết trụ giang thần ba người toàn đều không tin tả lại làm ra âm sát thống linh cấp lơi ư bờ lớn hung hăng chặt xuống vài chục lần về sau lưới búa bên trên cũng xuất hiện một đạo khe bọn hắn lại tìm đến đại tu sĩ cấp bậc hồn tổ thống lĩnh trường thường còn để nó cùng giang tiểu thần hợp lực cậu thêm nhục thân thống lĩnh buộc phát ra cực hạn trạng thái ba đạo đại tu sĩ cấp độ lực lượng đột nhiên đánh xuống đại điệu bên trên xuất hiện một cái kinh khủng hố hồ sâu hồn tổ thương đều gây mất kết quả đẩy hô truyền đến thiết trụ nói liên miên lại nhảy thanh âm nhị thúc các ngươi thật dùng sức sao cái này cũng không có rách ra a ta đã hiểu nhất định là không nỡ tiểu chất đúng không vậy ngươi liền mười phần sai chất nhi ta sức khôi phục cực mạnh cắt chút thị xuống tới không tính là cái gì ta đợi này mơ ư ớ c lớn nhất liền là có thể ăn một lần thịt g không, không, không đúng h n tiểu tử ngươi trước đó không có như thế thì ta giang thần đột nhiên nghĩ đến cái gì trước kia hắn để giang tiểu thần cầm âm thần chủ y xuất thủ còn đem thiết trụ truy đổ máu tuy nói khẳng định không có thương tổn cùng căn bản nhưng ít nhất là phá phóng a nhưng bây giờ nó lại cứng đến nỗi giống một kiện thần minh minh khí cơ hội là có chút không hợp thoái thưởng ta cũng không biết vì cái gì giống như chất thịt đích thật là lại có tăng lên h á c h á c trụ tử ta không hổ là định cấp nguyên liệu n ấ u ăn còn có thể bản thân tăng lên phòng chứa thiết trụ hai cái chân trước ôm cái hót dù bận vẫn đ ung dung nằm tại một mảnh đất hoang bên trên với đôi một cái hất lên hơi có chút tự ác giang thần đang chuẩn bị một cước đặt tới nó đột nhiên lại giống như là như là phát điên đột nhiên nhảy lên đứng dậy đến lộ ra một bộ bối rối thái độ đổi vài vòng mình cái đôi lại đột nhiên một đầu đâm vào trong đất miệng bên trong còn tại nghiêm nghị a xích cái gì này hoảng bóng ngươi lại đã làm gì chuyện tốt trụ ra ta trong đầu làm sao đột nhiên thêm ra một đoạn ký ức song ta có phải hay không bị cái này x u ẩ bóng ô nhiễm a trụ tử ta ô huế thiết trụ đầu tựa vào trong đất kịch liệt lắc lư cái đôi đột nhiên bất lực mềm ngã xuống một bộ sinh không thể luyến thái độ giang thần cùng giang tiểu thần tất cả đều là lui về sau mấy bước kinh nghĩ bất định đánh giá con rồng ngu xuẩn này không biết nó đầu góc cái nào sợi dây lại dựng sai bọn hắn tự nhiên có thể nghe hiểu đối phương trong miệng hỏng bóng chỉ là từng tại trong lòng cung mang ra cái kêu ô kim ánh sáng mà u bóng nhưng lại làm không rõ ràng giữa hai bên đến tột cùng xảy ra chuyện gì sau đó không lâu thiết trụ tự bế hoàn tật xám xịt chui ra ngoài trong miệm mặc n i ệ m lên một đoạn cực kỳ tối nghĩa chú ngữ làm cái cuối cùng âm ti Và anh. m ộ thâm tầng t quang kim ấ u quanh, sau thể che che thành một tầng thần che che mà kim ra, rồng đưa đó đường nó con vòng xuống, biên cả sắc v bí n nguyên bản khờ ngốc thiết chủ, nhìn qua nhiều hơn để qua khờ thiết trụ, ấ y hủy phần nghiêm củng. thúy â m t h cái này xuân bóng chuyển cho ta chú ngữ nguyên lai、like、là như thế dùng thêm bộ quần áo trụ da ta cũng không lạnh a nó còn vẫn tại của cục thì t h ầ m giang thần cùng giang tiểu thần đã x u ố n g tới một phen nghiên cứu về sau nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vì bọn hắn phát hiện tầng này kim văn bao trùm phía dưới thiết trụ lực phòng ngự rất có thể lại lần nữa tăng lên một cái cập bập hoàn toàn là đã tới một loại khó mà dự đoán hoàn cảnh khả năng đây chính là nuốt vào tiên khí về sau cho nó mang tới chỗ tốt n ụ c thân tăng lên cùng loại này có thể kích phát kim văn cái này xác rùa đen có thể à c h ụ tử hôm nào ngươi lấy nó đi thử xem nhìn có thể hay không chống được âm thần một kích giang thần tán dương thiết trụ nghe vậy lập tức lộ ra kiệt ngạo tư thái vai tả đầu lật lên trong mắt hỏi giang thần cha ta là rùa đen vậy là ngươi cái gì giang thần cười lạnh bắt đầu t ố t quyết định như vậy đi đúng không ngày mai chúng ta liền về cựu châu ta để lao nuốt ước lượng một chút ngươi thiết trụ co được rắn được không được cha muốn ước lượng trụ từ ta không cần dùng hắn lao nước xuất thủ cái này hoàn toàn giết gà dùng đao mổ trâu giang thần vông nôn không còn trêu chọc sau đó một đoàn người hướng gấu bắc cực đế quốc bắc bộ tiến đến nơi đó tới gần giờ dù sa lẻm mặc dù đây chỉ là một rất nhỏ quốc gia quy mô thua xa cựu châu cùng hai đại đế quốc nhưng lại có được lấy toàn thế giới lớn nhất bốn cái chính thức tổ chức thứ nhất đáng tiếc trải qua thánh chủ chi loạn bây giờ thánh đ ồ tổ chức sớm đã điêu linh tệ lạc nhân viên mầm anh giang thần chạy đến thời điểm tại một nhà ven biển bên cạnh bên đường quán rượu nhỏ gặp được bọn hắn không có người liên hệ thánh đổ tổ chức còn x u t lại chín người tất cả ở chỗ này trước đây không lâu cực số chỉ loạn bắt đầu thanh chủ bị một kiện thanh khí điều khiển toàn bộ thánh đồ tổ chức l u ô n hãm một số người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này lựa chọn gia nhập cấm khu một phương dù sao ngay cả lão đại đều làm phản rồi lại kiên trì cũng chỉ có thể là một con đường chế nhưng cũng có cận kể cái chết kẻ không theo cuối cùng kiên trì tới diêm la vương cùng khương l ã o n g h ị cách cứu viện cuối cùng chạy trốn ra ngoài gây dựng lại thánh đồ tổ chức bất quá khi đó bọn hắn chỉ còn lại mười chín người trong khoảng thời gian này lại hao tồn một nửa phóng tầm mắt nhìn tới ở đây từng khuôn mặt đều mang dãi dầu xương g i mọi mệt tình báo cho ta về sau các ngươi liền đi đi thôi đi cựu châu có người sẽ tiếp nhận các ngươi giang thần thở dài một tiếng những người này có hắn nhận biết từng tại thần linh cốc đối chọi gây gắt đối phương lúc ấy lộ ra hăng hái bây giờ lại đến tình cảnh như thế này hắn đ ố i nó có mấy phần kính nghệ có thể tại thánh chủ phản đ ị c h h ậ u vẫn như cũ kiên trì tín ngưỡng dạng này tỉnh thần mười phần đáng quý thần vương đại nhân h ả o ý tâm lĩnh nhưng nơi này chính là nhà của chúng ta chúng ta chỗ nào cũng không đi một cái tròm dâu dài tang thương nam nhân mở miệng chính là từng tại thần linh cốc đi theo trưởng lao đi mở mang hiệu biết thánh đồ tổ chức thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh lúc trước cùng hắn cùng nhau mấy người trẻ tuổi đã không thấy hắn cũng không còn ngày xưa một thân thánh điện kỵ sĩ hao giáp tay cầm kiếm bản rộng dâng c h á o tư thái hai đầu lông mày đều là u b ồ n ngài có thể tới chúng ta đã vô cùng cảm kích sau cùng thời kỳ liền để cho chúng ta bồi tiếp cố thổ vĩnh kỳ ta một tên gọi khuê năm thánh đồ trưởng lão lúc này cũng mở miệng mang trên mặt tay náy cười làm lành ban đầu ở t h ầ n linh q u ố c hắn còn từng đối vị này thần vương xuất thủ qua bây giờ đối phương nhưng còn xa phó dị quốc là trưởng cứu mình đám người mà đến lúc trước thật sự là có mắt không trỏng vị lao nhân này không người bái thật sâu giang thần bình tĩnh khoát tay áo hắn tự nhận không phải đại khí người bất luận cái gì đối thủ đều nhất định phải giết chết mới có thể ngủ được c ă n ổn nhưng tại loại này trên đời hủy d i ệ t đại hai phía dưới đồng loại ở giữa thường thường sẽ thêm ra một loại khó tả cùng chung trí hướng tựa như cổ nhân loại đương thời nhỏ yếu luôn yêu thích tập hợp một chỗ tìm kiếm cảm giác an toàn nhất là mưa to lôi minh lúc nhất định phải có người khác ở bên người mới có thể an tâm làm trên đời bắt đầu hủy d i ệ t nhân loại cuối cùng rồi sẽ liên hợp lại để chiến đấu cũng được tùy các người a giang thần cuối cùng lắc đầu sau đó từ khuê nắm nói cho hắn thuật vòng thứ hai náo động bên trong mảnh đất này khu phát sinh kinh khủng sự cố cùng nhị lăng mang về tình báo ban sơ là bằng đá mặt trời mâm tròn dâng lên thay thế chân chính mặt trời bầu trời biến thành m ở nhạt còn hiện ra một tầng huyết quang sau đó có người từ bằng đá mâm tròn chỗ không xa nhặt về một chút kỳ dị đồ vật người nhà không h i ể u chết thảm hắn lại đem những vật này mang và phụ cận đại trong đô thị một tòa thành thành phố cứ như vậy hủy diệt mà dựa theo khuê nắm giảng thuật tòa thành này hủy diệt về sau có gần trăm tên người sống sót hoặc là nói là đồ lục giả đi ra bọn hắn nguyên bản đều là người bình thường tại bị t h á n h khí phụ thân về sau liền có được có cường đại siêu phàm lực lượng với lại lực lượng của bọn hắn so tà tín đồ mạnh hon mỗi một người đều là trí cường cập ban sơ những người này còn cho là mình sẽ trở thành siêu anh hùng cũng có người muốn mượn này cải biến mình cẳng tôi sinh hoạt còn có người động l ệ n h ra đầu góc muốn muốn làm gì thì làm cái trước vì chính nghĩa suy nghĩ cùng cái sau đại chiên thủy đi mạng lớn nội thành về sau lọt vào lên án c ộ n g thêm t h á n h khí đối tinh thần không ngừng ô nhiễm bọn hắn dứt khoát cũng gia nhập tùy ý làm loạn đội ngũ sau đó một tòa thành liền trở thành tu la tràng chương bảy t r á n h khí thai hương sau đó những n à y t h á n h khí người nắm giữ bắt đầu hướng xung quanh xuất phát bọn hắn tại trong thành thị nhấc lên náo động dẫn tới hiện đại hóa quân đội còn tự c h ó i một phần lực lượng cùng quân đội tác chiến tựa hồ là vì tăng cường kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn săn g i ế t bao quát nhân loại ở bên trong hết t h ể sinh linh để t h á n h khí trở nên càng thêm tươi sống cùng cường đại vung đường a lạnh chỉ là một cái rất nhỏ quốc gia tổng nhân khẩu nhiều lắm là c u n g cấp đại quốc một toàn thành nhưng chung quanh có không thiếu quốc gia khác toàn bị tàn sát t h á n h khí giống như một trận rết chóc thai t ư ơ n g ở trên vùng đất này lan tràn mang theo huyết tinh giang thần nghe xong ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời liếc mắt nhìn chằm chằm cái tia cái cự đại mặt trời mâm tròn thân hình lõe lên biến mất ở chỗ này sau đó không lâu tại một tòa bờ biển thành thị hắn tìm được mục tiêu lúc này mặt trời mới mọc vừa mới trồi lên mặt biển vỏ quýt tia sáng t r ắ n g nhiễm nước biển bắn ra tại sen vào nhau đỏ trắng trên phòng úc đẹp đến mức phẳng phất một bức họa nếu như bỏ qua trên mặt biển những cái tia ngổn ngang lộn xộn thi thể lời nói trong quán cà phê mấy người trẻ tuổi chính cười lớn đ à m luận thống trị thế giới về sau muốn thế nào xa hoa lãng phí sinh hoạt cũng có người tại chia sẻ mình sử dụng siêu phàm vĩ lực một chút tâm đắc cùng trải nghiệm nhìn qua có thể bên cạnh mấy cái quần áo bị xé rách nữ hầu người lại không cảm giác được loại này bầu không khí bên trong tích cực các nàng chỉ là thất hồn lạc phách bưng bít lấy thân thể của mình cũng có người hai mắt vô thần giống là linh hồn đều bị rút đi mỗi làm mấy người trẻ tuổi ánh mắt q u o n tới các nàng lại sẽ vô ý thức run dậy bắt đầu miệng bên trong hô hào đừng có giết ta cả tòa thành người đều đã chết cố hương của các nàng bị giết sạch hung thủ còn đ e m nơi h ế t cố hương của các nàng bị giết sạch hung t i ủ còn đều chết uống cà phê giang thần đến hấp dẫn hơn mười đạo ánh mắt có người tuổi trẻ dùng một cái tiểu nữ loại mở miệng nói các ngươi cũng là bị thá Gặp hắn nghe không hiểu, bên cạnh một người dùng gấu hắn hiểu, cạnh bắc bên cực một đối ể q u c ngữ mở m ệ n phương các i phảng người. Giang phất n nhìn h xem không có chút nào chú ý tới hắn lãnh đạo chủ động đi lên phía trước dưới chân giẫm lên một cái dải bàn đồng dạng trắng men dụng cụ lơ lửng mà lên mấy người còn lại cũng mang theo thân mật ý cười nhao nhao đi tới có mặt người lộ hiếu kỳ vị bằng hữu này có thể hay không phơi bày một ít người siêu phạm lực lượng là cái gì đúng vậy a chúng ta đều đã lẫn nhau biểu hiện ra đây là tín nhiệm cơ sở giang thần rõ ràng một câu đều không nói bọn hắn lại phảng phất đã đem hắn coi là tương lai đồng bạn quen thuộc đến có chút gấp ép mà hắn nhìn xem những n à y ẩn ẩn vây quanh mình người khỏe miệng s u y ế t lên một vòng lanh ý ta siêu phạm lực lượng、Tốt. trong nháy mắt trời tối một đám người trẻ tuổi sửng sốt một chút quay đầu liếc nhìn một vòng khi thấy cái k i a phô thiên cái địa thiết giáp binh sĩ nét mặt của bọn hắn một cái c h ư ớ c mắt nương kết con ngươi phảng phất giống như địa c h ấ n giang thần bình tĩnh đ ả o qua mỗi người chậm rãi mở miệng cùng đường người các ngươi cũng xứng tiếng nói vừa ra mười mấy cán trường thương tập đến đem những người này toàn bộ đóng đinh trong hư không bọn hắn cũng không chết đi có thể đây không phải một loại may mắn bởi vì sau m ộ t k h ắ c lít nha lít nhít ấm sắt binh sĩ liền xông tới đao b ú a phòng thay bổ đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn rơi xuống những này có được trí cường cấp lực lượng người thời gian ngắn sẽ không chết đi có thể trên vết thương chuyển đến vô tận thống khổ nhưng lại làm cho bọn họ bắt đầu chờ đợi t giang thần gọi điện thoại để thánh đồ người đến xử lý hiện trường cùng cứu người sống sót sau đó rời khỏi nơi này bọn hắn đại bộ đội cũng không tại tòa này b ở biển thành nhỏ sau đó không lâu một tòa sinh thái hoàn cảnh rất tốt hai bên đường phố mọc đầy cây cỏ hiện đại hóa cùng nguyên thủy cùng tồn tại trong thành thị một trận á c chiến bộ phát nơi này tàn sát chính tiến hành đến một nửa người bình thường trợ mắt nhìn xem vũ khí nóng tại những quái vật kia đồng dạng siêu phàm người trước mặt mất đi hiệu lực quân đội thảm bại sau đó bọn hắn liền lâm vào trong tuyệt vọng thẳng đến ô ương ương thiết giáp binh sâu ai ngờ những này nhìn qua càng thêm hung ác tồn tại lại là tại đ ổ sắt những siêu phàm đó người che chở p h ả n t ụ trong khoảng thời gian ngắn gần như vô địch siêu phàm người bị g i ế t sạch chỉ còn hai người ở chân trời cùng đối phương đại chiến giang thần lập thân một bên lảng lặng quan sát làm toàn cầu thứ ba đại cấm khu thánh vực thực lực hoàn toàn chính xác không phải tầm t h ư ờ n g tịch thổ cùng chúng sinh lăng mộ cũng chỉ là đi ra một cái đại tu sĩ cấp bậc chiến l ự c bọn chúng lại có hai tên với lại có chút vượt quá hắn dự liệu là n g u hắn t nghĩ tới điều gì mở miệng hô to lão nhị vận dụng nuốt tượng năng lực đem bọn nó trên thân góp nhạc sinh cơ cấm đi giang tiểu thần nghe vậy khí chất đột nhiên thay đổi sâu thẳm khó tả Há miệng đột nhiên khẽ hấp, đối diện hai á người, Ti người, người. người liều lĩnh xuất thủ sắt chiêu ra hết có thể lúc này một đạo ô kim sắc quang mang lướt qua tuy tiện đỡ được toàn bộ của bọn họ công kích không đau không ngứa thậm chí còn chưa đã ngứa này làm sao làm cho trụ da gãi ngứa cũng không cần nhẹ như vậy à không biết còn tưởng rằng ta chỉ không nổi tiền cầm lấy đi thêm hai cái trông thiết trụ giết người t h u tâm tiện tay ném ra ngoài một nắm lớn minh tệ nện ở hai người trên mặt để bọn hắn nén không được lựa d ậ n công tâm làm sao không phục tiếp tục đến a chủ g i a ta p h ạ m là hô một tiếng thoải mái đều coi như các ngươi thắng thiết chủ cũng là lắm lời một năm lấy cơ hội liền bá bá không ngừng vì thế nó còn chuyên môn đi học qua các quốc gia ngôn ngữ lúc này liền có đất rụng võ giống con rồi quay trúng quanh tại hai tên siêu p h ạ m nhân thân một bên không ngừng khiêu khích mấu chốt bất luận đối phương như thế nào na gì thân hình đều không thoát khỏi được nó đầu này h ắ c lòng tốc độ quá bất hợp lý đánh lại không đánh nổi chạy lại chạy không được còn có hai tôn địch thủ ở một bên nhìn chằm chằm hai cái này mới từ người bình thường trưởng thành bắt đầu không bao lâu đại tu sĩ trong lúc nhất thời có loại cùng đồ mạt lộ bi thương cảm giác đáng chết nhanh kêu gọi thánh vật không sai cùng những người này cùng nhau diệt vong bọn hắn tùy tiện là không muốn đi đến một bước này bởi vì trên người đồ vật từng đã nói với bọn hắn thánh vật một khi từ trên bầu trời rơi xuống liền mang ý nghĩa máu chạy thành sông ngàn vạn sinh linh đều sẽ bởi vì này chết trong đó cũng bao quát kêu gọi người tự thân hai tên siêu phàm người trên người đồ vật bỗng nhiên buộc phát ra huyết quang vô tận sinh linh chi lực huy sái tại hư không khác hạ phù văn cổ xưa giống như đang tiếp dẫn nào đó thứ gì đến mảnh này trên bầu trời huyết hoàng sắc trở nên càng đậm đặc giống như là một mảnh tan không r a vũng bùn tất cả mọi người ý thức đều sinh ra một cái c h ư ớ c mắt hoàng hốt lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm liền hoảng sợ phát hiện cái kia vòng bằng đá mặt trời mong tròn chẳng biết lúc nào đã đi tới thành chợ trên không to bằng cái thớt tản mát r a kinh khủng tịch diệt khí thức nhìn chằm chằm nó nhìn thời điểm vô số người trái tim liền phàng phát bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm cảm giác mình một giây sau liền sẽ chết đi nó đến tượng trưng cho tử vong cùng hai ách trong thành thị may mắn còn sống sót người bình thường cảm thấy một cỗ k h ó nói lên lời tuyệt vọng ngay cả chạy trốn vong đều từ bỏ tất cả đều là ngơ ngác nhìn lên bầu trời mà không có chút máu chờ đợi tử vong phủ xuống chẳng trách hồ bọn hắn có biểu hiện như vậy bởi vì giờ k h ắ c này ngay cả gian g thần giang tiểu thần đều cảm nhận được một loại đồng dạng áp lực kinh khủng trong lòng vì sợ mà tâm dung động động không ngừng có loại co cảng liền chạy xúc động cái này đặc thù thánh khí tựa hồ có chớ lai lực lớn s、so、a ngày đó chết chung hư ảnh cũng là không kém mảy may với lại tính công kích của nó cũng không phải là nhân quả tính chất ngay cả gian thần cũng không thể n g à n kháng đối diện bọn họ hai tên siêu phàm người cũng là mặt như màu đất một người cắn răng nhìn lại đều là các ngươi bước ta đó nhất định phải đi đến một bước này hiện tại tốt chúng ta chết chung ha ha ha bất quá ta sẽ vinh quy thánh v ư ợ n g ấp ở nơi đó linh hồn của ta sẽ được thăng hoa mà các ngươi chỉ sẽ trở thành thánh vật chất dinh dưỡng lúc loại quái thanh phủ, giống như rác hào thổi lên, lại như quái non, liên tuyệt, cả rác cái khóc chấn cả này phiên thiên muộn thanh giống như như nào nỉ non, miên người Bằng đá tròn bên trên hào tuyệt, phủ, thổi hu giữa quái quái tê một trầm vật bất địa đó đầu. đá bị bao ra ở mâm nó bắt đầu rất nhỏ rung động một tầng gọn sóng chấn động ra đến mang theo cực kỳ khủng bố hủy diệt tính khí tức nó đi qua địa phương phát đạo bắt đầu t r ô n vùi linh tính lực lượng bị đánh nát khắp bầu trời nhan sắc một chút xí hóa thành hắc bạch tựa hồ đánh mất hết t h ể sinh co giang thần tê cả ra đầu liền muốn hóa yêu thất tinh lúc này hưu một tiếng bên người thiết trụ liền xông ra ngoài ngựa khí bao hàm tự tin nấu xong nổi lẩu ngọn nguyên liệu các loại nhi tử ta chạm cường địch mà về thân hình của nó tại thời khắc này đột nhiên phóng đại một tầng kim sắc đường vân t ấ u thể mà ra uy nghiêm thế tại trong mắt mọi người một đầu có tôi kim văn đường trăm trượng cản hướng lên bầu trời bên trong lan tràn tử vong ba động sức mạnh mang tính hủy diệt đụng vào cử long tất cả mọi người đều thấy đáy lòng x i ế t chặt nhưng mà một trận trói hai tư tư âm thanh bên trong thiết trụ hoàn hảo không chút tổn hại còn cầm cái đuôi gãi gãi lỗ thai phun ra một cái như sấm sét mũi vang n g ố c mâm tròn buổi sáng chưa ăn cơm sao trụ ra vất vả dùng thêm chút sức nó một bên b ư ớ c b ư ớ c lại nhảy lấy một bên hướng phía trước tới gần đỡ được chín thành tử vong ba động có thể bởi vì thân thể lớn nhỏ có hạn vẫn là có một bộ phận ba động đụng phải thành thị tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy những khu vực kia kiến trúc người trong không có huyết vụ, không có cạt bã, không huyết phê tích. Liên phản phất bọn hắn chưa từng có có cạt có vụ, bã, lúc i đi cái giới người cái kia người hại điên. ê trên n phản bọn hắn từng này. thống trong đó có thân nhân của bọn hắn bằng khôn muốn phất chưa thế khóc thét, hưu, Một một mặt bị có có của qua đó vào và mẹo, số số sợ l này thiết chủ đã đi tới mâm tròn trước mặt thân thể to lớn c u ộ n thành một cái bóng đưa nó bao khỏa trong đó cuối cùng không có bất kỳ cái gì sức mạnh mang tính chất hủy diệt lại tràn lan đi ra cảm tạ thần long đại nhân tạ ơn tôn quý thần long vô số người bình thường quý sát túi đầu hoặc chỉ dùng của mình dân tộc cổ láo lễ thiết biểu đạt cảm kích của mình t h i ế t không thèm để ý chút nào một đám nhân loại côn trùng chỉ là hướng về phía giang thân hô to cha kế hoạch có biến n ồ i lẩu ngọn nguồn liệu không cần đấu tiểu tử này làm không phá ta ra nó đem một kiện đủ để cho đại tu sĩ tim đập nhanh không tôi h tuyệt thế sát khí bao l ấ y đến mặc cho từ đối phương oanh k í c h còn lộ ra thành thạo điêu luyện giang thần đều sửng sốt một hồi lâu trụ tử cái này lực phong ngự đích thật là có chút biến thái lúc này giang tiểu thần t ử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại không nói hai lời hướng hai tên siêu phàm người xuất thủ đối phương chính chọn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này miệ bên trong hô hào thượng đê không có khả năng ta nhất định là đang nằm mò dùng sức ống đầu hai mắt thất thần giống như khó mà tiếp nhận sự thật này mặt đối công kích của đ ị c h nhân bọn hắn triệt để đã mất đi lòng phản kháng xoay người chạy thế nhưng là bọn hắn thánh khí lúc trước bị giang tiểu thần hút đi đại bộ phận sinh linh chi lực ngay cả tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất nhanh bị hồn xương mù bao phủ lạc mất phương hướng lại bị trong bóng tối các loại công kích trúng đích thân thể nổ nát vụn mấy lần triệt để bị thua bên này thiết chủ còn tại cùng mặt trời mâm tròn phân cao thấp mãi cho đến giang thần dùng âm thần chủ y đem tịch thu được thánh khí một chút xíu đắn nát toàn bộ cho tiên ngọc hình thức ban đầu hấp thu xong tất huyết hoàng sắc l ờ mở thường không đột nhiên phát sinh cả biến chân chính ánh nắng xé rách chân trời một góc sau đó mảnh này màn trời liền phảng phất hoàn toàn hư hào đặc hiệu tán loạn cái này cũng mang ý nghĩa mặt trời mâm tròn đã mất đi uy hiếp thiết trụ đem đầu tham tiến vào nhìn mấy lần xác định một cái mới bung ô ra thân thể ngậm đã mất đi q u a n g mang mâm tròn đi vào g i a n g thần bên người cha cái đồ chơi này điện dùng hết không sáng nó dùng miệng quăng lên lại t i ế p được trên không trung thời điểm cầm cái đuôi co lại mâm tròn nhanh chóng xoay tròn bắt đầu giống như là một loại nào đó tạc kỹ rang thần khoe miệm cái này như t ử ngốc ỉ vào lực phòng ngự kinh người là thật có chút khoa trường đem một cái cơ hồ có thể diệt thế hung thần chi vật coi là đồ chơi đi thứ này tạm thời đưa cho ngươi nhị thúc làm binh khí đừng đồ m à dính được tất cả đều là miệng người nước giang thần trầm ngâm một chút nói ra chủ yếu hắn phát hiện thứ này có lẽ không có ý thức tự chủ nếu không cũng sẽ không tại bị thiết trụ bao k h ỏ a biết rõ công kích vô hiệu tình hùng d ư ớ i vẫn như cũ không ngừng phát ra hủy diệt b a động hao hết tự thân góp nhặt lực lượng hắn trí tuệ tính so với bình thường thanh khí còn có vẻ k h n bằng có lẽ đây cũng là vì cái gì nó cường đại như thế lại có thể tại vòng thứ hai náo động lúc đầu liền bị đưa ra cấm khu đến nó là một kiện triệt để tử vật chỉ cần là tử vật liền có thể bị người nắm trong tay thiết trụ nghiêng mắt nhìn giang t i ể u thần một chút giang thần còn tưởng rằng nó sẽ tự tuyệt ai ngờ một giây sau nó t r ò n g mắt sáng lên bắt đầu nhị thúc ngươi nhanh lấy nó thử một chút dùng hết toàn lực có thể hay không phá vỡ ta ra giang t i ể u thần vông nôn tiếp nhận bằng đá mâm tròn xoa lên bên trên nước bọn nghiên cứu bắt đầu phía sau hắn vô số pháp đạo phù hiện cuối cùng hóa thành từng đầu thật nhỏ quy tắc xịt xích tiến vào mâm tròn nội bộ chỉ chốc lát hắn vung hai tay ra mâm tròn một lần nữa lơ lửng m à lên hai người một dòng vị trí một mảnh nhỏ không gian phạm vi bên trong thiên cung bắt đầu áng c h ậ m hóa thành máu hoàng trị sắc tiếp lấy giang tiểu thần vung tay lên hủy diệt ba động h i ệ n hiện nơi xa một tòa núi cao y mang biến mất phảng phất bị một cái thần minh bàn tay lớn trực tiếp từ trên đời xóa đi uy lực như vậy nghe dọn cả người ca t a thành công hắn vui vô cùng cái mâm tròn này so trước đó cấm khu môn hộ còn cường đại hơn rất tốt đem đạo này tiên khí mất vào nhìn xem có thể hay không đột phá giang thần trên tay tiên ngọc hình thức ban đầu giờ phút này cũng đã lại lần nữa sáng lên mông lung quang huy Tiên khí ngút trời. chương bảy trăm sáu mươi hai quỷ phật đồng lai tiên đ ả o bên trong đại năng thi thể giang tiểu thần tuyển lúc trước bờ biển thành nhỏ thành phố đột phá tới gần trạng vạn g tối thời điểm t r u n g quanh nước biển đột nhiên nổi lên thật nhỏ gợn sóng loại này s u thế một chút xịu biển lớn cho đến sôi trào đồng dạng sóng lớn thay nhau nổi lên một tầng tiếp lấy một tầng t r u n g thiên khí thế bị phá vỡ vân tiêu hắn cất bước đi đến hư không sau lưng gần hai trăm đầu pháp đạo anh minh sâu thẳm xong đồng nhìn về phía mặt biển nâng lên một cái tay mặt trời mâm tròn trống rông xuất hiện bàn tay lớn hư nắm hủy diệt năng lượng của phát một đầu to lớn danh biển xuất hiện vô số nước biển trực tiếp biến mất lọt vào c h ô n vũi Ca, ta bước vào cấp bốn giang thần vui mừng ở đầu cái này tiên khí không có phí công d ù n g bất quá nội tâm cũng có một tia gợn sóng biết đến đây là bước vào trí cường tứ giai không biết còn tưởng rằng đại năng cấp bốn ta hiện tại hẳn là có thể nên chiến n ử a bước đại năng tiên khí chân chính tác dụng là tại bước vào cấp độ đại năng về sau cho nên đ ố i ta mà nói giống như có chút lãng phí giang t i ể u thần không tốt lắm ý từ nói hắn cảm giác mình trung thân chỉ sợ đều vô duyên cấp độ đại năng giang thần lại nhìn chằm chằm phía sau hắn từng đầu hư hảo pháp nói lắc đầu không tiên khí chỗ tốt ngươi còn không có cảm nhận được giang t i ể u thần xứng sở quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện trong đó một đầu pháp đạo trở nên có chút khác biệt bị một tầng mông lung quan g huy bao phủ không nói ra được thần bí cái này thế nhưng là ta không có cảm giác đến trên lực lượng tăng cường a lúc này thiết trụ ở một bên lẩm bẩm theo trụ tử ta nhìn đây là bởi vì nhị thúc ngươi tham thì thâm pháp đạo nhiều lắm trong đó một đầu sinh ra biên hóa lại l â y không động được c h í n h thể nhìn xem cái này là tham lam chỗ xấu nó tại tham chữ bên trên nhấn mạnh có ý riêng giang thần cũng gật đầu không sai có lẽ coi ngươi tất cả pháp trên đường đều khảm vào một đầu thích hợp tiên khí mới sẽ phát sinh chất biến đến lúc đó ngươi có thể sẽ đi ra một đầu rất khủng bố nói lấy trí cường cấp chém giết tâm thần thậm chí cấm kỵ cũng không phải không có khả năng cái này quá mức xa vời a giang t i ể u t h ầ n ánh mắt chất động h i ệ n nhiên cũng có được chờ đợi bất quá hắn cũng minh bạch tiên khí khó cầu cũng chỉ là vừa lúc đối ứng tại những n à y pháp đạo tiên khí cho dù là thần thông quảng đại ca đoán chừng cũng rất khó tìm đến đừng nóng ộ i tiên ngọc hình thức ban đầu sản xuất ra tiên khí t h u tính là căn cứ thôn phệ đồ vật đến quyết định muôn đủ không phải là không có khả năng giang thần nói một câu thiết trụ ở một bên càng nghe càng không thích hợp đáy mắt lộ ra vẻ ngờ vực ngờ đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cái này nghe không đúng l ắ m à làm sao ta lão giang ra tài sản muốn cho hết nhị thúc dùng vu tu đi nhưng nó lại không tốt nói rõ ra vẻ mình cỡ nào bủn xỉn giống như thế là r ắ t cuống họng kịch liệt ho khan hai tiếng nhắc nhở cha nhị thúc có tiềm lực là chuyện tốt nhưng ngươi cũng không nên được cái này mất cái khác để lỡ chính sự nó chỉ là giang thần thực lực bản thân tăng lên có thể rơi vào giang tiệu thần trong thai nhưng lại có không giống nhau ý vị hắn ánh mắt trầm xuống xem ra chính mình trước tiết đều quá lạc quan trụ tử rõ ràng đã sớm cùng ca là một cái đồ lót bọn hắn đều đang mưu đồ gì thế mà giang thần nghe nói như thế cũng kịp phản ứng có chút kiên kỵ nhìn g i a n g tiểu thần một chút thầm nghĩ hoàn toàn chính xác không thể để cho cái này tiện nghi đệ đệ phát triển quá nhanh nếu không một ngày nào đó hắn hung tính hiện lộ trên đời đều đem lâm vào thái kiếp ha ha không sao cuối cùng hắn chỉ là khoát tay áo ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy hai người một dòng đối mắt nhìn nhau sau đó lại vội vàng thu hồi ánh mắt ăn ý lựa chọn không nói một lời đi về cựu châu ngay tại đi đường đến một nửa thời điểm giang thần đột nhiên thu được một đầu tin câu cứu hắn mở ra vệ tinh điện thoại xem xét phát hiện là nhị lang gửi tới giang thúc mau cứu ta xảy ra chuyện lớn xem xét định vị vừa lúc tại cách đó không xa một mảnh eo biển hắn để thiết trụ chạy tới lúc này sắc trời đã tối ánh sao lấp lánh bắn ra trên mặt biển từ ở trên thế giới hiện tại âm khí quá nặng lộ ra có mấy phần vị dị khó hiểu phía trước một tòa hoang đ ả o l i ê u không có người ở giang thần tới thời điểm một đạo nhân ảnh chống r ô n g đi ra khẩn trương tả hữu quan sát sau đó đem hắn lôi vào một cái che đậy hết thể hư không phát c h t r o n g xảy ra chuyện gì giang thần nhữ mày hắn phát hiện nhị lăng bị thương không nhẹ đ ư ợ c làm một lỗ máu to bằng nắm tay bị một cỗ nồng đậm thi khí ăn mòn thật lâu không cách nào khép lại hô hô nhị lăng ngụm lớn thở dốc vài tiếng khẩn trương nói giang thúc sự tình lần này có chút lớn ta nói ngươi đừng sợ may mắn luân hồi vương cứu rút ta mới chạy trốn một cái mạng giang thần một bên đem tiên ngọc hình thức ban đầu nhét vào vết thương giúp hắn khu trục thi khí chữa thương một bên khé cười một tiếng ngươi yên tâm thúc là chuyên nghiệp lớn đại sự cũng sẽ không sợ ngươi cứ việc nói thiết chủ cũng ở một bên hát đệm đại cha ta cái gì đều sợ、so, nhưng lại không sợ chuyện lớn. nớ ra ngươi cũng thật đ ồ ăn làm sao lăn lộn thành dạng này để cho người ta đem ruột đều đánh tới ngữ khí của nó tràn ngập trào phúng để nhị lăng chòng mắt chừng một cái liền muốn nổi giận có thể làm tiếp xúc đến thiết trụ ánh mắt bên trong một màn kia giấu rất sâu hâm mộ về sau hắn lại nhịn không được phía sau lưng mắt lạnh liền lùi lại hai bước c h ụ tử một đoạn thời gian không thấy ngươi có phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề thiết trụ lẩm bẩm đánh giám c h ụ tử ta chỉ là quá mức vô địch tìm không thấy đối thủ ngươi còn có thể bị người đánh thành trọng thương ta ngay cả cái vết thương nhẹ cũng không chiếm được giang thần ngăn lại ngoạ long phượng sổ bệnh tình giao lưu để nhị lăng trước tiên nói chính sự chủ yếu vết thương của hắn bên trong thi khí lệnh một bên giang tiểu thần đều sinh ra một tiệc kiến kỵ lần này phiền phức chỉ sợ còn không nhỏ là như vậy giang thúc nay tiên lăng thần thời điểm phát sinh một kiện đại sự bài danh thứ bảy thứ cấp cấm khu đại môn đột nhiên được mở ra giang thần ánh mắt k h ẽ động hắn nghe nói qua cái này cái cấm khu ss 0 7 đại la tiên h tọa lạc ở m m quốc đông bộ một số ghế cấp cấm khu hắn bài danh so ss 0 8 huyết sắc đô thị còn cao nhất vị là trừ g a chân chính sáu tọa ở ngoài vùng cấm nguy hiểm nhất một số ghế cấp cấm khu hắn hình thành nghe nói cùng huy hoàng kỷ nguyên bên trong một lần sự kiện lớ giang thúc ngươi khả năng nghe nói qua đây là một tòa diện phật sinh ra cấm khu nhưng trước đây không lâu ta cùng thần cơ láo tiểu tử kia trò chuyện thiên t à i biết lịch sử chân tướng cũng không phải là như thế nhị lang p h ả n g phất nhìn rõ giang thần ý nghĩ cười cười mở miệng nghe nói năm đó thiên ngoại tà ma làm loạn phật giáo lấy thân t h n g ma căn nguyện hủy diệt đúc thành tòa này thứ cấp cấm khu n u ố t tất cả thiên ma bất quá về sau lịch sử dài giang d ặ c bên trong thật tăng cũng bị ô nhiễm trở thành quỷ tăng quỷ phật trước đây không lâu có một tôn quỷ phật chạy ra nó vốn phải là đại nam cảnh nhưng vì đi ra cấm khu tự chém rất nhiều thực lực tựa như là cầm một kiện vật rất trọng yếu chạy đến hải ngoại một tòa ở trên đảo tìm được đồng lai h u n g địa đổi lấy số lớn t i ê n chân những này tất cả đều là khó được một cầu đồ tốt cho dù những cái kia lão cổ đồng đại tu sĩ liên thủ đánh vào h u n g địa c h ỗ sâu cũng không có khả năng lấy được loại này cấp bậc bà bối rất nhiều người động ý đồ xấu cuối cùng là tiêu kích dẫn đầu hội tụ lên hiện nay tất cả đại tu sĩ cùng nhau đối trở về cấm khu trên đường quỷ phật xuất thủ đối phương lúc này còn có nửa bức cấp độ đại năng chiến lược vô cùng kinh khủng có thể lão cổ đồng bên trong cũng có nhân vật vô địch vậy mà có thể ngắn ngủi đi đến nửa bức cấp độ đại năng l u ô n hồi giả bên trong một vị gọi tôn lão lao nhân cũng xuất thủ đồng dạng là cái này một cấp bậc cuối cùng chúng ta liên thủ ngắm bán đem quỷ phật giết trong n g ự c hắn rơi xuống ra một vùng không gian áp xúc linh dược địa vô số trên bảo được mọi người phong thưởng mà đi nhị lăng xấu hổ cười cười đúng ta còn nói là giang thúc phái ta tới bọn hắn mới cho ta cái mặt mũi để cho ta cầm tới một gốc vạn năm láo dược giang thần hắn cũng là lúc này mới chú ý tới nhị lăng cứ việc bị thương nghiêm trọng nhưng cũng đã bước vào đại tu sĩ cấp bậc xem ra là lao dược có tác dụng bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy cử động của chúng ta giống như chọc giận đ ồ n g lai t i ê n đảo bên trong tồn tại ở trong đó đi ra một tôn đại năng thi thể bắt đầu truy sát tất cả tham dự sự kiện lần này người nhị lăng mặt lộ vẻ ngượng ngùng tiếp tục nói